t r ư ơ n g ba mươi mốt lòng người khó lường bảy châu hồ chạy trốn trương thanh dương nhìn xem thuyền sau đổi s á t không vương bành trướng con kỳ nông núi nhỏ giống như con kỳ nông cảm giác gác bách mười phần một đôi nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy mắt cá lộ ra làm lòng người rét lạnh lạnh lùng trương thanh dương vừa mới nhìn như trầm mặc không nói nhưng cũng không là chuyện gì đều không có ở hắn một mực ý đ ồ dùng tâm linh chi cầu câu thông bành trướng con kỳ nông nhìn xem có phải hay không có cơ hội như khống chế đại ngốc cá đồng dạng có thể khống chế đầu này bành trướng con kỳ nông hoặc là đưa đến một điểm kiềm chế tác dụng nhưng là trước mắt đến xem tâm linh chi cầu còn chưa đủ lấy khống chế cái này cực lớn gia tại tâm linh chi cầu cảm giác bên trong cái này cái đại gia hỏa tâm linh tựa như một khối băng lanh t à n g đá không trô ra tay tâm linh viên gạch có lẽ sẽ có một ít hiệu quả nhưng không thể trông cậy và có quá mạnh hiệu quả đã tâm linh chi cầu k h ô n g chế không có cách nào vậy cũng chỉ có thể chính diện cứng đối cứng thiếu niên mí môi trong ánh mắt lộ ra kiên nghị Mẹo ô trương thanh dương túi đầu dở khóc dở cười nói ngươi còn muốn ăn mắt cá chúng ta đều sắp bị ăn Mẹo ô titan m ẹ o tung người một cái liền n g ả y đến trương thanh dương trên bờ vai ngồi s ù n xuống đi được ta hết sức trương thanh dương hoạt động một chút cánh tay một vật lực xin thép v è o một tiếng bay ra xin thép trong n g á y mắt liền bắt chéo bành trướng con kỳ nông trên đầu đông một thanh â m vang lên xin thép thuận con kỳ nông đầu trượt ra ngoài trương thanh dương mím môi một cái hắn đã dự cảm đến bành trướng con kỳ nông xương cốt rất cứng nhưng không nghĩ tới cơ hội là tám mươi lực lượng mất kích vậy mà đều không thể vạch phá nó ra đương nhiên bành trướng con kỳ nông ra trên tầng k i a chất n h ầ y thật dày cũng có tác dụng rất lớn tháo bỏ xuống xin thép hơn phân nửa lực đạo còn lại lực lượng căn bản không đủ để phá vỡ bành trướng con kỳ nông ra cá bành trướng con kỳ nông lắc lắc đầu tựa hồ một điểm cảm giác không có. nhanh xin thép trương thanh dương nhìn nó khỏe miệng đường vòng cung lại khuyết trương dấu hiệu lập tức la lớn trong tay chầm xuống khỏe mạnh ngư dân đem một thanh xin thép nhét vào trương thanh dương trong tay tại bành trướng con kỳ nông há m ồ t một nháy mắt trương thanh dương đem xin thép quay đầu sang cơ hội tốt xinh đẹp lão hứa cùng lão hoàng tại một bên kêu lên xin thép như là cường nẫu kinh tiễn trong n g á y mắt liền xuất hiện tại bành trướng con kỳ nông mở ra miệng rộng trước trương thanh dương khẩn trương nhìn xem một đầu linh hoạt đầu lưỡi bỗng nhiên bắn ra nhẹ nhóm phá tan xin thép hướng thuyền đánh cá phóng tới thuyền đánh cá chấn động bành trướng con kỳ nông đầu bành trướng con kỳ nông thân thể lớn nửa cái lộ ra mặt nước mở ra miệng lớn tựa như vực sâu tựa hồ muốn đem thuyền đánh cá kéo qua đi nuốt vào trong miệng trương thanh dương một thanh cơ lấy dưới chân một thanh thép mâu một cái bước xa hướng thuyền này đổi phóng đi đồng thời một kích tâm linh viên gạch hướng phía bành trướng con kỳ nông đập tới tâm linh viên gạch quả nhiên hữu hiệu bành trướng con kỳ nông xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn trương thanh dương đi vào đội thuyền trong tay thép mâu vận đủ khí lực tâm linh chi cầu trên kia con gấu đen tựa như xuống lại thể hiện ra vô tật lực lượng thép mâu hung hăng cắm vào con kỳ nông trên đầu lưới máu tươi bịo tung t Kịch liệt đau đớn lập tức để bành trướng con kỳ nông lấy lại tinh thần một tiếng thống khổ kêu thảm đầu lưỡi bỗng nhiên thu hồi đi hoa bành trướng con kỳ nông lại là một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn đầu lưỡi tại thu hồi trong miệng thời điểm thép mâu kẹt tại trong kẽ răng xinh xinh đem đầu lưỡi xé rách ra một cái khe tới t ố t làm tốt lắm thống khổ bành trướng con kỳ nông đột nhiên từ trong hồ v ọ t lên to lớn cái đuôi trên không t r u n g ba ba v ư n g vậy không được lao tôn đầu quá sợ hãi mau mau gia tốc mọi người thấy giữa không chung bành trướng con kỳ nông cấp tốc hướng về thuyền đánh cá vị trí rơi xuống trong chốc lát dọa đến n gây ra như phóng sắc mặt trắng bệnh vê anh bánh trướng con kỳ n ồ n g trùng điệp rơi xuống thao thiên cự lãng phóng lên tận trời chỉ thiếu một chút bánh trướng con kỳ n ồ n g liền nện ở thuyền đánh cá bên trên đám người cơ hồ có thể nghe được trên người nó nồng đậm mùi tanh thuyền đánh cá như cồn u phong sóng biển bên trong một chiếc thuyền con bị sóng lớn cho c ă n g lên đám người dọa đến từng cái như là chim cút nắm thật chặt thuyền đánh cá cao vút tiếng kêu thảm thiết liên tiếp cũng may thuyền đánh cá đủ dán chắc khi thuyền đánh cá từ giữa không trung rơi xuống ở trên mặt h ồ lúc cũng không tan ra thành từng mảnh tin tức tốt là sóng lớn đ tin tức xấu là bành trướng con kỳ nông cũng không từ bỏ truy kích đám người chưa tình hồn hoa hoa tiếng kêu lại đem mọi người gọi trở lại hiện thực tàn khốc bành trướng con kỳ nông vung vẩy cái đôi chính phi tốc bơi tới không đợi lao tôn đầu q u á t mắng các liền thật nhanh bắt đầu chuyển động l i ề u mạng hướng phía trước vật tới trương thanh dương vững vàng đứng tại đôi thuyền nhìn chằm chằm bành trướng con kỳ nông cái này cái đại gia hỏa da dày thịt béo mà lại một thân chất nhảy các vũ khí rất khó đối với nó tạo thành tổn thương trương thanh dương híp mắt nhìn xem nó đến cùng nhược điểm của nó ở đâu gia hỏa này thật sự là lớn à nếu như có thể hầm một nổi đủ n trương, trương thanh dương đối khỏe mạnh ngư dân nói khỏe mạnh ngư dân mặc dù không muốn nghe trương thanh dương mệnh lệnh nhưng là thời khắc thế này cũng dùng không được hắn cự tuyệt vượt bực đầu đi tới giúp trương thanh dương đem lưới đánh cá triển khai khỏe mạnh ngư dân tại bắt cá phương diện đúng là đem h ả o thủ t a m hạ lưỡng hạ lại giúp trương thanh dương đem lưới đánh cá cho mở ra lưới đánh cá không nhỏ có một nửa đều bày trên thuyền ném nhìn đúng thời cơ trương thanh dương hét lớn một tiếng hai người đều đem lưới đánh cá cho vứt ra ngoài bành trướng con k ỳ n ô n g căn bản không có tranh ý tứ một đầu liền đục vào lưới đánh cá thuận thế bọc tại trên đầu của hắn con kỷ n ô n g trên người chất nhầy giờ phút này làm ra thần trợ công tác dụng lưới đánh cá thuận chất nhầy hướng nó phía sau l ư n g đi vòng quanh rất nhanh liền đưa nó nửa cái th trương thanh dương đột nhiên cảm thấy dưới chân xích chặt lưới đánh cá cuối cùng không biết lúc nào quấn trên chân của hắn trương thanh dương thân thể chấn động mạnh một cái bị lưới đánh cá cho mang theo ra bên ngoài bay ra ngoài cũng may trương thanh dương tay mắt lanh lẹ một phát bắt được mặt thuyền xôn s a o tiếng kêu bên trong khỏe mạnh ngư dân nắm lấy một thanh dịu hông tận hướng về trương thanh dương tay b ộ tới trương thanh dương nhìn thẳng hắn nhìn xem hắn đắc ý lại xảo trá ánh mắt nhịn không được nói ngươi điên rồi sao giết được thỏ mổ chó săn hiện tại thỏ k h ô n còn chưa có chết đâu bánh trướng con kỷ n ô n g còn chăm chú truy tại thuyền đánh cá đằng sau đâu trương thanh dương quả thực không thể chịu đựng được hắn tầm nhìn hạn hẹp đi chết đi khỏe mạnh ngư dân im lặng nói trương thanh dương đành phải bung ô tay bị lưới đánh cá mang theo hướng bành trướng con kỳ nông ném đi ngươi làm gì lão hoàng hai bước đi lên phía trước một thanh nắm chặt hắn cổ áo nghiêm nghị chất vấn khỏe mạnh ngư dân lý trí khí chẳng nói ta là tại cứu các ngươi hắn bị lưới đánh cá b u ộ c lại hắn không bung ô tay sẽ đem chúng ta đều hạ i chết ngươi mẹ nó lão hoàng tính khí nóng này một câu lời còn chưa dứt nằm nấm liền bung mạnh trên mặt của hắn chương ba mươi hai thuyền e m nghiêng cho hề lộ ra khỏe mạnh ngư dân thân thể cường tráng, nhưng là l đánh đánh ạ trương thanh dương bị lưới đánh cá mang theo đâm vào bành trướng con kỳ nông trên đầu trực giác đến toàn thân xương cốt đều sắp bị va nước mở cái này xương cốt độ cứng trực tiếp để trương thanh dương từ bỏ tay không công kích nếm thử thật dây một tầng chất nhảy như là nước mũi để trương thanh dương một trận buồn nôn bất quá lúc này cũng so đo không được quá nhiều giữ bí mật trọng yếu nhất hắn tiện tay quăng một chút trên tay dịch nhờn liền đi mở ra bọc tại cổ chân trên lưới đánh cá cũng may lưới đánh cá c u ố n không phức tạp hai ba lần liền giải khai đột nhiên một cái bóng đen nhanh chóng hướng trương thanh dương vùng tới trương thanh dương một cái như người lật lăn ra ngoài ba một thanh â m v a n g lên bành trướng con kỳ nông đầu lưới đập vào trương thanh dương vừa mới vị trí bên trên chất nhảy vậy ra khắp nơi đều là nguy hiểm thật quên bành trướng con kỳ nông đầu lưỡi cũng là có thể đi săn trương thanh dương ngừng thở dùng cả tay chân tựa như viên hầu thuận lưới đánh cá hướng bành trướng con kỳ nông sau đầu vị trí leo lên quá khứ cũng may có t r ư ơ n g này lưới đánh cá trương thanh dương rất nhanh leo đến con kỳ nông đầu trên đỉnh sau đó tuột xuống tạm thời an toàn đầu lưới của nó lại dài lại linh hoạt cũng không có khả năng đạn đến sau đầu môi đến bắt giữ trương thanh dương bành trướng con kỳ nông trên thân hiện đầy chất n h ầ y căn bản không trố gắng sức nếu như không phải trương này che kín gai sắt lưới đánh cá trương thanh dương nhất định là từ trên người nó chất xuống rơi vào trong nước bị nó một ngụm vất vào gắn vào nó trên đầu lưới đánh cá cũng không thể thương tổn đến nó mảy may bất quá tựa hồ để nó cảm thấy có điểm không phải quá dễ chịu chí ít muốn đem đầu lưới bắn ra đi liền có chút không t i ệ n nếu không vừa mới có thể liên tục xuất kích đem nằm sấp ở trên người tiểu côn trùng cho bắt được ă n hết b à n h trướng con kỳ nông mở ra miệng lớn lộ ra miệng đầy sen vào nhau răng nhọn nhẹ n h ọ m khép cắn liền đem bọc tại trên đầu lưới đánh cá cho khai ra một cái động lớn đến lưới đánh cá thuận đầu của nó hướng hai má chỗ đi vòng quanh đầu từ đó lộ ra cũng không quá để ý tới trên người tiểu côn trùng bánh trướng con kỳ nông trước mắt mục tiêu chỉ còn lại trước mặt đầu kia th mấy cái tiểu côn trùng la lên đem m â u s á t xin cá chi vật hướng bành trướng con k ỳ n ô n g không ngừng nhem tới tốt tốt giống không có tác dụng gì đôi u thuyền một cái ngư dân mặt mũi tràn đầy sợ hãi run dày têu lên là là một điểm tác dụng đều không có một cái khác ngư dân cũng sợ hãi hô hào lao tôn đầu biểu lộ âm chầm nhìn chầm chầm nói tiếp tục đem các ngươi bú sữa mẹ khí lực cho ta dùng tới vô dụng chí ít cũng giảm bớt thuyền trọng lượng không có trương thanh dương lao tôn đầu cũng chỉ có thể lại tìm hai cái thể trạng tương đối dắm chắc ngư dân tới tiếp tục công kích truy tại thuyền sau ngư k h á i mắt nhìn co i lại trong góc khỏe mạnh ngư dân lao tôn trên đầu đi một cớp mắng chết chưa không chết đi làm việc khỏe mạnh ngư dân không có bất kỳ cái gì lời oán giận đứng lên chuẩn bị đi đến phía trước gia nhập vào c h è o thuyền trong đội ngũ đột nhiên đôi u thuyền hai cái ngư dân phát ra phá âm kêu thảm bành trướng con kỳ nông ra tốc vào tới ghé vào bành trướng con kỳ nông trên nóc trương thanh dương cảm thấy một cô nóng bỏng lực lượng từ bành trướng con kỳ nông trên phần bụng t u n ra một đường trào lên đến cái đuôi của nó bành trướng con kỳ nông cái đuôi đong đưa lực lượng cùng tần suất trong nháy mắt tăng vọt nhanh gấp đôi bị nó đẩy ra sóng nước trong chốc lát lên cao đến bốn năm mét cơ hội làm mấy hơi thở công phu bành trướng con kỳ nông liền đổi u kịp thuyền đánh cá miệng to như chậu máu mở ra cắn một cái tại thuyền đánh cá phần đôi hai cái sợ choáng váng ngư dân lập tức liền không có thanh â m máu tơi ư cấp tốc nhuộm đ ầ y đuôi thuyền bằng tàu thuyền đánh cá bên trên đám người phát ra kêu rên tuyệt vọng bành trướng con kỳ nông cắn lấy đuôi thuyền cũng không có lập tức đại khai sát giới ngược lại đình chỉ động tác miệng đầy sắc bén răng cắm ở thuyền đánh cá bên trên mặc dù bành t r ư n g con kỳ nông không n ú c đích nhưng vẫn mọi người cảm thấy tuyệt vọng chỉ có trương thanh dương biết bành t r ư n g con kỳ nông bất động nguyên nhân v nó không thể không hoán một chút bất quá đây chỉ là tạm thời không được bao lâu có lẽ là mười mấy giây có lẽ là mấy chục giây chờ nó chậm tới tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết tại bành trướng con kỳ nông tử vong ngưng thị dưới đám người tranh nhau t r ê n lấn hướng đầu thuyền bỏ đi theo bành trướng con kỳ nông dần dần thở ra hơi thuyền đánh cá bị nó ép một chỗ khác dần dần biết lên tới một cái ngư dân vừa xảy tay từ đầu thuyền lăn xuống tới hắn liều mạng phải bắt được cái gì một đường đụng đầu rơi máu chạy rốt cục sắp ngã tiến bành trướng con kỳ nông trong mồm thời điểm hắn may mắn đất bắt lấy tản mát dây thừng n ừ n g lại lăn xuống th bành trướng con kỳ n ô n g con mắt đi lòng vòng tựa h ồ bị ngư dân vết thương dị ra máu tươi hấp dẫn nhưng làm ộ t đầu đầu lưỡi đỏ thám phút chốc b ắ n ra c u ố n lấy chân của hắn đ ỗ n g nhiên khẽ kéo ngư dân kêu thảm biến mất tại bành trướng con kỳ nông kia nhìn sâu không thấy đã yết h ậ u tránh ra tránh ra h ã m hại trương thanh dương khỏe mạnh ngư dân giật mình hồn phi p h á c h tán l i ề u mạng hướng về đầu thuyền bỏ bất kể là ai cản ở trước mặt hắn đều sẽ bị hắn dùng sức đẩy ra lao tôn đầu trực tiếp bị hắn một phát bắt được g i ra hướng phía đuôi thuyền lặn xuống đi cũng may lão tôn đầu tay mắt lãnh lẹ ôm lấy khỏe mạnh ngư dân lao tôn đầu hai mắt cơ hồ phun ra lửa người cái lao bất tử cho ta bung tay khỏe mạnh ngư dân trái ngược trận đánh lúc trước lao tôn đầu đương nhiệm đánh m ặ c cho mắng thái độ vừa mắng một bên dùng chân liều mạng đá đạp lao tôn đầu mấy cước liền đem lão tôn đầu đá máu me đầy mặt lao tôn đầu mặt lộ vẻ dữ tợn một tay từ hông bên trong móc ra một cây truy thủ liền hung hăng cắm ở đối phương trên bàn chân khỏe mạnh ngư dân phát ra ngao đất hét thảm một tiếng người cái xuất sinh lao tôn đầu rút đao vừa hung ác chen vào đi hai người tại đánh lẫn nhau quá trình bên trong cùng nhau từ thuyền lửa khúc trên lăn xuống tới ngồi s ổ n trên thuyền khoan thai mà nhìn xem đám người ti tan mẹo đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu hướng về trương thanh dương nhìn t h ẳ n qua vẫy đôi một cái đột nhiên cấp tốc g i ả i ra linh xảo buộc tại lao tôn đầu trên đùi đem hắn cứu lại lao tôn đầu chưa tình hồn khi hắn nhìn thấy khỏe mạnh ngư dân hai tay gắt gao chụp lấy b o n g tàu cái trước tổn hại chỗ long xuống lập tức tức miệng mắng to khi sư d i ệ t tổ cầu vợt ngươi chết không yên lành khỏe mạnh ngư dân sắc mặt trắng bệnh sau lưng không có bao xa liền là bành trướng con kỳ n ô n g miệng to như chậu máu hắn đưa tay ra nói tôn lão ta sai rồi cứu ta nhanh để con mẹo kia cứ đừng liên lụy người khác đi chết đi khỏe mạnh ngư dân một mặt v ặ n b è o kêu lên lão bất tử đừng tưởng rằng không người biết ngươi những cái kia chuyện xấu xa ngươi nếu là không cứu ta ta hiện tại liền đem ngươi chuyện xấu công bố cùng người khác l ã o tôn diện mạo trên kinh nghi bất định khỏe mạnh ngư dân nói nhanh lên để con mèo kia cứu ta mọi nhà đều không có có hớ lượng nhưng là trong nhà người có cái hầm n ừ n g n ừ n g không phải ta không cứu ngươi là cái này sủng thú sẽ không nghe ta l ã o tôn đầu bất đắc dĩ giải thích nói khỏe mạnh ngư dân nhìn về phía ti tan mèo đồng nhiên thân thể siết chặt thủy quái đầu lưỡi siết chặt quấn ở ngang hồng của hắn Hợp thể, ngoài ý muốn sinh. ngoài muốn ý khỏe mạnh ngư dân một bên gắt gao móc ở b o n g tàu một bên lớn tiếng hướng titan mèo t ê u nói cứu ta cứu ta à. titan mèo thợ ơ một đôi t ĩ n h mịch con ngươi bình tĩnh nhìn xem hắn bị kéo hướng bành trướng con kỳ n ô n g miệng lớn khỏe mạnh ngư dân thân thể điều kiện coi như không tệ hai cánh tay gắt gao nắm lấy b o n g tàu cho dù là bành trướng con kỳ n ô n g cũng vô pháp một chút liền đem hắn kéo vào trong miệng khỏe mạnh ngư dân hai cánh tay trên bông thuyền lưu lại mười đạo vết máu dục vọng cầu sinh mười phần máy liệt bông tàu trên đột nhiên chấn động phản phất có vật nặng rơi xuống trương thanh dương đứng đang khỏ khí lực đều tăng lên mấy phần r ỗ i ra một cái tay k é o lên mau cứu ta mau cứu ta ngươi là long huy dũng sĩ ngươi nhất định phải cứu ta ngươi không cứu ta liền là công báo tư thủ liền là trả thù ta trương thanh dương nhìn xem hắn thở dài titan m è o đột nhiên vung ra cái đôi u cuốn lấy khỏe mạnh ngư dân cánh tay khỏe mạnh ngư dân bị thôn vệ tiến trình đột nhiên c h ậ m dần trương thanh dương nói thánh nhân nói lấy ơn báo cán lấy gì báo đức còn nói dùng đức báo đức lấy thẳng báo cán ta không hiểu ngươi nhất định phải cứu ta khỏe mạnh ngư dân mặt mũi tràn đầy g ữ tận và mẹo đây là chức trách của ngươi mỗi người đều sẽ mắc sai lầm cho nên mỗi người đều hẳn là có một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi nguyện ý là trước ngươi chửi bới hành vi của ta mà xin lỗi sao liền là ngươi hại c h ế t khang tiểu đ i n h ngươi bây giờ không cứu ta chính là muốn hại c h ế t ta ngươi tốt nhất nhanh lên đem ta cứu ra tạm thời thoát khỏi nguy hiểm khỏe mạnh ngư dân lý trực khí chẳng nói titan mẹo cái đuôi đột nhiên buông lỏng không có trở ngại bành trướng con kỳ nông thôn vệ khỏe mạnh ngư dân tiến trình đột nhiên tăng tốc a a khỏe mạnh ngư dân hoảng sợ kêu lên nhanh lên cứu ta nhanh lên ta sai rồi ta xin lỗi nhanh nhanh à thật xin lỗi ta bất lực trương thanh dương thở dài khỏe mạnh ngư dân tuyệt vọng bị kéo vào bành trướng con kỳ nông miệng lớn bên trong trương thanh dương lắc đầu trên đời này luôn có những này tự cho là đúng tiểu nhân mắt thấy bành trướng con kỳ nông liền muốn khôi phục lại trương thanh dương không dám nhiều chậm trễ thời gian tâm linh chi cầu c ầ u thông t i tan mèo sau một khắc trương thanh dương cao quát một tiếng hợp thể ti tan mèo hóa thành một đạo quang mang đụng vào trong cơ thể của hắn trương thanh dương một tay nắm lấy thuyền đánh cá đem mình cố định trụ một bên thừa nhận hợp thể đau đớn ti tan mèo so tại vạn thử cọt bên trong thời điểm tựa hồ lại mạnh lên không ít cơ bắp làn da bị xe nước thân thể các loại tổ chức tại đặc thù lực lượng hạ một lần nữa tổ hợp mạnh liệt lại tấn mánh đau đớn kích thích trương thanh dương phát ra bén nhọn tiếng rít trói thai thống khổ từng lớp từng lớp đánh tới cơ hồ muốn đem trương thanh dương lý trí bao phủ lại làm sao như thế đau nhức trương thanh dương thần sắt v n mẹo dên thống khổ nói mặc dù đã có chuẩn bị nhưng là lần này hợp thể thống khổ còn là vượt xa hàn đoạn trước so với lần trước tại vạn thử c ò t bên trong hợp thể càng không biết đau nhức bao nhiêu cũng may trương thanh dương trong khoảng thời gian này đi theo miêu lão sư học tập cũng không phải học còn g công minh bạch giờ phút này phải gìn giữ lý trí tầm quan trọng một bên gắt gao kiên thủ trong đầu kia một tia thanh minh linh quang bất d i ệ t một bên thôi động tâm linh chi cầu miêu lão sư truyền thụ cho đám người hành thần quyết lúc liền nói t ừ n g tới này pháp có thể trợ giúp mọi người tại hợp thể thời điểm bảo trì linh quang thanh minh nếu như không thể bảo trì thanh tỉnh sẽ xảy ra chuyện gì trương thanh dương nhớ đến lúc ấy miêu lão sư cười lạnh trả lời nhẹ thì hợp thể thất bại nặng thì thủ thương c à n g nặng có thể sẽ tạo thành trình độ nhất định tứ chi dị dạng năm nhất biến thành mất lý trí giác thú b ị thúc giục tâm linh chi cầu cầu thân toàn bộ đều tản mát ra trong trèo ánh sáng t r ă n g tới đau đớn cũng không yếu bớt nhưng là mặc cho thống khổ sóng lớn như thế nào đập trương thanh dương phát phát hiện mình đều có thể tương đối nhẹ n h ó m bảo trì thanh t ỉ n h trạng thái ngắn ngủi vài giây đồng hồ qua đi trương thanh dương thân thể liền bành trướng một vòng lớn trương thanh dương cũng không biến thành cự thú như thế hình thể nhưng là đã so người trưởng thành còn lộ da cao lớn cường tráng trên thân mọc đầy một tầng không phải quá dậy lông sủ lông thú đang đối kháng với thống khổ quá trình bên trong trương thanh dương hai mắt mông lung huyết sắc bên trong trương thanh dương nhìn thấy lao hoàng chính hoảng loạn đất hướng mình kêu to sau một khắc một đầu ở m g ấ t c ọ c c ọ c đầu lưỡi trong nháy mắt liền đính vào phần lưng của hắn đầu lưỡi hướng về sau đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại đem trương thanh dương mang theo giữa không trung hướng bành trướng con kỳ nông miệng lớn bên trong ném đi đồng thời đầu lưỡi đỏ c h é t còn linh hoạt đem trương thanh dương bọc tầm vài vòng cũng may trương thanh dương cánh tay hai tay đều tại đầu lưỡi bên ngoài hắn bóp n ắ m đấm cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có man lực tràn vào trong tay vùng ra nhà người ta trương thanh dương học ty tan mẹo thường nói hai tay trùng điệp hướng đắp lên người đầu một quyền này liền làm mấy trăm cân đá hoa cương hắn cũng có lòng tin xoẹ xẹt trương thanh dương tự tin hơn gấp trăm lần s o n g quyền vậy mà dễ dàng liền từ con kỳ nông đầu lưỡi mặt ngoài trượt ra ngoài khí lực lại lớn không thụ lực cũng không được a a trương thanh dương nhìn lên trước mặt đen xì miệng lớn chỗ sâu trên dưới hai tầng dối loạn un tùm răng nhọn kìm lòng không được phát ra kêu to một tiếng khoảng cách song phương ngắn như vậy trương thanh dương s o n g quyền không có kiến công sau đó không chờ hắn tái xuất quyền thứ hai liền đã bị đầu lưỡi bọc lấy quăng vào bành t r ư n g con kỳ nông trong miệm giờ k h ắ c này bành trướng con kỳ nông từ đầu đến cuối lạnh lùng hai con mắt nhỏ đều trong nháy mắt lộ ra tham lam h n quang mơ tưởng tại mọi người đều coi là trương thanh dương bị con kỳ nông một ngụm nuốt mất thời điểm trương thanh dương phẫn nộ gào thét hai tay hai chân chăm chú chống đỡ con kỳ nông muốn khép kín miệng lớn trương thanh dương cảm thấy mình tựa hồ là chống đỡ một tòa đại sơn bành trướng con kỳ nông lực lượng thực sự thật là đáng sợ rốt cuộc hình thể của nó ở chỗ này đây trương thanh dương cho dù là hợp thể trạng thái vẫn như cũ cảm thấy mình lực lượng xa kém xa đối phương ngắn ngủi mấy giây trương thanh dương liền cảm thấy tựa như một thế kỷ dài giàn gi suy nghĩ sâu xa tồn vong một tuyến thời điểm trương thanh dương chợt phát hiện mình hợp thể trạng thái tựa hồ còn không có hoàn toàn hoàn thành thân thể cảm giác đau đớn vẫn tồn tại như cũ ý vị này thân thể của hắn còn không có bị cải tạo kết thúc nhưng là đau đớn biến hóa để trương thanh dương ý thức được titan m è o lực lượng giống như có lẽ đã vượt ra khỏi thân thể của hắn có thể dung nạp cực hạn ban đầu đau đớn là trưởng thành đau đớn mà bây giờ đau đớn là bị phá hư đau đớn còn lại c ố lực lượng này không chỗ sắp đặt thân thể cưỡ ép dung nạp rất có thể sẽ sụp đổ trương thanh dương liệu mạng hồi ức miêu lão sư khi đi học nói đến qua hợp thể các loại tình trạng. đột nhiên miêu lão sư nói qua một đoạn văn bật đi ra dưới tình huống bình thường sùng thú cho dù là tại hợp thể trạng thái cũng có thể khống chế mình lực lượng sẽ không vượt qua chủ nhân phụ tải nhưng là có một loại tình huống là ngoại lệ sùng thú tại tình huống ngoại ý mơ lớn dưới lực lượng thu được tăng lên đồng thời nó vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ cố lực lượng này loại tình huống này một khi hợp thể cố lực lượng này sẽ đối với sùng thú chủ người tạo thành ngoài định mức gánh vác liên la loại này liên la loại này trương thanh dương kích động lên trước đó titan m ẹ cái này đồ tham ăn ăn một cái tràn ngập linh tính mắt cá châu nhanh n g ấ m lại nhanh n g ấ m lại miêu lão sư nói biện pháp giải quyết nghĩ đến miêu lão sư nói muốn cho cố lực lượng này một cái đ ư ờ n g ra nghĩ biện pháp trợ giúp s ủ n g thú tiêu hóa cố lực lượng này cái gì đ ư ờ n g ra làm sao tiêu hóa vô số cái suy nghĩ tại trương thanh dương trong đầu liên tiếp lại từng cái bị hắn bắt bỏ lại là vài giây đồng hồ quá khứ trương thanh dương toàn thân mồ hôi tôn u như nước màu đỏ tương tiên là da thịt băng liệt máu tươi hỗn hợp có mồ hôi nhan sắc tứ chi run dậy biên độ càng lúc càng lớn vành t r ư n g con kỳ nông tựa hồ cũng hơi không kiên nhẫn gia tăng cắn vào khí lực đầu lưới cũng dùng sức đem trương thanh dương hướng miệm bên trong lạp có trương h nghe được thanh không? ể được của ta t âm thanh dương đang ộ muốn nói chuyện đột nhiên một cố lực lượng quen thuộc cưỡng ép xâm nhập hướng ta cầu nguyện ta có thể lập tức để ngươi trở nên cường đại linh cảm thần nữ ra hiện tại trong đầu hắn quanh thân bao phủ hơi nước phản phát bị từng tầng từng tầng lụa trắng bao vây lấy lộ ra không nói ra được thần bí ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây trương thanh dương kỳ quái nói chẳng lẽ ta lại nằm mơ vậy ta chẳng phải là muốn bị bên ngoài đầu kia cá lớn ăn linh cảm nữ thần vung peber nói ta nói qua cho ngươi ta không gì làm không được xuất hiện tại trong đầu của ngươi lại có cái gì k ỳ q u á i nhỏ yếu liền là ngươi tội nếu như ngươi rất mạnh lời nói ngươi như thế nào lại lâm vào lúc nào cũng có thể sẽ bị ăn sạch nguy hiểm đâu hướng ta cầu nguyện ta có thể lập tức để ngươi trở nên c ư ờ n g đại khi nguyện vọng của ngươi thực hiện phía ngoài cá lớn tiện tay có thể diệt vì cái gì ngươi nhất định phải làm cho ta hướng ngươi cầu nguyện trương thanh dương ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm linh cảm thần nữ linh cảm thần nữ cười tủm tìm nói đương nhiên là bởi vì ngươi ta h ữ u duyên trương thanh dương nói mặc dù ta không biết nguyên nhân nhưng ta cảm thấy ngươi nhất định là coi trọng trên người ta một loại nào đó đặc chất mà ngươi nhất định phải thông qua ta cầu nguyện mới có thể có biện pháp c ư ớ p đoạt loại này đặc chất hay là khống chế ta vì ngươi sử dụng ha ha ngươi suy nghĩ nhiều ta thế nhưng là không gì làm không được linh cảm thần nữ có bao nhiêu người muốn hướng ta cầu nguyện ta đều không đáp ứng luôn cảm thấy nàng cười cực kỳ miễn tưỡng trương thanh dương tự nhủ linh cảm thần nữ không nói nhìn xem hắn nàng như thế lén, lén lút lút dây dừa không đất nhất định là đối ta có mưu đồ trương thanh dương tiếp tục nói một mình ta còn ở nơi này đâu linh cảm thần nữ lạnh lùng thốt trương thanh dương nói tốt ta xem ở n g ư ơ i như thế tâm thành phân thượng ta liền hướng ngươi cầu đ ớ c nguyện nói đi linh cảm thần nữ thận trọng đất nói nói mau nói cho ta biết ngươi muốn hướng nguyện v à o g ì trương thanh dương nói chỉ cần ngươi ra tay trước thể ta không lại bởi vì cầu nguyện mà giao ra cái gì hình thức đại giới ta liền cầu nguyện đi chết đi ngươi cái này đổ quỷ sứ chán ghét linh cảm thần nữ thét to bốn phía hơi nước đ ỗ n nhiên nổ tung thiếu nữ thanh n h mỹ nguyên luận lời truyền bá tại trương thanh dương trong đầu nhưng là người đã trải qua biến mất quả nhiên là nghĩ gạt ta cầu nguyện trương thanh dương nghĩ môi linh cảm t h ầ n nữ vừa biến mất trương thanh dương lại cảm ứng được ngoại giới bành trướng con kỳ nông mang tới áp lực thật lớn trương thanh dương lần nữa câu thông t i tan mèo nói trong cơ thể ngươi có một cỗ không có tiêu hóa lực lượng ngươi muốn dùng cỗ lực lượng này cường hóa thân thể ngươi phương diện nào mèo ô cường hóa móng mứt ta t ố t hiện tại phối hợp ta đem cỗ lực lượng này dẫn đạo tay của ta vị trí trương thanh dương ý niệm rơi vào kia cỗ không bị khống chế trên lực lượng dẫn dắt đến cỗ này mạnh mẽ đâm tới lực lượng hướng tứ chi dẫn đạo quá khứ quả nhiên có t i tan mèo phối hợp cỗ này kiệt n g o bất tuần lực lượng cuối cùng có thể điều động. lực lượng chia ra làm bốn hóa thành bốn c ỗ nóng hởi nhằm tương hướng phía hai tay cùng hai c h â n dũng mánh lao tới a rốt cục lực lượng cùng tứ chi dung hợp được trương thanh dương ý thức trở về vị trí cũ khi hắn mở mắt một nháy mắt hắn liền bị đột nhiên v ọ t tới các loại đau đớn cho kích thích đều to lên tứ chi xương cốt chuyển đến d ợ n người kéo kẻ tâm thành tại bành trướng con kỳ nông cứu tế cho áp lực thật lớn dưới trương thanh dương cảm thấy mình quanh thân xương cốt đã muốn đứt gãy nhận đang cùng tứ chi dung hợp lực lượng kích thích dưới hai tay hai chân đều đột nhiên bị sắc bén cốt thứ xuyên t ấ u máu me đ ồ n địa n g o giống t i tan nấp tại trương thanh dương trong ý thức kêu một tiếng hắn lập tức cũng nhận lây n h i ệ m giống lớn một tiếng tiếng kêu như s ấ m như hổ rất có hổ con sơ phát uy cảm giác nguyên bản không bị khống chế lực lượng đang phát tiết về sau trương thanh dương rốt cục cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hợp thể sau sắc bén móng tay toàn bộ bị cốt thứ thay thế tay cầm lợi khí hùng tầm t ừ lên cái này bành trướng con kỳ nông quá mức cưng hãn nếu như không bước lên điểm hiểm một đám người tại bảy châu hồ tuyệt đối thoát không nổi nó trương thanh dương một lần phát lực bành t r ư n g con kỳ nông trên dưới quai hàm bị đẩy ra một khoảng cách trương thanh dương trong mắt lõe da mạo hiểm quan mang nhẹ bông u tay liền bị con kỳ nông đầu lươi cho kéo vào miệng lớn bên trong bành trướng con kỳ nông rốt cục đã được như nguyện đem trương thanh dương nuốt xuống g i a n g z a c trên dưới quai hàm khép lại đồng thời đuôi thuyền cũng xinh xinh cho cá nước nuốt vào nhét lên thuyền đánh cá rơi xuống nện trên mặt hồ nước hồ cấp tốc từ đuôi thuyền tràn vào tiến đến xong lần này chết chắc ta không muốn chết ta cùng nó liều mạng trương thanh dương bị nuốt vào giống như là đặt ở lạc đà trên người cuối cùng một cọm dơm lập tức đánh tan trên thuyền đám người không ai chú ý tới bành trướng con kỳ nông nuốt vào trương thanh dương về sau không có tiếp tục công kích đám người ngược lại ngốc ngốc đợi tại kia b à n h trướng con kỳ nông đột nhiên bỗng nhiên lay động lên đầu của mình tới đột nhiên một đoạn sắc bén cốt thứ từ con kỳ nông mang bộ đâm ra tiếp lấy lại làm ấ y cây cốt thứ xé mở con kỳ nông mang bộ máu tơi ư thuận mang bộ lỗi t h ủ n g chảy ra b à n h trướng con kỳ nông đột nhiên biến hóa hấp dẫn một chút ngư dân cùng lao hứa ánh mắt lao hứa sửng sốt một chút hương phần nói lao hoàng mau nhìn hắn còn sống hắn khẳng định còn sống lao hoàng tinh thần hoảng hốt nói ai ai còn sống chúng ta đều phải chết lao hứa một bàn tay phiến tại trên mặt hắn nắm lấy đầu của hắn chỉ vào b á n h trướng con kỳ nông nói nhìn trương thanh dương khẳng định còn sống chậm chạp có một giây đồng hồ lão hoàng cơ hồ muốn vui đến phát khóc quá tốt rồi chúng ta được cứu tiểu tử kia còn sống ngay tại đầu kia ngư quái miệng bên trong bận rộn đâu ngươi nhìn kia ngư quái bị dày vỏ trong chốc lát b á n h trướng con kỳ nông mang bộ cơ hồ bị cốt thứ cho đâm thành c á i sản g b á n h trướng con kỳ nông tựa hồ là thực sự không chịu nổi phút chốc mở ra miệng rộng một cỗ dòng nước hỗn hợp có máu tươi bắn ra dòng nước xiết bên trong trương thanh dương một nhẹ da rơi ầm ầm dĩ nước thuyền đánh cá bên trên hắn tiện tay đem một tiết màu đỏ vật thể ném trên thuyền quát o đều đứng vững vàng người còn sống trở về lão hoàng kích động muốn sông tới ô m hắn lại bị k i a tiết màu đỏ vật thể c h ặ n lại bước chân đây là cái gì ai nha cái k i a ngư quái đầu lưỡi nghe được lão hoàng lao hứa cũng đưa tới nhìn xem kia tiết còn đang chảy máu thỉnh thoảng nhảy động một cái vật thể kinh ngạc nói đây chính là ngư quái đầu lưỡi sao sau lưng bành trướng con kỳ nông mặc dù bị trương thanh dương một trận thao tác bị thương không nhẹ nhưng là dã thú bị thương nguy hiểm hơn trương thanh dương không dám có chút dừng lại lần nữa q u á to đều đứng vững vàng chúng ta xuất phát trương thanh dương hai tay cốt thứ cắm sâu vào bông tàu sau lưng một đầu tráng kiện cái đôi mẹo cấp tốc bành trướng sinh trưởng cắm sâu vào trong nước bị thiệt lớn bành trướng con kỳ nông hai cái mắt nhỏ đều phun sát khí lạnh lẽo gầm thét mở cái miệng rộng hướng ghé vào đôi thuyền trương thanh dương cả tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đôi mẹo tại thời khắc này hóa thân thành cánh quạt b ọ t nước vẩy ra bên trong thùng trăm ngàn lỗ thuyền đánh cá đột nhiên chấn động nhảy ra mặt nước thuyền bụng rán nước hộp như bay xông về phía trước chương ba mươi lăm sắc như nó ngọc giá cao hơn sau đó lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô đ i ế t thai n h ư góc tâm tình của mọi người chân thật như vậy đến mức không ít người đều lệ nóng d o a n h trọng hôm nay hành trình ngoại trừ vừa mới bắt đầu liền không có thuật q u a lúc đến ba thuyền người trở về chỉ có một thuyền một lát sau khi trên thuyền tâm tình của mọi người dần dần sau khi bình tĩnh lại lao hứa cái thứ nhất khôi phục tỉnh táo quá khứ vô vô lao tôn đầu bà vai nói lao tôn đầu a nén b i thương đã t r a ra nơi này là thủy quái quay phá truy bắt cục nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ lao tôn đầu lao lao nước mắt trên mặt cầm lao hứa tay đa tạ hứa đại nhân lao hoàng khó chịu nói lao tôn đầu nơi này thủy quái hung mánh như vậy trước ngươi thật không có chút nào biết sao nếu như không là vận khí tốt thanh dương lâm thời gia nhập vào nhiệm vụ này bên trong đến ta cùng lao hứa liền đủ mất mạng lao hứa cũng nói ngươi việc này làm hoàn toàn chính xác thực không chính cống lao tôn đầu mặt mũi tràn đầy khổ tướng hướng hai người thở dài nói tiểu lão nhân xác thực không biết không thì không phải vậy đem tiểu lão nhân đầu này tiện mệnh một khối góp đi vào bất quá hai vị đại nhân c h ấ n kinh chờ c p bờ tiểu lão nhân chắc chắn sẽ là hai vị đại nhân ă n ủi đợi đến thuyền tại gần nhất chỗ cờ bờ một đám người tại bờ bên trên cơ hồ vui đến phát khóc trương thanh dương thì kém chút mệnh mọi co quắp quá khứ k h ẽ dựa bờ liền giải trừ hợp thể ghé vào trên bờ một đầu ngón tay ú t đều không muốn động lao tôn đầu an bài người đi trước trong thôn báo tin đợi đến trương thanh dương thở phào được một hơi người trong thôn cũng chạy tới tại kêu trời trách đất tiếng kêu bên trong lao tôn đầu an bài hai cỗ xe ngựa đem trương thanh dương cùng lao hứa hai người đưa trở về trương thanh dương cơ hồ là một đường ngủ đến truy bắt cục nộp nhiệm vụ trương thanh dương kéo lấy mệnh n h ọ c thân thể về đến trong nhà cho trương phụ trương mẫu đơn giản bàn giao một tiếng liền nằm xuống chìm vào giấc ngủ đợi đến đồng hồ sinh học đánh thức hát trong ngủ mê tỉnh lại trương thanh dương cảm thấy tinh thần gần như hoàn toàn khôi phục nhưng là hơi động đậy l i ề n phát hiện toàn thân cao thấp không một chỗ không đau n h ấ t nếu bàn về đơn phần lực lượng b à n h trướng con kỳ nông so thử đại nhân không biết mạnh bao nhiêu nhưng nếu luận mức độ nguy hiểm trương thanh dương cảm thấy vẫn là tại vạn thử quật bên trong tình cảnh càng thêm hưng hiểm trương thanh dương ngồi xuống chợ phát hiện bên trên giường có cái cực kỳ thổ khí ba o bố nhỏ mở ra xem lại là thật dày ba chồng đồng liên bang đến khoảng chừng ba trăm đồng liên bang trương thanh dương khó mà ước chế trái tim phanh phanh trực nhẹ liên la đối mặt vành trướng con kỳ nông tâm tình của hắn đều không kích động như vậy qua m ộ trương nguyên một t ho ho thanh, thanh dương nghĩ nghĩ nhớ lại tựa như là hôm qua lão tôn đầu an bài xe ngựa thời điểm đem cái này bao vải đưa cho hắn nói là cảm tạ hắn không màng sống chết nỗ lực lúc ấy hắn mỏi mệt muốn chết tùy thời nhắm mắt lại liền có thể ngủ cho nên không thấy liền nhận bất quá ngày hôm qua loại trình độ hung hiểm thu chút tạ lễ làm đền bù ngược lại cũng không đủ trương thanh dương đ ỗ n g nhiên lại nhớ tới chút gì cẩn thận từng ly từng tí nắm lên titan mèo móng u ớ t nhìn xem hắn muốn nhìn một chút titan mèo được cường hóa tứ chi sau sẽ là cái dạng gì cẩn thận đất đem móng tay từ bàn chân bên trong gạt ra vẫn là cái nho nhỏ móc câu còn g nhìn từ bề ngoài tựa hồ cũng không rõ ràng biến hóa xác nhận về sau trương thanh dương lại đem vớt mèo thả trở về sau đó hai ngày lão hứa còn qua đến thăm một lần nói cho hắn biết có thời gian đi trong cục một chuyến bởi vì lão hứa cùng lão hoàng tại trong cục một lần nữa xác nhận nhiệm vụ lần này đ ề khó bởi vậy nhiệm vụ điểm tích lũy cũng tăng lên gấp đ cái này còn cần trương thanh dương đi trong cuộc xác nhận một lần trương thanh dương nói đến lao tôn đầu cho hắn cảm tạ lễ lao hứa để hắn yên tâm cầm lại châm chọc lao tôn đầu quá keo kiệt mới cho như thế điểm không có trương thanh dương bọn hắn đi ba thuyền người đều phải chết tuyệt lại khuyên trương thanh dương quả thực quá để vào trong lòng bảy châu h ồ phụ cận mấy cái kia làng nhỏ quá cũng không bỏ ra nổi nhiều ít tạ lễ nấn ná một thời gian uống cạn c h u n g trà lao hứa vội vàng rời đi chương phụ chương mẫu thật cao hứng khen ngợi trương thanh dương tại truy bắt cục cùng đồng sự quan hệ chỗ không tệ bọn hắn không biết lao hứa sở dĩ khách khí tới cửa là bởi vì trương thanh dương cứu hắn bệnh nghe lao hứa ngày thứ hai không có việc gì trương thanh dương liền đi một chuyến truy bắt cục cũng v â n vì tiểu tỷ tỷ xác nhận một chút bởi vì nhiệm vụ độ khó điều chỉnh điểm tích lũy đổi thành một phần mặc dù điểm tích lũy chỉ có đáng thương một phần nhưng là góp i ó thành bão n g ắ m lại kia phần liệt biểu trên vật phẩm chỉ là n g ắ m lại đều đủ trương thanh dương kích động v â n vì nói cho trương thanh dương truy bắt cục đang thương lượng thanh chức thủy quái sự tỉnh nếu như truy bắt cục nhân thủ không đủ có thể sẽ tuyên bố nhiệm vụ triệu tập sùng thú các chiến sĩ một khối đến chấp hành nhiệm vụ này. vân phỉ nói nếu như truy bắt cục thật tuyên bố nhiệm vụ ta sẽ thông báo cho ngươi trương thanh dương lập tức vui vẻ ra mặt hướng vân phỉ nói lời cảm t ạ vân phỉ nói bình thường loại nhiệm vụ này đều sẽ triệu tập những cái kia có được trong nước sùng thú các chiến sĩ bất quá ngươi đã chấp hành qua điều tra nhiệm vụ theo thường lệ cũng sẽ cho phép ngươi tham gia đến tiếp sau nhiệm vụ hữu nghị nhắc n h ỏ nha những cái kia thủy quái bình thường tại tử vong về sau thân thể nào đó một bộ phận có thể sẽ bởi vì linh tính tụ tập mà phát sinh biến hóa cực lớn đây đều là có thể lên giao nộp cho trong cục hối đoái điểm tích lũy a nhất là phải chú ý thủy quái con mắt linh tính tập trung đến con mắt tỷ lệ là ph trương thanh dương thân thể chấn động khó khăn hỏi bình thường dạng này thủy q u á i con mắt có thể hối đoái nhiều ít điểm tích lũy vân phỉ ngang cái đầu suy nghĩ một chút nói muốn nhìn thủy q u á i con mắt lớn nhỏ cùng chất lượng bình thường tốt nhất là ôn nhận u như ngọc cái t r ù n g loại kia kém hơn một bậc như là như thủy tinh kém nhất là loại kia đục ngầu ta nhớ được năm ngoái có người nộp lên trên qua một viên đục ngầu bóng bàn lớn nhỏ ngư q u á i con mắt đổi ba cái điểm tích lũy trương thanh dương một tay che ngực cảm thấy mình toàn thân đều tràn ngập muốn thổ hết xúc động ba cái điểm tích lũy vẫn là kém nhất chờ ôn nhận như ngọc cái chủng loại kia chỉ sợ làm sao cũng phải năm không thể nghĩ tưởng tượng liền muốn thổ hết u y trương thanh dương ú g hoán nhìn thoáng qua nằm tại trong bọc ngủ ti tan mèo ngươi biết không ngươi ăn một miếng rơi mất c h í ít năm cái điểm tích lùi a cho nên nhiệm vụ lần trước thu hoạch lớn nhất liền là viên kia mắt cá châu a cũng may cũng không lãng phí ti tan mèo cường hóa tư chi lực lượng tăng dài một chút phỉ phỉ tỉ thủy q u á i t r o n g mắt có tác dụng gì a trương thanh dương hỏi vân phỉ nháy mắt mấy cái nói ngươi vậy mà không biết sao đây là tăng lên sùng thú đẳng cấp một loại chủ yếu vật liệu p h sau, sau đó mấy ngày trương thanh dương thành thành thật thật đến khóa học tập làm công kiếm tiền cực kỳ chịu khó trong nhà trường học xa trùng cửa hàng buôn ba qua lại bởi vì trong tay có ít tiền titan mẹo cơm nước gần nhất tốt hơn nhiều thường xuyên có thể ăn vào một chút hình trái xoan gà lá gan loại hình năng lượng tương đối cao độ ăn đầu to cơ hồ mỗi lúc trời tối đều đến cọ bữa ăn k i u y a cọ khóa cái vật nhỏ này từ khi a n vạn thử quật kia con chuột về sau chẳng những là phong phú hơn có linh tính khẩu người cũng tăng lên không ít hát hùng rèn thể thuật thức thứ nhất đã luyện ra dáng hiện tại đã mở ra thức thứ hai học tập nhất là đứng lên thời điểm tiêm một thân mỡ thật giống như là một con gấu đen nói đến đầu to con mèo này trên hát hùng rèn thể thuật thiên phú so lý tòng quân còn cao hơn nhiều lại qua vài ngày nữa đến miêu lão sư nhập học thời gian miêu lão sư giảng bài phong cách chưa bao giờ thay đổi hoàn toàn như trước đây đơn giản thô bạo đầu tiên là kiểm tra mỗi người hành thần quyết tiến độ không có ai biết nàng tiêu chuẩn gì cuối cùng chỉ có bốn người miễn cưỡng quá quan Tuy các người có mấy người cũng bất quá là miễn cưỡng học cách miêu lão sư hử phát trào phùng nói biết vì cái gì để các người hợp cách sao bởi vì để các người đều không hợp cách cái này tức khóa ta liền không người có thể dạy đều giữ vững tinh thần đến nhận rõ hiện thực miêu lão sư y nguyên duy trì luôn luôn á c m i ệ n g công bốn người bị châm chọc sắc mặt ngượng ngùng hiện tại trước truyền thụ cho các ngươi hành thần quyết tầng thứ ba đều tốt nhớ kỹ ta chỉ lặp lại ba lần bốn người lập tức tập trung tinh thần nghe hành thần quyết càng lên cao càng phức tạp miêu lão sư đối xử như nhau truyền thụ đám người ba lần sau đó lại đem bên trong một chút chi tiết cùng dễ h i ể u xuất hiện sai lầm địa phương lấy ra nhu thoái đẩy ra cho bốn người giải thích miêu lão sư quét đám người một chút đều nghe hiểu sao bốn người đều nhẹ gật đầu nghe không hiểu cũng không cần gấp đem nội dung nhớ kỹ trở về trước tu luy có nghe hiểu hay không trong thực tiễn sẽ thể hiện ra Tốt, hiện tại đem các ngươi tại tu luyện tầng thứ hai hành thần quyết gặp phải vấn đề nói một chút đi lỗ trực từ ngươi bắt đầu tất cả mọi người biết miêu lão sư tính cách bị điểm tên về sau lỗ trực không có nhún nhường nói thẳng hành thần quyết tầng thứ hai mặc dù đã tu luyện hoàn thành nhưng luôn cảm thấy còn kém một chút cái gì thật giống như vẫn có thật nhiều chỗ t r ô n g có thể khai phát t r ú c dương hòa lưu hậu cũng theo bản năng đi theo gật đầu miêu lão sư nói các ngươi còn không tính quá kém biết mình độ hoàn thành quá thấp nếu như tầng thứ hai độ hoàn thành là một trăm các ngươi độ hoàn thành liền là sáu mươi trương thanh dương ngoại trừ ba người khác đều kinh ngạc nhìn về phía trương thanh dương nhất là lưu hậu hai mắt hận không thể dỗi ra ghen ghét tay nhỏ trương thanh dương ngươi tới nói hạ cảm giác của ngươi trương thanh dương túi đầu nghĩ nghĩ mới ho nhẹ một tiếng nói hành thần quyết tầng thứ nhất là địa cơ tầng thứ hai tại trong quá trình tu luyện ta vừa mới bắt đầu tưởng rằng đưa đến một cái thừa thượng khải hạ tác dụng nhưng là hoàn thành tầng thứ hai tu luyện ta lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn quay đầu đem tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai nối liền một lần nữa xem kỹ phát hiện tầng thứ hai cũng không phải là đơn giản chuyển tiếp mà là đối hành thần quyết càng thâm nhập giải thích lời giải thích này xây dựng ở tầng thứ nhất cơ sở trên cho nên sẽ cho người ta thừa thượng khải hạ ảo giác tầng thứ hai nội dung mười phần phong phú tuyệt không phải chuyển tiếp đơn giản như vậy mà là có mình độc lập nội dung thông tin lớn luận một phen miêu lão sư trên mặt cũng từ lạnh nhạt trở nên thưởng thức cực kỳ tốt cái này kêu là chiều sâu đ à o móc miêu lão sư nhìn về phía ba người khác lại khôi phục nhất quán lạnh lùng cái này kêu là suy một gia ba cái này kêu là linh hoạt đọc sách đây chính là nhãn giới độ cao miêu lão sư khen lấy khen lại đem lưu hậu ba người cho khiển trách một phen lỗ trực cùng chúc dương hướng trương thanh dương q u ă n g tới ưu oán ánh mắt lưu hậu thì chỉ hận vì cái gì bị khen không phải mình bốn người lần lượt nói ra nghi hoặc miêu lão sư từng cái trả lời miêu lão sư mặc dù là người cực kỳ nghiêm túc nhưng là làm việc lại tận t r ư ớ c tận trách phàm l à có hỏi đều cho giải thích trương thanh dương cảm giác được ích lợi không nhỏ tâm linh chi cầu trên hành thần quyết ngưng tụ ánh đến tựa hồ cũng theo trương thanh dương cảm nộ mà lại có biến hóa mới trương thanh dương vội vàng đem ý thức chìm vào bên trong vũ trụ nhìn thoang qua ánh đến nhan sắc có biến hóa mới mặc dù không biết nguyên nhân đại khái hẳn là thể hiện ra trương thanh dương sau nửa cách giờ bốn người đã không có vấn đề mới chương trình học như vậy kết thúc miêu lão sư gọi lại trương thanh dương từ tốn ó i trong khoảng thời gian ngắn có thể đem hành thần quyết l ĩ n h nộ được loại trình độ này cũng không dễ dàng thiên phú và mồ hôi thiếu một thứ cũng không được về sau tại tu luyện hành thần quyết thời điểm có vấn đề gì có thể trực tiếp đi hỏi ta ba người khác hâm mộ nhìn xem trương thanh dương lại trông mong đưa ánh mắt nhìn về phía miêu lão sư nhưng là đáng tiếc bọn hắn đem tròng mắt đều trận lùi ra miêu lão sư cũng chưa hề nói một câu các ngươi có vấn đề cũng có thể đến hỏi ta nhìn cái gì vậy đi nhanh lên nếu ngươi không đi liền ôm tạ đá đến một trăm cái n g ạ y q u ắ c miêu lão sư từ trước đến nay không có quen người tính tình mấy người không d á m chờ lâu lập tức rời đi không có một chút do dự lỗ trực lắc lắc đầu nói lão mầm đến cùng coi trọng ngươi cái nào điểm cho như ngươi loại này đãi ngộ đặc biệt trúc dương mỉm cười nói có thể để cho miêu lão sư dạng này nghiêm khắc người đều coi trọng như vậy ngươi thiên phú nhìn đến thật cực kỳ cao bất quá tại s ủ n g thú chiến sĩ trên con đường này ngươi thiên phú lại cao cũng chỉ là người mới tương lai hai năm có lẽ ngươi có thể quay phong vân trở thành sùng thú phân viện nhân vật thủ lĩnh nhưng là bây giờ muốn c u n g cấp cao sư h i n h sư tỷ cạnh tranh cơ hội của ngươi rất ít nếu như tại thi đấu trên gặp được ngươi ta nhưng sẽ không thả l ò n g hai người mặc dù cảm nhận được trương thanh dương đối uy hiếp của bọn hắn nhưng không có che giấu trực tiếp biểu lộ ra cạnh tranh thái độ bằng thẳng tính cách để trương thanh dương rất có hào cảm hắn cũng mỉm cười đáp lại nói hai năm quá lâu chỉ tranh sống chiều cung cương giả tranh mới có thể c à n g mạnh lỗ trực dơ ngón tay cái cười to hào khí phách không sai chúng ta chính là muốn cùng cường giả tranh trúc dương cũng là mỉm cười khá lắm chỉ tranh s ố n chiều ta cũng sẽ không để ngươi tùy tiện đuổi theo lưu hậu ở bên cạnh khinh miệt thờ ơ lạnh n h ạ t chờ hai người sau khi đi mới đi đến trương thanh dương bên người thâm trầm nói đừng quá đắc ý cái kia lão bà mỗi ngày kỳ kỳ vạch vai cũng bất quá là nhiều người trong giám khảo một cái mà thôi người quay nàng mông ngựa cũng không có tác dụng gì cuối cùng còn phải dựa vào thực lực nói chuyện thực lực ngươi có sao thiên phú ai cũng có thực lực ngươi có sao tiền tài cũng là thực lực một loại ta có tiền mua khí huyết đan có tiền mời lợi hại võ sư dạy ta chiến kỹ ngươi mua được mời được sao chương ba mươi bảy vật tham chiếu ngươi tốt trương thanh dương nói ngươi tốt nhất đối miêu lão sư tôn kính một điểm lưu hậu khó chịu nói trương thanh dương ngươi đừng ỉ vào một tay tà thuật thắng ta một lần liền đối ta cơ tay một chân ta đã sớm tìm người hỏi qua n g ư ờ i đó bất quá là phổ thông tinh thần dị thuật cái này tinh thần dị thuật là xe của ngươi họa xô ra tới đi thần kinh nguyên thiên phú đụng không có còn có thể xô ra cái tinh thần dị thuật thật sự là vận khí cất chó bất quá vật này căn bản không lịch sự đối s ủ n g thú chiến sĩ cơ bản vô dụng trương thanh dương trong lòng bừng tỉnh hiểu ra trách không được lưu hậu dám đối với mình phách lối như vậy nguyên lai、like、là coi là chỉ cần trở thành sùng thú chiến sĩ liền có thể chống cự tâm linh v i bạch đáng tiếc bọn hắn cũng không biết đây cũng không phải là tinh thần dị thuật đây là tới từ tâm linh phương diện công kích trương thanh dương nói ngươi m n g ta không có vấn đề nhưng là ngươi phải hiểu tôn sư trọng đạo đạo lý bất quá là giao dịch tôi h nàng dạy ta c h i thức ta trả tiền ta không nợ nàng cái gì lưu hậu k i n h miệt nói đến là ngươi vớt mông ngựa dáng v ẻ để cho ta buồn nôn trương thanh dương l ắ t đầu loại này người ích kỷ hắn chỉ tuân theo khuyên hướng đạo lý của hắn ngươi cùng hắn nói đừng đạo lý hắn sẽ không nghe trương thanh d ư n g cũng không thèm phí lời với hắn nhấc chân liền đi ngươi đừng quá phách lối chờ trong nội viện thi đấu thời điểm có người đẹ mắt lưu hậu kêu lên trương thanh dương đi hai bước đ ố n g nhiên dừng lại xoay người nói phải không hai ta khoa tay khoa tay lưu hậu một mặt phòng bị mà nhìn xem trương thanh dương yên tâm ta không cần tinh thần dị thuật trương thanh dương hảo tâm giải thích nói lưu hậu là cái muốn bị thu thập g i a hỏa chỉ có dùng hắn có thể tiếp nhận phương thức cũng chính là đem hắn đánh phục hắn liền sẽ tại trong một khoảng thời gian sẽ không còn có ngây thơ như vậy hành vi thật lưu hậu không tin đ ổ i thanh là chính hắn có tốt như vậy dùng thủ đoạn tuyệt đối sẽ không, không cần trương thanh dương nói đánh ngươi còn không cần dùng tinh thần dị thuật lưu hậu mặt trướng đến đ ỏ bừng nhưng là hắn rõ ràng có chút tâm động cho ngươi lật bàn thời cơ ngươi không nguyện ý coi như xong trương thanh dương nhún nhu vai nhưng là hắn chắc chắn lưu hậu nhất định không bỏ được từ bỏ cơ hội này t ố t nhưng là ta không tin ngươi ta phải có người ở đây cam đoan ngươi không biết d ở trò lửa bị p mới được lưu hậu quả nhiên tại hắn muốn xoay người c h ư ớ c mắt đoạt trước nói tốt, tùy ố t t ngươi bất quá ngươi chuẩn bị tìm a i học viện lao sư sao trương thanh dương hiếu kỳ nói lưu hậu k h a nói lao sư ngươi là lao sư trong mắt bé ngoan học sinh tốt bọn hắn khẳng định sẽ hướng về ngươi ta sẽ tìm những người khác làm trọng tài m u ố ngươi hay h k ô n lại cực, cái khí huyết đan. Đánh cực như thế nào? n g ư b i ế thua ta là quỷ n g è o nhưng không có khí h có y ế t đ n Trương Thanh Dương nói. liền ư ư u Hậu mỉm c ờ ta thua, l i trước h khí huyết thua, u a đan. ngươi viên Ngươi liền một t mặt mọi người hướng ta dập đầu nhận lầm nói ba tiếng lưu ra ta sai rồi thế nào có dám hay không trương thanh dương cười nói ngươi đã phải cho ta tặng lễ ta có cái gì không dám cứ như vậy định bất quá vì phòng ngừa ngươi chơi xấu ta cũng muốn mời cái công chứng viên t u t vỗ tay là thể một người mời một vị công chứng viên lưu hậu sợ hắn hối hận lập tức giơ bàn tay lên nói trương thanh dương tiến lên cùng hắn v ỗ tay hỏi liền buổi tối hôm nay ta nhưng không có quá nhiều thời gian chơi với ngươi lưu hậu nói tốt bảy giờ tối nay ngay tại thư viện phía sau tiểu lâm núi đỉnh núi xác định thời gian địa điểm hai người chia ra rời đi trương thanh dương sở dĩ đề nghị định tại đêm nay cũng là vì sợ thời gian kéo dài lưu hậu sẽ có bò lớn thời gian làm hoa văn trương thanh dương vừa đi vừa nghĩ tìm ai tới làm công chứng có thể giám sát lưu hậu sẽ không chơi xấu nếu như không thể tìm lao sư trương thanh dương cảm giác mình còn thật không biết tìm ai tốt cũng không thể đem truy bắt cục lão hoàng hoặc là lao hứa kéo tới công chứng đi nha tiểu tử ngươi tiến bộ có chút nhanh a trương thanh dương n g ẩ n đầu một cái liền thấy toàn thân áo trắng lý bắc hải sùng thú phân viện đại sư h ì n h đây không phải tốt nhất công chứng viên chọn sao trương thanh dương lúc này mời lý bắc hải tới làm công chứng viên viên lý bắc hải một lời đáp ứng nhiều hứng thú nói có như thế việc hay ta nhất định trình diện tiểu tử kia còn một mực dây dương ngươi đây trương thanh dương gật đầu lý bắc hải nói tiểu tử này tại sùng thú chiến sĩ phương diện có một ít thiên phú nhưng là tâm nhãn quá nhỏ khó thành khí quyển giao h ứ n một chút đối với hắn là chuyện tốt yên tâm ban đêm ta đến đúng giờ lý bắc hải nói xong trương i ệ u h thanh ú h ợ dương thở dài biểu thị đối lý bắc hải loại này khoe khoang hành vi đã tập mãi thành thói quen bất quá mặc kệ lý bắc hải hành vi có phải hay không nông cạn nhưng là đại sư huynh là người vẫn là đáng tin cậy có hắn làm công chứng viên lưu hậu coi như muốn làm điểm thủ đoạn gì cũng không dám trương thanh dương sờ lên ti tan mèo nói một mình nói ngươi lại có khí huyết đan có thể ăn khí huyết đan là cái thứ tốt lần trước ti tan mèo ăn về sau thân thể khí tức có rõ ràng lớn mạnh trương thanh dương cảm giác ti tan mèo cuộc sống trước kia khẳng định cực kỳ khổ tuyệt đối không có đầu to như thế tiêu dao cho dù là làm một con mèo hằng o cũng có thể ăn phiêu phì thể tráng ti tan mèo nói không chừng trước kia đều là tại lang thang đến mức thân thể lọt vào cực lớn thâm hụt nhìn xem thân thể cường tráng lại hung hãn nhưng thực tế bản nguyên hao tổn rất lợi hại không phải không đến mức duy trì không ở trước kia thân thể khổng、lồ. trương thanh ể dương buổi chiều xa trùng cửa hàng lung lay một vòng kiểm tra một chút xa trùng trạng thái xác định cũng không có vấn đề gì về sau lại chiếu nhìn một chút tầng hầm bên trong chừa bán đi con h ư n g kia hắt long lúc này mới không nhanh không chậm về đến trong nhà ăn cơm triều đối lưu hậu trương thanh dương nằm chắc mười phần cũng không cần chuẩn bị liền lấy bình thường trạng thái ứng đối là đủ trương thanh dương cũng là nghĩ dùng trận chiến đấu này nhìn xem mình rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu vạn thử quật cùng bảy châu hồ hai cuộc chiến đấu trương thanh dương bản thân cảm giác có biến hóa rất lớn nhưng là thiếu khuyết một cái vật tham chiếu lưu hậu hiện tại liền là bị hắn dùng để làm làm vật tham chiếu huống hồ trương thanh dương đã muốn ở trong viện thi đấu bên trong co tư cách nếu như ngay cả một cái cùng lớp đồng học cũng không thể nhẹ nhõm lấy được nếu thắng lại lấy cái gì cùng cấp cao học trường cạnh tranh đâu trong n h y mắt cũng nhanh đến thời gian ước định trương thanh dương cùng chư ơ n g phụ trương mẫu lên tiếng c h à o liền mang theo ti tan mèo đi ra ngoài ứng chiến đi ệ đến đến viện n Sơn. Học viện phía sau cái này núi nhỏ cũng chỉ có mấy trăm mét cao, là cái núi hoang, cũng không danh trên núi cây rừng coi như mọi người quen thuộc đất đem nơi này gọi là Tiểu Lâm Sơn. Trương Thanh Dương chạy đến phía phía rạp, Học chỉ chỉ thuộc chạy sau sau cao, s Tiểu Tiểu trăm mét tự, đất cái cái cái coi mọi gọi Lâm là là là Lâm cây mấy rầm đem có có gì toàn thân đều vận động mở trương thanh dương lung lay cổ trong lòng tầm nghĩ tưởng tượng mấy tháng trước mình vẫn chưa hoàn toàn từ đánh mất thần kinh nguyên thiên phú đả kích bên trong khôi phục vừa làm ra chuyển viện đến sùng thú phân v i ệ n lựa chọn khó khăn rèn luyện thân thể chạy lên một đoạn đường liền thở hồng hộc dáng vẻ hết thể tựa hồ cũng là rất xa xôi sự tỉnh lại tựa hồ gần tại hôm qua chỉ cần phấn đấu liền sẽ có thời cơ trương thanh dương trong l ò n g ngực tràn đầy vui sướng cảm giác tiểu tử kia cũng nhanh đến đi vừa mới nhìn thấy dưới núi có người tựa hồ chính chạy tới trương thanh dương nghe được đỉnh núi chuyển đến mơ mơ hồ, hồ thanh âm ngửa đầu nhìn một chút có ánh đèn cùng bóng người tiểu lâm sơn không cao ban đêm trong núi lại yên tĩnh cho nên có chút động tĩnh cũng rất dễ dàng chuyển đến sườn núi bên trong tới nhìn đến lưu hậu đã mang theo người tới trương thanh dương cũng không muốn trì hoãn thời gian sớm một chút đem lưu hậu đánh một trận liền có thể về sớm một chút tu luyện hành thần quyết t ầ n g thứ ba độ khó rất lớn vẫn là phải nhiều tìm chút thời giờ nghiên cứu một chút miêu lão sư truyền thụ cho một chút yếu điểm cũng muốn thừa dịp quen thuộc thời điểm rèn sắc khi còn nóng dung hội quan thông mới được trương thanh dương duy trì thân thể sẽ không lạnh xuống tới cũng sẽ không mạnh một cái tốc độ chạy chậm đến lên đỉnh núi trên đỉnh núi truyền trương thanh dương trong lòng suy đoán lưu hậu đến cùng mời nhiều ít người đến trên đỉnh núi cũng có một cái cho người nghỉ ngơi cái đỉnh tại cái đỉnh cửa vào có một mảnh bằng thẳng đất xi măng bởi vì bình thường ít có người tới diện tích tích lũy không ít lá cây trương thanh dương trông thấy bình đài một nháy mắt sửng sốt một chút giờ phút này trên đỉnh núi vượt quá hắn dự liệu đứng đấy sắp có hai mươi người chia vài nhóm hoặc ngồi hoặc đứng trên bình đài bám lấy một cái vị nướng không ngừng có người đem thịt nướng đưa đến đám người trong tay có nhân thủ bên trong cầm rượu trái cây cái này không giống một cái tỉ thí nơi trốn giống như là cái dạo đêm lâm thời đất cắm trại trương thanh dương xuất hiện trong n a y mắt hò hét tầm ý đỉnh núi đột nhiên yên tĩnh trở lại tại ánh mắt của mọi người bên trong trương thanh dương cất bước từ nấc thang cuối cùng trên đi tới tại tâm linh chi cầu chiếu rọi ánh mắt mọi người bên trong tâm tư nhìn một cái không sót gì có người là hiếu kỳ có người là trào phúng có người tràn ngập ác ý có người từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống khiến ánh mắt mọi người bên trong áp lực trương thanh dương đi hướng bình đài trung ương tại trong đình ngay tại b ồ i nói chuyện lưu hậu đứng lên hướng trong đình một người trung niên cáo lỗi một tiếng cất bước hướng trương thanh dương đi tới ngươi tới t r ư ở để các bằng hữu của ta chờ dạng này cũng không quá tôn kính người lưu h i n h loại tiểu nhân vật này nào hiểu đến tôn kính đạo lý quá ném nam lăng thư viện người nam lăng thư viện hiện tại thu người có phải hay không quá rộng rãi cái gì người đều thu trương thanh dương quét đá m người một chút đem tâm tư của mọi người nhìn một cái không sót gì ánh mắt rơi trên người lưu hậu cười nhạt nói ngươi ít tại loại này tiểu thủ đoạn trên t ố n tâm tư nhiều đem tinh lực dùng tại đề cao tự thân chuyên nghiệp bên trên có lẽ ngươi liền sẽ không liên tục bị thua ta đánh người không đánh mặt húng chi tại lưu hậu nhiều bằng hữu như vậy trước mặt trực tiếp bóc hắn điểm yếu sắc mặt hắn lập tức châm xuống ngươi quả thực quả cuồng ỉ vào một tay tinh thần tà thuật liền cho rằng có thể muốn làm, gì thì làm. trong a một hồi l i thật đỉnh n rõ có một cá Nhiều ích, h thể hình nhanh nhẹn dũng manh thanh niên đứng lên ánh mắt lạnh lùng xem xét cũng không phải là nhân vật dễ đối phó trương thanh dương hướng hắn vọng quá khứ trong đỉnh ngồi mấy người đều để trương thanh dương cảm thấy áp lực người thanh niên này vừa đứng lên đến cảm giác gáp bách lập tức như một cơn gió lớn v ọ t tới lưu hậu lập tức quay đầu đi mặt tươi cười nói tam sư huynh loại tiểu nhân vật này còn không cần cực khổ ngài xuất thủ tam sư huynh lại dùng hắn tràn ngập ánh mắt khinh miệt nhìn trương thanh dương một chút ngồi xuống lại với hắn mà nói biểu đạt lưu hậu ủng hộ là được rồi thông qua tâm linh c h i cầu trương thanh dương đại khái trên đem tâm tư của bọn hắn đều thu hết vào mắt lắc đầu trương thanh dương có chút lời nhắc xem bọn hắn thằng hề giống như biểu diễn lý bắc hải không tới liền không tới đi hết thể đều dựa vào thực lực nói chuy lưu hậu một phương có lẽ có thể sẽ có một ít tiểu nhân khác người nhưng là bọn h ắ n tuyệt không dám quá phận có thể bảo trì nhất định danh giới cuối cùng là đủ rồi trương thanh dương hoàn toàn chắc chắn tại loại này danh giới cuối cùng trên đạt được thắng lợi được rồi tới đi đã ngươi không kịp chờ đợi muốn bại bởi ta vậy thì bắt đầu đi trương thanh dương bóp n ắ m đấm gân cốt cùng văng lên lưu hậu nói đây là chính ngươi nói nhưng không phải chúng ta ép buộc trong đám người có cái một người tách mọi người đi ra đi đến trước mặt hai người cùng lưu hậu đứng sóng vai đối mặt trương thanh dương ta là máy móc phân biện lưu mặt trời mới mọc ngươi hẳn là nghe qua tên của ta đi trương thanh dương gật đầu. người này là máy móc phân viện năm thứ tư sư h u n h tại máy móc phân viện cũng có phần có danh thanh hai người đều họ lưu nói không chừng có cái gì có quan hệ thân thích quan hệ lưu mặt trời mới mọc không khách khí chút nào nói thần kinh nguyên là một loại thần thánh thiên phú ngươi đã đi đến tà đạo ta sẽ chăm chú nhìn ngươi nếu như ngươi d á m can đảm ở trong trận đấu sử dụng tinh thần tà thuật ta sẽ đích thân xuất thủ lưu hậu nếp miệng im ắng cười một tiếng lấy ra sùng thú tấm thẻ một con khỉ sùng liền rơi trên vai của hắn trương thanh dương trong lòng giật giật hai người cùng một chỗ đi theo miêu láo sư học nghệ bên cạnh hắn một mực là một con am hiệu thôi miên lúc này đột nhiên thả ra một con chưa từng thấy qua khỉ sủng ở trong đó lộ ra cổ quá i ý vị nói không chừng cái này khỉ sủng liền là lưu hậu ý vào trương thanh dương tử mảnh quan sát ngồi xổm ở trên bả vai hắn khỉ sủng khí tức ba động cũng không có vượt qua dị thú đẳng cấp phạm vi trương thanh dương ở trong lòng nhẹ nhàng t h ở ra dị thú đẳng cấp đối thủ hắn vẫn là rất có lòng tin trương thanh dương đem ti tan mẹo từ trong bao vải ô n ra g i a hỏa này gần nhất thời gian trải qua không tội đều có chút ă n n ậ p lưu mặt trời mới mọc nói tỉ thi phạm vi ngay tại mảnh này trên bình đài ai vượt qua cái phạm vi này coi như thua hai người các ngươi đều là nam lăng thư viện mọi người tỉ thí lấy luận b à n làm chủ không cho phép tổn thương đối phương tính mệnh càng không cho phép sử dụng t à thuật ngay tại lưu mặt trời mới mọc cường điệu tỉ thí quy tắc lúc đột nhiên một mảnh bóng đen to lớn bao phủ lại đỉnh đầu ánh trăng khoan hai tiếng chung từ dưới núi trong học viện chuyển đến thời gian vừa vặn lý bắc hải từ trên trời giang xuống tới nhiều người như vậy là dự định thua về sau ỉ vào nhiều người bắt nạt người ít sao có lúc người nhiều ít cũng không thể quyết định cuối cùng thắng bại nha lý bắc hải vừa hạ xuống đất liền trêu chọc lên lưu hầu đối mặt vị này s ủ n g thú phân viện đại sư h i n h lưu hậu một mặt lúng túng giải thích nói đại sư h i n h những người bạn này liền là đến tham gia náo nhiệt chứng kiến một chút chứng kiến ngươi tại sao thua sao lý bắc hải tùy ý nói lý bắc hải nhìn một chút đứng tại lưu hậu bên người lưu mặt trời mới mọc gật đầu xem như chào hỏi nói đã người đến đông đủ liền bắt đầu đi ta thời gian đang gấp trong nhà đầu bếp khai phát một loại mới đ ồ ngọt chờ lấy ta trở về nhấm nháp đâu chương ba mươi chín song sùng tranh phong lý bắc hải vừa mới đứng vững trong đám người mấy người liền đi tới ngoắn h ô một tiếng đại sư h u n h tại lý bắc hải mặt không thay đổi t một tiếng về、sau. mấy người liền đứng tại lý bắc hải bên người không đi mấy người lại nhìn về phía trương thanh dương lúc ánh mắt đã mang theo mấy phần thân cận ý tứ lưu hậu sắc mặt khó coi cũng không dám nói thêm cái gì trương thanh dương ở bên cạnh nhìn thú vị nhưng cũng không nói thêm cái gì lưu hậu mời tới bằng hữu kết quả lý bắc hải vừa đến liền đứng ở phía bên mình lưu hậu sắc mặt đương nhiên sẽ không đẹp mắt lưu hậu biệt q u ấ t hỏi đại sư m i n h ngươi nhìn chúng ta có thể bắt đầu chưa lý bắc hải liếc mắt nhìn hắn nói các ngươi không phải hẹn xong bảy giờ sao thời gian đều đến vậy dĩ nhiên có thể bắt đầu lưu hậu cũng nhìn ra lý bắc hải không chào đón hắn, nhẹ gật đầu. sắc mặt hung á c nhìn về phía trương thanh dương bắt đầu đi đám người hướng ra bên ngoài t ố i lui đem địa phương tặng cho trương thanh dương cùng lưu hậu hai người lưu mặt trời mới mọc thật sâu nhìn thoáng qua lý bắc hải sau đó phát ra bắt đầu tỉ thí tiếng la lưu mặt trời mới mọc lời còn chưa dứt lưu hậu trên bờ vai hầu tử đột nhiên n g ả y ra thân thể ở giữa không t r ú n g kéo dài hai con khỉ trào liền rời khỏi trương thanh dương trước mặt lý bắc hải nhịu n h u mày đối lưu hậu hành vi có chút bất mãn trên lôi lại bình thường trọng tài nói ra bắt đầu hai bên ab sẽ trước chạm thử nằm đấm sau đó chính thức đánh đây là thể dục tinh thần cũng là đối với đối thủ tôn trọng. trong tay lời còn chưa dứt liền xuất thủ công kích mặc dù không vi q u ỳ nhưng không khỏi liền sẽ để người cảm thấy tướng ăn khó coi khi s ù n g k h é t động lưu hậu cũng đuổi theo thân hình vội xông đến trương thanh dương trước người tay trái hắt hổ đào tâm tay phải ẩn nấp đất từ k h á c một bên chụp vào trương thanh dương sương sườn khi s ù n g chi chi thét chói hai vang lên hai cái móng vớt chụp vào trương thanh dương con mắt lưu hậu cùng sùng thú phối hợp không sai vừa lên đến liền chiếm t r ư ớ c chủ động ưu thế xuất thủ lại cực kỳ tàn nhẫn bất quá trương thanh dương có tâm linh chi cầu thời khắc tiếp thu bốn phía tín hiệu nhất là trương thanh dương chủ động đem lực chú ý thả trên người lư hầu lưu hậu vừa vừa sinh ra á c nghiệm trương thanh dương liền đã tiếp thu được đợi tại trương thanh dương trong ngực nửa ngủ nửa tỉnh ti tan mèo đột nhiên quay đôi u một cái cái đôi u mèo cấp tốc dài ra ba đến một tiếng roi đồng dạng quất vào khỉ sùng trên thân hông hán đất khỉ sùng hét lên một tiếng bị lăng không rút bay ra ngoài mèo ô ti tan mèo không có truy kích ngược lại l ư ỡ i biếng vung quay đôi một bộ l ư ỡ i n h á t động dáng vẻ trương thanh dương cái này sùng thú không tệ à, có chút đặc sắc ta không nhìn lầm có lẽ còn là dị thú cấp đi cái đôi lúc này liền sinh ra dị biến về sau có tiền đồ sùng thú là không sai nhưng là giống như không thế nào nghe lời n h i ê n đ ệ đang huấn luyện sùng thú phương diện còn phải hạ bỏ công sức không sai lúc này miêu sùng nếu như thừa thắng truy kích không chừng liền có thể đem kia chỉ hầu t ử cầm xuống đặt vương thắng cục mấy người tại lý bắc hải bên người thảo luận mấy người xem ở lý bắc hải trên mặt mũi đối trương thanh dương sùng thú nho nhỏ lấy lòng một chút kỳ thật dị thú cấp sùng thú thân thể có bộ phận biến dị hiện tượng rất nhiều về phần cái đuôi dài ra thực sự tính không được cái gì ghê gờ b i ề n liến dị khi sùng bị đánh bay ngoài ý mớn cũng làm cho lưu hậu lấy làm kinh hãi nhưng là trong đình tam sư huynh một tiếng ổn định để lư hậu ổn định tâm thần sùng th Chỉ cần công kích của hắn có hắn củ. trương h h ể đáp t thanh dương vừa muốn huy quyền đón lấy chính diện trộm tới công kích đột nhiên dưới xương sần gió lạnh đánh tới không nghĩ tới đối phương còn có ám thủ trương thanh dương hai tay ôm m è o không có cách nào p h ả n kích không chút nghĩ ngợi hướng về sau vừa lui trong nháy mắt đem khoảng cách của hai người kéo ra trương thanh dương lui lại quả quyết cùng buộc phát ra lực lượng đều để lưu hậu cảm thấy kinh ngạc trương thanh dương chỉ cần trần trừ nữa một chút xíu lưu hậu dạ xoa tay liền có thể tại hắn dưới x ư ơ n g sần vồ xuống một khối thịt lớn tới lưu hậu gấp cùng lên đến mặt quỷ dạ xoa tay như là hai con trên dưới tung bay thị huyết hồ điệp trương thanh dương ngăn cản lại phát hiện hai tay của đối phương biến hóa phong phú góc độ quỷ dị xảo trá đều lúc trước chưa bao giờ từng thấy giờ khác này liền thể hiện ra nội tình man t r ư ơ n cả hai tiếp xúc trương thanh dương trong quân chiến kỹ toàn diện t a c tác lưu hậu thì lòng tin tăng gấp đội hai tay múa tốc độ cũng đông nhiên để cao hai điểm nhìn xem trương thanh dương ở trước mặt mình hoàn toàn không có lực trở tay trong lòng cơ hồ phải lớn kêu đi ra trước kia phiền muộn cũng quét sạch sành xanh, xanh một bên khác hai con sùng thú chiến đấu tràng diện thì hoàn toàn tương phản khi sùng cố làm ra vẻ hung hãn dị thường thân thể nho nhỏ bên trong tựa như chứa cái động cơ vĩnh cửu một khắc càng không ngừng vây quanh ti tan mèo chạy nhanh hầu tử khí lực không lớn nhưng là tấn cấp làm s ủ n g thú về sau nho nhỏ một con khỉ s ủ n g nói là có thể sinh liệt h ổ báo cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu ti tan mèo xem xét liền là thân kinh bắt chiến không chút nào thụ khỉ s ủ n g chói hai âm thanh ảnh hưởng bình chân như vại đứng ở đằng kia khoan hai đất chuyển động từ đầu tới cuối duy trì đang đối mặt lấy khỉ s ủ n g một đầu cái đuôi mèo lúc g ầ n lúc hiện chỉ cần khỉ sùng xông lên tất nhiên sẽ bị một cái đuôi rút ra ngoài song p ư ơ n g đều là dị thu cấp hình thể cũng kém không nhiều khí lực cũng kém không nhiều nhưng là ti tan mèo bằng vào một đầu cái đuôi liền có thể treo lên đánh khỉ sùng có thể thấy được song phương ý thức chiến đấu kém không phải một chút điểm khi sùng chuyển đường này cũng không tìm được cơ hội tốt còn bị đánh đến mấy lần nó thả c h ậ m bước chân muốn đổi một loại phương thức công kích nó vừa mới thả c h ậ m bước chân liền bị ti tan mèo một cái đuôi rút ở trên người quả nhiên là nhanh chuẩn h ư n g ác khỉ sùng lật ra đi tốt lăn lộn mấy vòng ti tan mèo cứ như vậy xua đổi lấy nó chỉ cần nó nghĩ thả c h ậ m bước chân liền sẽ bị rút một cái đuôi khỉ sùng chi chi thét lên bước chân cũng không dám mảy may thả chậm không lâu sau trương thanh dương trên thân đã vài chỗ bị thương nhưng là hắn hai mắt t ỏ a ánh sáng từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì ngăn cản trong đình tam sư huynh bỗng nhiên cả giận nói sư phụ tiểu tử kia giống như đang trộm học mặt quỷ dạ xoa tay trung nhiên nhân cười lạnh không có linh lực vận chuyển lộ tuyến hắn nhưng học không được học cũng là bộ g i n g hàng trương thanh dương học lén n ử a này g cũng nhớ kỹ một chút chiêu thức nhưng là dùng một lát liền phát hiện không đúng lưu hậu hai tay sinh gió sắc bén dị thường chỉ là đụng phải một điểm giống như bị lưỡi đao sắt qua đồng dạng mà chính hắn dùng lại bình thường trương thanh dương suy đoán loại này cao cấp bậc chiến kỹ khả năng có khác ảo diệu lâm trận học trộm đoán chừng là học không đến cái gì. chương bốn mươi b ạ o viên huyết mạch bá vương truy lưu hậu càng đánh càng hưng phấn quỷ dị hung á c mặt quỷ dạ xoa tay cơ hồ bị hắn mua ra một đoá hoa tới trương thanh dương ta đã sớm nói không có tinh thần dị thuật ngươi chẳng phải là cái gì ngươi liền đợi đến quỷ xuống đất cầu xin tha thứ đi trương thanh dương ý thức được không cách nào học trộm về sau cũng từ bỏ học trộm cao cấp chiến kỳ ý nghĩ chiến đấu tiếp tục lâu như vậy hắn cũng dính nhau so với thử đại nhân loại kêu hát đạo cự phách lưu hậu biểu hiện quả thực liền là trò trẻ con đ ồ n dạng đều chỉ là mặt ngoài hung hãn trương thanh dương đột nhiên đứng vững như là sừng sưng tại c Khi trương h thanh dương rắn. Một, một, ta tha một tay đón đỡ ở bắt hướng mình hai mắt một kích đồng thời mặc kệ lưu hậu một cái khác chào bắt hướng mình tim huyền diệu biến hóa trực tiếp một cái đấm thẳng đánh phía mặt của đối phương môn thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất Mặc nhưng h là nếu như lưu hậu kiên trì không thay đổi một chiêu này chộp vào trương thanh dương ngực trên cơ bản liền có thể khóa chặt thắng cục lưu hậu cắn răng không thay đổi tay trái cách đối phương ngực càng ngày càng gần trương thanh dương nắm đấm cũng ở trước mắt càng lúc càng lớn trương thanh dương mặt không biểu tình thế nhưng là lưu hậu lại tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng rốt cuộc trước đó hắn một mực chiếm thơ phong giờ phút này muốn để hắn lấy thương đ ổ i thương vẫn là lấy loại này cực kỳ chật vật phương thức hắn có chút tâm không cảm tình không nguyện tại trong nháy mắt này tất cả mọi người nhìn ra một điểm b i d i ệ u trong chốc lát trong tràng bên ngoài đều đột nhiên vì đó yên tĩnh thời khắc mấu chốt lưu hậu đột nhiên từ bỏ tiến công thân thể n h ó á n g một cái lui về phía sau rất nhiều trong lòng người đều thở dài lưu hậu phải thua chiến đấu bên trong trương thanh dương tựa hồ lại không chút nào bị cảm xúc lây vẫn như c ũ mặt không biểu tình tại lưu hậu hướng lui về phía sau một n á y mắt trương thanh dương b ỗ n nhiên bay lên, lên gối mặt đất bị dấm ra một cái không lớn cái hố nhỏ lấy cái hố nhỏ làm trung tâm mặt đất đều đều đất d ạ n g nứt ra bảy tám đầu quanh c ó khúc hiệu k h e hở một cái hung manh đất lên gối như là phát xạ đạn tháo hung hăng đục tới lưu hậu thông vội vàng hai tay cản trước người ẩm lưu hậu mặc dù đã được nhưng lại bị đụng ly khai mặt đất trương thanh dương rơi xuống hắn cũng theo đó rơi xuống tại lưu hậu ánh mắt hoảng sợ bên trong trương thanh dương vừa xài bước tiến lên đây t ậ t nhanh hung m ánh xoay eo c h u y ể n hông còn như lôi đỉnh đồng rạng một quyền lần nữa đánh tới lưu hậu người dù rơi xuống đất nhưng tâm còn chưa rơi xuống đất trong đầu còn tràn ngập vừa mới bị ép đổi chiêu sỉ n h ụ bị h o n h cách mặt đất chưa chuẩn bị sẵn sàng lưu hậu chỉ có thể lần nữa lui lại né tránh hai tay ngăn tại trước mặt bị động phòng ngự công kích của đối phương trong đ ỉ n h trung niên nhân bông nhiên nói phải thua không thể đi tam sư huynh nói tiểu tử kia liền là một bộ nát đường cái trong quân chiến kỹ cùng chúng ta mặt quỷ dạ xoa tay kém lấy mấy cái cấp ở đâu mặc dù tiểu tử kia chiếm thượng phong nhưng chỉ cần chờ lưu hậu thở ra hơi thay đổi cục diện không phải dễ như chở bàn tay sao trung niên nhân lắc đầu lưu hậu đối thủ mặc dù luyện là trong quân chiến kỹ nhưng là đã ngâm miệng nắm giữ tinh túy mà lại khí định t h n nhàn mặc dù công kích thúm ánh nhưng lại không táoạo có thể thấy được còn chưa xuất toàn lực tam sư huynh mặc dù vẫn là không quá tán đồng nhưng là lý trí trên hắn là tin tưởng sư phụ phán đoán trương thanh dương quyền cước tể động gọn gàng mà linh hoạt lưu hậu từng bước lui lại trọng tâm lưu động lúc này ai cũng nhìn ra lưu hậu đã đánh mất cục diện thật tốt bại cục đã định đối phương chiêu thức quỷ dị huyền diệu trương thanh dương chiếm cứ trên phong hậu cũng không làm hiểm làm gì chắc đó một trận tấn manh công kích trấn lưu hậu hai cánh tay tê dại bị trương thanh dương một quyền đỏ mở phòng ngự trương thanh dương một cái bước xa thân thể như là phi nhanh liệt mã cướp được lưu hậu trước người quyền k h u � u tay lần lượ lưu hậu tựa như là tại kinh đ ả o hải lãng bên trong bị ném đến ném đi thuyền gỗ nhỏ toàn không có lực phản kháng cuối cùng tại một cái vai đập xuống bay ra ngoài lưu hậu ngửa mặt ngã trên mặt đất trương thanh dương không có tiếp tục truy kích chậm rãi đi tới nói ngươi thua ta còn không có thua lưu hậu mắt đỏ trâu khàn khàn nói hợp thể không có động tính trương thanh dương đối ti tan mèo vây tay liền nhìn ti tan mèo đi ở phía trước đằng sau thất tha thất thểu đi theo cổ bị cái đuôi mèo chăm chú quấn chặt lấy khỉ sùng còn không hết hy vọng a trương thanh dương nói hợp thể ngươi thua càng nhanh uy tiểu tử kia đừng khi người quá đáng trương a cao m miệng sư huynh đỉnh đứng tại cái đỉnh miệng cao thanh dương nói, ngươi huynh nói sư、so、dứt khoát để ti tan mẹo tha cho hắn khỉ sùng lý b á c hải nói nguyên lai là có mỏng manh bạo viên huyết mạch khó trách không chịu nhận thua đại sư huynh cái này bạo viên huyết mạch có cái gì đặc thù sao người bên cạnh vai phụ hỏi nổi d ậ n t r ạ n g thái giới sức chiến đấu sẽ tăng vọt nhưng là sẽ mất lý trí càng phẫn nộ càng mạnh càng mạnh càng không để ý tới trí lý b á c hải cười cười nói có thư ghi lại điên lên bạo viên sẽ đem trong tầm mắt tất cả hoạt động sinh mệnh xé nát không phân được ta cái này cũng thật là đáng sợ đi lý bắc hải nói loại này huyết mạch thiên phú chỉ là cái gần gà thần d ụ khiến cho diệt vong chứt phải khiến cho đến cuồng mất lý trí liền cách cái chết không xa hợp thể bên trong lưu hậu giống như là một tòa tùy thời đều muốn bạo phát đi ra núi lửa phẫn nộ nham tương ở trong cơ thể hắn tích góp lực lượng hợp thể trương thanh dương nói đáng tiếc quần áo trên người a hợp thể về sau thân thể tăng vọt quần áo khẳng định xong đời không nên đáp ứng lưu hậu hợp thể tái chiến một trận hoặc là hẳn là để hắn trước tiên đem ý phục của ta tiền cấp ra cực kỳ tức giận khiến cho lưu hậu so trước kia hợp thể sau trạng thái còn muốn một vòng to nham tương lực lượng tại thể nội lao nhanh lưu hậu trạng thái không sai thắng chắc trong đ ỉ n h tam sư h u y n h bỗng nhiên hưng phần nói chỉ cần hắn thi triển ra sư phụ người bá vương truy pháp còn không đem tiểu tử kia đập c h ế t ta trung nhiên nhân thận trọng mỉm cười nói bạo viên huyết mạch là thích hợp nhất phát huy bá vương truy cùng tình chỉ cần hắn có thể phát huy ra một hai phần bá vương truy bá đạo lấy thắng không nổi là chuyện dễ như chở bàn tay nghiêm xem đối thủ trương thanh dương liền nhìn ra lưu hậu chỗ không ổn đơn giản tới nói chỉ là có chút mất khống chế sùng thú chiến sĩ trọng yếu nhất liền là bảo trì lý trí bảo trì thanh tình muốn thường xuyên nhắc nhở mình ngươi là mặc dù là một cái sùng thú chiến sĩ nhưng đầu tiên là người mà không phải có được lực lượng có thể tùy ý phá hư g i ạ thú đã mất đi lý trí sùng thú chiến sĩ liền sẽ dần dần bị thú tính khống chế lần một lần hai còn tốt nhưng là tích lũy tháng ngày cuối cùng có một ngày liền sẽ chầm luân làm mất lý trí chỉ còn lại dạ thú bản năng quái vợt lư hậu phải hiểu đạo lý này miêu lão sư lặp đi lặp lại cường điệu qua điểm này nhưng là thời khắc này lưu hậu hai mắt vằn v ệ n tiêu máu biểu lộ nóng nảy cái này không phải là một cái lý trí sùng thú chiến sĩ chỗ biểu hiện ra đặc t h ủ hợp thể sau lưu hậu toàn thân cao thấp ngoại trừ một đầu quần cộc trên thân liền treo mấy khối vải rách quần áo đều bị bành trướng thân thể cho xe rách đồng dạng là hợp thể trương thanh dương biến thân sùng thú chiến sĩ về sau thân thể so sánh với hắn s ắ p xỉ như nhau nhưng trên thực tế vẫn là thoảng qua nhỏ một vòng lưu hậu giữ t ậ n đất cười một tiếng lộ ra bốn k h ỏ đáng sợ răng nanh to lớn q u y n đầu đeo một cỗ c ù n phong gào thét liền đánh tới hướng trương thanh dương đầu trương thanh dương hai tay hướng lên nâng lên một chút nặng nề h như núi lực quyền liền đập trương thanh dương thân thể trùn xuống lưu hậu lực quyền vậy mà nằm ngoài dự đoán của trương thanh dương trương thanh dương lập tức cảm giác đến không đúng hai tay tá lực đồng thời thân thể lui về phía sau phải biết t i tan mẹo bản thể kia là rất lớn xưng là cự thú cũng không tính khoa trương so hắn con khỉ kia sủng không biết to được bao nhiêu lần chỉ luận thân thể khí lực tự nhiên là thân thể càng lớn khí lực càng lớn nhưng là tình huống v ư ợ vạn tướng phản một quên xuống dưới chiếm thượng phong lưu hậu lập tức hưng phấn lên hai tay nằm quyền tựa như nổi chống thay nhau đập tới không khí tại đáng sợ lược quyền dưới cũng phát ra đáng sợ phanh phanh bạo hưởng lưu hậu lược quyền nặng nề g h bá đạo đồng thời có cố nổ kỉnh nổ không khí bạo hưởng giả dích không ngừng trong đình có người nói sư phụ bá vương truy quả nhiên g h y gớm đánh tiểu tử kia chỉ có sức lực chống đỡ trung nhiên nhân trên mặt mang tơi ư cơi đại ý thận trọng nói chủ yếu là bạo viên huyết mạch thích hợp bá vương truy môn này trên kỹ lưu hậu luyện cũng, cũng tạm được đến là có thể phát huy bá vương truy mấy phần uy lực tam sư huynh trong mắt lấp trương thanh dương ý thức được đối phương không phải đơn giản vung mạnh quyền mà là thi triển một loại nào đó chiến kỹ mới có thể bộ phát ra vượt qua bình thường nghi lực hắn muốn l ư ớ t ngang tránh đi chính diện giao phong chuyển rời đến lưu hậu khía cạnh nhưng là lưu hậu từng bước ép sát mà trong quân chiến k ỹ bộ pháp cũng không am hiểu x ê dịch tránh chuyển kỹ xảo đối mặt lưu hậu công kích trương thanh dương phát, phát hiện mình cũng không có quá nhiều lựa chọn khi lưu hậu nắm đấm lại một lần nữa nện xuống lúc đến trương thanh dương nên đón tiếp lấy hai tay nắm ở đối phương nắm đấm nặng nề lực quyền đất đá trôi tôn trào mà đến trương thanh dương bị nặng n ề lực đạo đẩy đến hướng về lưu hậu mặt lộ vẻ g i ữ tợn vui mừng song quyền chấn động muốn đem trương thanh dương bàn tay c h ấ n khai mười cái sắc bén vuốt mẹo đột nhiên bắn ra đ ỗ n g nhiên tại lưu hậu trên nắm đấm khẽ trụm gắt gao đem lưu hậu nắm đấm bắt lấy để hắn không tránh thoát lưu hậu lại nóng nảy cũng là huyết đ ụ c chi khu trên bàn tay da lông mặc dù cực lớn tăng cường lực p h o n g ngự nhưng là được cường hóa qua vuốt mẹo vẫn là dễ dàng đâm vào đi vào lưu hậu thống khổ g à o thét thế công vì đó trì trệ trương thanh dương quay đôi một cái linh hoạt đôi mẹo càng qua bờ vai của hắn như là dây thừng quấn ở cái cổ tr lưu hậu nghĩ đưa tay kéo ra trên cổ cái đôi nhưng hai tay bị trương thanh dương khóa lại lại cái cổ tráng kiện cũng không chịu được như thế xiết rất nhanh lưu hậu liền bị tìm bắt đầu mắt t r ặ n trắng hô hấp khó khăn trong đình tam sư huynh cười nói hắn coi là dạng này liền có thể thắng lợi quá ngây thơ rồi dạng này sẽ chỉ làm lưu hậu trở nên càng mạnh vừa dứt lời một tiếng buồn bực giống liền từ lưu hậu lồng ngực xông ra tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong lưu hậu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng nguyên bản chỉ so với trương thanh dương hơi cao một chút hiện tại trương thanh dương đầu chỉ tới bờ vai của tâm r tráng trăm ê n kiện cơ bắp như năm cổ cơ c bắp là mấy y cây, già dễ cây, vốn giao kết. Khóa lại đôi dễ cổ của vốn lượn hắn Khóa kết. o chính một chút xíu một bị đẩy ra. linh ự c lượng k người đồng thời từ lưu thời hai từ tay hậu chi u y đẩy ể n đến, đến Trương Thanh Dương l ạ cầu ó đứng không vững cảm giác. Tâm linh giác. chi cảm c Tâm bắt được một cỗ phẫn nộ cảm xúc tràn ngập tại lưu hậu thể nội lập tức lưu hậu liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất khí huyết sôi trào cơ bắp bành trướng khí lực chống rông tăng lên năm thành Trương Than gấu đen c u ồ n g bạo thuật một khi thi triển trương thanh dương liền cảm thấy n g ự c băng phát ra một cái cự đại núi lửa xôi trào mánh liệt lực lượng lập tức truyền khắp toàn thân trương thanh dương hình thể cũng theo đó bành trướng một vòng nhưng không có lưu hậu khoa trương như vậy bị chống ra đuôi mẹo lần nữa thu nạp lắc lư thân thể như sừng sững r a n a n vất và trăm năm thương tùng đột nhiên đứng thẳng bất động trương thanh dương k h á c quát một tiếng hai tay cùng cái đuôi đồng thời phát lực lưu hậu cường tráng thân thể khổng lồ đột nhiên bị nhấc lên từ trương thanh dương trên đỉnh đầu x ẹ qua một đạo chật vật đường vòng cung trùng đệp quẳng xuống đất mặt đất bỗng nhiên lắc l không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện này hình nhưng là mấy người cũng không mất đi lòng tin bạo viên huyết mạch thế nhưng là càng phẫn nộ càng thêm cứng hãn bị t r u n g điệp đập xuống đất lưu hậu quả nhiên phát ra giận giữ tiếng giống thân thể khổng lồ lại có tiến thêm một bước tăng vọt xu thế trương thanh dương bất vi sở động hai mắt ý nguyên tỉnh táo tại tâm linh chi cầu góc độ đại biểu cho phẫn nộ cảm xúc màu vàng chính càng ngày càng càng dày đặc ngay tại hướng màu da cam chuyển biến có bộ phận thậm chí bắt đầu chuyển hướng màu đỏ trương thanh dương nắm lên lưu hậu một cái chân một lần phát lực lại đem hắn v u lên càng quá đỉnh đầu đánh tới hướng một bên khác mặt đất phanh một thanh mặt đất xi、si、măng bị lưu hậu thân thể đập chia năm xẻ bảy chính hắn cũng gần phân nửa thân thể đều ham xuống mặt đất càng ngày càng nhiều màu vàng chuyển hóa làm màu da cam không đợi lưu hậu gào thét hắn lại bị vung lên đánh tới hướng trương thanh dương khác một bên mặt đất trương thanh dương tựa như là cái không có cảm tình máy móc vung lấy lưu hậu lặp đi lặp lại đánh tới hướng mặt đất lưu hậu thể nội góp nhặt màu đỏ càng ngày càng nhiều mỗi người đều cảm giác được lưu hậu giống như là một tòa tích xúc càng ngày càng nhiều nham tương núi lửa lúc nào cũng có thể bột phát nguyên bản vẫn không có gì quan trọng đất đứng ngoài quan sát đám người, thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên. lưu hậu lực lượng trong cơ thể đã đạt đến có thể uy hiếp được bọn hắn an toàn trình độ mấy cái mẫn cảm nữ tính rõ ràng thần sắc bất an muốn rời khỏi duy chỉ lý bắc hải một mực thờ ơ lạnh nhạt không có bất kỳ cái gì biểu thị cho dù lưu hậu lực lượng đã kinh biến đến mức cực kỳ đáng sợ hắn vẫn không có bất luận cái gì ngăn cản trương thanh dương động tác liền là nhìn xem chương 42, n gấu đen chiến bạo viên theo lại một lần bị trùng điệp ném xuống đất lưu hậu thể nội màu đỏ đột nhiên cấp tốc biến mất n h a n tương vận sức chờ phát động lực lượng cũng theo đó hạ thấp trương thanh dương rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng thở ra cực đúng rồi trương thanh luôn không khả năng một mực dạng này không hạn chế đất tăng cường xuống dưới chắc chắn sẽ có một đầu tuyến luôn có một cái hạ độ chỉ cần vượt qua đường tuyến kia lưu hậu lực lượng liền sẽ biến mất quả nhiên một mực không thể bạo phát đi ra lưu hậu rốt cục tại thời khắc này theo cảm xúc biến hóa lực lượng lập tức hạ thấp trong đỉnh nam tử trung niên phút chốc đứng lên lại lập tức ngồi xuống trầm giọng nói không tốt lưu hậu sức mạnh tâm linh quá yếu một mực không thể bộc phát bị n ẹ n thành pháo lép không được không thể dạng này nhất định phải làm cho hắn bạo phát đi ra nhất định phải thắng bên người mấy cái đồ đệ đều nhìn về hắn nam tử trung niên hướng về tam sư huynh gật gật đầu sắc m ặ tâm chầm nói là lúc này rồi coi như đem lưu hậu biến thành một cái lục thân không nhận quái vật cũng tuyệt không thể để hắn thua tam sư huynh nết nết miệng im lặng quỷ nợ nụ cười móc ra một cái bàn tay lớn màu đen gốm vân ghé vào bên miệng t ồ i lên một cỗ lộn xộn vô tự thanh âm trói thai từ gốm vân bên trong truyền đền ra một truyền lọt vào trong thai cũng làm người ta cảm thấy lòng bực bực, bực bội nguyên vốn đã muốn tắt máy lưu hậu đột nhiên giống như bị đánh một tề cường tâm trâm biến mất lực lượng như là ẩm lại dận sông lần nữa cất cao cảm giác lư hậu biến hóa, Trương thanh Dương trong lòng trong tay cường độ đột nhiên từ nhẹ chuyển nặng đem vừa rơi trên mặt đất lưu hậu lần nữa vung lên đập ầ m ẩm tại một bên khác lặp đi lặp lại vung mạnh mấy lần lưu hậu thể nội n ộ khí chẳng những không có một tia suy yếu dấu hiệu ngược lại càng thêm mánh liệt trương thanh dương tâm cũng dần dần chìm xuống dưới lưu hậu lực lượng càng ngày càng mạnh rốt cục tránh thoát trương thanh dương bạo tạc lực lượng đem trương thanh dương tay nổ tung lại kéo c u ố n ở trên cổ đôi mèo nhưng người đứng lên lưu hậu thân thể đã bành trướng đến tiếp cận cao ba m h a hai mắt huyết hồng một mảnh lộ ra vô tận băng lánh vô tình lưu hậu lưu hậu công kích rất có ưu thế trương thanh dương không dám k i n h thường vận chuyển lực lượng toàn thân ngăn cản quân chưa đến bá vương truy hận chứa bạo tạc lực lượng đã để trương thanh dương hai tay mềm lún ba ba trương thanh dương đón lấy hai cái bá vương truy bị nắm đấm bên trong đáng sợ bạo tạc lực đạo cho nổ trọng tâm lay động hai tay tê dại lưu hậu không có cảm giác chút nào bá vương truy một q u y ề n tiếp một q u y ề n đập tới trương thanh dương trong lòng chấn kinh gấu đen cùng bạo thuật đều khó mà đối kháng lực lượng của đối phương lưu hậu đến tột cùng dùng chính là cái gì lực lượng tại sao có thể có uy lực lớn như vậy cũng may lưu hậu lực lượng giống như hồ đã đạt đến một cái cực hạc thể nội nội khí cũng đã không còn biến hóa trương thanh dương chấn tác tinh thần lần này trực tiếp câu thông tâm linh chi cầu thôi động hát hùng rèn thể thuật đem gấu đen c u ồ n g bạo thuật đẩy tới cao cấp hơn đoạn từng dòng nước g ấ m cấp tốc tại thể nội chạy bước lên trong thời gian cực ngắn trương thanh dương tứ chi phân biệt đều dâng lên một cái lửa nhỏ núi trái tim cùng tứ chi phân biệt sinh ra một cái tựa như núi lửa không ngừng phóng thích ra năng lượng lực lượng hạ t â m đây là đối thân thể tiến một bước n i ê n ép nhưng là đối lực lượng tăng phúc cũng là rõ ràng đệ nhị giai gấu đen quần bạo thuật thi c h u ể n đi ra về sau trương thanh dương tứ chi đều tráng kiện một vòng lớn chiều không gian kinh người trương thanh dương đứng tại quần ộ lưu hậu trước mặt tựa như một cái tên lùn nhưng là tên lùn lực lượng lại có thể cùng lưu hậu địa vị ngang nhau trương thanh dương huy động tứ chi cùng lưu hậu chính diện liều mạng song phương liều tràn ngập mùi thuốc súng mọi người vây xem đều theo bản năng lui về phía sau lưu cho hai người càng lớn không gian sợ không cẩn thận liền bị hai người c u ố n vào đến trong chiến đấu hai người quyền quyền đến thịt đánh cho phanh phanh vang lên mặc dù hai người đều không có việc gì nhưng là lực quyền va chạm g i ba đã đem đỉnh núi bình đái cho hủy hoại dối tinh dối mù trong đỉnh có người cả kinh nói tiểu tử này là ai lưu hậu sư đệ bảo viên huyết mạch đều đều đã phát huy ra lại còn không thể thủ thắng chẳng lẽ muốn tiêu hao lưu hậu sư đệ tiềm lực thôi động bạo viên huyết mạch tầng cao hơn một phát nam tử trung niên hai mắt chăm chú nhìn phía ngoài chiến đấu miệng nói lao tam chuẩn bị thêm chút đi liệu nhất định phải làm cho lưu hậu thắng tiểu tử kia lý bắc hải trên bờ vai ngồi sồn một cái tiểu hậu tử đ ố n g nhiên nhậu đầu chít chít tại lý bắc hải bên thai cơ tay múa chân kêu lên lý bắc hải sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi ánh mắt hướng cái đ ỉ n h nhỏ nhìn lại thân thể n h o n một cái như như một trận gió đột nhiên xuất hiện tại cái đình miệng nguyên lai、like、là các ngươi có mấy người dợ cho quỷ trung niên nhân m ặ t không đổi sắc nhìn về phía hắn hai tên đồ đệ của hắn phút chốc đứng lên chỉ vào nói không nên nói lung tung trung niên nhân cho tam sư huynh một cái ánh mắt tam sư huynh sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm lý bắc hải một chút bưng lấy g ố n hơn tiếp tục thổi lên thanh âm càng phát ra cao vút trói thai nghe được trong thai tựa như chăm chào cao tâm chính cùng trương thanh dương kịch chiến lưu hậu đ ố n g nhiên ngao ngao gầm hét lên thân thể lần nữa bành trướng thân thể có chút da thịt bởi vì bành trướng quá độ đã nổ tung máu tươi chảy ra sấn lư hậu càng thêm dữ tợn đáng sợ quả nhiên là các ngươi lý bắc hải sầm mặt lại. Chỉ sợ là hiểu lầm. trung niên nhân không muốn cùng lý bắc hải phát sinh xung đột trên mặt tươi cười cởi, chuẩn bị dùng lời nói kỹ thuật kéo dài thời gian ha ha lý bắc hải trên mặt trồi lên một tia cười lạnh không có tiếp tục nghe tiếp cất bước bước vào trong đỉnh trung niên nhân hai cái đồ đệ phản ứng chậm một bước nhưng đều sau đó biến sắc xông về phía trước ngăn cản hai người đều chiến k ỹ thành thạo một người hướng lý bắc hải b ả vai trộm tới động tác nhanh chóng tinh chuẩn một người khác ngăn trở chính diện ngay ngược bênh ra một quyền lý bắc hải ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh miệt như gió lốc đột tiến tay trái dựng đang hướng về mình bà vai trộp tới người kia thuận thế một vùng nam tử trung niên hai cái đồ đệ trong nháy mắt liền bị lý bắc hải nhẹ nhõm giải quyết trong mắt của hắn con ngươi bông dưng co rụ ù lại vừa đứng lên lý bắc hải một trường lặng không đổ tới một trường này kình khí bước người tới lại nhanh lại mãnh nam tử trung niên bước chân xê dịch ngang tránh ra di động đồng thời nhìn thấy ngồi xổm ở lý bắc hải đầu vai tiểu hầu tự thử lấy răng cười hướng mình chi chi thét lên hai tiếng tiểu u x tròn tròn. ba đã ngang n cơ hồ đem không khí đều rút phát nổ nhưng là lý bác hải thân hình đột nhiên đình trệ tránh ra đá ngang lại một cái bước xa xông lên như là giận mũi tên thoáng qua ra hiện tại hắn trước ngực như bài sơn đào hải một trường tam sư huynh máu tơi cùng thổ được gãy trong đỉnh một gốc cột gỗ bay ra ngoài nam tử trung niên đang định tiến lên xuất thủ nhìn tình hình này biến s ắ c lập tức dừng lại c h â n g bốn mươi ba cứng t h ì dễ gãy lý bác hải xoay người khinh miệt t h o á n g nhìn mang theo ngươi người hiện tại liền rời đi nơi này nam tử trung niên kinh nghi bất định hắn không muốn liền từ bỏ như vậy nhưng là đối phương một chiêu đánh bại mình tam đồ đệ nhưng gặp thực lực đối phương cực mạnh sức chiến đấu hẳn là không kém chính mình đối phương vẫn là s ủ n g thú chiến sĩ nếu như cùng trên bả vai hắn tiểu hầu từ hợp thể sức chiến đấu chí ít có thể lại lần nữa tăng vọt nam tử trung niên ánh mắt bên trong đột nhiên nhiều hai điểm kiên k�� ánh mắt h u n g lệ trong tay nắm lấy vài miếng gốm h â n m ả n h vỡ đúng lúc này bên ngoài đ ỉ n h giao đấu cũng rốt cục nhân vật quan trọng trục xuất một cái thắng bại nhận gốm h â n kích thích lực lượng bạo tăng lưu hậu rốt cục đã mất đi lý trí đồng thời bởi vì thân thể cường độ tự hồ không cách nào hoàn toàn tiếp nhận bạo viên huyết mạch b ộ c phát ra lực lượng lưu hậu tại b ộ c phát ra đáng sợ sức chiến đấu đồng thời cũng đối t ự thân sinh ra thương tổn nghiêm trọng hai mắt đỏ bừng lưu hậu chẳng những công kích trương thanh dương cũng công kích hết thể xuất hiện tại tầm mắt bên trong sinh mệnh đứng ngoài quan sát đám người ai cũng sẽ không ngồi chờ chết n h o nhao né tránh hoặc là đánh trả trương thanh dương vòng quanh vòng tại lưu hậu xung quanh du tẩu tìm cơ hội không loại này trái với thường quy đột nhiên cường hãn nhất định có tương ứng n h ư ợ c điểm trí mạng tồn tại trạng thái này lưu hậu thật là đáng sợ lực phá hoại mạnh kinh người nếu không phải tâm linh chi cầu phát huy tác dụng trương thanh dương cũng rất khó từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cái đuôi mèo tìm được thời cơ liền hướng về lưu hậu không cùng vị trí rút đánh tới c u ố n lấy mắt cá chân hắn ý đồ đem hắn rèp đi tìm kiếm sơ hở của hắn hắn mặc dù rất mạnh nhưng nhìn đã đã mất đi lý trí công kích phân tán không cách nào đem đ ư c chú ý tập trung trên người ta cho nên bở lưu hậu mọc đầy tươi tốt lông tóc thô giáp làn da nguyên bản như vỏ cây già cứng cỏi dày đặc nhưng là giờ khắp này ở vớt mèo hạ đột nhiên trở nên yếu ớt đầu ngón tay vừa mới bắt lên đi lưu hậu làn da tựa như kéo căng dưa hấu đột nhiên nổ tung theo vớt mèo xâm nhập trong cơ thể lực lượng hùng hồn lại sẽ cưỡng ép đem vớt mèo từ trong cơ thể gạt ra trương thanh dương tiếp tục thăm dò bên trong cũng có hai lần sai lầm nhưng là lưu hậu vậy mà bởi vì động tác chậm một nhịp mà thắt thất lương cơ trương thanh dương đ ỗ n g nhiên ý thức được tiếp tục bị kích thích mà b ộ c phát ra lực lượng đáng sợ lưu hậu hắn lực lượng mạnh lên nhưng là động tác của hắn lại trở nên v ụ về rất có thể xương cốt cường hóa không xứng đôi thân thể của hắn lực lượng dẫn đến hắn xương cốt khó h ỏ n g duy trì hắn tiến hành nhanh chóng linh hoạt động tác lưu hậu hai mắt như là máu tươi vượt sâu tràn đầy khát máu ánh mắt một đôi mọc đầy thép lông thô g á p đại thủ nắm chặt dựa vào bản năng đối bốn phía đám người thi triển bá vương truy trên kỹ bá vương truy xác thực kinh người mỗi một kích đều rất giống ngay tại lưu hậu hai tay nắm truy đem trước mắt một người đánh cho thổ huyết bay ra liên đối mặt đất cũng bị nổ ra một cái hố to thời điểm trương thanh dương quấn đến lưu hậu sau lưng thật xông lên trước không đợi lưu hậu xoay người lại kéo lấy một c h u ô i tàn ảnh đánh phía lưu hậu đầu gối làn da nổ tung nhưng là một cố lực lượng mạnh mẽ phản đ ụ n g trở về lưu hậu tại một thân cơ b ắ p khôi giáp bảo vệ dưới nhìn cũng không có cái gì trở ngại hắn giống giận quay người hướng trương thanh dương trở tới trương thanh dương một bên né tránh một bên kiên định quả quyết liên tục mấy quyền đánh phía lưu hậu đầu gối trong quân chiến kỹ lăng lăng lệ trực t i ế lưu hậu bạo hứng một tiếng chân đột nhiên răng rắc một tiếng va n giòn quỳ một gối xuống trên mặt đất lực quen rốt cục thấu qua đánh gây tương đối yếu ớt s ư ớ n g cốt lưu hậu ngũ quan vận mèo vẫn hung thần á c sát vận mèo nửa người trên đến bắt trương thanh dương cái đôi u mèo hành không rút đi ba một tiếng va n giòn lưu hậu nóng bỏng trên mặt nhiều một đầu màu đỏ cái đớn lưu hậu đưa tay đi bắt cái đôi u mèo trương thanh dương lại quấn đến hắn chính diện hai ngọn núi sâu thai bay lên gối ngực liên tiếp trọng kích về sau lưu hậu bảo viên thân thể rốt cục không chịu nổi trong ngoài đàn sen áp lực hợp thể bị ép giải trừ lưu hậu ngã trên mặt đất hắn khỉ s ủ n g cũng là chật vật không chịu nổi khập khiễng thảm hề hề đất vây quanh trương thanh dương khác một bên ngoài mạnh trong yếu đất hướng về phía hắn nghe răng t r ậ n mắt đất thét lên lưu hậu thé xịu trên đất một mực chấn định vô cùng trương thanh dương rốt cục nhẹ nhàng thở ra hai tay đều run dày lên kích thích quá độ tiềm lực thi triển gấu đen quần bạo thuật cũng làm cho hắn cảm thấy từng đợt suy yếu đánh tới nguyên bản bị lưu hậu hoàn toàn mất đi lý trí biến thân về sau nhìn về phía trương thanh dương cùng lưu hậu ánh mắt đều trở nên phức tạp trương thanh dương đi qua xác định lư hậ lưu hậu thất bại cũng làm cho nam tử trung niên rốt cục làm ra lựa chọn chúng ta đi hắn mấy cái đồ đệm ặ c dù rất là khó chịu nhìn chằm chằm lý bắc hải nhưng cũng không dám ngỗ nghịch sư phụ lựa chọn ngay cả sư phụ đều sợ bọn hắn lại không dám cùng lý bắc hải khiêu chiến mấy người đang muốn đi ra ngoài lý bắc hải thẳn g như nói đem ngươi ngã trên mặt đất cái kia đồ đệm ộ t khối mang đi nam tử trung niên cũng hừ một tiếng ra hiệu hai cái đồ đệ mang lên lưu hậu một đoàn người cấp tốc xuống núi đi xa trên đỉnh núi đứng ngoài quan sát đám người cũng cấp tốc tán đi lý bắc hải đi tới nói đây chính là bạo viên huyết mạch nguyên lai tưởng rằng còn cần ta cuối cùng xuất thủ. không nghĩ trương ớ i người lại đem hắn giải quyết. Bạo viên huyết mạch. Lại là cái hắn gì? là Bạo mạch. đem huyết quyết. t thanh dương bừng tỉnh h ú Tại t mấy trăm năm trước, vẫn là thú văn minh vô cùng sán lạn thời đại nội t o ạ gọi bạo viên nó độ, bạo nó sau, bạo viên nói sủng n thú. trách không được lưu hậu lòng tin mười phần khiêu trên ta mới lai b ạ o viên huyết mạch liền là hắn nghĩ vào lý bắc hải nói nói đến cũng kỳ quái nghe nói b ạ o viên cái chủng tộc này tất cả cá thể đều cực kỳ táo bạo dễ d ậ n trong tộc đàn thường thường bộc u phát đại chiến thử thương rất nhiều cho nên b ạ o viên cái chủng tộc này từ đầu đến cuối phát triển không nổi một cái tộc đàn cũng liền thưa thất mấy cái trương thanh dương suy tư nói dễ d ậ n có thể càng lớn trình độ phát huy loại này huyết mạch lực lượng cho nên những cái kia nguyên bản không phải dễ nổi giận như vậy b ạ o viên nói không chừng đều bị đánh chết vì sinh tồn được mỗi một cái bảo viên tính tình đều xu hướng tại càng ngày càng dễ dẫn lực lượng càng mạnh đại biểu càng lớn lánh địa càng nhiều đồ ăn cùng giao phối quyền không dễ tức giận bảo viên cũng liền dần dần biến mất lý bắc hải kinh ngạc nhìn qua hắn nói có đạo lý ngươi là như thế nào nghĩ ra trương thanh dương nói ta xem qua một chút liên quan tới tiến hóa phương diện sách mặc dù nói là một chút cô n t r ù n g nhưng là đạo lý là như vậy lý bắc hải nói không sai tộc đàn mặc dù không giống nhưng đạo lý tương t h ông trương thanh dương chờ từ nam l a n g thư viện tốt nghiệp ngươi có thể kế thừa đại sư huynh của ta vị trí ta không muốn kế thừa vì cái gì đại sư huynh cái danh s ư n g này thế nhưng là duy nhất đây là vinh dự cũng là tán thành lấy tư chất của ngươi cùng cố gắng hoàn toàn có tư cách kế thừa không ta muốn sẽ dùng hai tay của mình cầm về chương bốn mươi bốn ánh đèn lắc lư xích x á t hiện lý bác hải cùng trương thanh dương đối mặt nửa ngày đông nhiên nửa g đầu ha ha cười nói c u ầ n vọng vậy mà nghĩ vượt qua ta trương thanh dương cũng cười ha h a ta trước kia mục tiêu nhưng là trở thành thần cơ giáp chủ nhân thần cơ giáp lý bác hải có phần có tâm h ý nhìn về phía trương thanh dương thật sự là giã tâm bừng bừng a ngươi biết nó ý vị như thế nào sao trương thanh dương gật gật đầu nhìn về phía xa xa tinh không nói biết mang ý nghĩa gấp mười 10, gấp trăm lần tại người bình thường cố gắng cùng mồ hôi mang ý nghĩa mỗi ngày đều chỉ có thể ngủ năm sáu tiếng không có nghỉ ngơi không có hưởng thụ vĩnh viễn học tập luyện tập lý bác hải ngạc nhiên h ắ n nguyên bản có ý tứ là nói thần cơ giáp mang ý nghĩa trở thành liên bang đế quốc có quyền thế nhất lực lượng cường đại nhất kia một nhóm nhỏ người một trong mang ý nghĩa dưới một người trên vài người ừ m không sai lý bác hải khỏe miệng co giật hai lần nói kia là chín mươi chín phần trăm mồ hôi và máu cùng một phần trăm thiên phú trương thanh dương nói cho nên dù cho không thể tại máy móc chiến sĩ đầu này đường đi xuống ta vẫn còn muốn nỗ lực đồng dạng thậm chí nhiều hơn cố gắng cùng mồ hôi tại sùng thú chiến sĩ trên con đường này đi tàng xa ta muốn hướng mình chứng minh dù cho không có thần kinh nguyên thiên phú ta cũng có thể đứng ở cùng thần cơ giáp đồng dạng độ cao lý bắc hải nhìn xem kia trương kiên nghị khuôn mặt không hiểu cảm giác được uy hiếp mình đại sư huynh địa vị khả năng khó giữ được à. không được không thể d ạ n g này nhìn đến ta cũng muốn càng cố gắng không thể để cho gia hỏa này vượt qua ta vậy quá mất mặt ta lý bắc hải cả đời tuyệt không thể yêu tại người nhất là sư đệ sư đệ người có hay không cảm thấy nửa người dưới có chút lạnh trương thanh dương nhiệt huyết sôi trào thời điểm chợt nghe lý bắc hải thanh âm sâu kín chuyển đến hắn bỗng nhiên ý thức được vừa mới liên tục hai lần kích phát gấu đen cùng b ạ o thuật trên người phổ thông quần áo căn bản không chịu nổi quanh thân c ơ bắt buộc phát ra l ự c đạo mà vỡ nát chỉ còn lại một chút còn treo ở trên người hợp thể trạng thái còn tốt toàn thân có nồng đậm lông tóc che lấp một khi giải trừ hợp thể lập tức liền lúng túng trương thanh dương q u ấ n bách đất che lại yếu hại bộ vị nói đại sư m i n h phi lễ chớ nhìn lý bác hải tiện tay đem áo ngoài thoát ném qua nói cho người không cần trả lại người khác mặc qua quần áo ta là sẽ không lại muốn người tốt nhất làm hai kiện thiên tầm áo mặc ta cũng không muốn cùng bại lộ cồn một chỗ trương Thở màn i kịch của hôm nay xem hết ta về trước lý bác hải đi thoải mái thả người nhảy lên từ đỉnh núi nhảy xuống vài giây đồng hồ về sau một con chim lớn liền thửa phong mà lên đảo mắt bay đi không thấy trương thanh dương lẩm bẩm nói ta nguyện ý tiếp nhận ta cũng không muốn mỗi lần đều để trần cùng người khác đánh a trung n i ê n nhân để các đồ đệ đem lưu hậu đưa trở về mình thừa dịp h ấ c đi một địa phương khác tại một chỗ vắng vẻ dân cư bên trong trung n i ê n nhân đồi ám hiệu sau đi vào ngọn đèn hôn ám bên trong một cái gầy còm thấp bé ra hỏa tiếp thấy hắn thế nào có lỗi với đại nhân chúng ta nhiệm vụ thất bại trung nhân i ê n n vừa nói xong thấy hoa mắt ngồi ở phía đối diện người kia đã xông đến trước mặt hắn một bàn tay phiến trên mặt của hắn trung nhân nhân không dám ngăn cản bị một bàn tay vỗ bay ra ngoài lại tranh thủ thời gian đứng lên nửa bên mặt đã sưng phồng lên theo ta được biết trương thanh dương mới vừa vặn trở thành s ủ n g thú chiến sĩ đi lại thế nào lợi hại cũng không ngăn cản được bạo viên huyết mạch tăng thêm đi người nói chuyện thình lình liền là chuột l ã o đại giờ phút này toàn thân đều lộ ra khí tức c ấm lãnh trung nhiên nhân n ơ m n ớ p lo sợ nói đại nhân tiểu tử kia xem xét liền chiến kỹ qua q u y ế t bình bình nhưng là đặc biệt g à o hạn lưu hậu mấy lần kích phát bạo viên huyết mạch đều không thể bắt lấy hắn bất quá chỉ cần lại thêm một thanh kinh là có thể đem hắn cầm xuống vì cái gì không có thêm ít sức mạnh bắt lấy hắn đại nhân lúc đầu ta kia tam đồ đệ chính thổi lên gốm vân một lần cuối cùng kích phát lưu hậu bạo viên huyết mạch nhưng là hiện trường có cái thích xen vào chuyện của người khác giá hỏa đột nhiên xông lên đánh gãy chúng ta nếu như không phải tên kia nói không c h ừ n g trương thanh dương đều bị lưu hậu t r ò nện n thành thịt mối ai là ai to gan như vậy thử đại nhân nghiêm nghị chất vấn trung nhiên nhân trong lòng âm thầm mừng thầm chỉ cần chuột lao đại xuất thủ lý bắc hải kia nhất định phải chết người ở chỗ này đều q u ả n hắn đại sư m u n h tựa như là gọi lý bắc hải trung n i ê n nhân nói ai bảo ngươi c h ọ hắn chuột lão đại đột nhiên trở tay một cái bàn tay đem đối phương quay trên mặt đất một cước g i ấ m ở trên người hắn trung nhiên nhân tựa như cảm thấy mình bị một đầu quái thú tiền sử cho g i ấ m tại dưới chân tùy thời đều có thể bị thịt nát sư n g tan hắn lập tức hoảng sợ nói không có hắn biểu hiện rất mạnh ta không có độc thủ chuột lão đại túi đầu xích lại gần hắn nói cách hắn xa một chút hắn sẽ ra chuyện ngươi cùng sư môn của ngươi toàn bộ t r ô n cùng đều không đủ là là ta nhất định cách hắn xa một chút không không ta cách hắn xa xa muốn bao nhiêu xà có vào xa trung n i ê n nhân run dày nói chuột lão đại lạnh lùng liếp nhìn hắn một cái thu hồi chân nói đi thôi gần nhất thành thật một chút trung nhiên nhân thiên ân vạn tạ rời đi chuột lão đại ngồi tại phòng mờ mờ bên trong tự l ầ m bẩm gia nhập truy bắt cục liền an toàn sao hủy cơ nghiệp của ta ta thể không cùng ngươi bỏ qua sau một lúc lâu chuột lão đại mở ra tủ quần áo phía dưới xuất hiện một cái thông hướng phía dưới thông đạo chuột lão đại tại nam lăng thành kinh doanh hai mươi năm mặc dù cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng là tại nam lăng trong thành còn có thật nhiều chỗ giống như vậy an toàn phòng chính là vì dự phòng ngừa vạn nhất thọ không còn ba hang húng chi chuột lão đại tầng hầm cũng không lớn chỉ là một gian ba bốn mươi bình phương phòng ở chuột lão đại đi đến một chỗ giá đỡ trước nhìn chăm chú lên phía trên một cái hộp dài chuột lão đại trầm mặc nhìn xem hộp dài trên mặt lộ ra thần sắc không muốn do dự một chút về sau chuột lão đại cắn răng một cái đem hộp dài ôm xuống tới lại lấy ra một cái tạo hình cổ phát ngọn đèn nhóm lửa một đoàn quýt hảo quang màu vàng trong nháy mắt tràn ngập cả phòng chuột lão đại nói lẩm bẩm giống như là hướng về phía ngọn đèn cầu nguyện rất nhanh ba phút sau bấc đèn bỗng nhiên không gió mà bay quýt hảo quang màu vàng trên không trung chập trờn một khuôn mặt người đột một từ màu da cam trong ngọn đèn đèn toắt ra mặt người là một bộ uy nghiêm chuột lão đại lập tức cảm thấy một cỗ vô hình áp lực từ trên trời giang xuống toàn thân xích chặt nói chuyện đều có chút run dậy trái tả s ứ đại nhân đồ vật tìm được tìm được tìm được chuột lão đại chặn lại nói sát mặt cẩn thận từng ly từng tí hộp dài mở ra một bộ nhìn như phổ thông xích sắt xuất hiện tại mặt người trước chương bốn mươi lăm thử thần truyền thựa chiếu ưu đăng cầu đề cử cất giữ mặt người nhìn thấy xích sắt mặt không thay đổi mặt bên trên lập tức n u hòa hai điểm lượng sân xích mặt người nói một câu lập tức một đạo quang mang nhàn nhạt từ màu ra cam quang đoàn bên trong bóc ra mà g i rơi vào hộp dài bên trong xích sắt bên、trên. bình thường không có gì lạ xích sắt b ô n g nhiên sinh ra pha t ạ p cảm giác một chút chất xám giống như vật chất từ xích sắt trên chóc da lộ ra bên trong n h ậ t n h ạ t bản thể tại quít ngọn đèn v à n g dưới một chút tựa như chuột hình quái dị văn tự tại xích sắt trên như ẩn như hiện không chỉ rực rỡ xem xét cũng không phải là pha phẩm, phẩm thiên thử văn thương hoàng thể mặt người thỏa mãn nói nói quả là lượng sân xích còn có một chiếc chiếu u đ ă n g ở đâu chuột lao đại lúng ta lung tùng nói chiếu u đ ă n g bị nam l a n g truy bắt cục thu được ta thử hai lần đều không thể đem nó t r ụ ra một cỗ khí tức khủng bố từ họa diễm bên trong bỗng nhiên phun ra ngoài chuột l a o đại thật sâu nằm d ạ p trên mặt đất mặt s á t mặt đất phía sau lưng cấp tốc bị mồ hôi lạnh thấm ướt vô lượng khí tức khủng bố rơi trên người chuột l a o đại tựa như một tòa đại sơn rơi xuống ép tới hắn xương cốt két v ă n g lên mặt người yếu đ ớ t nói lượng sơn xích khu núi chiếu ưu đang ngự hồn năm đó thử thần dựa vào cái này hai kiện bảo b ố i tung hoành nhất thời thật là bảo b ố i tốt ta nếu không phải ngươi tư tâm quậy phá giấu giếm thần miếu chỗ cái này hai kiện bảo b ố i sớm đã trong giáo phát huy chớ đại tắc dụng ta đang chết ta đang chết chuột lão đại liệu mạng dập đầu hai ba cái về sau mặt đất gạch xanh trên liền nhiễm lên một xem ở tiểu lao nhân là trong giáo buôn ba nhiều năm còn có mấy phần m n g công xin cho tiểu lao nhân lập công chủ tội mặt người không nói gì sau một lúc lâu về sau mới yếu ớt nói thôi được ngươi cái này người xảo quyệt còn có mấy phần tác dụng ngươi là thử thần một mạch giấu diếm thử thần miếu muốn thu hoạch được thử thần truyền thừa nhưng cũng nói được còn nữa thời buổi rối loạn ngươi cái này lao hoạt đầu còn có một chút tác dụng liền tha cho ngươi một mạng bất quá không được quy củ không có phương viên còn phải cho ngươi một bài học mới là mặt người nhìn về phía hộp dài bên trong lượng sơn xích lượng sơn xích lập tức hiện lên giữa không chúng một đạo hỏa quang trên lượng sơn xích m ặ quyển lập tức một đoàn hoàng quang liền từ lượng sơn xích trên tách ra ngoài cái này đoàn hoàng quang tựa như đã c o i được sinh mạng bình thường ở giữa không trúng phun trào không ngừng biến hóa hình thái mơ hồ có thể trông thấy bên trong có một ít lục s á c chuột văn đang v n mẹo lúa lượn g d â y ruộng gần trăm m ư ờ i chữ chuột văn bị hoàng quang bao lấy thật mỏng một tầng hoàng quang mười phần cứng cỏi vô l u ậ n nội bộ chuột văn như thế nào biến hóa đều không thể tránh thoát hoàng quang trói buộc vàng lục quan đoàn lắc lắc ung dung hướng về chuột lao đại lướt tới rơi thẳng vào chuột lao đại đỉnh đầu phúc chốc một c h ú t chui vào chuột lao đại cảm giác toàn tâm đau đớn để hắn nhịn không được phát ra tựa g i ã thú kêu trên mặt người buông ra c h ó i buộc nhìn xem chuột lao đại thống khổ trên mặt đất lăn lộn nói mà không có biểu cảm gì nói nhớ kỹ cái này giao hấn không tái phạm trong giáo là có quy củ chuột lao đại cảm thấy tựa hồ có trên trăm con chuột ở trong cơ thể mình bốc lên căn xé hắn khó khăn r ã y r ủ i lấy quỷ trên mặt đất nói tạ ơn tả sứ đại nhân â n không g i ế t ta nhớ kỹ mặt người nói trong giáo quy củ luôn luôn là có công liền thưởng từng có liền phạt ngươi nếu có thể chịu qua cái này vạn chuột vệ thể nỗi khổ liền có thể thu được lượng sơn xích trên một phần nhỏ thử thần truyền thừa ngươi như chịu bất quá liền lại biến thành không để ý tới trí quái vật người tự giải quyết cho tốt chuột lao đại dập đầu vâng tả sứ đại nhân dụng tâm lương khổ tiểu lao nhân ghi nhớ trong lòng mặt người hừ một tiếng một đạo quang mang c u ố n lên lượng sân xích đầu nhập b ứ c đèn bên trong cùng mặt người một khối biến mất không thấy gì nữa trong tầng hầm ngầm k i a c ố đáng sợ tin tức rất nhanh cũng tiêu tán mặt người rời đi chuột lao đại ôm đầu ở phòng hầm bên trong thống khổ kêu rên đến nửa đêm mới dần dần dừng lại dựa vào góc tường ngồi xuống toàn thân cao thấp giống như nước rửa bình thường dính rất nhiều cho bụi cùng mặn nện tựa như chật vật tên ăn mày chuột lao đại vô cùng mỏi mệt. thỉnh thoảng thở một câu chửi thể tựa như một con chạy một ngày cũng chưa ăn trên một ngụm thịt cô lang vô cùng hung ác trong bóng đêm cặp mắt kia phóng thích ra hung ác q u a n mang ha ha một kiện thần khí đổi lão tử một cái mạng không thua thiệt hôm nay nếu là không đem lượng sơn xích đưa trước đi tả sứ đầu kia hung ác lão cậu nhất định sẽ muốn mạng của ta đồ vật là chết người là sống chờ lão tử thần công đại thành lại đem lượng sơn xích cướp về chỉ cần mệnh tại hết thể đều có thể làm lại từ đầu tả sứ lao g i này thật sự cho rằng đem lão tử từ truy bắt cục vất ra lão tử liền phải cúi đầu nghe theo làm hằm chó、ừ. còn không phải nhìn lão tử còn hữu dụng chỗ lão tử chết tại truy bắt cục trong giáo còn có ai có thể trưởng k h ố n g nam l a n g thành thế lực bất quá bọn hắn khẳng định đã đối ta bất mãn bước kế tiếp nói không chừng liền sẽ phái người tới từng bước một tiếp quản thế lực của ta cuối cùng giết được thỏ mổ chó săn lại đem ta chơi chết chuột lão đại trong đầu hiện lên b ạ n thử quật bên trong thiếu niên kia cái bóng một cơn l ử a giận từ ngực bay thẳng đại não ngươi choàng một tầng truy bắt cục áo ngoài liền cho rằng lão tử không dám động tới ngươi sao mặc dù trong giáo vì đại cục không cho ta chính diện xuất thủ nhưng là lao tử thủ đoạn nhiều hung ác lần này lưu hậu mấy cái kia ngu xuẩn không thể chơi chết n g ư ơ i nhưng là ngươi lại có thể tránh thoát mấy lần chờ lao tử thần công đại thành cái thứ nhất bắt ngươi tế cờ trong giáo cũng không thể nói gì hơn đáng tiếc sau mặt chuột quái cùng chiếu ưu đang rơi vào truy bắt cục trong tay khó mà cầm lại nếu không phải trương thanh dương tiểu tử kia đại náo vạn thử quật chỉ cần lại có cái mười năm tám năm ta liền có thể hoàn toàn giải khai thần miếu huyền bí kế thừa thử thần thần thông hiện tại chỉ có thể hết thể bắt đầu lại từ đầu cũng may ta còn lưu lại một tay hiện tại chính là phát huy được tác dụng thời điểm chuột lao đại tay lấy ra sùng thú tấm thẻ lắp một cái tay đem chuột bạch triệu hắn đi ra lớn chừng quả đấm chuột bạch từ tấm thẻ bên trong lăn xuống đến trên không trung một cái linh hoạt xoay người vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất chuột lao đại đưa tay rỗi tại trước mặt nó chuột bạch vạch thoăn đi lên ngang cái đầu nhìn xem chuột lao đại chuột lao đại cười hắc hắc nói trong giáo những tên kia cho là ngươi liền là bình thường sùng thú bọn hắn nếu là biết ngươi là hấp thu chiếu h u đăng linh khí dự dục ra chuột s ủ n g chỉ sợ trước tiên liền sẽ đem ngươi cất đi chuột b ạ c dùng mình cười hắc hắc một giọt mó từ ngón, đầu ngón tay bên trong tấm ra đầu đỏ tấm hai ba miếng đem cái này dọn máu tươi ăn chuột lao đại nói một năm tâm huyết n u ô i n ấ n g chúng ta đã huyết mạch tương liên sinh mệnh cùng một nhịp thở hiện tại nên ngươi có tác dụng lớn thời điểm chi chi chuột b ạ c h thét lên hai tiếng chuột lao đại cắn nát ngón tay tại chuột b ạ c h trên thân vẽ lên mấy cái chuột hình ký hiệu t h ở hồn hện hai câu chửi thể chuột lao đại cố nén trong thân thể chuyển đến đau đớn thân thể vẫn là giải yếu nếu như không có tiểu b ạ c h ta khẳng định chống đỡ không nổi tả sứ chiêu này cuối cùng nói không chừng liền lại biến thành v á c vợt nhận trong g i o không chế thành vì bọn họ cỗ máy giết chóc hiện tại có tiểu mạch cùng ta cộng đồng chia sẻ trương a c thanh dương mặc lý bắc hải áo ngoài lén lén lút lút leo cửa sổ hộ trở lại gian phòng của mình thay đổi y phục của mình trương thanh dương nằm ở trên giường hồi tưởng trước đó cùng lưu hậu chiến đấu nhìn xem nóc nhà trần nhà đột nhiên nghĩ đến lưu hậu mất đi sau cũng không thể thực hiện đồ ước mình thắng khí huyết đan còn không cầm đâu trương thanh dương ảo não không thôi lưu hậu thụ thương không nhẹ mặc dù chủ yếu vẫn là cho là hắn luân phiên kích hoạt bảo viên huyết mạch tạo thành nội thương nhưng là cái kia một bộ hình dạ n g tử mình cũng không tiện tại loại này thời điểm đi yêu cầu khí huyết đan a hồi tưởng cùng lưu hậu chiến đấu trương thanh dương cảm thấy mình ưu thế kỳ thật không ít chủ yếu ưu thế ở chỗ kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất là cùng cao thủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho nên tại lưu hậu mấy lần sau khi biến thần lực lượng tuyệt đối mặc dù rõ ràng mạnh hơn trương thanh dương nhưng hắn y nguyên đấu tri ướng lạnh mới có thể lấy được thắng lợi sau cùng trong quá trình chiến đấu tâm linh tri cầu phát huy tác dụng rất lớn nhất là tại thăm dò tâm tình đối phương biến hóa cùng cam đoan tự thân cảm xúc ổn định hai cái trạng thái bên trong chứng cứ rất lớn ưu thế tâm linh chi cầu có thể cùng sùng thú từ đầu tới cuối duy trì tốt đẹp cầu thông cho nên tại lúc mới bắt đầu nhất t i tan mèo mới có thể nhẹ nhõm đánh bại lưu hậu bạo viên sùng rốt cuộc sùng thú lại có linh tính cũng so ra kém nhân loại chiến đấu trí tuệ mà lưu hậu kỳ thật cũng có ưu thế cực lớn trong đó điểm trọng yếu nhất liền là hắn chiến kỹ đẳng cấp vượt xa trương thanh dương trong quân chiến kỹ chỉ là bởi vì lưu hậu kinh nghiệm chiến đấu quá ít mà không có thể trong chiến đấu phát huy ra chiến kỹ ưu thế sau khi biến thân lưu hậu tại lực lượng cùng chiến kỹ trên đều viễn siêu trương thanh dương nhất là tay kia lý bắc hải nói bá vương truy lực công kích kinh người lại m đáng tiếc cũng là bởi vì lưu hậu kinh nghiệm chiến đấu ít không có thể phát huy ra vốn có sức chiến đấu trương thanh dương ý thức được mình thắng lưu hậu là có một ít may mắn thành phần ở bên trong mình chiến kỹ quá đơn điệu quá đơn giản nếu như gặp lại am hiểu chiến kỹ đối thủ lợi hại tự thân trong quân chiến kỹ cái này ngược điểm rất dễ dàng trở thành đối phương thủ thắng mấu chốt phải nghĩ biện pháp tăng lên chiến kỹ a trương thanh dương dùng sức gãi gãi đầu đây là trương thanh dương trí mạng ngược điểm hắn không thể trông cậy vào đối thủ của hắn đều là lưu hậu gần như vậy chứng nếu muốn ở sùng t ú phân viện thi đấu bên trong đưa thân trước m ộ ư ơ i lại không thể có r muốn đủ có một bộ cử thế vô song chiến kỹ sao chỉ cần đơn giản c ầ u đ ứ c nguyện lập tức liền có thể thu được một cái thanh thúy lại tràn ngập dụ nghi ngờ thanh nhem đột nhiên tại trương thanh dương trong đầu vang lên ta đi cái q u ỷ gì trương thanh dương một cái giật mình đông nhiên từ trên giường ngồi dậy mèo ô đang ngủ say titan mèo bất mãn mèo trương thanh dương một tiếng dùng do xét bệnh tâm thần đồng d ạ n g ánh mắt ngắm hắn một chút chuyển cái thân ngủ tiếp trương thanh dương nhìn chung quanh một chút cũng không thấy được linh cảm thần nữ người ở đâu ta đâu đâu cũng có linh cảm thần nữ nói sau đó linh cảm thần nữ xuất hiện tại trương thanh dương trong đầu trương thanh dương giật n ả y mình bất quá nhìn kỹ một chút mới phát hiện thời khắc này linh cảm thần nữ cùng tại bảy châu trên hồ nhìn thấy không giống hư hào rất nhiều thật giống như một cái hào không có sức mạnh hình chiếu ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại ta trong đầu trương thanh dương chất vấn phàm là có nguyện vọng xuất hiện ta đều có cảm ứng lựa chọn người hữu duyên giáng lâm tại hắn trong đầu linh cảm thần nữ thể hiện ra tràn đầy thần côn khí chất mắt thấy qua nàng ghê tởm sắc mặt trương thanh dương là không có chút nào tin tưởng lời nàng nói nhất định là trước kia tại bảy châu hồ giữa hồ trên đảo nhỏ linh cảm thần nữ thông qua phương pháp gì cùng mình thành lập liên hệ nào đó một khi trong lòng mình sinh ra một loại nào đó nguyện vọng liền có khả năng phát động mối liên hệ này nàng liền sẽ giáng lâm trương thanh dương nhà cách b ả y châu hồ rất xa hắn hoài nghi đối phương cũng là cần phải hao phí lực lượng không ít mới có thể giáng lâm phạm nhân đ ề u khổ muốn mười phần đều không thể được ta nguyện lấy lòng từ bi thỏa mãn chúng sinh linh cảm t h ầ n nữ tiếp tục nói sinh tồn gian nan duy có sức mạnh mới có thể bảo vệ chính mình chỉ cần thành kính nhưng thuận nguyện vọng lập tức liền có thể thu được cao đẳng chiến kỹ từng bộ từng bộ để người nhận huyết dâng trào chiến ký trang địa như là thủy ảnh tại trương thanh dương trước mặt hiện, hiện. trương thanh dương tiếp cận trong đó một bộ chiến kỹ trang địa bộ này chiến kỹ đột nhiên bị rút ngắn xuất hiện tại trương thanh dương trước mắt trương thanh dương tựa như đặt mình vào trong đó một võ giả chính đang thi triển một bộ đao pháp đao khí tu n g hành một chiêu một thức đều tràn đầy h u n ảo uy lực cực kỳ kinh người trương thanh dương thử do xét nói hảo đao pháp xin đem bộ này đao pháp cho ta trương thanh dương trước mắt đột nhiên nhảy ra mấy chữ nguyện lực quá thấp cầu nguyện không thành công trương thanh dương ám đạo quả nhiên có mở ám hắn trực tiếp hướng linh cảm thần nữ hỏi nguyện lực là cái gì vì công bằng càng là thành tính cầu nguyện nguyện lực liền càng cao có thể hướng nguyện cũng liền càng nhiều Bộ n à y đ a o p h á p c ầ n bao n h i ê u n g u y ệ n lực chỉ cần một trăm linh tám đơn vị nguyện lực liền có thể hối đoái bộ này trung cấp đao pháp linh cảm t h ầ n nữ hỏi gì đáp lấy đất đáp lại cực kỳ có lời à bộ này trung cấp đao pháp hết thể có mười tám c h i ệ u thi triển cần thiết khí huyết lực lượng cũng không nhiều sức chiến đấu lại cực kỳ kinh người phá núi đoạn biện không đáng kể trương thanh dương tò mò hỏi ta như thế nào mới có thể có một trăm linh tám đơn vị nguyện lực l trương thanh dương mặc một đồ nói vậy quên đi từ bỏ mỗi ngày tụng niệm một trăm l lần liên tục niệm một trăm trương thanh dương cảm thấy nếu như thật làm như thế đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào linh cảm t h ầ n nữ rõ ràng liền là cái tà t h ầ n loại hình tồn tại thật dựa theo đối phương yêu cầu nói không chừng liền ra chỉ loại này nguyên bản như có như không liên hệ trở thành đối phương khôi lỗi cũng có thể còn có một cái phương pháp có thể để ngươi lập tức có được bộ này đào pháp linh cảm t h ầ n nữ lộ ra chân thành tiếu dung a phương pháp gì ngươi chỉ cần hứa hẹn liên tục một trăm sáu mươi hai ngày mỗi ngày thành kính tụng niệm một trăm lần tên ta liền có thể lập tức thu hoạch được bộ này đào pháp trương thanh dương nói nếu như ta là lựa gạt ngươi đâu cầm tới bộ này đao pháp về sau không đi tụng niệm tên của ngươi đâu linh cảm t h ầ n nữ huyện chuyển nói dạng này là không thể nha phàm là làm qua hứa hẹn có thiên địa pháp tắc làm chứng bất kỳ cái gì lừa gạt hành vi đều đem nhận trừng phạt thiên đ ị a trừng phạt thiên lôi đánh xuống sao linh cảm t h ầ n nữ mặc dù che che lấp lấp nhưng cũng thấu lộ một chút tin tức ra nàng hẳn không phải là hoàn toàn lừa gạt nàng cũng cần tuân thủ nhất định quy tắc mới có thể đạt tới nàng mục đích nhưng là bởi vì tin tức không đối xứng trương thanh dương cũng rất khó sợ rõ ràng cất giấu trong đó yếu tố mấu chốt nhưng là có một chút có thể khẳng định một khi cầu nguyện liền chúng phải linh cảm thân nữ n g u bộ nàng liền có biện pháp loay ho Trương chương n h bốn mươi bảy lấy được thần thông h o a n ra tụ đầu trương thanh dương cuối cùng vẫn nhịn đau k h ắ c chế muốn từ linh cảm thần nữ nơi đó hối đoái chiến kỹ dục vọng mặc dù làm quyết định thời điểm rất thống khổ nhưng là về sau trương thanh dương lại cảm giác đã trưởng thành vui vẻ khuất phục tại dục vọng có lẽ có suy nghĩ thông s u ố t cảm giác nhưng cũng có thể đã trong lúc vô tình biến thành dục vọng nô lệ mà khắc chế dục vọng lại là thông hướng trưởng thành phải qua đường linh cảm thần nữ tuyệt đối không phải cái gì dễ đối phó trong chốc lát khuất phục dục vọng cùng linh cảm thần nữ làm trao đổi khả năng liền là tương lai trôn xuống cực lớn thai hoàng ẩm ta vẫn là cần một phần đẳng cấp cao chiến kỹ cùng lưu hậu một trận chiến để trương thanh dương ý thức được chiến kỹ là mình trước mắt lớn nhất n h ư ợ c điểm muốn có chỗ tiến bộ liền muốn tại mình n h ư ợ c điểm bỏ công sức vẫn là cố gắng kiếm tiền đi tích lũy đủ tiền đi võ quán mua một phần tại nam lăng thành an toàn trong phòng chuột lao đại b ắ p thị toàn thân căng thẳng song tay nắm chặt nhận thụ lấy ở khắp mọi nơi thống khổ ánh mắt bên trong lộ ra cực điểm đến cuồng máu tơi chậm nhĩ khỏe mắt lỗ mũi chờ trỗi chạy ra nhìn mười phần kinh khủng. một lát sau chuột lao đại q u á t to một tiếng như chó chết nằm rạp trên mặt đất mồ hôi như suối tuôn ở bên cạnh hắn con kia chuột b ạ c h cũng kêu thảm một tiếng nằm rạp trên mặt đất khỏe mắt đồng dạng có đỏ tươi chất l ỏ n g chảy ra chuột lao đại trong mắt điên cuồng chậm rãi rút đi mở tối tầng hầm bên trong một đạo quang mang hiện lên chuột lao đại giải trừ hợp thể trạng thái hát tử tựa như nhận lấy cái gì kinh hãi thét chói thai vang lên co lại ở phòng hầm bên trong xó xỉnh bên trong chuột lao đại ho hai tiếng run run dày dày đất đứng lên ngồi xuống phun ra một ngụm hò với huyết dịch nước miếng tố chất th mười lăm ngày như địa ngục tra tấn bao nhiêu lần đều muốn tự sát cái chết chi nhưng là cuối cùng vẫn là chống đỡ đi qua chuột lão đại nhìn một chút mình chỉ còn một tầng khô ra hai tay ánh mắt thuận hướng lên nhìn mình cành khô hai tay hình tiêu mảnh rẻ là có thể chuẩn xác hình dung hiện tại chuột lão đại duy nhất tử mặc dù ở bên trái làm trừng phạt bên trong chống đỡ xuống tới nhưng là cũng nguyên khí đại thường tinh huyết khô kiệt không có mấy tháng tính dưỡng căn bản không khôi phục lại được còn tốt chỉ cần mệnh vẫn còn liền có thể khôi phục lại chuột lão đại may mắn nói lại nhìn về phía hai con chùa sùng hai con chùa sùng thay hắn chia sẻ rất nhiều cũng bởi vậy bị th đều là một bộ gậy c h ơ cả sương tinh hãi quá độ dáng vẻ nhất là chuột bạch cùng chuột lao đại huyết mạch tương liên bị thương càng thêm nghiêm trọng da lông khô héo hai mắt vô thần một bộ gần đất xa trời dáng vẻ h á c tử mặc dù nhìn bị dọa đến thảo mộc giai binh dáng vẻ nhưng là thân thể còn tốt là nhìn khỏe mạnh nhất một cái lần này đại giới mặc dù lớn nhưng là thu hoạch cũng không nhỏ chuột lao đại thành công nắm giữ lượng sơn xích trên một phần nhỏ thử thần truyền thừa hắn nổi lên một chút giơ bàn tay lên một cỗ không cách nào nói nói nặng nề lực lượng tại trong bàn tay hắn thành hình hắn một tay tựa như ngâm một loại nào đó vô hình vật nặng, hướng trong mật thất ở giữa lăng không mật thất dưới đất đột nhiên như địa chấn lắc lư một cái đại điệu đường tắt thần thông chuột l a o đại lên tiếng trong mắt bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng truyền thuyết năm đó thử thần liền là dùng nhiều người đại điệu pháp tắt chế tạo lượng sân xích chuột l a o đại đột nhiên có chút hối hận nếu như là mình một mình sống qua tới lấy được thần thông sẽ mạnh hơn hiện tại thì bị chuột b ạ c h cùng hắc tử điểm đi một bộ phận lưu hậu nhà lưu hậu nằm ở trên giường hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà nửa tháng tinh dưỡng tổn thương đã tốt bảy tám phần bất quá trải qua chuyên gia trần bệnh bởi vì bạo viên huyết mạch nhiều lần bộ phát cứ thế tiêu hao đến bản nguyên lực lượng trước mắt tạm thời xuất hiện lâm thời tính suy yếu bất quá chỉ phải được qua một đoạn thời gian khôi phục tính huấn luyện khôi phục lại như trước trạng thái là không có vấn đề nhưng là bản nguyên tiêu hao cũng không phải là dễ dàng như vậy bù đắp tương lai thành tựu i cũng sẽ bởi vậy giảm xuống nhất làm cho lưu hậu khó mà tiếp nhận chính là mình buộc phát ra lực lượng mạnh như vậy vậy mà đều không có đánh bại trương thanh dương mà trước đó đối với hắn rất tốt sư phụ liên là cái kia bị hắn mời đi đứng ngoài quan sát trung n h â n nhân cùng đối với hắn rất tốt các sư huynh đệ cũng tại hắn chiến bại về sau toàn bộ biến mất không thấy gì nữa liên lạc không được thảm nhất chính là lưu hậu sùng thú k i a chỉ hậu tử bạo viên huyết mạch kích phát toàn bộ nhờ cái này k h í sùng cho nên tiêu hao thụ thương nghiêm trọng nhất là cái này k h í sùng mặc dù tính mệnh vẫn còn nhưng là có một cánh tay bởi vì quá phận bộc phát mạch máu đại lượng p h á toái h kinh mạch thụ thương nghiêm trọng hiện tại ngày ngày héo rút x u n g dưới mắt thấy liền sẽ trở thành một cái tay c ủ a khỉ lưu hậu cảm thấy tiền đồ hoàn toàn đ ố ám cho dù là thương lành cũng không muốn đi thư viện lên lớp lưu hậu đang nằm chợt nghe có tiếng bước chân chuyển đến hắn bộ mặt tức giận mà nhìn chằm chằm vào gian phòng cửa vào rất nhanh liền nhìn thấy phụ thân hắn cùng một người xa lạ đi đến. lưu phụ cực kỳ khách khi nói cái này liền là k h u y ê n tử người xa lạ nói đem ngươi sùng thú phóng xuất ta nhìn đến người nói chuyện tràn ngập vênh vang đắc ý hương vị cái này khiến lưu hậu rất khó chịu cả giận nói ngươi là ai lưu phụ lập tức đánh gây hắn nói không muốn d ở tính trẻ con đây là cơ duyên của ngươi mau đưa ngươi khỉ sùng phóng xuất lưu phụ thái độ làm cho lưu hậu ý thức được cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ lai lịch không nhỏ thế là bất mãn hừ một tiếng thả ra mình sùng thú khi sùng đứng tại lưu hậu bên giường nửa bên bả vai rũ cục lấy cái này nửa bên cánh tay rõ ràng héo rút không ít sôi ở bên người. Khỉ nhưng là ánh mắt so trước đó càng hung có loại người sống c h ơ tiến cảm giác người xa lạ nhãn tình sáng lên đưa tay đi sở khỉ sùng hét lên một tiếng hoàn hảo cánh tay kia đột nhiên hướng về người xa lạ khuôn mặt trộm tới còn rất hung người xa lạ lơ đễm thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng cường hãn đệ lại khỉ sùng r ồ i ra tay nhanh chóng trộm vào khỉ sùng gáy đưa nó nhẹ nhom không chế lại Giờ cho một phen về sau người xa lạ gật đầu nói đúng là bạo viên huyết mạch huyết mạch không thuần chỉ có ba mươi phần trăm dáng vẻ cho nên bộc phát di chứng quá lớn bất quá không sao chúng ta phòng thí nghiệm có một loại dược vật có thể chết xuất huyết mạch trên lý luận có thể đạt tới sáu mươi trở lên huyết mạch tuần nữa thì có ích lợi gì ngươi không xem nó một cái cánh tay đã phế đi sao lưu hậu nằm ở trên giường đôi phế địa đạo người xa lạ mỉm cười các ngươi liền là kiến thức nông cạn không phải liền là phế đi một cái cánh tay hà chúng ta phòng thí nghiệm chí ít có chín loại trở lên phương pháp để nó đầu kia phế cánh tay so trước kia càng mạnh thật chứ lưu hậu bỗng n h i làm kích động hỏi người xa lạ không để ý tới hắn chỉ là cùng lưu phụ nói bạo viên huyết mạch có thể làm đối tượng thí nghiệm tham gia phòng thí nghiệm hạng mục một tuần bên、trong. ta cùng đồng bạn của ta liền sẽ trở về người nếu là nguyện ý ngay tại một tuần này bên trong tranh thủ thời gian giao tiền người xa lạ nói xong căn bản không để ý tới lưu thị phụ tử xoay người rời đi lưu phụ khách khí đem hắn đưa tiễn sau khi trở về đối lưu hậu ngự trọng tâm trường nói nhi tử đây là n g ư ơ i đại cơ duyên ngươi cần phải nắm chắc lưu hậu nói người này không ai bị nổi dáng vẻ thật là khiến người ta chẳng ghét hắn là ai chúng ta muốn đối hắn khách khí như vậy lưu phụ nói ta cũng không quá rõ ràng là thông qua một cái lao bằng hữu nhận biết cực kỳ đáng tin cậy là một cái thần bí bán chính thức thí nghiệm cơ cấu đối s lưu phụ nói yên tâm đi phòng thí nghiệm này thần thông còn đại tín d ư n g tốt đẹp chỉ cần thu tiền đều sẽ đem sự tỉnh xử lý tốt chương bốn mươi tám tâm linh tri cầu thể hồ có đình cầu cất giữ cầu đề cử cùng lưu hậu sau đại chiến trương thanh dương cùng lý bắc hải quan hệ lại thân cận rất nhiều lý bắc hải ngẫu nhiên hưng ơ chi sở trí sẽ cùng trương thanh dương luận bàn một chút kể một ít chiến đấu phương diện kinh nghiệm trương thanh dương chiến đấu mặc dù không nhiều nhưng là đại chiến kinh nghiệm phong phú cũng có thể cùng lý bắc hải nói lên một chút tâm đắc cảm thụ hai người lẫn nhau tham khảo đều có một ít bổ ích tương đối mà nói trương thanh dương thu hoạch lớn hơn một chút lý bắc hải là hào phú nhà từ khi hắn quyết định đi sủng thú chiến sĩ con đường này trong nhà thông qua các loại quan hệ siêu tập đến rất nhiều sủng thú tương quan phương diện thư tịch tư liệu có không ít là ở bên ngoài tìm không thấy đều là một vài gia tộc tư nhân tàng thư lý bắc hải ngâm mình ở những n à y tàng thư bên trong tự nhiên mà vậy hiểu rõ đến rất nhiều trương thanh dương không có con đường hiểu rõ tri thức đêm khuya trong bóng tối trương thanh dương như cùng một con chân chính gấu đen phun ra nuốt vào khí tức một lát sau trương thanh dương mở mắt ra chậm rãi phun ra một miệng lớn khí thô tận lực hạ thấp thanh âm sợ ảnh hưởng đến s á t vách phụ mẫu một hơi phun ra trương thanh dương trên thân kia c ố cường hãn gấu đen cao lớn nặng nề cảm giác dần dần biến mất trên da cao cao bạo khở mạch máu tựa như tùy thời đều muốn nổ tung bộ dáng hãng t hùng cái này một hơi phun rèn dần dần thể, thể, thể, thể, thể thuật tổng cộng điểm sáu cái động tác cũng là sáu cái giai đoạn giai đoạn thứ tư hoàn thành hắc hùng rèn thể thuật ngoại trừ cho trương thanh dương mang đến cường hãn cơ bắp lực lượng bên ngoài cũng mang đến cho hắn áp lực nặng nề hắn cảm thấy mình xương cốt tùy thời đều có thể bị cơ bắp buộc phát ra lực lượng đệ đoạn mạch máu làn da nội tạng không cách nào cùng bắp thịt lực lượng bảo trì cân bằng đây là mất cân bằng nhất định phải tìm tới tăng cường xương q u ố t cùng làn da phương pháp tu luyện nếu không h á c hùng rèn thể thuật tu luyện tới giai đoạn này cũng sẽ chấm dứt ngũ cầm rèn thể thuật là rất nhiều tiền bối cường g i ả đặt nền móng công pháp từ h á c hùng rèn thể thuật bên trên trương thanh dương liền có thể cảm nhận được trong đó bất phảm để hắn liền từ bỏ như vậy thật đúng là không nỡ m è o đầu to đứng thẳng nửa người trên lác lác ung dung đi hướng ti tan mèo mỗi một bước đều trả ngập lực lượng cảm giác g é vào dê nhung trên nệm chợp mắt, Titan mèo nửa mở mắt ra ngắm đầu to một chút đợi đến đầu to đến gần. hai con mèo trảo gần như đồng thời vung ra đầu to rõ ràng dùng tới hát hùng rèn thể thuật nửa người trên cơ bắp cấp tốc bành trướng vung ra vớt m è o cơ bắp tầng tầng lớp lớp ẩm khí thế bất phàm đầu to bị quay bay ra ngoài thì tan m è o ngáp một cái h i t mắt nhìn xem đầu to đầu to lăn vải vòng mới dừng lại mặc dù không bị tổn thương nhưng là thân làm è o tô nghiêm n khó tiếp thụ kết quả này đầu to meo một tiếng bắp thịt toàn thân đều cấp tốc bành trướng tựa như một cái toàn thân trên giới đều chỉ mọc ra bắp thịt mẹo một cố cường hạn ý vị tự nhiên mà vậy phát ra toàn thân cơ bắp để đầu to lần nữa khôi phục lòng tin ở trong mắt trương thanh dương lớn trên đầu người cơ bắp còn có rất nhiều chỗ nhược điểm rốt cuộc h á t hùng rèn thể thuật chỉ hoàn thành giai đoạn thứ hai rất nhiều cơ bắp cường độ còn chưa đủ có một ít tương đối nhỏ xíu cơ bắp cũng đều không có rèn luyện đến cái này khiến đầu to lực lượng làm không được toàn vẹn như một đầu to meo meo kêu hai tiếng tứ chi chạm đất sông đi lên tựa như một cái cơ bắp xe tăng đầu to vừa muốn vung chảo một đầu xóa tung cái đôi đột nhiên quét ngang mà tới đầu to lần nữa bay ra ngoài đụt ở trên vách tường phát ra thanh â m váo ộ i t i tan mèo vùi đầu tiếp tục ngủ vành trướng đầu to một mạt sinh không thể luyến vốn cho là hoàn thành giai đoạn thứ hai hắc hùng rèn thể thuật có thể cùng ti tan mèo qua mấy chiêu không nghĩ tới lại còn là bị nghiên ép m è o cái này phì miêu đ ố n g nhiên đứng lên bắt đầu tu luyện lên hắc hùng rèn thể thuật giai đoạn thứ ba hắc hùng rèn thể thuật mỗi một giai đoạn độ khó đều so sánh với một giai đoạn gấp đội đầu to mặc dù tại hắc hùng rèn thể thuật bên trên c o thiên phú nhưng là nhất thời bán hội cũng khó có thể nắm giữ giai đoạn thứ ba tinh túy trương thanh dương đột nhiên tung ra một cái thần kỳ suy nghĩ ý nghĩ này vừa xuất hiện liền t ự như cỏ dại trong lòng hắn điên cùng từ phát lên hắn nhìn trước mắt cái này phì miêu các loại g à y vỏ cả hắn đem ý chí chìm vào bên trong vũ trụ lấy tâm linh chi cầu cầu thông đầu to đầu to bật khổ không phục cảm xúc như thủy triều từ tâm linh chi cầu đầu kia tuân đi qua tâm linh chi cầu trên gấu đen pho tượng đ ố n g nhiên sáng lên linh quang có môn trương thanh dương cẩn thận từng ly từng tí dùng ý chí bọc lấy gấu đen pho tượng trên sáng lên linh quang thông qua tâm linh chi cầu hướng đầu to truyền thống đi qua ừ m đầu to ngạc nhiên nhìn về phía trương thanh dương trương thanh dương cảm ứng rõ ràng đến đầu to kinh ngạc đồng thời một đạo vô hình môn hộ tại hắn trước mắt mở ra hắn không để ý tới đáp lại đầu to nắm chặt thời gấu đen gấu đen pho tượng trên linh quang đưa vào trong môn hộ Đầu to t trong trong thua lỗ, thua lỗ. vì nhìn thấy sau cùng thí nghiệm kết quả trương thanh dương chỉ có thể cắn răng kiên trì mặc cho tinh thần lực thật nhanh tiêu hao có lẽ là một c h á y mắt có lẽ là qua hồi lâu trương thanh dương đột nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhõm môn hộ biến mất cái tiêu đạo gấu đen linh quang đã truyền thống hoàn tất hắn đau lòng điểm một cái tinh thần lực cục gạch tiêu hao trọn vẹn bốn mươi đơn vị có thể nói là bệnh thiếu máu hắn nhìn lướt qua tâm linh chi cầu trên cầu gấu đen pho tượng một mảnh màu xám nhìn tựa hồ đã mất đi tất cả linh quang nhưng là tâm linh chi cầu trên không ngừng nhấp đoán g linh quang giống như đối với nó cũng làm ra chân bóng tác dụng trương thanh dương mở mắt ra nhìn xem ngây ngốc đứng tại kia nửa miệng mở rộng đầu to cũng không biết thí nghiệm thành công không có đầu to con mắt phút chốc mở ra bên trong là mở mịt màu xám trắng vô số quang mang tại trong ánh mắt của nó hiện lên nếu như cẩn thận đi xem sẽ thấy những ánh sáng này bên trong lần chứa từng trương hình、ảnh. đầu to tùy theo toàn thân đều run l y bầy giống như dòng điện ở trên người lặp đi lặp lại chạy qua trương thanh dương khẩn trương nhìn xem qua hơn nửa ngày đầu to con mắt đ ố n g nhiên khôi phục bình thường đầu to run lên lông chậm rãi đứng thẳng người lên động tác có chút cứng ngắc phảng phất máy móc toàn thân xương cốt phát ra cùng cụt cùng cụt thanh â m một cỗ trước nay chưa từng có hung bạo khí tức lan tràn ra đứng v ữ n g đầu to cái đuôi chống đỡ trên mặt đất phảng phất một con mẹo hình bạo long thì tan mẹo l ư ờ n nó một chút bỗng nhiên một cái đôi vùng tới cái đuôi quất vào lớn trên đầu người đầu to vậy mà không có bị rút bay ra ngoài Đầu chương bốn mươi chín đồng môn cạnh tranh hẹn nhau c h ư ớ n g mười trương thanh dương buồn cười nhìn xem đầu to khập khiễng đất từ cửa sổ nhảy đi xuống đầu to hãm tại cửa sổ miệng kêu lên đầu to quay đầu lưu lại một cái quật cường ánh mắt quay đầu rời đi xem ra là lòng tự trọng nghiêm trọng gặp khó đều là bạn tốt ngươi ra tay hơi nặng quá trương thanh dương đối ti tan mèo nói ti tan mèo liếm liếm mình bị từng cường hóa mất vớt cho trương thanh dương một cái ngạo kiểu ánh mắt ghé vào dê nhung trên nệm thoải mái mà treo lên t i ể u khỏ khẽ tới vừa mới đầu to sau khi đ ộ t phá bị cấp tốc tiêu t h ă n g lực lượng cho làm choáng váng đầu góc có chút bành trướng đi lên khiêu khích ti tan mèo kết quả hai ba cái liền bị ti tan mèo cho toàn diện nghiền ép trương thanh dương lắc đầu cầm cái này hai con mèo cũng không có biện pháp gì sáng ngày thứ hai trương thanh dương chìm vào bên trong trong vũ trụ nhìn một chút tâm linh chi cầu trên gấu đen pho tượng khôi phục một điểm linh quang nhưng trên đại thể vẫn là màu xám nhìn đến cái này pho tượng không phải duy nhất một lần bất quá mỗi dùng một lần đều phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục trương thanh dương nhìn một chút ti tan mèo g i a hỏa này mặc dù rất lợi hại đặc biệt dám liều dám đánh nhưng là cũng có cái khuyết điểm liền là lười đầu to ba ngày hai đầu liền vụ trộm lẹn qua đến đi theo trương thanh dương học hát hùng rèn thể thuật ti tan mèo nhưng xưa nay không học liền là nằm đi ngủ từ trên thân đầu to đến xem môn này rèn thể thuật hiền nhiên đối mẹo loại sùng thú có rất tốt hiệu quả trương thanh dương một mực ý đồ gây nên ti tan mèo hứng thú để nó cũng học tập một chút nhưng là hắn chưa từng có thành công qua ti tan mèo mạnh yếu trực tiếp ảnh hưởng đến hợp thể sau sức chiến đấu trương thanh dương đương nhiên hy vọng ti tan mèo càng mạnh càng tốt trước đó là không có cách hắn không có bản sự kia ép buộc ti tan mèo đi học hiện tại tốt chỉ chờ tới lúc gấu đen pho tượng khôi phục linh quang liền có thể thông qua tâm linh chi cầu trực tiếp cho nó đến cái thể hồ q u a n đ ỉ n h những ngày tiếp theo trương thanh dương y nguyên bị học tập tu luyện làm công chó nhét trần đấy ở giữa trương thanh dương lại đi miêu lão sư kia lên một lật hóa lữ hậu chưa từng xuất hiện miêu lão sư đối với cái này cũng l Bởi nghiêm vì nàng nghiêm khắc đến khắc trương y nghiệt dạy học phong dạy cách, để ấ mấy t trên tiết nhiều sinh không học khóa chịu bởi về sau, ở vì không chịu đựng ờ i miêu láo lòng. trong sư sẽ ư căn bản sẽ không để ở t r thanh dương tại hành thần quyết trên việc tu luyện y nguyên xa xa dẫn trước cái này khiến miêu lão sư đối với hắn càng thêm ưu hái đương nhiên miêu lão sư ưu hái biểu hiện phương pháp cùng người khác không giống không có cái gì vẻ mặt ôn h ò a chỉ có càng thêm nghiêm ngặt hành thần quyết tiến độ tu luyện cùng gần nhất liền là lỗ trực cùng t r ú dương hai người này đều là trương thanh dương tại sùng thú phân viện thi đấu bên trong trọng yếu đối thủ cạnh tranh hai người mặc dù hành thần quyết tiến độ trên lạc hậu hơn trương thanh dương nhưng là hai người tại chiến kỹ phương diện lực lượng tuyệt đối giá trị phương diện đều vượt qua hán tại miêu lão sư chỉ điểm hai người thực lực đồng dạng là đột nhiên tăng mạnh trương thanh dương muốn chiến thắng hai người bọn họ không hề dễ dàng tại sùng thú phương diện lỗ trực cùng t r ú c dương sùng thú đều là trưởng thành sùng thú lực lượng tương đối thành thục thi tan m è o lại còn không có trưởng thành ở vào không ổn định kỳ hành thần quyết mục đích là khống chế sùng thú đối sùng thú làm được điều k i ể n như cánh tay mới tính hợp cách miêu lão sư sụ mặt cho ba người nói Các n g ư ơ i không chỉ muốn tự mình tu luyện càng phải mang theo sùng thú một khối tu luyện muốn làm đến tâm ý tương thông một ánh mắt quá khứ liền phải để n g ư ơ i sùng thú biết muốn làm gì miêu lão sư nói đến đây ánh mắt nhìn về phía lỗ trực cùng trúc dương hai người khen ngợi nói tại phương diện này hai người các ngươi làm không tệ lỗ trực cùng trúc dương thụ sùng nhược kinh từ đi theo miêu lão sư lên lớp đến bây giờ đạt được công nhận số lần quả thực là có thể đến được trên đầu ngón tay hai người vội vàng tỏ thái độ sẽ càng cố gắng miêu lão sư lại nhìn về phía trương thanh dương chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói ngươi hành thần quyết tiến độ rất nhanh nhưng không thể vào xem lấy tự mình tu luyện nhất định phải mang theo ngươi con mèo k i a một khối tu luyện mỗi ngày cùng một chỗ tu luyện tại thời điểm chiến đấu mới có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh trương thanh dương liếc một cái ghé vào bên chân ngáp ti tan mèo gật đầu t h a n h thần nói ừ m ta trở về nhất định thật tốt giáo dục nó hành thần quyết là lấy nhân loại làm chủ sùng thú làm v ụ cô có nhất định không chế tinh thần công pháp tu luyện lâu dài chủ nhân liền sẽ đối sùng thú có trên tinh thần không chế tính để sùng thú phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh đây cũng là trước mắt sùng thú chiến sĩ giới chủ lưu thanh âm đem mình làm làm tướng quân đem sùng thú xem như binh sĩ muốn để sùng thú làm được kỷ luật nghi minh chính trương thanh dương lại cho rằng tôn trọng sùng thú cá thể ý chí sẽ có hiệu quả tốt hơn sùng thú vô luận tại trí thông minh vẫn là sức chiến đấu phương diện đều không so với nhân loại kém tính hợp quần có thể phát huy lực chiến đấu mạnh hơn mặt khác trương thanh dương tự quan sát kỹ qua một đoạn thời gian l ỗ trực cùng t r ú c dương sùng thú tự hồ tại hai người tu luyện hành thần quyết sau một thời gian ngắn trí thông minh có r ấ t xuống cảm giác không có titan mẹo như thế ánh mắt bên trong tràn ngập linh tính nhưng là phục tùng tính s á t thực đề cao trương thanh dương không muốn để cho titan mẹo biến thành một con n ư c mẹo thống chi hành thần quyết công năng hoàn toàn bị tâm linh chi cầu thay thế miêu lão sư giao phó xong về sau k h ô n g có làm dừng lại, đi dạy học sinh khác.、Lỗ、trực làm lại, Lỗ dừng dạy sinh đi s ờ soạn một c á i c hành o sùng sủng nói, ngươi phải thật tốt cùng ngươi miêu sủng tu luyện đầu, miêu tu phải thật chút h tốt một thần quyết đừng đồ chỉ tiến độ tu luyện của mặc ì n Ngươi hành thần quyết tiến h quyết độ m dù càng nhanh nhưng là n g ư ơ i có thể từ s ủ n g thú trên thân mượn dùng đến lực lượng tỷ lệ lại không có chúng ta cao ta đã có thể từ ta s ủ n g thú trên thân mượn dùng đến năm mươi lực lượng hợp thể về sau ta còn thu được siêu cấp cứu giác siêu cấp thính lực lực phòng ngự cũng có cực lớn để cao cố lên nha ta chờ mong có thể ở trong viện thi đấu trước m ư ơ i bên trong đụng phải ngươi trương thanh dương cùng trúc dương nhìn xem lỗ trực rời đi trúc dương nói thật là một cái ngay thẳng ra hỏa lại đem năng lực của mình đều nói cho người khác biết trúc dương nhảy lên nhà mình sùng thú phần lưng vững vàng ngồi ở kia chỉ gà trống lớn sùng trên thân c ư ờ i tủm tìm nhìn về phía trương thanh dương nói trương thanh dương ngươi cũng coi là thiên tài bất quá sùng thú phân v i ệ n cùng máy móc phân v i ệ n trung quy là có rất lớn khác biệt ngươi đã thích đứng trước kia đơn đà độc đ ấ u thói quen chỉ cần chú ý người tiến bộ như vậy đủ rồi nhưng là sùng thú chiến sĩ lại không phải chuyện của một cá nhân sùng thú phục tùng tính càng cao hợp thể về sau chúng ta có thể từ sùng thú nơi đó mượn dùng đến lực lượng càng nhiều giấy cửa sổ đâm một cái là rách nhưng là thói quen cải biến lại không phải một hai ngày có thể làm được lỗ trực hy vọng có thể ở trong viện thi đấu trước mười trông được đến ngươi ta lại không lạc quan như vậy bất quá ngươi còn nhỏ chờ thêm tới mấy năm ngươi vẫn rất có hy vọng nói xong trúc dương hai chân kẹp lấy khanh khách gà trống lớn sủng rất nghe lời mở ra móng đuốc lớn chạy như một l à n khói ra ngoài trương thanh dương nhìn xem lỗ trực cùng trúc dương đi xa b ó n g lưng một lát sau lộ ra tiểu dung thấp giọng nói hai vị sư h u n h chúng ta trong nội viện thi đấu trước mười gặp hai người căn dặn ẩn, ẩn đem trương thanh dương xem làm đối thủ rốt cuộc từ khi ba người tại miêu lão sư nơi này cộng đồng lên lớp bắt đầu trương thanh dương thiên phú cố gắng đều bị hai người để ở trong mắt có thể nói tại tất cả ở chỗ này lên lớp học sinh bên trong lỗ trực trúc dương cùng trương thanh dương ở vào thứ nhất phương trợ trương thanh dương mặc dù nhỏ tuổi nhất nhưng là sức cạnh tranh mạnh nhất hai người đương nhiên sẽ không coi nhẹ trương thanh dương thực lực bất quá trương thanh dương rốt cuộc tiếp xúc s ủ n g thú khối này thời gian quá ngắn hai người ở trong lòng trên vẫn là có rất lớn ưu thế nhưng là tại hai người nhìn đến tương lai trương thanh dương nhất định sẽ đuổi theo trở thành hai người đối thủ lớn nhất chương năm mươi thi tài học tập hai người tự cho là đánh giá cao trương thanh dương nhưng nhìn rất nhiều s ủ n g thú chiến sĩ t h u y ệ n ký lại cùng thử đại nhân cái này loại hung lệ s ủ n g thú chiến sĩ từng có chiến đấu trương thanh dương đã sớm đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ xa hơn đi m è o trương thanh dương không có cách ngồi sùng xuống đem ti h tan mèo ôn nu đất ô n lấy đặt ở trong bao vải ta lúc nào mới có thể có cái s ủ n g thú toa kỵ trương thanh dương trong lòng vô hạn mơ màng thi tan mèo bản thể to lớn làm thú cưới khẳng định không có vấn đề mà lại ngoại hình so với bách thú chi vương lão hổ còn muốn vi phòng nếu như có thể dùng để làm thú cưới tuyệt đối người, người cực kỳ h ư n g mộ bất quá cái này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ chỉ nhìn titan mèo thu nhỏ về sau liền lại không nguyện ý b i ế n lớn cũng không biết là điều kiện hạn chế không thể b i ế n lớn vẫn là không muốn b i ế n lớn coi như nó có thể b i ế n lớn liền nhìn nó cái này lười kình liền chắc chắn sẽ không nguyện ý con ta cho nên tọa kỵ loại chuyện này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ qua qua làm nghiện muốn s ủ n g thú tọa kỵ còn có thể lại thu một con mã loại s ủ n g thú hoặc là manh cầm loại s ủ n g thú tốt tại chiến đấu vẫn là rất có lực trương thanh dương tự an ủi mình titan mèo mặc dù lười nhưng là tràn ngập linh tính tiềm lực muốn so lỗ trực chúc dương sùng thú lớn hơn Từ m sau láo sư khi n tan học trương thanh dương liền từ thư viện cho mượn quyển sách mang theo đi kim hâm xa trùng quán theo thường lệ kiểm tra một lần lại cho một chút đặc thù xa trùng y ăn điều tiết một chút độ ẩm cùng nhiệt độ liền về phía sau triệu thúc văn phòng đọc sách triệu thúc không tại lớn như vậy văn phòng đẩy mở cửa sổ liền có gió mát phất p h ơ trương thanh dương cũng là quen thuộc ở văn phòng không gặp được triệu thúc đốt đốt theo hai tiếng tiếng đ ậ p cửa tiểu liên bưng một bình vừa pha tốt t r à hoa cúc đi đến phía trước khách nhân đi rồi trương thanh dương thuận miệng chào hỏi một tiếng hỏi có hiểu hồng cùng cương t ử ở phía trước chiếu cố đâu tiểu liên cho mặt vẻ mặt t ư ơ i cười trước cho trương thanh dương ngược lại tốt một ly t r à triệu thúc hôm nay lại không đến tiểu liên nói cửa hàng trưởng bị ông chủ gọi đi nghe nói qua một đoạn thời gian nữa muốn cử hành hai tỉnh hai mươi lăm tòa thành thị sa trùng giải thi đấu ngay tại chúng ta nam lăng thành cử hành chúng ta ông chủ hùng tâm bừng bừng muốn khai hỏa chúng ta kim âm sa trùng quán thanh danh liền đem cửa hàng trưởng gọi đi thương lượng kế hoạch đi sa trùng giải thi đấu trương thanh dương nhiều hứng thú hỏi thăm hắn kỹ càng tình hình tiểu liên vui sướng đưa nàng hiểu rõ đến một chút sa trùng giải thi đấu sự t ì n h đều nói cho trương thanh dương nghe lại đưa nàng nghe được một chút khác sa trùng cửa hàng tình hình cũng đều nói ra kỳ kỳ cha cha nói mười mấy phút nói đến các nước bưng lên cũng cho trương thanh dương trà hoa cúc một hớp uống cạn tiểu liên uống xong mới mặt thường hồng mà nói tiểu Dương ca, ta cho ngươi chén ca, cho cái cái ta thêm tới. Tiểu liên lấy ra một cái mới cái chén rót nước t r à liền thẹn thùng chạy mất nhưng không đến một phút lại chạy về đến lắp bắt nói tiểu dương ca có mấy cái liên quan tới xa trùng vấn đề vừa mới quên hỏi ngươi ngươi bây giờ có thời gian không có thời gian nói đi đều gặp được vấn đề gì trương thanh dương mỉm cười nói à có khách người hỏi ta như thế nào nắm chắc đã xa trùng tăng trưởng lực lượng lại không thể để lột xác tiểu liên hỏi Cái có cái này mấy bôi một lần. Nguyên lý là bởi vì trương thanh dương kiên nhẫn giải thích nói tiểu liên một bên cần thật nghe một bên hai mắt dị sắc liên liên nghiêm túc tiểu dương ca đẹp mắt nhất lại có bản lĩnh lại có kiên nhẫn nghe hiểu sao trương thanh dương giải thích xong hỏi tử vân t một, một, một, một lát i i n n g h c sau trước mặt khách nhân hẳn là hầu như đều đi lại có mấy cái nhân viên cửa hàng tới xếp hàng hỏi vấn đề trương thanh dương nói miệng đắng lơi khô trá hoa cúc một chén tiếp một chén Với mới bắt đ đề ầ những ngày nhân viên cửa hàng vấn đề có mấy cái kém chút liền trả lời không được vô luận từ chiều sâu vẫn là chiều rộng đi lên nói đều để trương thanh dương cảm nhận được gấp đáp những ngày nhân viên cửa hàng tiến bộ để người kinh ngạc nhất là tiểu liên tại triệu thúc cùng trương thanh dương không có ở đây thời điểm tiểu liên trên cơ bản thì tương đương với một cái đại diện cửa hàng trưởng vị trí liên quan tới sa trùng phương diện tri thức cùng thực tế kinh nghiệm đều tích lũy rất nhiều theo cư theo đà này tiểu liên sớm muộn đều sẽ trưởng thành là sa trùng phương diện chuyên gia nhìn một chút trên mặt bàn mở ra một b ả n sùng thú anh hùng chuyện ký trương thanh dương r ứ t khoát đem nó khép lại quay người từ triệu thúc trên giá sách lấy ra một b ả n có quan hệ sa trùng chuyên nghiệp thư tịch nghiêm túc đọc lấy tới trong tiệm phía trước mơ hồ chuyển đến nhân viên cửa hàng nhóm thanh âm tiểu dương ca trả lời vấn đề bộ g i n g quá đáng yêu nghiêm túc nam nhân đẹp trái nhất tiểu dương ca chi thức thật viên bác vấn đề gì đều không làm khó được hắn. tiểu dương ca kiên nhận mới là tối đáng ngưỡng mộ so ông chủ mời tới những lao sư kia mạnh gấp trăm lần đợi đến trời tối lúc ăn cơm trương thanh dương xoa xoa con mắt đem sách thả lại giá sách đến t r ư a học tập để hắn cảm thấy trước đó có mấy vấn đề hắn hiện tại có thể trả lời càng tốt hơn giải thích càng ngắn gọn có cái này nhận biết cả người đều trầm tính lại tâm tình cũng thoải mái ăn cơm đều càng thơm quả nhiên học tập để người vui vẻ trương thanh dương khỏe miệng ngậm lấy mê chi mỉm cười ăn cơm tối mang theo một chút đồ ăn thừa đi n ư ớ mèo không nhìn thấy đâu to đoan chừng là lòng tự trọng còn không có khôi phục không muốn ra đến cùng trương than trương thanh dương cũng không thèm để ý lòng tự trọng loại sự tình này tại nhận rõ hiện thực về sau tự nhiên mà vậy liền sẽ khôi phục muốn cùng ti tan mèo đối đầu đầu to muốn đi đường còn rất dài về đến trong nhà lý t o n g quân vậy mà cũng tại thanh dương hắc hùng rèn thể thuật có mấy vấn đề ta làm không hiểu nhiều tìm ngươi thỉnh giáo một chút lý t o n g quân nhìn thấy trương thanh dương nhãn tỉnh h sáng lên trực tiếp thỉnh giáo nói t r ư ơ n g năm mươi một thể hồ c n đỉnh thịnh ngai hồ trương thanh dương kiên nhẫn cho lý t o n g quân giảng giải sau hai giờ rốt cục m ệ n mọi g i n g không nổi nữa trương thanh dương ánh mắt phức tạp nhìn xem lý t o n g quân hắn là thật muốn đem đối phương hỏi vấn đề cho giảng minh bạch nhưng là lý t o n g quân tựa như một cái du m ộ t c ú cục nói như thế nào cũng không hiểu cơ sở chút nội dung có tốt lý t o n g quân đại bộ phận đều có thể lý giải nhưng là khi lý luận trở nên phức tạp một chút hắn sức hiểu biết liền theo không kịp đến giảng trên mười mấy lần mới có thể có lĩnh mộ dựa theo lý t o n g quân năng lực học tập trương thanh dương cho dù đem tất cả thời gian đều dùng để dạy hắn chỉ sợ đều khó mà thỏa mãn hắn cần lý toàn quân cười xấu hổ nói muốn không vẫn là thôi đi ta xác thực không có cái thiên phú này nói xong đứng lên muốn đi ở trong mắt trương thanh dương lý tòng quân tố chất thân thể là có thể nhưng là đầu góc của hắn tương đối cứng nhắc đây cũng là bởi vì hắn cũng không có tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng không hiểu được lúc nào cũng đổi mới suy nghĩ của mình năng lực suy tính cùng lo dịp năng lực còn dừng lại tại hai mươi năm trước trương thanh dương gọi lại hắn hỏi lý thúc ngươi sao đột nhiên đối h ắ t hùng rèn thể thuật buộc phát ra như thế lớn nhiệt tình lý tòng quân nói cũng không có gì liền là nghĩ kiếm nhiều tiền một chút để ngọc phương cùng hai đứa bé có thể trôi qua tốt đi một chút huấn luyện viên tiền lương muốn so bồi luyện cao k h ô ta muốn tranh lấy tranh thủ võ quán đãi ngộ tốt cạnh tranh cũng tương đối kịch liệt có không ít phía ngoài thanh niên đến võ quán nhận lời mời những n à y thanh niên s á t thực rất mạnh cơ sở ta là rất vững chắc nhưng là cấp cao ta còn kém chút cuối cùng dùng ai không cần ai còn phải khoa tay một chút loại này khoa tay lại không thể hạ thử thủ liền là điểm đến là rừng lập u bàn cho nên ta liền muốn lại tăng cường một chút lý t ò n g quân là quân đội bên trong da am hiểu nhất kích tất sát cùng địch cùng vong điểm đến là rừng đọ sức liền cực kỳ bị thua thiệt đối với cái này trương thanh dương cũng minh bạch mấu chốt trong đó chính lý toàn quân nhìn cũng xác thực cảm thấy có chút lực lượng không đủ trương thanh dương sờ lên lớn một ít lông tơ cái cảm tự hỏi lý tòng quân thế nhưng là cực kỳ lão luyện quân nhân trương thanh dương cái dạng này hiển nhiên là có biện pháp giải quyết nhưng là nhất thời còn chưa quyết định lý tòng quân đứng tại kia không dám động sợ quái dày trương thanh dương suy nghĩ không dám thở mạnh mà nhìn xem hắn qua trong một giây lát trương thanh dương bỗng nhiên ngầm đầu lên ánh mắt kiên định xem ra là hạ quyết tâm lý thúc ta cái này có cái phi thường phương pháp đặc thù trước đó tại một con mẹo trên thân dùng qua hiệu quả làm người trấn kinh ta có năm chắc nhất định có thể giúp ngươi đề cao hắc hùng rèn thể thuật trình độ bất quá còn phải đợi mấy ngày ngươi có thể chờ đến sao lý tòng quân nhãn tình sáng lên vội và nói g n ta có thể đợi ta có thể đợi thời gian đầy đủ lúc nào có thể bắt đầu trương thanh dương nói đại khái còn cần chừng mười ngày ta chuẩn bị xong liền đi tìm ngươi một phương diện tâm linh chi cầu trên gấu đen pho tượng không sai biệt lắm còn có mười ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục linh quang một phương diện khác trương thanh dương nghĩ lại quan sát một chút đầu to nhìn xem sẽ hay không xuất hiện một chút tác dụng v ụ tốt tốt mười ngày không có vấn đề tới kỵ lý tòng quân mừng dỡ nói chỉ cần ta thành huấn luyện viên tiền lương có thể tăng gấp đôi ngày ọ c mặc trước cho Phương quần áo đều mặc năm, n đều mua áo n kiện quần g mới. Lại mua áo m cặp ặ thứ o ả i mái dày, hai trương thanh dương liền chuyên đi một chuyến đầu to đại bản doanh tại bầy mẹo vây quanh dưới Trương thanh dương tìm được ngay tại ngủ nướng đầu to đội ngũ giống như lớn mạnh hơn không ít vây quanh đầu to hoặc ngồi xuồng hoặc nằm lấy rất nhiều mèo hoang còn có một số hồ ly t r ồ n cái gì cỡ nhỏ manh thú hôn ở trong đó từ lần trước vạn thử quật một nhóm về sau đầu to mèo bậy tổn thất không ít nhìn đến trong khoảng thời gian này chẳng những đem tổn thất bổ sung mà lại từ về số lượng còn vượt qua trước kia dựa vào đầu to vị trí tương đối gần đều là trước kia đi theo đầu to t r ì n h chiến qua vạn thử quật mèo hoang một khối chia sẻ qua chùa sùng thịt hiện tại rõ ràng hình thể so với bình thường mèo phải lớn mà lại ư u hãn trương thanh dương vừa muốn đi qua ngoại vi một chút mèo lập tức n h e răng trận mắt nổ lông đối với hắn đưa ra cảnh cáo thanh âm đầu to n g ư ơ i b à n h chống nha trương thanh dương sửng sốt một chút đối nơi xa ngủ ngon đầu to nói nói hiện tại cũng có bảo tiêu thủ vệ mèo ô đầu to thủy nhãn mông lung đất kêu một tiếng mèo q u ò n lập khắc nhường ra một con đường trương thanh dương đến gần mới phát hiện mèo này hình thể tựa hồ lại lớn một chút nhưng là gầy không ít hắn đưa tay tại đầu to đầu thuận hướng xuống lột một t h a n h mò tới ra lông hạ cứng cỏi lại có sức sống cơ bắp trương thanh dương vừa cẩn thận đất sờ s o ả n hai lần thể son thắt xuống nhưng là cơ bắp dắn chắc rất nhiều hắn lại dùng tâm linh chi cầu cảm ứng một chút đầu to tinh thần sức sống không đủ hết t hệ cái khác khỏe mạnh tác dụng phụ không phải rất rõ ràng giấc ngủ thời gian có rõ ràng tăng nhiều trương thanh dương hướng bốn phía ngắm hai mắt thấy được không ít đồ ăn tạp bã di hải sức ăn có rõ ràng tăng lớn xem ra là bản năng tại tự động thích hướng thân thể đột nhiên tới biến hóa trương thanh dương thỏa mãn rời đi lại qua một tuần thời gian đầu to nhảy nhóp tưng bừng đến xuất hiện lần nữa trong nhà đầu to tự tin hơn gấp trăm lần một thân khối cơ thịt hướng t i tan mẹo phát khởi mới khiêu chiến rất nhanh chiến đấu kết thúc đầu to lần nữa quẹ lấy một cái chân từ cửa sổ nhảy ra ngo tựa hồ quẹ vẫn là lần trước cái chân kia trương thanh dương nhìn một chút ngay tại l i ế m móng v ố t ti tan mẹo phát hiện lòng dạ hẹp hỏi tại nữ tính bên trong rất có có phổ biến tính cho dù là một con mẹo cái hắn thăm dò từ cửa sổ nhìn xuống dưới đầu to khập k h i ế m cô đơn thân ảnh cùng lần trước cơ hồ không có sự khác biệt ách vẫn là có khác biệt hai bên đường phố trên nóc nhà trong bóng tối không ngừng có mẹo đi tới cùng sau l ư n g đầu to trương thanh dương lắc đầu cái này mấy cái mẹo vừa xuất hiện loại kia bi thương can đảm anh hùng làm người sầu não bầu không khí liền toàn bị phá hư cái này hoàn toàn liền là đại lao tuần nha nha thu hồi đầu trương thanh dương suy tư lên cho lý t o n g quân thể hồ quán đỉnh sự t ì n h tới từ đầu to ví dụ đến xem lấy tâm linh chi cầu đến thể hồ quán đỉnh tựa hồ là có thể được cũng không có rõ ràng tác dụng phụ mà lại hiệu quả không tệ đầu to mặc dù còn không có lộ sắt thành sùng thú nhưng là trên lực lượng đã không kém cọi bao nhiêu căn cứ trương thanh dương kinh nghiệm đến quan c h ắ c đầu to tại h á t hùng rèn thể thuật tạo nghệ còn không đạt tới độ cao của hắn nhưng là cũng đã đạt đến tầng thứ tư bất quá đầu to nếu không còn chuyện gì đợi đến gấu đen pho tượng linh quan vừa khôi phục liền có thể tìm lý toàn quân t r ư ơ n g năm mươi hai điểm tích lũy nhiệm vụ võ quán tuyển chọn cầu cất giữ cầu đề cử nam lăng thành truy bắt cục thứ năm phân cục phỉ phỉ tỉ còn có nhiệm vụ sao v â n p h ả nhìn xem trương thanh dương cặp kia tràn ngập ánh mắt khát vọng nói xin lỗi không có lại không có trương thanh dương thất vọng nói v â n p h ả giải thích nói gần nhất nhiệm vụ rất ít nam lăng thành nằm khu sáu thành trên cơ bản đều cực kỳ ổn định không có gì cần siêu p h à m lực lượng tham gia sự kiện n ẫ u nhiên có mấy cái nhiệm vụ ra đều rất nhanh bị người điểm tích lũy đám thợ sát tiếp cái gọi là điểm tích lũy thợ săn là chỉ chuyên môn lấy nhận nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy sinh tồn một đ á m có được siêu phạm lực lượng người hoặc là đoàn đội tỷ như trước đó trương thanh dương nhìn thấy qua la sơn hắn liền là điểm tích lũy thợ săn có phối hợp thuần thục đoàn đội trương thanh dương loại này nghiệp dư kiếm điểm tích lũy người với người nhà hoàn toàn không cách nào so sánh được cho nên những cái kia đơn giản dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ vừa ra tới liền bị la sơn dạng này điểm tích lũy thợ săn cho tiếp căn bản không tới phiên trương thanh dương vẫn p h ả nhìn một chút trên tay nhiệm vụ liệt biểu còn có một cái cấp c nhiệm vụ điều tra một cái tả thần giáo hội manh mối trương thanh dương thở dài nói độ khó cao như vậy nhiệm vụ khó trách không ai tiếp vân phỉ nói đều đi qua ba tuần không có bất kỳ cái gì một đoàn đội nguyện ý nhận nhiệm vụ này nếu như cuối tuần vẫn là không ai nhận nhiệm vụ này chu cục trưởng khả năng liền sẽ đem nhiệm vụ này giao cho quân đội nói trở lại phỉ phỉ t ỷ cấp c nhiệm vụ có bao nhiêu điểm tích lũy trương thanh dương hiếu kỳ nói ban đầu là một trăm cái điểm tích lũy hiện tại đã tăng tới hai trăm cái điểm tích lũy vân phỉ nhún b a i thần thái khả ai nói cho dù là dạng này ý nguyên không ai tiếp hai trăm cái điểm tích lũy đổi thành tiền đó chính là hai triệu a trương thanh dương cả kinh nói trương thanh dương vừa nghĩ tới có người chỉ cần tiếp một cái nhiệm vụ liền có thể kiếm được hai trăm điểm tích lũy mà mình chỉ muốn kiếm mấy cái điểm tích lũy h ồ i đoáy một trường s ủ n g thú tấm thẻ hoặc là một bộ thiên tàm ti nội ý đ ị nội tâm liền một trận thống khổ quả nhiên không có so sánh liền không có thương tổn trương thanh dương bức thiết hy vọng mình sớm ngày trưởng thành đến có thể tùy tiện tiếp loại này mấy trăm điểm tích lũy nhiệm vụ lưu luyến không rời nhìn hai lần kỳ này danh sách trao đổi trương thanh dương vẫn là rời đi truy bắt c ụ vừa ra truy bắt cục ử a lớn trương thanh dương lại đụng phải hai người quen l ã hứa cùng lão hoàng bên cạnh hai người còn đi theo mấy cái tinh anh người trẻ tuổi. ba người cùng nhau trải qua sinh tử gặp mặt sau lẫn nhau đều rất nhiệt tình trương thanh dương chợt phát hiện lao hứa mặc quần áo cùng trước kia khác biệt cẩn thận phân biệt một chút vẻ mặt tươi cười chúc mừng nói hứa thúc có phải hay không lên trước chúc mừng chúc mừng lao hứa vẻ mặt tươi cười khiêm tốn nói liền là cái tiểu quan không đáng giá n h ắ c tới lao hoàng tại một bên nói lao có lẽ bây giờ là đội chúng ta đội trưởng ta là phó đội trưởng trương thanh dương lần nữa chúc mừng chú ý tới hai người tinh thần q u ắ c thước dáng vẻ thật ứng với người gặp việc vui tinh thần thoải mái dáng vẻ lao hoàng thân thể so với lần trước cùng một chỗ hành động lúc cường tráng rất nhiều càng lộ ra khổng vũ hữu lực. ba người hàn huyên mấy câu lao hứa cùng lão hoàng liền cáo tự chấp hành công vụ đi ba người một khối chấp hành nhiệm vụ có thể nói là hiểm tử hoàn sinh lao hứa cùng lão hoàng mặc dù không có điểm tích luy c ẩ m nhưng là đều phải tấn thăng cũng coi là bọn hắn lên được r ờ i đi truy bắt cục trương thanh dương lại tại xa c h ù n g cửa hàng đợi đến tối mới về đến nhà vừa tới nhà trương phụ lên đường ngươi lý thúc vừa tới tìm ngươi không nói gì sự tình bất quá xem ra có chút sốt ruột ngươi nếu là không có việc gì liền đi xem hắn một chút nhà nhìn xem trương thanh dương suy nghĩ một chút đoan chừng là cùng hắn thăng huấn luyện viên sự tỉnh có quan hệ trương thanh dương đáp ứng quay người liền đi lý toàn g c ô n nhà đến lý toàn g c ô n nhà mới biết được hắn đã đi v õ quán trương thanh dương thế là lại đi v õ quán đến thường thắng v õ quán vừa muốn đi vào lại bị gác cổng ngăn trở bên trong đang tiến hành huấn luyện viên tuyển chọn đêm nay tạm thời không tiếp đ ạ i học viên cùng người đến chơi tìm người càng không thể đi vào gác cổng cứng rắn giải thích hai câu nguy rồi trương thanh dương s ữ n g sở còn chưa kịp cho lý thúc thể hồ quán đ ỉ n h lấy thực lực của hắn bây giờ muốn thành công bị bị chọn làm huấn luyện viên thời cơ quá xa vời phải nghĩ biện pháp đi vào cửa chính là không có cách nào tiến vào có gác cổng nhìn xem tìm một đoạn không n vương coi tưởng vũ cả lơ ậ t đi v à phất h ể m phơ trong tay mang theo cái cái túi trương thanh dương nhìn thấy vương vũ mừng rỡ trong lòng nói đúng vậy à ta biết lý thuyết hôm nay là tuyển chọn huấn luyện viên ta muốn đi vào gác cổng không cho đi vào trương thanh dương liếc về vương vũ cái túi trong tay bên trong lấy một ít hạt dưa bắp giang cái gì vương vũ một v ô ngực nói tính ngươi vận khí tốt đi theo ta ta nói cho ngươi ngươi hôm nay tính ra đúng huấn luyện viên tuyển chọn thi đấu rất c ó đáng xem ngươi nhìn ta vừa mới cố ý ra ngoài mua một chút hạt dưa đậu p h ộ n g quả đào quả táo cái gì một bên ăn một bên nhìn tuyệt đối thoải mái đa t ạ ta liền đi theo ngươi vương vũ tính cách hào sảng trương thanh dương cũng không khách khí với hắn hai người một bộ hảo huynh đệ bộ dáng lại trở lại thường thắng cửa v ó quán trương thanh dương đi theo vương vũ liền đi vào trong gác cổng đưa tay liền đem trương thanh dương ngăn đón vương vũ chừng mắt liếc hắn một cái gác cổng yên lặng nắm tay thu hồi lại trương thanh dương cùng vương vũ sóng vai mà đi rất nhanh liền đi vào bình thường huấn luyện viên huấn luyện học viên quảng trường trên quảng trường đen đ u ố c s á n g trưng mấy chục người phân loại tại bốn phía lôi đài không ít người vương vũ cùng trương thanh dương xuất hiện cũng không có gây nên nhiều ít người chú ý trương thanh dương bốn phía nhìn một vòng liền trong đám người thấy được lý toàn quân lý toàn quân thần sắc bề bài nhìn không phải quá tốt trương thanh dương trong lòng lộn b ộ một chút chen vào lý thúc lý tòng quân quay đầu nhìn thấy trương thanh dương lộ ra một nụ cười khổ sở nói thanh dương ngươi tại sao cũng tới trương thanh dương nhìn một chút lôi đài hai cái trẻ tuổi tiểu hòa tử ngay tại tỷ thí chiêu thức thuần thục động tác linh mẫn hai người trình độ cũng không tệ trương thanh dương thấp giọng nói làm sao tuyển chọn trước thời hạn lý tòng quân thở dài nói quan chủ ngày mai muốn ra ngoài một đoạn thời gian liền quyết định trước tiên đem huấn luyện viên tuyển chọn cho sớm tiến hành trương thanh dương gật gật đầu nếu là quan chủ quyết định vậy thì chỉ trách lý tòng quân vận khí không tốt hiện tại là tình huống như thế nào ngươi còn có cơ hội không trương thanh dương trực tiếp hỏi lý t o n g quân nói nguyên bản nghe nói muốn chọn sáu cái tân giáo luyện ra ta thời cơ vẫn còn lớn nhưng là hôm nay nói cho chúng ta biết chỉ tuyển ba cái tổng cộng có mười tám người cạnh tranh vận khí ta không tốt liền thắng một trận thua liền ba trận đã bị đào thải thua liền ba trận trương thanh dương kinh ngạc nói trên lôi đài có quan hệ trực tiếp thử hai người rõ ràng muốn so lý t o n g quân yếu một bậc lý t o n g quân làm sao cũng không nên chỉ thắng một trận a lý t o n g quân biết trương thanh dương vì cái gì kinh ngạc thở dài nói nói thật cái này mười tám người bên trong trên lôi đài thực lực ta hẳn là có thể xếp tới thứ sáu nhưng là không có cách nào vừa mới liên tục đụng phải ba cái đều là thực lực có thể xếp vào trước sáu thua cũng là bình thường chương năm mươi ba xem kịch nói chuyện phiếm không h ạ thành lý toàn quân nói là lôi đài thực lực nếu như là trong rừng không hạn chế sinh tử lấy giết chết đối phương làm kết thúc trương thanh dương tin tưởng lý toàn quân nhất định là người thắng lợi sau cùng nhưng là lôi đài thi đấu không giống nghiêm khắc điều kiện hạn chế lý toàn quân tính sát thương thủ đoạn vương vũ ăn xào lăn hạt rẻ đi tới hỏi lão lý thế nào đánh mấy trận rồi có lòng tin hay không lý toàn quân thở dài nói đánh bốn trận liền thắng một trận vương vũ kinh ngạc nói đều thua ba trận đây không phải là không đùa lý tòng quân thất vọng gật đầu vì lần này tuyển chọn hắn hạ rất nhiều khẩu công trong khoảng thời gian này trong nhà hết thẻ chuyện lớn chuyện nhỏ lý ngọc phương toàn bao lý tòng quân ngoại trừ đi làm thời gian còn lại toàn bộ dùng để hạ trăm học khẩu luyện nhưng là thế sự không như ý tám chín phần một ư ơ i tài nghệ không bằng người lý tòng quân cũng không có gì tốt phần nàn lý tòng quân giang chống đỡ lấy khuôn mặt tươi cười vương vũ cũng thu hồi cười đùa tý từng phong cách vô vô lưng của hắn nói lao lý ngươi cũng đừng quá mức thất vọng người đâu chính là như vậy gặp được phần lớn sự tình đều là chẳng phải như ý Cả đời này có thể có đời để người hài này món mấy thể l ò n g sự t ì n cũng mắn. lần h Mặc đủ để may mắn. Mặc dù n à y n g không tuyển chọn, nhưng ngươi người đúng không? Tòng ư ơ i cái chọn, nhà đình hạnh phúc hâm tuyển này đầy để là Lý đủ ra mộ quân gật đầu nói tiểu tử ngươi mới bao nhiêu lớn nhân kỷ không c ầ n trang thâm trầm tới d ô dành ta ta trải qua thảm sự nhiều lắm còn có cái gì không vừa lòng người ta biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc ngươi đến tìm cho ta điểm kiếm bên ngoài khối sống ta đáp ứng cho vợ ta mua hai kiện quần áo mới nam nhân hoàn thành hứa hẹn là danh giới cuối cùng vương vũ nói việc rất nhỏ không phải liền là bên ngoài khối à đơn giản lao lý trình độ của người ta là biết đến mặc dù không tuyển chọn huấn luyện viên nhưng là là có huấn luyện viên bản lãnh ngươi nhìn thanh dương lợi hại như vậy còn không phải ngươi phát h ỏ a đánh tốt trương thanh dương cũng tại một bên cười nói lý thúc dạy người đây chính là tương đương nghiêm khắc người bình thường thật đúng là không chịu được nổi vương vũ vớt c ầ m nói t i ể u nói này ta còn đột nhiên có con đường lão lý cho người ta đặt nền móng bản sự đây chính là số một số hai bình thường huấn luyện viên thật đúng là so ra kém mà lại có thanh dương cái này sống ví dụ tại lại là nam lăng thư viện cao tài sinh khẳng định có người nguyện ý mời ngươi ta có mấy cái có tiền bằng hữu đều tại cho nhà hải tử tìm huấn luyện viên ngươi không vừa vặn thích học sao hôm nào ta giúp ngươi hỏi một chút cho nhà có tiền h à i tử làm huấn luyện viên đặt nền móng nhẹ nhõm giá cả còn không thấp vấn đề duy nhất liền là có hay không như thế phương diện con đường ba người bên này chính nói náo nhiệt đ ô n g nhiên có một tráng hán đi tới khinh m i ệ n g nói kẻ thất bại nên cút về làm ngươi bồi luyện còn muốn dạy nhà có tiền h à i tử không muốn dạy hư học sinh tráng hán mặc áo chẽn lộ ra cường tráng hữu lực cơ bắp hiện ra bóng loáng nhìn xem giống như là một đầu hình người lợn rừng tráng hán nói xong cực kỳ miệt thị quét ba người một chút nên ngang rời đi bầu không khí bỗng nhiên trầm mặc qua mấy giây vương vũ bỗng nhiên mở miệt nói ai ta liền cùng ta thúc nói qua huấn luyện viên không thể chỉ nhìn lực lượng còn phải có đầu óc giống vừa mới thằng ngu này hắn có thể dạy đến học viên giỏi sao lý t o n g quân nói bất quá hắn sát thực thật lợi hại trương thanh dương hỏi người kia là ai a cực kỳ không lễ phép vương vũ miễn cưỡng nói chúng ta kim tổng huấn luyện viên không biết từ chỗ nào tìm đến một tên không có văn hóa gì vương vũ đông nhiên thất vọng lén lén lút l ú t nói nghe nói a ta cũng là nghe được gia hỏa này không biết nguyên nhân gì từ nhỏ trà trộn tại bảy heo rừng bên trong là huống lợn rừng sữa lớn lên nói xong vương vũ khôi phục bình thường nữ liệu dạng này người làm cái tay chân hoặc là trong nhà hộ viện có lẽ có thể ngươi để hắn làm huấn luyện viên đây không phải hồi nào sao đáng tiếc ta thúc không nghe ta còn rất thưởng thức i a hỏa này ba người nói một chút tâm sự an vương vũ mang tới đồ ăn vặt nhìn xem trên lôi đài tỷ thí ngay cả ti tan mèo đều nhai lấy vương vũ mang tới cá còn làm lý t o n g quân dù sao lần này đã không có máy móc sẽ trở thành huấn luyện viên ngược lại có thể b u ô n g lòng tâm tình cùng hai người cùng nhau nhìn xem trên lôi đài t ỷ thí ba người vừa nhìn thỉnh thoảng lại lợi bình hai câu vương vũ cũng an ủi lao lý ngươi cũng không nên quá lo lắng ngươi nhìn chúng ta võ quán hiện tại sinh ý thế nào cực kỳ tốt lý t o n g quân thốt ra vương vũ hạ giọng tại bên cạnh hai người nói biết ta thúc vì cái gì đột nhiên ngày mai muốn ra ngoài vì cái gì các ngươi cũng biết chúng ta nam lăng thành xung quanh còn có sáu cái phụ t h u thành tuy nói là phụ t h u thành nhưng là vô luận là kinh tế còn là nhân khẩu đều không kém ta thúc là thụ trăm hà thành chính phủ mời tiến về tham quan đồng thời sẽ thụ mời làm trong quân g i á o tập vương vũ nhìn thoáng qua hai người phát hiện trương thanh dương ánh mắt lộ ra minh bạch t h ầ n sắc mà lý t o n g quân thì một mặt mê mang đành phải tiến một bước giải thích nói như thế đến nay chúng ta thường thắng vo quán tại trăm hà thành mở điểm quán liền là nước chạy thành sông chuyện mở vo quán thiếu nhất cái gì đương nhiên là huấn luyện viên lão lý ngắn thì một năm chậm thì hai năm ngươi khẳng định sẽ trở thành huấn luyện viên lý toàn quân mừng tỉnh đại ngộ bởi vì thất bại mà mang tới trong lòng vẻ lo lắng lập tức tào trừ hơn phân nửa một bên cảm tạ một bên lầu bầu nói được tôi liền lại nắm chặt dây l ư n g q u ầ n lại khổ trên một hai năm liền tốt trương thanh dương nói nhà các ngươi v õ quán phát triển tình thế vẫn là rất tốt vương vũ đắc ý nói ngươi đừng nhìn ta luyện võ tư chất không được nhưng là ta thúc đây chính là thiên tài đáng t i ế c thần kinh nguyên thiên phú quá kém không phải thành tựu hiện tại như thế nào một cái chỉ là thường thắng võ quán ba người nói một chút tâm sự vui chơi giải trí trên lôi đài cũng là ngươi tới ta đi đánh phân khích trương thanh dương cũng nhìn say s ư a n g o n lành mặc dù hắn được chứng kiến một chút cảnh tượng h o n h tráng nhưng là loại này n a n g nhau trình độ đọ sức các loại chiến kỹ trăm hoa luôn n hắn chưa từng thấy qua vương vũ mặc dù bản thân năng lực có hạn nhưng là tầm mắt tại ba người ở trong tối cao hắn liền nạp khi hiểu rõ nói nhân vật cho ba người giải thích trên lôi đài tuyển thủ đặc sắc năng khiếu c h i ế n kỹ tên cùng ngữ khuyết điểm trên lôi đài đám người phần lớn thi triển đều là một chút đê giai trừ kỹ đều có đặc sắc nhưng là nếu bàn về uy lực so với bên trong cao giai trừ kỹ vậy liền hết sức rõ ràng tất cả tuyển thủ bên trong có ba người nắm giữ chung giai trừ kỹ ba người này chỉ cần lên lôi đài trên cơ bản liền là quất ngang nếu như không có lợn rừng nam ba người này không hề nghi ngờ sẽ trở thành đêm nay thắng lợi cuối cùng nhất người nhưng là lợn rừng nam nương tựa theo một thân trời sinh quái lực cùng đáng sợ giác quan thứ sáu vậy mà cũng là một đường quét ngang thẳng đến gặp được ba người ai cũng không dám nói mình liền nhất định có thể thắng t r ư ơ n g năm mươi tư, lo lắng thay nhau nổi lên không nhận sợ còn thưa lại bốn người tại mọi người suy đoán trong bốn người h a i cuối cùng bị đào thải thời điểm q u á n chủ cùng tổng giáo luyện kim tôn cùng võ quán các cao tầng đã tập hợp một chỗ nhỏ giọng nghị l u ậ n lên trương thanh dương ba người bên này vương vũ nắm lấy một thanh đậu phộng nhu t á i ra một bên hướng miệng bên trong ném vừa nói ta mặc dù không thích cái kia dãi như leo ra hỏa nhưng là ta không thể không nói hắn nhất định sẽ đánh bại những người khác thu hoạch được ba cái danh l ạ c h bên trong một cái trương thanh dương cũng đồng ý cái này phán đoán trên lôi đ à i loại này cố định khu vực mà lại không gian lại tương đối nhỏ địa phương khí lực lớn người chiếm cư ưu thế tuyệt đối húng chi cái kia lợn rừng nam nhìn liền phá lệ hung hãn mà ba người khác mặc dù nắm giữ lấy trung đẳng chiến kỹ tay chân công phu đều có chút thành thạo nhưng là xem xét liền là nhà ấm bên trong bà bảo không trải qua mưa gió cùng lợn rừng nam loại này từ nhỏ bị lợn rừng nuôi lớn ra hỏa không cách nào so sánh được lý toàn quân cũng không phải lòng dạ hẹp hỏi người đồng dạng tán thành vương vũ phán đoán hắn gật đầu nói, nếu bàn về thực lực chiến đấu hắn tuyệt đối đúng quy cách nhưng là nhân phẩm này đức cực kém trở thành huấn luyện viên đối với quán nguy hại lớn hơn vương vũ nhún nhún vai nói đáng tiếc ta không phải quán trưởng ta nếu là quán trưởng loại này tướng mạ o hung ác ra hỏa tuyệt sẽ không mớn trương thanh dương cười nói ngươi đây chính là trông mặt mà b ắ t hình rong vương vũ đĩu môi nói dáng dấp hung ác như thế h ù đến võ quán học viên làm sao bây giờ chúng ta mở võ quán ngoại trừ muốn dạy học viên một chút thật đồ vật bên ngoài phục vụ cũng phải đuổi theo muốn để các học viên cảm thấy thân thiết dùng võ quán là nhà võ quán danh tiếng mới có thể càng ngày càng tốt võ quán phó tổng huấn luyện viên một cái năm mươi da mặt tóc cùng râu ria đều hoa dâm nam tử đứng lên tuyên bố xét thấy bốn người biểu hiện trải qua thảo luận về sau bốn người toàn bộ tuyển chọn là chính thức huấn luyện viên lợn rừng nam cười hát hát một tiếng mặt mũi tràn đầy xem thường ba người khác thì rõ ràng nhẹ nhàng thở ra h i ệ n nhiên đều đối lợn rừng nam có chút cố kỵ vương vũ nói quyết định này đến là không sai tránh khỏi trong bốn người đấu lại thụ cái gì tổn thương võ quán còn phải trả tiền thuốc men càng ảnh hưởng võ quán sinh ý hơn năm mươi tuổi phó tổng huấn luyện viên đứng ở nơi đó cũng không hề rời đi chờ đến phía dưới an tính lại tiếp tục nói trải qua chúng ta huấn luyện viên tổ thảo luận thương nghị đêm nay tuyển chọn thi đấu bên trên còn có bốn người biểu hiện còn tốt có thể chọn nhổ làm phó huấn luyện viên t h i ê n lương đãi nộ chắc hẳn chính giáo luyện giảm xuống một bậc bốn người danh sách như sau lý toàn quân một mực biểu hiện chấn định lý toàn quân đang nghe tên của mình từ trên lôi đài phó tổng huấn luyện viên trong miệng thốt ra một s á t na như bị xét đánh cả người đều ngây dại kinh hỉ tới quá đột ngột vậy mà trong c h ố c lát n g ộ n g ở nơi đó trương thanh dương cùng vương vũ cười t ù n tìm nhìn xem hắn cùng kêu lên hướng hắn chúc mừng lý toàn quân cái này mới phản ứng được vui mừng hớn hở nói tạ cám cảm ơn tiền lương đãi ngộ liền so chính giáo luyện kém một bậc lần này bà nương quần áo mới hai tử lễ vật đều có chỗ dựa rồi vương vũ nhìn về phía trên đài thân thúc thúc lẩm bẩm nói quả nhiên bị đ o á n đúng muốn tại trăm hà thành mở điểm quán cái gọi là phó huấn luyện viên liền là tại vì điểm quán làm nhân tài dự trữ m ờ i tám vị huấn luyện viên lên đài quan trưởng tự thân vì chư vị đưa lên huấn luyện viên phục hơn năm mươi tuổi phó tổng huấn luyện viên còn nói thêm nhanh lên đi lý thúc trương thanh dương đối lý tổng quân nói lý tổng quân vẻ mặt tươi cười cất bức liền hướng trên lôi đài đi đến ta không đồng ý đột nhiên rít lên một tiếng trên lôi đài văng lên lợn d ừ n g nam khinh miệt nhìn về phía lý tòng quân nói nói hắn đánh bốn trận thua ba trận có tư cách gì trở thành phó huấn luyện viên dưới đài mọi người vây xem lập tức đều hướng lý tòng quân nhìn đến một vòng nhau nhau mặt mũi tràn đầy vui mừng lý tòng quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhuận lý tòng quân người bên cạnh tựa như tránh ôn dịch hướng bốn phía tránh đi lập tức tại chúng quanh hắn chống ra một mảnh đất trống lớn lý tòng quân tiến thoái lương n an đứng ở nơi đó thân xác hết sức khó xử k i người quá đáng đi trương thanh dương cả giận nói trương thanh dương bóp nằm ấ m liền muốn tiến lên lại bị vương、Vũ、một phát bắt được vương Vũ thấp giọng đ ừ người xúc động, n g ơ i không quán n g là võ ư như g động ư ơ i t ủ sẽ liên lụy đến giả lý. lên giả tiên tiếng đến còn không lên tiếng Đầu đã, đâu. chút ta thúc t chờ r ơ n g t hắn a Nam tha thua ba ta n Dương bị vương vũ giữ chặt, không có xúc động tiến lên. Lợn Dương không bông tha mà nói, một cái thua trận người, có tư cách gì làm ta phó huấn luyện viên. Người như h chặt, cách phó h tư giữ gì bị vũ cái có xúc có một làm mà làm phó huấn luyện viên tuyển chọn thi đấu còn có cái gì công bằng có thể nói có hắn không ta có ta không hắn lợn dừng nam lời nói rất có kích động tính mỗi một cái người bị đào thải đều sẽ không cho là mình tài nghệ không bằng người mà là cảm thấy không công bằng lý tổng quân xuất hiện liền là chứng minh quen thuộc lý tòng quân người tự nhiên biết lý tòng quân làm người cùng thực lực nhưng là chưa quen thuộc lý tòng quân người nhưng lại không biết lý tòng quân có đủ thực lực làm phó huấn luyện viên vị trí cho dù là quen thuộc lý tòng quân nhưng là cũng bởi vì cùng nhau cạnh tranh huấn luyện viên vị trí lựa chọn đối sự thật không nhìn cùng một chỗ âu nào lợn rừng nam dương dương đắc ý nhìn xem lý tòng quân t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh hơn năm mươi tuổi phó tổng huấn luyện viên nóng nảy hô nhưng là không ai nghe hắn thẳng đến kim tôn đứng ra trở mặt quát yên lặng tràn ngập lực lượng một câu trong nháy mắt để trên lôi đại hạ an tĩnh lại kim tôn ánh mắt từ lý tòng quân cùng lợn rừ chưa lộ ra mảy may thì nộ võ quán cao t ầ n g lại thấp giọng thảo luận trương thanh dương hỏi vương vũ cái này lợn r ừ n g nam vì cái gì từ trước đến nay lý thúc không qua được vương vũ k h a nói g i a hỏa này tính cách táo bạo động một chút lại mắng học viên hắn khi trợ giáo thời điểm các học viên cũng không nguyện ý cùng hắn huấn luyện chúng ta võ quán nhìn xem phong quang nhưng nói cho cùng còn không phải dựa vào các học viên thưởng phần c ơ m ă n đem các học viên đều các tội chúng ta ăn cái gì đi nhưng cái này giống như cùng lý thúc không quan hệ nhiều lắm trương thanh dương nghi ngờ nói vương vũ nói lao lý người này rất có kiên nhẫn đối dạy học viên cũng cực kỳ đệ bụng Cho nên rất nhiều học viên đều cực kỳ thích đi theo h ắ n luyện cho nên tên kia liền có chút đỏ mắt bình thường cùng lao lý có một ít ma sát mà lại trọng yếu nhất chính là tên kia tính cách háo sắc đối nữ học viên sẽ động thủ động cước lao lý đã từng giúp mấy cái nữ học viên ra mặt cùng hắn phát sinh qua khỏe miệng khó trách trương thanh dương lạnh giọng nói hắn người tài giỏi như thế hẳn là đuổi ra võ quán vương vũ nói ta hai tay ủng hộ ngươi đáng tiếc ta không phải quán t r ư ở n g mà lại ra hỏa này là tổng giáo luyện tìm đến nghe nói có một ít quan hệ thân thích ta thúc liền xem như muốn đem hắn đuổi đi ra cũng phải cho tổng giáo luyện mấy phần mặt mũi yên l ặ n Căn lập lập c trương thanh luyện lập viên đi o dương một phát bắt được hắn nói đối mặt dạng này người nhất định phải hung hăng đánh trả lý t ổ n g quân trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở mặc dù ta cực kỳ muốn hung hăng đánh bại hắn nhưng ta không phải là đối thủ của hắn trương thanh dương nói hắn liền là khí lực lớn hơn ngươi mà thôi cái khác so với ngươi cũng không mạnh ở đâu ta có biện pháp để ngươi lập tức nắm giữ hát hùng rèn thể thuật ngươi dám liều một phen sao lý toàn quân kinh ngạc một chút đối mặt trương thanh dương nhìn chăm chú du di ánh mắt dần dần kiên định ta am hiểu nhất liền là liều hai người các ngươi đến rồi vương vũ tại một bên cả kinh nói t r ư ơ n g năm mươi lăm thể hồ có đỉnh lực như gấu trương thanh d ư n g quay đầu nhìn về phía vương vũ nói ngươi có nguyện ý hay không giúp lý t h u c một chuyện ta đương nhiên nguyện ý thế nhưng là lao lý vương vũ ý hắn hắn vội vàng nói lý tòng quân ánh mắt kiên định bên trong lập tức xuất hiện một vòng bối rối hắn vô ý thức hướng trương thanh dương nhìn lại trương thanh dương bình tĩnh nói ta tử quan sát kỹ tên kia kỹ xảo chiến đấu hắn kỹ xảo chiến đấu kỳ thật rất tồi tệ tràn đầy như dạ thú thô giáp hắn một mực tại dùng mình thân thể cường tráng dã man cùng đối thủ đọ sức không có bao nhiêu kỹ xảo có thể nói ưu thế của hắn ở chỗ hắn như g i ã thu hung man có thể hụ sợ rất nhiều người hắn lợn dừng vái lực trên lôi đài để người khó mà t r á n h n ẽ tổng hợp kỳ thật lý thúc còn kém tại khí lực trên yếu một ít vương vũ nói khí lực của người kia tại toàn bộ võ quán đều số một số hai là trời sinh lao lý kia chút khí lực cùng hắn hoàn toàn không thể so sánh trương thanh dương cười cười nói không khí lực là có thể luyện ra được bọn hắn t r ê n l ệ n h cũng không có người tưởng tượng lớn như vậy vương vũ còn muốn quên trương thanh dương đột nhiên nhắc chân tại mặt đất dùng sức dầm một cái sau đó đem chân rời lộ ra phía dưới chia năm xẻ bảy đá vân xanh vương vũ há to miệm đông nhiên trở nên t h ẳ n g t hẳn làm sao làm được trương thanh dương tràn ngập lòng tin cười nói lý t h ú c t u y ệ t học gia truyền thế nào nguyện ý g i ú p chuyện này sao lý t o n g quân nhìn xem trên mặt đất như giống như mạng nhện vỡ vụn tảng đá ánh mắt đột nhiên nóng bỏng lên tốt muốn ta làm thế nào vương vũ quả quyết nói trương thanh dương lo l ắ n g nói cái tia lợn rừng nam không phải chất vấn lý t h ú c thực lực sao vậy liền tại trước mặt mọi người đến một trận công bằng công chính quyết đấu ai thua ai rời khỏi người thắng làm huấn luyện viên ta tin tưởng lợn rừng nam tuyệt sẽ không tự tuyệt ta chỉ sợ quán chủ liệu sẽ quyết rốt cuộc cái này sẽ ảnh hưởng đến quyền ủy của hắn vương vũ một vô ngược nói việc rất nhỏ giao cho ta ta thúc nếu là không đáp ứng ta liền cùng hắn quân quýt chặt lấy vương vũ nói xong vượt qua đám người ra trực tiếp đi hướng s u n g làm ban giám khảo nhân vật huấn luyện viên tổ phương hướng quan chủ trông thấy nhà mình chất nhi đi tới lông mày đột nhiên nhăn lại đến nhìn về phía vương vũ ánh mắt cũng biến thành bất thiện hắn đối với mình nhà chất nhi hiểu rất rõ xem xét tư thế của hắn thần thái liền biết đối phương muốn gây sự nhưng là vương vũ cũng không sợ mặc cho đối phương ánh mắt bắn ở trên người vẫn là đi qua nói đến hai câu nói còn chưa dứt lời quan trưởng ánh mắt đều nhưng trở nên nghiêm khắc nhìn thần thái tự a hồ tại nghiêm khắc dăn dạy vương vũ q u á n trưởng không hổ là thường thắng võ quán đệ nhất nhân ánh mắt phi thường đáng sợ trương thanh dương bắt đầu lo lắng vương vũ sẽ nhịn không được q u á n trưởng đột nhiên một cái bàn tay lắc tại vương vũ trên mặt huấn luyện viên tổ một khu vực như vậy trong nháy mắt xuất hiện ý hình tính giống như chết nhưng là vương vũ vượt q u á trương thanh dương dự kiến chịu một cái bàn tay vậy mà đều không sợ ngược lại cùng q u á n trưởng cứng cổ thanh âm càng lúc càng lớn càng ngày càng sắc nhọn kim tôn lúc này bỗng nhiên đi qua cùng hai người nói vài câu một lát sau vương vũ liền đắc chí vừa lòng mang theo trên mặt một cái dấu bàn tay h vương vũ nói ta lần này thế nhưng là không thèm đếm sỉa đem ta t h ú c tức g i ậ n đến quá sức hai người các ngự nhưng nhất định phải không chịu thua k é m à, không phải ta tại ta t h ú c trước mặt cái gì mặt m ũ i cũng không có lý t ò n g quân cảm động nói huynh đệ ca ca ta quá cảm tạ ngươi cảm tạ có cái d á m d n g ngươi muốn thắng vương vũ điệu m ô i nói trương thanh dương hướng hắn dựng thẳng ngón cái khen là tên há tử ta đều cho là ngươi muốn sợ q u á n trưởng ánh mắt thật là đáng sợ vương vũ đắc ý cười nói ta sợ cái dám khi còn bé ta còn trong n g ư c hắn vùng qua nước tiểu đâu lúc này cái kia hơn năm mươi tuổi phó tổng huấn luyện viên lại lên đài tuyên bố lý t o n g quân vì danh dự của mình khiêu chiến chu ý chỉ rô có cho hay nhìn đứng ngoài quan sát đám người lập tức hưng phấn lên nhưng là có rất ít người sẽ xem trọng lý t o n g quân rốt cuộc chu ý chỉ rô hung man là đám người chính mắt thấy trương thanh dương cùng vương vũ nói ngươi đi huấn luyện vì nói để cho công bằng song phương diên phần mình nghỉ ngơi nửa giờ lấy trạng thái tốt nhất đến tỷ thí nếu không chúng ta sợ cái kia lợn rừng nam thua sẽ kiếm cớ vương vũ ha ha cười nói giao cho ta trương thanh dương lôi kéo lý toàn quân rời đi đám người tìm một một chỗ yên tĩnh nói lý thúc ngươi bung lòng thể xác tinh thần qua chú tâm tin từ ta lý toàn quân nghiêm mà nói Được rồi. Trương thanh dương nói không muốn nghiêm túc như vậy cũng không cần khẩn trương k ỹ thật u vô cùng đơn giản dễ dàng ngươi có thể tưởng tượng ta thông qua sóng điện nào đem ta nắm giữ liên quan tới hát hùng rèn thể thuật c h i thức trực tiếp chuyển vào đầu góc của ngươi bên trong cho nên ngươi buông lỏng tâm tình là đủ lý tòng quân mặc dù là người thô hảo nhưng là trương thanh dương ví von rất đơn giản dễ hiểu hắn l o á n g cái đã hiểu rõ trong đó quyết h i ế u trương thanh dương thôi động tâm linh c h i cầu tiếp xúc lý tòng quân đồng thời phóng xuất ra một chút buông lỏng thôi miên tín hiệu quá khứ trương thanh d ư n g còn không chút phát lực chính lý tòng quân liền rất nhanh trầm tính lại hắn là đi lên chiến trường tại chỗ nguy hiểm h nguy n ấ tâm đợi được người. phải hội giấc ngơi, với nói phải việc Tại qua Bọn hắn phải bắt được bất cứ cơ hội nào ngủ nghỉ ngơi, cho nên buông lỏng với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. bắt bất chìm cho khó t cứ cơ vào mà là linh chi cầu thôi miên giới lý t ổ n g quân cấp tốc tiến vào vương l ỏ n g trạng thái đối trương thanh dương không giữ lại chút nào tín nhiệm trương thanh dương chìm vào bên trong vũ trụ tâm linh chi cầu bên trên gấu đen pho tượng loé linh quang trương thanh dương dùng ý thức bao lấy gấu đen linh quang liền đưa hướng tâm linh chi cầu một bên khác tinh thần vũ trụ kia là lý toàn quân tinh thần vũ trụ bởi vì có kinh nghiệm lần trước lần này thi triển ra có thể nói là không chút hoang mang mà lại so sánh miêu sùng trong i n h t nháy â n mắt nước sữa hòa nhau gấu đen linh quang hoàn toàn không có bài xích cùng lý tòng quân bên trong vũ trụ gấu đen hình tượng hòa làm một thể gấu đen linh quang gia tốc chạy sôi quá khứ tâm linh chi cầu trên gấu đen pho tượng lại biến thành màu xám trương thanh dương mở mắt ra lý tòng quân nhắm mắt lại vẫn đắm chìm trong ngủ say ở trong nhưng là bên ngoài thân cơ bắp tựa như từng cái nhảy lên động con trộn nhỏ không ngừng phập phồng một cố không cách nào hình dung lực lượng khí tức tràn ngập ra trương thanh dương trong lòng vui mừng cực đúng mà lại hiệu quả ở ngoài dự liệu tốt có thể là bởi vì lý tòng quân luyện hai ba mươi năm hát hùng rèn thể thuật hùng hậu tích lũy rốt cục tại thời khắc này hậu tích bạc phát ba phút năm phút mười phút hai mươi phút vương vũ đi tới nghiêm túc nhìn một chút lý tòng quân nhỏ giọng hỏi trương thanh dương nói thế nào thế nào trương thanh dương cười nói nhất định sẽ cho lợn rừng nam một kinh hỉ vương vũ nhẹ nhàng thở ra bất quá lại gánh thầm n tổng cộng liền thời gian nửa tiếng hắn một hồi sẽ không vẫn chưa tỉnh lại đi yên tâm đến lúc đó gặp ta liền sẽ đánh thức hắn chương năm mươi sáu lôi đại miệng tháo cảm giác thế nào lý t ò n g quân trận vừa mở mắt trương thanh dương liền lập tức hỏi vương vũ cũng tại một bên khẩn trương nhìn xem hắn lý t ò n g quân trên mặt tràn ngập mê mang hỏi quá không chân thật thế giới này cùng ta tưởng tượng không giống vì cái gì ta trước đó khổ luyện hai ba mươi năm cũng chưa luyện thành làm sao trong chấp nhóm này ngươi liền đụng phải ta lập tức ta liền liền đã luyện thành đây là thành công vương vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi、ừ. lý toàn quân gật đầu người làm ta sợ muốn chết thành công liền tốt cái k i a lợn rừng nam đã ở bên kia kêu, kêu gào đã nửa ngày vương vũ nhẹ nhàng thở ra đưa tay tại lý tòng quân trên lưng vỗ một cái ôi ngươi cái này cơ bắp chuyện ra sao sẽ còn cắn người a vương vũ như bị điện đánh đồng dạng m á h mả lấy tay rút về một mặt tò mò nhìn chằm chằm hắn lý tòng quân cũng có chút xấu hổ nói vừa mới luyện thành còn có chút khống chế không nổi cơ bắp sẽ tự phát đối ngoại lực làm ra p h ả n kích trương thanh dương nghe vậy đưa tay nhấn một chút cánh tay của hắn quả nhiên trên cánh tay cơ bắp căn cứ ngoại lực lớn nhỏ tự động bắn ngược trở về hắn lại thêm đại lực lượng bóp mấy cái lý tòng quân trong cơ thể ẩn chứa lực lượng vượt qua tưởng tượng quả nhiên luyện mấy chục năm cùng luyện mấy tháng hiệu quả kém rất nhiều trương thanh dương từ đáy lòng là lý tòng quân cảm thấy cao hứng vương vũ hỏi trương thanh dương thế nào rất mạnh trương thanh dương nghĩ nghĩ lại bổ sung không thể so với lợn rừng nam kém tiếp l ấ y vương vũ đột nhiên đem một khối đá hướng phía lý tòng quân ném đi lý tòng quân vội vàng huy quyền tảng đá trên không chuẩn bị một quyền đánh nát vương vũ mừng lớn nói quả nhiên không kém trước đó ta xem qua cái kia lợn rừng nam một quyền đem một khối đá lớn cho anh vỡ nát、đi. chúng ta đi cho cái kia lợn rừng nam một cái để mắt vương vũ hưng phần nói Tốt. lý t o n g quân trước đó nhẫn nhịn một ngụm b u ồ nôn n lúc này lực lượng tăng lên không so với mới kém lập tức hào khí đại phát bất quá tại hắn đứng lên thời điểm thân thể đột nhiên u ố néo hai lần lại cấp tốc h ồ i phục cân bằng vương vũ không chú ý tới trương thanh dương lại thấy được hắn nói lý thúc có hai điểm ngươi phải chú ý một chút thanh dương ngươi nói ngươi là cao tài sinh nói đến khẳng định có đạo lý lý toàn quân cũng biết nghe lời phải lý thúc cơ thể của ngươi đột nhiên phát sinh biến hóa rất lớn muốn khống chế tự nhiên cái này cần một cái quá trình cho nên một hồi lên lôi đài thời điểm ngươi tận lực kéo dài thêm một chút thời gian cho thân thể thời gian đi thích ư ớ n g tăng mạnh cơ bắp một điểm nữa ngươi hai ba mươi năm tích lũy quá hùng hậu có cực lớn tiềm lực có thể đảo cơ bắp có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào lực lượng phải dựa vào chính ngươi là móc trương thanh dương cũng không có tị húy vương vũ ba người vừa đi vừa nói lý t h à n g quân gật đầu nói ngươi nói có đạo lý ta một hồi t r ư ớ c cùng hắn đánh du kích chiến tên tiêu tính khí nóng này đánh du kích chiến sẽ để cho hắn trở nên càng thêm phẫn nộ hắn một phẫn nộ liền có lỗi thủng m a theo ba người nói chuyện ở giữa liền trở lại bên lôi đài c h u nhất lang đã sớm trèo lên lên lôi đài nhìn xuống ba người trong tay khoa tay lấy hạ lưu thủ thế miệt thị nói ta còn tưởng rằng ngươi sợ hãi trộm lén trốn đi yên tâm ta một hồi sẽ đối với ngươi ôn n h u một điểm ở bên người xem người to lớn hư thanh bên trong lý toàn quân cũng hướng lôi đài đi đến đồng thời cũng không cam chịu yếu thế đất đáp lại nói ngươi quả thực quá phết lối chiến đấu cũng là muốn đầu góc nhìn ta một hồi dậy thế nào ngươi là người đã song phương đều đã chuẩn bị xong ta tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu vẫn là vị t i ê phó tổng huấn luyện viên sắc mặt không phải quá đẹ nhưng vẫn là trung pi trung cụ tuyên bố tranh tài đối với người quyết định tới nói không ai thích loại này yêu tiêu thân nếu như không phải vương vũ mãnh liệt yêu cầu quán trưởng tuyệt đối sẽ không đáp ứng lý t ổ n g quân lâu dài l u y ệ n võ dáng người cực kỳ dáng chắc một bộ tinh anh hữu lực dáng vẻ nhưng là cùng chú nhất lang khôi ngô tráng kiện thân thể s o ra liền kém q u á xa hai người trên lôi đài còn chưa bắt đầu vương vũ liền ở phía dưới dương nhanh múa v ú t huy động cánh tay kêu lên lao lý hung hăng đánh hắn đừng cho ta mất mặt trương thanh dương xem hắn mỉm cười vương vũ quyết thiếu tập võ tư chất không thể lên lôi đài trận này lôi đài thi đấu hoàn toàn là bởi vì cố gắng của hắn mới có thể cử hành cho nên hắn hoàn toàn đem mình đưa vào lý t h ỏ n g quân nhân vật t hưng ơ phấn không thôi chu nhất lang cười hát hát nói ngươi biết không tối nay tranh tài ta mong đợi nhất liền là cùng ngươi đến một trận dạng này ta liền có thể g i à n h chính ngôn thuận không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào đất đem mui của ngươi đánh gãy đem hàm r ă n g của ngươi đánh rớt ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu giống như ngươi thích xen vào chuyện bao đồng người nếu như tại giã ngoại sớm đã bị ta đánh gây chân ném cho lợn g ừ n g ăn lý tòng quân lắc lắc cổ hoạt động cánh tay cùng hai chân một bộ làm nóng người dán vẻ lẫn h a u lẫn h a u ngươi mỗi ngày ngoại trừ quấy dối nữ học viên liền là vui chơi giải trí n g ư ơ i cho võ quán mang tới không được bất kỳ giá trị gì loại người như ngươi căn bản cũng không xứng làm huấn luyện viên chu nhất lang vung bông mình dày đặc tay không đắc ý nói võ quán quy củ chính là như vậy à chỉ cần ta đủ mạnh ta liền có thể chuyện gì đều không làm hưởng thụ chỗ tốt là được rồi khổ hoạt việc cực có người như ngươi đi làm đây chính là pháp tắc sinh tồn tại heo bầy bên trong heo vương nhất định là hưởng thụ tốt nhất lý tỏng quân nghiêm mà nói nơi này không phải heo bầy nơi này là xã hội loài người mỗi người đều muốn là cuộc sống của mình nỗ lực cố gắng đổ ra mồ hôi ngươi dạng này sâu mọt vẫn là sớm một chút từ chúng ta thường thắng vo q u á n lăn ra ngoài đi chu nhất lang ha ha cười như điên nói kẻ đáng thương ngươi hẳn là sớm một chút thích n ư ớ n g kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cường giả vi tôn phát tắc vương vũ ở phía dưới kêu lên chớ cùng hắn nói nhảm đánh hắn chu nhất lang hướng lý t ò n g quân q u o ắ c mắt tay ngươi tiểu bằng hưu x u ấ t ruột tới đi để cho ta đánh g h y mũi của ngươi kết thúc cuộc náo h kịch này quan chủ hướng kim tôn nhìn một chút thần xác c m chầm kim tôn lập tức nói quan chủ sau trận đấu ta sẽ để cho hắn quản tốt miệ của mình không nên nói lung tung quan chủ nói trên lôi đài chu nhất lan nhanh chân đạp trên lôi đài hướng lý tòng quân đi tới khí thế hùng hồn không có chút nào che giấu đất một quyền hướng về lý tòng quân mặt anh tới tràn ngập khinh thị đất một quyền lý tòng quân nắm chặt xong quyền bác thị toàn thân trong nháy mắt kéo căng Cánh mức động đến phải phía tay sau kéo về độ lý ớ n nhất, vung ra thạch phá thiên kinh quyền thắng đi lên. thạch phá một ra đi l tòng quân cảm thấy nóng hổi một á u tươi tại thể n i lao nhanh phung r cố h tuôn cảm thấy một thấy càng thêm hung mánh lực lượng đụng tới quả đấm mình trên lực lượng còn chưa ngăn cản liền bị hoàn toàn b ỡ nát chính diện ứng chiến đối phương q u á i lực quả nhiên không phải thổi lý tòng quân h ã i nhiên l u i lại tránh ra chu nhất lang cười gần đội kịp lại là một quyền vùng tới thể nội chống rông sinh ra đại lượng khí lực một lại đột phá nguyên bản thân thể hạn chế cái này khiến hắn sinh ra dựa vào bản thân cái này một đôi cường đại tay trên cơ bản có thể làm được không gì làm không được ảo giác nhưng là liên tục mấy lần chính diện nên kích chu nhất lang bị nhẹ nhõm đánh tan về sau tự tin của hắn cũng cấp tốc tan giã chu nhất lang cũng không có lập tức ra tay độc ác đánh bại đối phương hắn chính đang hưởng thụ lường gạt đối thủ vui vẻ lôi đ à i không gian nhỏ hẹp lý tỏng quân tránh né mười phần chật vật càng đáng sợ chính là hắn không có dũng khí tổ chức phá công vương vũ nắm lấy trương thanh dương tay nói làm sao bây giờ nhìn phải thua trương thanh dương hiếp mắt nhìn chằm chằm lôi đài lý t o n g quân vừa mới bắt đầu chính diện nên kích đại khái là muốn cảm thụ hạ song phương lực lượng trên lệnh nhưng là không cẩn thận chơi đập bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh tan lòng tin của hắn lý t o n g quân trên lôi đài bị đối phương bức bách m ộ ư ơ i phần chật vật nhưng là động tác của hắn cực kỳ linh hoạt nhận nhiều lần công kích thân thể y nguyên bảo chỉ tương đương độ linh hoạt ý vị này hắn lực lượng trong cơ thể theo ngoại giới hoàn cảnh áp bách tiềm lực ngay tại càng nhanh hơn đất phát huy ra hiện tại vấn đề trọng yếu là một lần nữa tỉnh lại lý thúc lòng tin trương thanh dương nói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 trương i ế p t ụ thanh dương nhẹ nhàng thở ra bắt đầu thông qua tâm linh chi cầu trợ giúp lý toàn quân dựng lại lòng tin đánh bại trước mắt lợn rừng nam hắn cũng không có trong tưởng tượng của người mạnh như vậy chỉ có đánh bại hắn người mới có thể nhặt lại vinh dự lý toàn quân nội tâm ba động cũng không mạnh trương thanh dương trầm ngâm xuống đổi một góc độ tiếp tục thông qua tâm linh chi cầu trợ giúp hắn dựng lại lòng tin lợn r ứ n g nam so với ngươi tưởng tượng yếu nhược chỉ cần ngươi lấy g ũ ú p khí ngươi liền có thể thủ thắng ý gì anh nguyên cũng không có quá mạnh ba động ngẫm lại những cái kia bị hắn quay dối qua nữ học viên nghĩ nghĩ tới ngươi huấn luyện viên tư cách phía trên võ đài quan chủ đông nhiên dùng chỉ có người bên cạnh mới có thể nghe được thanh â m nói võ giả phải có v õ đức kim tôn lập tức hiểu ý quan chủ là cảm thấy chu nhất lang trên lôi đài mẹo vờn chuột trêu đùa đối thủ quá khó nhìn kim tôn thật sâu ho khan một tiếng chu nhất lan ngẩng đầu nhìn tới đối đầu kim tôn nghiêm túc ánh mắt chu nhất lan quay đầu nhìn về phía lý toàn quân cười hát hát một tiếng tính ngươi vận khí tốt không chơi l ã o tử ba chiều đánh ngươi xuống đài trương thanh dương đột nhiên hỏi vương vũ lý thúc bình thường coi trọng nhất cái gì cái gì vương vũ một mặt ngộng hắn bình thường cùng ngươi nói nhiều nhất là cái gì vương vũ nói a cái này hắn lao cùng ta nói làm huấn luyện viên liền cho lão bà hắn mua quần áo mới mới đồ trang sức còn muốn cho hắn hải tử mua một chút đồ chơi cái gì trương thanh dương lập tức quay đầu nhìn chăm chú lý toàn quân thôi động tâm linh chi cầu ngươi không muốn cho thí mua quần áo mới rồi còn có mới đồ trang sức nàng đã bao nhiêu năm không thêm q u à quần áo mới rồi có hay không nghĩ tới ngươi hai đứa bé hai t ử khác đều có đồ chơi bọn hắn có đồ chơi sao thua ngươi liền không có gì cả ngươi thì sợ gì liều mạng ngươi hỏi cái này để làm gì vương vũ hỏi trong lòng mỗi người đều có chấp nhiệm chỉ phải tìm đúng cái giờ này liền có thể từ cái giờ này buộc phát ra vô tận tín nhiệm tinh tinh chi hỏa cuối cùng hình thành liệu nguyên chi thế vương vũ nửa tin nửa n g ờ nói ta ít đọc sách ngươi cũng không nên gặp ta trương thanh dương chăm chú nhìn lý toàn quân mặc dù hắn nói như vậy nhưng là hắn cũng không dám xác định đây là một vệ ánh sáng tại lý tỏng quân bên trong trong vũ trụ sáng lên đạo này yếu ớt ánh sáng trắng tại bên trong trong vũ trụ từ từ bay lên xua tan lấy h tám rất nhanh càng nhiều quan g mang dâng lên đem bên trong vũ trụ chiếu giống như ban ngày trên lôi đài lý tỏng quân đột nhiên thay đổi xu hướng suy tàn bắt đầu tổ chức lên phản công tới mặc dù mỗi một lần đều sẽ bị c h u nhất lang đánh lui nhưng là tín nhiệm để lý tỏng quân tràn ngập r à n g ũ khí liên tục mấy lần phản kích về sau lý tỏng quân đột nhiên ý thức được sòng vương khí lực tựa hồ cũng không có lúc trước hắn tưởng tượng lớn như vậy ngươi không phải muốn ba chiêu đánh ta xuống đài lý t o n g quân mặc dù ở vào hạ phong nhưng là nói chuyện thái độ nhưng thật giống như là hắn ngay tại đ u ổ i theo đối phương đánh chu nhất lang đông chốc bị đâm t r ọ n chỗ đau húng chi kim tôn cùng quán chủ chính ở phía trên nhìn chăm chú lên hắn hắn lại thế nào tự đại vô cùng rõ ràng hắn nếu muốn ở võ quán bên trong tiếp tục tiếp tục chờ đợi liền phải để phía trên tổng giáo luyện hài lòng như n g ư ờ i mong muốn chu nhất lang bước chân dừng lại một cỗ hung man khí tức từ trong cơ thể hắn tiêu t h ă n g lý t o n g quân lập tức đạt được cơ hội thở dốc đồng thời lợi dụng cơ hội này kích phát gấu đen c ù n bảo thuật loại kỹ xảo này hắn trước kia cũng dùng qua nhưng là bởi vì không bắt được trọng điểm cho nên trong ă n cường lực lượng cũng không nhiều. Bây giờ bị thể hồ quán đỉnh g giờ lực là thể hồ phàm về sau, Bây bị t ư dương ơ n thanh hắn liền bắn g t sẽ, sẽ. r thân thể giống như đốt lên từng cái chậu than mỗi một cái chậu than đều để lý t ổ n g quân cảm giác được mình lực lượng tăng cường một phần toàn thân cơ bắc không bị khống chế bành trướng cuộn trào mánh liệt huyết dịch để lý t ổ n g quân cấp tốc biến đỏ biến hóa này để trên lôi đài hạ người đều kinh ngạc m ặ t không thay đổi quán chủ đột nhiên lộ ra coi trọng thần sắp đến đây là kích phát lực lượng nào đó kim tôn nói thoạt nhìn là dạng này cái này lực lượng tăng lên không nhỏ quan chủ nói đến là một nhân tài vương vũ kinh ngạc nói cái này tình huống như thế nào làm sao biến đỏ nhìn xem lý t o n g quân đạo nghĩa không thể t r ù n b ư ớ c đất phóng tới lợn rừng nam trương thanh dương mỉm cười nói tháng ẩm một cái t r ầ m m u ộ n tiếng va đập bên trong lý t o n g quân cùng chu nhất lang vậy mà cần sức ngang tài riêng phần mình lui về phía sau ba bước chu nhất lang sắc mặt thay đổi đến từ giã thu trực giác để hắn cảm thấy biến hóa của đối phương làm hắn ngửi được nguy hiểm mùi chu nhất lang quát lên một tiếng lớn toàn thân lực lượng ngưng tụ như núi lần nữa xông lên lý toàn quân cảm thấy toàn thân nhiệt lực dâng trào có cỗ khâu nóng để hắn không nhà ra không t h ả i mái cùng chu nhất lang đối công để hắn có loại thống khoái cảm giác hai người nắm đấm lần nữa đâm vào một khối trầm muộn bạo hưởng tựa hồ ngay cả không khí đều bị tạm bỡ dưới đài tới gần lôi đài mấy người bị tiếng nổ xông lọt vào trong thai sắc mặt giật mình t r ắ n g bệnh lần này chu nhất lang lui bốn bước lý tòng quân vẫn là lui ba bước lại đến mỗi một lần va chạm đều để lý tòng quân cơ bắp bành trướng một vòng chu nhất lang sắc mặt hung tàn đ ỗ n g nhiên túi đầu xuống như cùng một con mạnh mẽ đâm tới hung mánh lợn rừng xông lên mỗi một bước đạp xuống đi đều tựa hồ muốn lôi đài đàn át lý tòng quân ánh mắt kiên định hít sâu một hơi nên đón xong tay nắm lấy chu nhất lang hai tay đột nhiên hét lớn một tiếng. trước mắt bao người vậy mà đem chú nhất lang nhấc lên ném ra ngoài lôi đài mọi người dưới đài trong n g á y m ắ t nghẹn nào kết quả này ai cũng không ngờ tới chương năm mươi tám tiên còn có tiên cao cầu đề cử cầu cất giữ phó tổng huấn luyện viên h o nhẹ một tiếng nói lý tòng quân thắng ngày mai chính thức tấn thăng làm huấn luyện viên thắng vương vũ đại hống đại khiếu vậy mà thắng lý tòng quân đứng trên lôi đài không dám tin nhìn xem hai tay của mình một lát sau mới mừng rỡ như điên đất lớn tiếng kêu lên vương vũ xông lên đài đi cùng lý t ò n quân ôm cùng một chỗ chu nhất lang bị ngã đến thất điên bát đảo lắc đầu đứng lên hắn không thể tin được mình vậy mà lại bị đối phương từ trên lôi đài ném đến hơn nữa còn là một cái bị mình xem thường kẻ y ê u cho ném tới cảm giác nhục nhã phun ra ngoài hắn cả giận nói ngươi ra lận đã như vậy lão tử cũng không cần khách khí với ngươi hắn hai ba lần xé đi háo lộ ra mọc ra một t ú n nồng đậm lông đen ngực n g ử a mặt lên trời một tiếng heo gọi rất nhanh một đầu thể mơ tráng miệng bên trong rối ra hai viên xâm nhiên răng nanh h ắ t mau trừ từ bên trong v õ quán vườn rau bên trong x ư n g lại chu nhất lan g cười gần nói lão tử nện chết người trả về trên núi làm ta heo vương đi hợp thể vạn chúng nhìn chừng, chừng. chu nhất lang cùng hắn heo sùng cấp tốc hợp thể biến thành nửa người nửa heo sùng thú chiến sĩ bộ d á n g hợp thể trình độ còn rất cao trương thanh dương nói g i a hỏa này rõ ràng là muốn n ổ i điên trương thanh dương cũng không dám lười biếng mau đem ngủ mơ mơ màng màng t ì tan mẹo từ trong bọc quốc g r a hợp thể sau chu nhất lang thân thể lập tức béo tốt tầm vài vòng tựa như tiểu núi thịt có cao hơn hai mét thân thể toàn thân chất đống thật dày mỡ lao nghiu ra làn da bóng nheo lông lực phòng ngự tuyệt đối đáng sợ chu nhất lang cười quái dị một tiếng thịt người xe tải tiến lên a tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên mấy cái không kịp né tránh liền bị đụng bay thẳng xui xẹo lúc này x ư ơ n g c ố t đứt gãy trương thanh dương lớn tiếng để lý tòng quân cùng vương vũ tranh thủ thời gian né tránh lòng người bàng hoàng thời khắc kim tôn đột nhiên từ phía trên võ đài trên c h â u ngồi vọt lên một cước lăng không hành o quất vào c h u nhất lang trên đầu béo tốt như núi thân thể liền bị một cước đá ra rơi trên mặt đất lại phiêu nhiên như lá rụng có thể thấy được đối lực lượng vật dụng đã đạt tới cử trọng nhược khinh tình trạng trương thanh dương âm thầm tính ra tựa hồ cùng miêu lão sư không sai bị lắm thậm chí so miêu lão sư còn mạnh、chút. Rốt chú u ộ c Kim Tôn t là ự thực c chiến chiến phái, kinh nghiệm khẳng định phong h lại tại miêu quán bên trong, p、so、láo võ so sư h ơ nhất n i Kim kiến ề u mặt âm trầm m Tôn trách, như nước lạnh lạnh sắc mặt nghiêm một điểm thua tôn trừ thể, Nhất xấu quý đều Chu hổ, phải không hợp không của cũng có còn cúc củ có. giả, giải võ vệ, lang lăn trên mặt đất mười mấy vòng lại bò lên con mắt đỏ bừng tựa hồ hoàn toàn không có đem kim tôn ngay vào ngược lại coi kim tôn là làm đ ị ợ c nhân c h u nhất lang lần nữa gào thét một tiếng xông lên kim tôn khoan thai tản bộ đi qua h ư ở n ta trước đó còn coi trọng như vậy ngươi hiện tại xem ra thật sự là không triển vọng cùng cao hơn hai mét chu nhất lang so sánh kim tôn hình thể tựa như là đứa bé nhưng là về mặt khí thế đến xem cả hai lại là trái lại kim tôn cũng không vừa người liền dạng này bình tĩnh đi tới tựa như sau bữa ăn tàn bộ kim tôn một bước bên cạnh vượt mà ra vừa vặn tránh đi chu nhất lang thạch phá thiên kinh một quyền giống như hai người phối hợp tốt đồng dạng quyền phong buộc phát ra mãnh liệt khí lãng đem cách xa bảy tám mét hai người đều đánh kêu thảm một tiếng ngã ra ngoài kim tôn cơ hồ gián tại chu nhất lang trước ngực đầu tiên là một quyền đánh vào bụng của hắn thịt mỡ lập tức tạo nên từng tầng từng tầng vận sóng lấy nắm đấm làm trung tâm hướng toàn thân mở rộng chu nhất lang thống khổ cơ hồ con mắt đều lồi ra kim tôn mặt không thương hại chân phải g dẫm một cái đất người như như đạn pháo bay thẳng m à lên chân trái cong lên đầu gối đụng vào chu nhất lang cái cằm chu nhất lang đầu to bỗng nhiên hướng về sau hất lên giống như là bị một thanh truy từ dưới lên trên hung hăng tới một chút lập tức cả người cũng hướng về sau bay lên trung điệp quẳng xuống đất hai mắt k h ẽ đ ả o hôn mê bất tỉnh hợp thể lúc này giải trừ một đầu hát t r ư tại kim tôn dâm huy hạ run lầy bẩy nhỏ giọng gừ nhìn xem kim tôn hướng mình nhìn đến thân thể nghiêng một cái lộ ra bản thân bạch cái bụng kim tôn l ư ờ n chu nhất lang một cái nói vùng não không dính lên tường được đem hắn trói lên mang đi kim tôn không có dừng lại lập tức quay người rời đi có người đến đem chu nhất lang trói thành tê dại như hoa k h i n h đi phía trên võ đài quán chủ cùng phó tổng huấn luyện viên một đoàn người cũng đều rời đi chỉ để lại một đám hai mặt nhìn nhau võ quán đám người vừa mới xảy ra chuyện gì cái kia chu nhất lang lại còn là sùng thú chiến sĩ ta còn tưởng rằng đầu kia heo liền là sùng vật của hắn đâu không nghĩ tới là sùng thú chu nhất lang hợp thể sau thật mạnh mẽ ngươi nhìn xuống đất mặt gạch đều bị hắn đạp vỡ thật nhiều tổng giáo luyện làm sao đem hắn đánh bại ta không thấy được ngươi thấy được sao ta liền nhìn tổng giáo luyện đi đến bên cạnh、hắn. sau đó chu nhất lang tên kia liền bay lên mất đi nào có đơn giản như vậy ai thấy rõ ràng rồi chu nhất lang cường hãn cùng tổng giáo luyện biểu hiện ra cường đại đều để mọi người vây xem hưng phấn không thôi ở đây tuyệt đại đa số người đều không thấy rõ kim tôn động tác rốt cuộc kim tôn động tác lại ẩ nấp n lại nhanh làm đêm nay nhân vật chính bởi vì kim tôn cuối cùng biểu diễn lý t o n g quân danh tiếng hoàn toàn bị c ấ ớ p đi tất cả mọi người đang nhiệt tình thảo luận kim tôn cùng chu nhất lang không ai đi chú ý lý t o n g quân so sánh kim tôn cùng chu nhất lang biểu hiện siêu phàm lực lượng lý toàn quân biểu hiện chỉ có thể coi là vẫn được lý t o n g quân cũng không thèm để ý cùng vương vũ hai người k ầ vai sát cánh vui vẻ ra mặt từ trên lôi đài đi xuống nguy cơ giải trừ còn bị trương thanh dương bóp lấy hai đầu chân trước titan mèo rất khó chịu đất kêu một tiếng trương thanh dương chú ý tới titan mèo nguy hiểm ánh mắt nhanh lên đem nó thả lại trong bọc quy củ đất lột một hồi lông thẳng đến titan mèo phát ra thoải mái tiểu khó khẽ mới thở phào nhẹ nhõm lý t o n g quân nói thanh dương hôm nay may mắn mà có n g ư ơ i ta phải cảm ơn n g ư ơ i trương thanh dương nói không cần cảm ơn ta đây vốn chính là người gia truyền hiện tại bất quá là ta còn đưa người vương vũ bị khơi gợi lên hứng thú hỏi Các cái cùng được cuối cùng tức, cho chút, khách, chúng chúc quá ngươi nói Trương Thanh Dương, ngươi đến cùng là làm sao làm được để lão lý hùng lên. Lão lý cuối cùng kia lập tức, liền là đem lợn rừng nam cho từ trên ném mạnh. nay mừng không không gì? Ai, kia lôi đài ném tới kia mời đi là là làm làm Lao Lý Lao Lý lập là sao ta từ một ta một chút, để đem Đêm say về. ba người vừa đi hai bước vương vũ đột nhiên giật cả mình dừng bước lại đứng tại kia vương vũ chợt xoay người nhìn về phía trương thanh dương ánh mắt nóng bỏng mà nhìn c h ă m c h ă m vào trương thanh dương nói ta nói là nếu như nếu như ta cũng nghĩ biến đến kịch liệt một ít ngươi có thể hay không dạy một chút ta lão lý trước đó không mạnh như vậy Đã chương i năm mươi chín lòng cao hơn trời đầu to trương thanh dương có chút khó khăn vương vũ ánh mắt dần dần đảm đạm hắn cũng biết loại này thần kỳ phương pháp không phải thân hữu bạn tri kỷ ai sẽ dạy cho người đây nhưng là hắn dù sao cũng là quán chủ chất tử từ nhỏ tại võ quán lớn lên mặc dù giới hạn trong thiên phú không có cái gì thành tựu nhưng trong lòng dù sao vẫn là tồn lấy một loại nào đó khát vọng vương vũ khó khăn gạt ra cái t i ế u dung nếu là khó xử liền liền quên đi thôi lý tỏng quân đông nhiên mở miệng tại một bên khuyên thanh dương nếu như ngươi thì triển loại này đặc dị công năng đại giới không phải quá lớn có thể hay không suy tính một chút t r ò n vương vũ cái này ngộng trương thanh dương ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói lý thúc hát hùng rèn thể thuật là ngươi ra chuyển nếu như ngươi nguyện ý ta có thể thử một chút vương vũ lập tức tràn ngập khát vọng nhìn về phía lý tòng quân khàn giọng nói l ã o lý lý tòng quân quả quyết nói nếu như chỉ là như vậy ta không có vấn đề ta tại võ quán vương vũ huynh đệ cũng một mực cực kỳ chiếu cố ta l ã o lý h ả o huynh đệ a ta ta nhất định nhớ kỹ nhất định sẽ không để cho ngươi lấy không ra tuyệt học g i a t r u y ề n vương vũ kích động nói năng lộn xộn yên tâm ta nhất định đền bù ngươi lý tòng quân vỗ vỗ bờ vai của h ắ n nói ban trưởng của ta đã nói với ta tuyệt học gì chỉ có, có người học được dùng phát dương quan đại mới là tuyệt học nếu không liền là tử vật trương thanh dương mỉm cười gật đầu đã lý thúc đồng ý ta có thể thử một chút hắn nhìn về phía vương vũ nói vương vũ ta còn cần chừng mười ngày thời gian đến chuẩn bị mà ngươi cái này thời gian ngắn ngủi ta hy vọng ngươi có thể cho mình làm một cái thông thường huấn luyện để thân thể của ngươi động bảo trì hoạt tính ngoài ra còn có một điểm muốn sớm nói cho ngươi lý thúc có thể có hiệu quả tốt như vậy là bởi vì hắn có hai ba mươi năm chuyên cần khổ luyện nguyên nhân ngươi hiệu quả khẳng định sẽ kém một chút nếu như ngươi nghĩ có lý thúc hiệu quả tốt như vậy cần tại ta làm cho ngươi thể hồ quán đỉnh về sau tiếp tục bảo trì khổ luyện dạng này là có thể đào móc ngươi ra tiềm lực của ngươi vương vũ mánh gật đầu nói t m、um、ta biết ta nhất đêm ị n luyện. h chăm học khổ y n t â người nào không biết đó vương vũ rất là đại xuất huyết một phen mời lấy lý toàn quân cùng trương thanh dương ăn uống thả cửa một chợ trương thanh dương liền ăn hết hắn còn nhỏ không thể uống rượu lý t o n g quân cùng vương vũ ngược lại là huống say mèm trương thanh dương đem lý t o n g quân đưa trở về lại nói cho lý ngọc phương lý thúc thành công bị tuyển chọn là huấn luyện viên về đến nhà lại cho trương phụ trương mẫu giải thích một chút vì sao lại về đến như vậy m u ộ n biết được lý t o n g quân trở thành võ quán huấn luyện viên trương phụ trương mẫu hai người rất là cao hứng cho hắn một phen về đến phòng trương thanh dương cũng ngủ không được dứt khoát lên tới tu luyện cái gọi là quyền không rời tay khúc không rời miệng tất cả thành tích kỳ thật đều là phía sau mồ hôi cùng vất vả chống chất lên bên trong trong vũ trụ thâm linh viên gạch đã chất đống rất nhiều tu luyện hành thần quyết về sau nhất là tu luyện đến cao giai bộ phận trương thanh dương rõ ràng cảm thấy tinh thần lực của mình có rõ ràng t ă n g phúc cái này từ mỗi ngày ra tăng mười phần trăm tạ hữu tâm linh viên gạch liền có thể nhìn ra trương thanh dương ánh mắt nhìn về phía tâm linh chi cầu trên gấu đen pho tượng quả nhiên hiện ra màu xám trên tâm linh chi cầu quang mang thấm vào dưới chậm rãi khôi phục tâm linh chi cầu trên ngoại trừ gấu đen pho tượng còn có một cái đại biểu hành thần quyết ánh đến thỉnh thoảng lại l o n g lánh tâm linh chi quang đã hát vùng rèn thể thuật có thể truyền thụ cho người khác như vậy là không phải mang ý nghĩa hành thần quyết cũng có thể quán đỉnh cho người khác đâu nghĩ đến nơi này trương thanh dương còn có chú đầu to cho chộp tới làm thí nghiệm tất tiếng sổ soát tốt trèo tường tiếng vang lên trương thanh dương quay đầu vừa vặn trông thấy đầu to bỏ lên trên cửa sổ cùng hắn hai mắt nhìn nhau đầu to trực giác trương thanh dương trong ánh mắt không có h ả o ý có loại muốn q u a y đầu liền muốn nhảy đi xuống xúc động nhưng là ở bên ngoài khổ luyện vài ngày tự giác rất có tiến bộ hôm nay chính là muốn hướng ti tan mèo báo thủ thời điểm tốt lúc này đi tựa hồ khá là đáng tiếc mau vào đợi tại trên cửa sổ làm cái gì trương thanh dương nhận tình chào mời đầu to một mực ăn nhờ ở đậu s ứ ăn lại lớn chưa hề từng chiếm được trương thanh dương nhiệt tình như vậy chào hỏi n phù phù. trương thanh dương cảm thấy ra hỏa này thể trọng tựa hồ mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa đầu to nện bức lục thân không nhận bộ pháp đi qua một đạo bóng trắng từ trương thanh dương trước mắt lướt qua chính là ti tan mèo cái đôi nhanh chóng linh hoạt hướng phía đầu to bay tới đầu to đ ỗ n g nhiên vọt lên tránh đi ti tan mèo cái đôi u thuận thế ở giữa không trùng hướng về ti tan mèo đánh tới mắt nhỏ bên trong lóe giả hỏa quan mang đại khái nó trước kia liền ngờ tới ti tan mèo sẽ dùng cái đôi u công kích nó mèo ô đầu to đột nhiên kinh hoàng kêu một tiếng một cái chân sau bị cái đuôi còn lấy toàn bộ mèo đều bị cái đuôi cho từ giữa không trung lôi xuống dưới ti tan mèo cái đôi u tựa như mãn xả thuận thế từng vòng từng vòng c u ố n đi lên đầu to manh hít một hơi mặt béo trở nên càng béo nhưng là bắp thị toàn thân cấp tốc bành trướng liền như sau mưa từ xốp trong đất bùn toát ra gia hỏa này một hồi này thật giống ma quỷ cơ bắp mèo ngay cả trên móng đuốt đều là từng đầu hùng mánh cơ bắp nguyên bản chăm chú c u ố n lấy cái đuôi của nó bị nó dùng hai cái móng đuốt một chút xíu giật ra nó tựa hậu ngại giật ra quá chậm hai cái chân trước cơ bắp lần nữa bành trướng ôi không tệ a trương thanh dương nhãn tình sáng lên đầu to như đang thị uy hướng về ti tan mèo con cong chân trước ti tan mèo đột nhiên lộ xảy ra nguy hiểm ánh mắt thân thể n h ó n g một cái liền theo nó yêu thích nhất dê nhùng trên nệm vật lên hai cái móng đuốt mưa to gió lớn rơi vào đầu to trên thân đầu to vừa mới bắt đầu còn muốn đánh trả chả hai lần phát hiện động tác của mình tần suất cùng đối phương hoàn toàn không phải một cái ngang nhau cấp rất nhanh liền bị đánh ộng ô n đầu nút ở kia không n ú t đ í c h đầu to phách lối khí diễm bị đánh dụng titan m è o nện bức ưu nhã bộ pháp lại đi trở về đầu to hùng tâm tráng trí lần nữa bị áp chế ủ rũ chuẩn bị rời đi quay người lại đối đầu trương thanh dương c ư ờ i tùng tìm ánh mắt một cái tay liền s ờ tại nó trên đầu trương thanh dương thôi động tâm linh chi cầu hành thần quyết liền chuyển qua chính như trương thanh dương trước đo đoán hành thần quyết quả nhiên cũng là có thể nhưng là hắn không nghĩ tới chính là hành thần quyết chuyển thâu tốc độ ngoài ý liệu chậm gấp bội tinh thần lực tiêu hao để trương thanh dương đau lòng không thôi chương sáu mươi có khách đến theo như nhu cầu tiêu hao đại lượng tinh thần lực ít nhất là hát h ù n g rèn thể thuật mấy lần tiêu hao thành thần quyết mười tính hoàn chỉnh chuyển qua trương thanh dương mệnh có chút thoát lực trên tinh thần sắp mặt tái nhợt trương thanh dương chăm chú nhìn đầu to hiện ra trạng thái đờ đẫn đầu to đột nhiên một cái giật mình tỉnh lại nhìn thấy gần ngay trước mắt trương thanh dương tựa như thấy được quỷ đ ồ n g dạng quay người hoang mang dối loạn mang mang liền phóng tới cửa sổ sau đó liền dứt xuống phanh đầu to rơi xuống đất thanh âm rõ ràng chuyển đến trương thanh dương đảo tại bên cửa sổ nhìn xuống dưới cái thứ o t t sự đập u nhất đến gần nấp tại đầu to hướng nó nhìn sang một máy mắt tựa như nhận cái gì kinh hãi đột nhiên sủ lông tại chỗ nhảy lên dựa vào đi mèo bảy đều sù lông hét dầm lên trong chốc lát đường phố phía dưới trên gà bay cho chạy nhìn đến hiệu quả là có liên lạc cùng ta nghĩ có chút không giống trương thanh dương nhìn đầu to không có việc lớn gì liền thu tầm mắt lại lần này tiêu hao quá lớn trương thanh dương suy nghĩ đến cùng là bởi vì hành thần quyết là tính phương diện thần lực công pháp bởi vậy so tu luyện thân thể công pháp tiêu hao lớn hay là bởi vì liên tục hai lần thể hồ quán đỉnh cho nên tiêu hao lực tương đối lớn đâu trương thanh dương sắc mặt tái nhuận đầu có đau một chút nhìn liền cực kỳ bộ dáng yêu ớt có lẽ hai phương diện nguyên nhân đều có tâm linh chi cầu bên trên đoàn tiêu đại biểu hành thần quyết ánh đến đã biến mất không thấy gì nữa không biết là hoàn toàn biến mất vẫn là sẽ g i n g gấu đen pho tượng như thế tại tâm linh chi quang thẩm t ấ u vào lại chậm dại khôi phục cái này còn còn chờ quan sát ngày thứ hai trương thanh dương như thường lệ lên lớp làm công ngày thứ ba kim tôn bỗng nhiên xuất hiện tại trương thanh dương nhà bữa sáng trong tiệm trương thanh dương lúc trở về khi thấy kim tôn tại từ nhà tiểu điếm bên trong ăn bánh bao nhân thịt kim tổng huấn luyện viên ngươi làm sao ở đây trương thanh dương ngạc nhiên trương m ậ u nói thanh dương đây là bằng hữu của ngươi a nếu là bằng hữu chúng ta mời khách trương m ậ u xích lại gần trương thanh dương bên người hạ giọng nói m a u đưa bằng hữu của ngươi mang đi ngươi nhìn hắn ngồi ở kia người khác cũng không dám tới cửa xác thực chỉ xem mặc một thân giá cả đắt đỏ quần áo liền cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau lại thêm kim tôn tấm lấy khuôn mặt thân bên trên tán phát lấy người sống chớ gần túc sát khí tước rất nhiều khách quen cũng không dám tới cửa kim tôn nói tìm ngươi có việc trương thanh dương mỉm cười nói tốt ta chúng ta lên lầu đàm nói xong liền đưa tay dẫn kim tôn đi hướng lầu hai phòng ngủ của mình phía sau hai người trương mẫu giải thở d à i m ộ t hơi trương thanh dương phòng ngủ nhỏ hẹp nhưng là trương thanh dương nhưng không có cảm thấy mảy may có cắp tìm đến một chương ghế gỗ mời kim tôn ngồi xuống kim tổng huấn luyện viên có tìm ta có chuyện gì trương thanh dương nói kim tôn ánh mắt v ú t qua liền đem trong phòng cảnh tượng nhiều như rừng đều thu được đáy mắt ánh mắt chỉ ở kia làm thần cơ giáp đồ chơi trên hơi dừng lại liền thu về ánh mắt nhìn về phía trương thanh dương ta muốn cùng ngươi làm một cái trao đổi ừ m trương thanh dương có chút hiếu kỳ cũng có chút n g h i hoặc không biết đối phương vì sao lại đột nhiên tìm tới c ử a tìm tự mình làm giao dịch gì trong đầu hắn đông nhiên có cái phỏng đoán lý toàn quân thiên phú thường thường lại bị sinh hoạt vây khốn hắn không có cái năng lực kia tại lâm tràng đột phá đêm hôm đó nhất định là ngươi trợ giút hắn hắn mới có thể đột phá mình b ộ c phát ra kinh người sức chiến đấu mặc kệ người đối với hắn làm cái gì ta liền muốn trao đổi cái này trương thanh dương nói ta không biết người đang nói cái gì lý t ổ n g quân lâm tràng bộc phát có lẽ là hắn cái này mấy chục năm tích lũy cuối cùng bởi vì nhận chú nhất lang khuất n ụ c mà đột nhiên đột phá đâu kim tôn không nhanh không chầm nói có khả năng này nhưng là vạn người không được một ta không tin vật khí, không tin t r ù n g hợp ta chỉ tin tưởng con mắt của ta trương thanh dương trầm mặc hắn mặc dù cũng sớm đoán được loại sự tình này không gạt được người khác nhưng là tại hắn còn chưa nghĩ ra muốn hay không đem chuyện này nói ra trước đó hắn còn chuẩn bị giấu giếm một đoạn thời gian trong h Hồ ể q đó t h cơ bắc hoạt tính số liệu mỗi ngày đều đang tăng trưởng cái này bên trong biến hóa không phù hợp lẽ thường nhưng là cho tới bây giờ chỉ có ta lấy được số liệu này đương nhiên ta có thể đem số liệu này nói cho những người khác trương thanh dương trong lòng hơi đậu nhưng vẫn như c ũ mặt không biểu tình kim tôn cũng biểu lộ nhàn nhạt, nhạt cũng lơ đễm thần cơ giáp bao nhiêu nhân loại trung cực mập t ư ợ n g dạng này lực lượng cường đại chẳng n h ư n g ở vào nhân loại đình phong càng là đứng tại chỗ có sinh mệnh đình phong muốn trở thành cường giả như vậy cũng không dễ dàng quân thể q u y ề n nhưng không thành được cường giả như vậy trương thanh dương đông nhiên cười lên hắn nghe hiểu kim tôn ám chỉ nếu như muốn trở thành đỉnh cấp cường giả phải có danh sư chỉ điểm phải học tập đến cao cấp chưa kỹ ngươi tính dùng cái gì đến trao đổi đâu kim tôn khỏe miệm kéo một cái cũng lộ ra cái nụ cười thản nhiên miễn phí cùng ta học một tháng học được bao nhiêu thứ. liền xem chính ngươi trương thanh dương lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng gật đầu hợp lý thành giao bất quá ta loại phương pháp này mỗi một lần sử dụng đều sẽ để cho ta nỗ lực một chút không ít đại giới phải cần một khoảng thời gian khôi phục cái này không có vấn đề ta có thể đợi ngươi khôi phục kim tôn cũng không thèm để ý địa đạo Không, chỉ sợ ngươi cần nhiều chờ một đoạn thời gian ta cùng vương vũ tại cùng chức ngươi đạt thành một lần giao dịch trương thanh dương nói t r ầ m mặc mấy giây kim tôn gật đầu nói cũng tốt vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này quan sát một chút lý tổng quân cùng vương vũ di chứng số liệu càng nhiều chính xác suất càng cao kim tôn muốn tới mình muốn dứt khoát rời đi trương thanh dương nhà trương thanh dương phân chân đất nắm chặt lại quyền kim tôn chiến kỹ cao siêu kinh nghiệm phong phú lại là cường hãn s ủ n g thú chiến sĩ cùng hắn học tập một tháng tuyệt đối không thua thiệt không tốn một phân tiền liền có thể từ kim tôn nơi này học tập đến cao cấp hơn kỹ x ả o chiến đấu đền bù mình đ ư điểm nghĩ như thế nào đều là đã kiếm được trương thanh dương mừng khấp khởi đất một bên nghĩ một bên vui lại qua vài ngày gấu đen pho tượng khôi phục linh quang trương thanh dương thông qua lý tổng quân cùng vương、vũ、ước định cẩn thận thời gian liền đi v ó quán vương vũ xuyên cực kỳ chính thức nhìn cực kỳ long trọng dám v nhìn thấy trương thanh dương kinh ngạc nhìn xem hắn vương vũ ngượng ngùng nói dạng này tương đối có nghi thức cảm giác ta bộ quần áo này thế nào vì kỷ niệm cái này đặc thù thời gian ta cố ý mua cái này một thân hoa phục lý tòng quân lắc đầu cười nói có loại vượt đội mũ người cảm giác hai người trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng một chỗ quan hệ lại tiến vào một tầng vương vũ cũng không đem lý tòng quân chế dễu để ở trong lòng cười h h á nói lịch sử sẽ nhớ kỹ cái này vĩ đại thời khắc một cái tương lai vĩ đại võ đạo ra từ hôm nay trở đi từ từ bay lên trương thanh dương nói chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ cảng ta lại bắt đầu tới đi vương vũ nuốt n g ụ m nước m i ư n g nói trương thanh dương một phát bắt được tay của hắn liền thúc giục tâm linh chi cầu n g ư ơ i n g ư ơ i cái này cũng quá nhanh đi chương sáu mươi một thu hoạch ngoài ý m ớ n không đợi vương vũ kịp phản ứng tâm linh chi cầu đã cùng hắn thành lập liên hệ bởi vì có sớm nhắc nhở trước qua quan hệ của hắn vương vũ không có bất kỳ cái gì kháng cự liền để tùy ý tâm linh chi cầu tiến vào hắn bên trong vũ trụ h á c hùng rèn thể thuật linh quang liên tục không ngừng chuyển qua quan sát truyền thâu tốc độ cũng không có cho đầu to quán đỉnh hành thần quyết tiêu hao lớn trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra vững vàng duy trì lấy tâm linh chi cầu rất nhanh hát hùng rèn thể thuật liền toàn bộ c h u y ể n qua vương vũ nhắm mắt lại còn đang tiêu hóa hấp thu hát hùng rèn thể thuật l i n h quan g lý tòng quân thấp giọng hỏi thế nào hết thể bình thường hai người đang nói chuyện kim tôn đi một mình vào nhà bên trong tổng giáo luyện lý tòng quân không biết vì cái gì kim tôn sẽ xuất hiện ở đây thần sắc có chút khẩn trương kim tôn quét mắt nhìn hắn một cái không có dừng lại ánh mắt nhìn về phía từ từ nhắm hai mắt vương vũ đã kết thúc kim tôn hỏi trương thanh dương nói đúng vậy đã kết thúc hắn hiện đang thích đứng đâu kim tôn gật gật đầu không nói thêm gì nữa đứng ở một bên nhìn xem vương vũ lý tỏng quân nhìn về phía trương thanh dương trương thanh dương hướng hắn gật gật đầu ra hiệu không cần lo lắng ba người cùng một chỗ chú ý tới vương vũ biến hóa tới vương vũ khí tức mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa giống như khô nước một tháng thổ địa đột nhiên hàng trận tiếp theo trời hạ gặp mưa dưới mặt đất sinh mệnh lập tức phát sinh lên kịch liệt biến hóa tới cơ bắp một chút xíu bành trướng quần áo dần dần bị lấp đầy chống lên b ă n g ngực một viên cúc cáo đột nhiên băng rơi cơ bắp từ không tới có từ hình dáng đến nhỏ bé từng đầu cơ bắp lay động cấp tốc trưởng thành đến là thần kỳ kim tôn bỗng nhiên mở miệm nói xoe x o t vương vũ trên người cơ bắp không bị khống chế sinh trưởng trực tiếp đem quần áo trên người vỡ ra tới mười phút bên trong vương vũ hát hùng rèn thể thuật từ không tới có một mực đạt tới nhị giai đ ỉ n h phong liền dừng lại trương thanh dương trong lòng đem vương vũ cùng lý toàn quân so sánh một chút lý toàn quân là trực tiếp từ giai đoạn thứ hai để cao đến giai đoạn thứ tư đ ỉ n h phong mà vương vũ chỉ đạt tới giai đoạn thứ hai có thể thấy được mặc dù đều là thể hồ c n đỉnh nhưng là tư chất cùng tích lũy vẫn là có tác dụng vương vũ hưng phấn đất mở mắt ra nói cảm giác này lực lượng này quả thực quá sung sướng a tổng giáo luyện ngươi làm sao ở đây kim tôn đi qua ở trên người hắn mấy chỗ phân biệt m é o m é o vương vũ muốn phản kháng lại phát hiện căn bản không có phản kháng chỗ trống vừa mới thần công đại thành hưng phấn lập tức thật giống như bị một chậu nước lạnh quay đầu r ộ i xuống đầu dạng kim tôn hướng trương thanh dương gật gật đầu quay người rời đi hắn sao lại tới đây vương vũ oán trách nói uy y phục của ta làm sao vậy làm sao lại nát thành một đầu một đầu ai nhìn một cái ta cái này cơ bắp vương vũ một n ắ m n ắ m đ ấ m trên cánh tay từng cái từng cái cơ bắp lập tức góc cạnh tươi sáng xem liền tràn ngập lực lượng cảm giác vương vũ vui vẻ ra mặt cũng không thèm để ý quần áo trên người lao lý đi chúng ta đi kia kiểm tra thất kiểm t r c một chút lực lượng ba người tới kiểm tra thất vương vũ hưng gây nên bừng bừng kiểm t r ắ cơ c hội tại mỗi một đài máy móc trên đều kiểm t r c một lần nhìn xem số liệu đắc ý nói ta cái thiên phú này nhìn còn rất khá thanh dương trước đó ngươi đã nói với ta về sau còn có tăng lên không gian đi trương thanh dương nói không sai ngươi tăng lên không gian còn rất lớn lão lý hai ta đến luyện một chút vương vũ hưng p h ầ nói n một hồi không cần lưu thủ vạn nhất ngươi bị ta đánh bại vậy coi như khó coi a số liệu đo ra rồi kim tôn bỗng nhiên lại xuất hiện tại ba bên người thân kim tôn nhìn một chút vương vũ số liệu nói không biết thực chiến thế nào h ắ n n u ô i vương vũ nói ngươi chuẩn bị xong chưa vương vũ trong lòng đống nhiên dâng lên dự cảm bất tưởng kêu lên lão kim ngươi không nên quá phận a kim tôn khẽ vươn tay hướng vương vũ đập tới vương vũ dưới hai tay ý thức hướng lên vừa nhất vừa vặn chặn kim tôn tay cảm thấy kim tôn lực lượng so hắn tưởng tượng bên trong muốn k é m xa lá gan lập tức lớn hắn kêu la nói lao kim ngươi không muốn ỉ vào ta thúc tín nhiệm ngươi ngươi liền có thể tùy tiện bắt nạt ta ta cho ngươi biết ngươi tranh thủ thời gian đưa tay cho ta vũ già ta coi như không chuyện này phát sinh ngươi nếu là không tung tay chờ làm con chủ ta cho ai, ai, ai? n、like、vương vũ vừa mới là có chút đắc ý quyết định lý tòng quân cảm thấy để cho kim tôn đã kích hắn một cái phách lối khí diễn cũng tốt tránh khỏi hắn có chút không biết trời cao đất rộng ăn phải cái lô vốn kim tôn mà không thay đổi nhìn xem vương vũ tựa hồ căn bản không nghe thấy uy hiếp của hắn hắn la lên k điểm điểm i vương, vương vũ bắp thịt cả người lập tức bành trướng nhất là hai cánh tay kéo căng thật chặt tựa như hai con măng xả tài hoa xuất chúng máu tươi tại trong mạch máu lao nhanh thanh em tựa như dòng suối thường đầu cơ bắp lay động khó khăn ngăn cản kim tôn cái tay kia muốn để lão tử cầu xin tha thứ phi vương vũ nửa ngày biệt xuất mấy chữ nhìn đến còn có thừa lực kim tôn thản nhiên nói a vương vũ thống khổ kêu d ê n lên bắp thị toàn t thân lần nữa bành trướng t ơ m á u từ làn da bên trong chảy ra trương thanh dương ánh mắt ngưng trọng lên vương vũ tại kim tôn áp lực dưới tựa hồ muốn đột phá h á c hùng rèn thể thuật lại muốn từ nhị giai lên tới tam giai loại này cương ép nghiền ép tiềm lực phương pháp lại có kinh người như thế hiệu quả kim tôn đồng dạng cảm thấy vương vũ biến hóa ánh mắt cũng nhiều hai điểm nghiêm nghị con tiêu đ è ép tay của hắn lại như cũ lù lù bất động hắn không chịu nổi lý tòng quân nhãn lực vẫn là kém một chút lo lắm nói còn chưa tới cực hạc trương thanh dương nói để hắn thể nghiệm một chút cũng tốt hắn dù sao cũng là võ quán người thừa kế nếu như có thể chống đỡ xuống dưới liền có thể tiếp tục đi đường này nếu như đi không đi xuống vậy thì nhanh lên từ bỏ không thiết thực ý nghĩ đi làm cái bác sĩ hoặc là lao sư cũng không tệ hắn nắm giữ tri thức còn thật nhiều kia thốt a lý toàn quân bị thuyết phục đương nhiên hắn đại khái cũng không có lá gan từ kim tôn thủ hạ c á c người kim tôn không nhìn hết thảy không ngừng ép xuống tay y nguyên cực kỳ ổn không ngừng gia tăng áp lực nghiền ép tiềm lực của hắn vương vũ hai tay bị ép tới không ngừng rơi xuống đợi đến vương vũ tay đụng đến đỉnh đầu một n h á mắt hắn đ một tiếng trầm thấp như tuyệt vọng tựa r ã thu tiếng giống toàn thân đã đạt đến cực hạn cơ bắp thật giống như bị rót vào một trận cường tầm châm lần nữa cưỡng ép bộc phát kim tôn vững vàng để ép thật giống như ấm nước nước sôi rồi nắp ấm bị lại bị người dùng tay ngăn chặn trương thanh dương nói thầm cố lên a chỉ cần lại thêm một thanh tình liền có thể đột phá cái kia cực hạn rất nhanh vương vũ thay mắt mũi miệng đều thấm ra máu ngũ quan nhìn mười phần đáng sợ hắn không được hắn thật không được lý toàn quân khẩn chương nói đến nước này còn không đột phá trương thanh dương cảm thấy vương、vũ、thiên phú xác thực kém một chút a vương vũ đột nhiên hét to nói ai nói lao tử không được xôi trào nước rốt cục tại một khắc cuối cùng tích xúc đủ nhiều lực lượng giải khai ấm nước đóng phá vỡ cái tiêu đạo cực hạn kim tôn gật đầu nói không sai thu tay lại rời đi chương 62, giao dịch đã thành t không đ o á n cốt cầu cất giữ cầu đề cử vốn định đối kim tôn phát biểu một trận càng nghĩ không nghĩ tới đối phương quay đầu rời đi vương vũ lúng túng ho khan một tiếng đối lý tòng quân cùng trương thanh dương nói lão tiểu tử này ỷ là tổng giáo luyện không đem ta để vào mắt chờ kế thừa ta t h u c quán chủ chi vị cái thứ nhất đem lão kim cho đổi đi thế nào vừa mới minh đệ ta biểu hiện rất tốt đi vương vũ đối lý t o n g quân hai người nói ta cảm giác mình bây giờ lực lượng đặc biệt mạnh dựa vào cái này một đôi tay ta cảm thấy liền có thể đã biến thiên hạ lý t o n g quân nói ừ m không sai biệt lắm ngươi có thể đánh thắng được ta một cái tay vương vũ lập tức cả giận nói ngươi cho rằng ngươi là lão kim sao lão kim một cái tay ta đều đánh thắng được t h ú n g chi ngươi ta cảm thấy ngươi dùng hai cánh tay ta cũng không thành vấn đề lý t o n g quân cũng là thực sự người hai người lúc này ngay tại kiểm tra thất bên trong khoa tay vương vũ thừa dịp lý toàn quân còn chưa chuẩn bị kỹ cảng vượt lên trước công tới một cái trường quyền đánh sơ hở trăm chỗ lý tòng quân phong cản phản kích làm nước chảy mây trôi vương vũ không địch lại vội vàng lui lại lý tòng quân liên tục truy kích vương vũ lập tức bị trọng gọng trên đất một mặt tức giận bất bình ta còn không không thích ứng chờ thích ứng nhất định có thể đánh bại ngươi hai cánh tay lý tòng quân cùng trương thanh dương cười ha ha lý tòng quân nói ta còn có hai cái đuổi vương vũ lâm vào trầm tư trương thanh dương quay đầu đối lý tòng quân nói lý thúc trước đó kim tổng huấn luyện viên tìm tới ta cũng muốn ta cho hắn quán đỉnh một lần điều kiện là ta có thể miễn phí đi theo hắn học tập một tháng rất xin lỗi ta không sớm thông chi ngươi đáp ứng hắn đây là của ngươi g i a truyền t u y ệ t kỹ lý tòng quân hưng phấn ngắt lời nói tổng giáo luyện vậy mà có thể để ý ta g i a truyền h á c hùng rèn thể thuật ông trời của ta h á c hùng rèn thể thuật có lợi hại như vậy sao nhìn đến ta còn đến hảo hảo luyện luyện ngay cả tổng giáo luyện đều để mắt rèn thể thuật ta nhất định phải coi trọng trương thanh dương trong lòng n h ạ rãnh xin nhờ ta trọng điểm không phải cái này được không lý tòng quân một bộ tổng giáo luyện vậy mà chủ động tới học hát hùng rèn thể thuật là vinh hạnh của ta dám vẻ trương thanh dương chỉ muốn che mặt ho nhẹ một chút đánh gây lý tòng quân nói một mình đương nhiên, h á c hùng rèn thể thuật là phi thường lợi hại rèn thể thuật có thể làm quý giá gia tộc di sản lưu chuyển xuống lý toàn quân nói đúng đúng chờ nhiều hơn cùng lớn nha lớn chút nữa liền để bọn hắn cũng bắt đầu luyện trương thanh dương đành phải lần nữa ngắt lời nói lý thúc rất xin lỗi không trải qua đồng ý của ngươi đáp ứng kim tôn ta sẽ cho ngươi đền bù lý toàn quân đánh gây hắn cười nói thanh dương ta muốn cảm tạ ngươi không có ngươi ta không thể trở thành chính thức huấn luyện viên ta không biết lúc nào mới có thể cho ngươi thím cùng hai đứa bé mua được quần áo mới ta có lẽ tiếp qua mười năm hai mươi năm chờ già ta rèn thể thuật cũng vô pháp đột phá trước đó cảnh giới ngươi cải biến cuộc sống của ta cho nhà chúng ta mang đến hy vọng cho nên từ hôm nay trở đi môn này hắc hùng rèn thể thuật liền tặng đưa cho ngươi ngươi có thể tùy tiện xử trí ta tin tưởng đây chỉ là ngươi điểm xuất phát ngươi về sau nhất định sẽ có cao hơn thành cựu vương vũ cũng tại một vừa gật đầu nói cái này q u á thần kỳ quả thực là kỳ tích cho nên ta tin tưởng thanh dương ngươi về sau nói không chừng về sau lại so với ta thúc mạnh hơn thành càng lớn hơn đến lúc đó cũng đừng quên thường thắng võ quán vương vũ a không sai cậu phú quý chớ q u đi ôi lao lý ngươi còn có thể ngâm thơ đủ tao tình a trương thanh dương không nghĩ tới lý tòng quân sẽ trực tiếp đem nhà mình tổ truyền rèn thể thuật đưa tặng cho mình nhìn xem cái kia trương thong r o n g mỉm cười khuôn mặt trương thanh dương tin tưởng hắn là thật tâm đất muốn đưa tặng cho mình tốt h ta ta tiếp nhận ta ơn lý thúc trương thanh dương cũng thản nhiên tiếp nhận chờ ta đem rèn thể thuật tu luyện tới cảnh giới cao hơn sẽ cho ngươi thêm một lần q u á n đ ỉ n h lý tòng quân cười ha h a nói vậy thì tốt quá bằng chính ta đoán chừng là đừng nghĩ đột phá cảnh giới bây giờ vương vũ vội la lên thanh dương còn có ta còn có ta đừng quên ta nha trương thanh dương nói không thể thiếu ngươi bất quá lần này phí dịch vụ có phải hay không muốn trước kết một chút nói đến phí dịch vụ vương vũ thần sắc nghiêm túc trước đó ta đáp ứng dùng khí huyết đan cùng ngươi trao đổi bất quá ta hôm qua tại ta thúc trong thư phòng phát hiện một bản đoán cốt thuật sách tên sách gọi bách đoán cốt có ta thúc lật xem vết tích hẳn là không sai sách ngươi làm muốn khí huyết đan vẫn là phải quyển sách này nếu như muốn quyển sách này ta có thể vụng trộm lấy ra cho ngươi mượn chép mấy ngày chép xong trả ta lý tòng quân cả k i n nói ngươi cũng dám tử quán chủ trong thư phòng trộm sách vương vũ cười đùa tý t ư n g nói chép xong trả về ai biết ta trộm sách đúng hay không lại nói bình thường cũng không cơ hội này cái này bất chính vội vàng ta thúc đi c h ă m hà thành trương thanh dương làm sơ cân nhắc hớn hở nói ta muốn quyển kia bách đoán cốt n g ư ơ i lấy ra cho ta mượn chép một chút vương vũ nói có ngay buổi chiều ngươi qua đây ta liền đem bách đoán cốt cho ngươi hát hùng rèn thể thuật quá mạnh đã ảnh hưởng đến toàn thân cân đối bách đoán cốt mặc dù không phải trương thanh dương muốn ngũ cầm rèn thể thuật bên trong đoán cốt bộ phận bất quá chỉ cần trước học được liền có thể cân bằng quá cường đại cơ bắp tránh khỏi lo lắng quá mức dùng sức sẽ đem xương cốt của mình bẻ gãy buổi chiều trương thanh dương lần nữa đi vào võ quán lấy được bách đo vương vũ nói lao kim mặc dù tính tình c ổ quái nhưng là rất lợi hại nắm giữ cực kỳ bao nhiêu lợi hại c h í n kỹ ngươi có thể đi theo hắn học tập một tháng cái này rất đáng nhất định phải ứng phó cẩn thận lao kim vẫn là cực kỳ coi trọng trước tín trương thanh dương bỏ ra hai ngày một ngày một đêm trước tiên đem bách đoán cốt tịch thu một lần đem sách trả lại bách đoán cốt nội dung không ít nhưng là trương thanh dương có học tập h á c hùng rèn thể thuật kinh nghiệm phát hiện trong đó nói nhảm bãi lờ chân chính thực sự đồ vật chỉ có chỉ là vài trăm giấy hát hùng rèn thể thuật đem bắp thịt rèn luyện chia năm cái giai đoạn căn cơ coi như đánh tốt trương thanh dương đem bách đo phát hiện nó chỉ có hai cái giai đoạn cả hai so sánh lập tức phân cao thấp nhưng cũng không lựa chọn gì chỉ có t r ư ớ c tu luyện cái này về sau lại tìm tốt hơn bách đoán cốt đ ố i xương cốt rèn luyện chia ba loại phương pháp một loại là thôi động huyết dịch tẩm bộ xương cốt một loại là thông qua lồng ngực buộc phát ra lôi âm chấn động xương cốt đạt tới điều tiết chữa trị xương cốt tác dụng còn có một loại là thông qua cơ bắp đẻ ép để xương cốt t h ụ thường mỗi chữa trị một lần xương cốt liền so với một lần trước cứng cấp hơn ba loại phương pháp đều thử một cái lặp đi lặp lại so sánh vài ngày sau trương thanh dương phát hiện g a o thế thời gian hiệu quả tốt nhất trước thông qua cơ bắp đè ép đem xương cốt gạt ra khe hở sau đó thông qua lôi âm lặp đi lặp lại chấn động khiến cho cốt chất đều đều cuối cùng thôi động hết u y dịch tẩm bổ xương cốt trương thanh dương hết ngày dài lại đem thâu đất tu luyện thường xuyên đau đến ngày nào chỉ có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái chán lan xuống đầu to tới hai lần đều giống như nhìn bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn xem trương thanh dương tuyệt đối không dám đi theo học tập bách đ o v n cốt tu luyện bách đ o v n cốt sức ăn lại tăng lớn hơn rất nhiều mặc dù trong nhà nhà hàng từ khi khai phát ra bánh bao nhân thịt sinh ý liền đã khá nhiều nhưng là trương thanh dương cũng không dám buông ra ăn sợ hủ đến trường phụ chứng chương sáu mươi ba hai chén rượu thần long thối vài ngày sau khi gấu đen pho tượng khôi phục linh quang trương thanh dương liền không kịp chờ đợi đi võ q u á n đi hoàn thành cùng kim tôn hứa hẹn bắt đầu đi kim tôn mặc rộng rãi võ đạo phục cùng trương thanh dương khoanh chân ngồi đối mặt nhau a t ố t trương thanh dương xe nhẹ đường quen thôi động tâm linh chi cầu liền hướng kim tôn diên đưa tới ba kim tôn tinh thần vũ trụ tự a h ồ bị một tầng điện quang bao phủ bảo hộ lấy trương thanh dương tâm linh chi cầu vừa mới diên đưa tới liền bị điện giật b ỗ n nhiên hất lên trương thanh dương cũng toàn thân run một cái lần nữa liếm thử đem tâm linh chi cầu diên đưa tới trương thanh dương liên tục run lên mấy lần kim tôn nhịn không được n h ữ mày nói ngươi đây là cái gì ma bệnh trương thanh dương lúc này ý thức được nhất định là đối phương tinh thần lực đặc biệt mạnh cho nên tại có dị vật x â m lẫn lúc liền sẽ chủ động phát động công kích tâm linh c h i cầu rất khó cưỡng ép đột phá đối phương phòng ngự tiến vào đối phương bên trong vũ trụ trương thanh dương buồn bực nói tổng giáo luyện ngươi muốn tuyệt đối tín nhiệm ta mới được ta cực kỳ tín nhiệm ngươi kim tôn trầm trầm nói trương thanh dương không có biện pháp vung tay nói sự thật chứng minh ngươi cũng không tín nhiệm ta ngươi muốn lặn h ư thế này ta ta liền không có biện pháp kim tôn trầm mặc hồi lâu nói tốt ta ta tạo lực lại thử vài chục lần trương thanh dương bị điện giật thẳng run trương thanh dương cảm thấy lại nếm thử xuống dưới liền phải nội thương quyết định cáo tử kim tôn trầm giọng nói thử lại một lần cuối cùng nói xong kim tôn quay người rời đi trở lại lúc trong tay cầm một bình rượu kim tôn sắc mặt rất là nghiêm túc do dự đ ư ờ n g này thẳng đến trương thanh dương thực sự nhịn không được lại đứng dậy muốn đi mới cắn răng rót cho mình một tiểu chung trương thanh dương nhìn hắn nhìn tay phải bắt bình rượu kia là hai cân trang bình rượu nhìn nhìn lại tay trái cầm chung rượu kia là không đủ nửa n g ụ n chung rượu trương thanh dương thở dài trong lòng đã làm chờ hắn hai giờ chu tựa như uống độc dược đồng dạng từ từ nhắm hai mắt một ngụm n u ố t xuống trương thanh dương khiếp sợ nhìn thấy hai đoá đỏ h ứ n g cấp tốc nổi lên kim tôn khuôn mặt cái này tự lượng thật sự là một lời khó nói hết ta kim tôn bắt mở chai rượu chuẩn bị rót chén thứ hai rượu đ ỗ n g nhiên lung lay một chút ổ n như d â y núi thân thể đ ỗ n g nhiên run run dậy dậy lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống bộ dáng cái này khiến trương thanh dương kinh ngạc con mắt đều nhanh lồi ra tới kim tôn một ngụm xử lý chén thứ hai rượu ở rượu thật dài đất phun ra một ngụm tự khí tới kim tôn mắt say lờ đờ mông lung lác lác cung dung nói ta tại mười chín tuổi thời điểm là thôn chúng ta trên tối tại thôn chúng ta có một cái dáng dấp nhìn rất đẹp cô nương hai chúng ta cực kỳ m ố t tốt nhưng là ba nàng không đồng ý cảm thấy ta quá yếu không xứng với nàng sau đó thì sao trương thanh dương thầm nghĩ trong lòng n g ư ờ i dạng này đều t í n h yếu cái kia còn có mấy cái tính mạnh kim tôn hiếp mắt nhìn về phía trước mắt chống không châu nói nàng muốn cùng ta bỏ trốn ta không đồng ý ta không thể để cho nàng thụ uy khuất cả một đời cùng ta lén lút ta muốn cưới hỏi đàng hoàng ta để nàng đợi ta ba năm ba năm sau ta nhất định sẽ trở thành ba nàng trong mắt cường giả trở về với nàng lại sau đó thì sao? trương thanh dương hỏi ta từ trong thôn ra cực kỳ may mắn đất gặp lao sư của ta lao sư ta cảm thấy ta thiên phú không tội đối ta dốc túi tương thụ ba năm sau ta chiến kỹ thuần thục tại vòng tròn bên trong cũng có chút danh tiếng liền trở về hoàn thành lời hứa của ta nhưng là làng bị hủy bị hủy rồi trương thanh dương kinh ngạc nói người trong thôn đại bộ phận đều đã chết kim tôn ánh mắt trống r ỗ n g cái cô nương kia đâu trương thanh dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi trong thôn người còn sống nói nàng năm ngoái cùng người kết hôn còn sinh đứa bé còn tốt hải tử còn sống cái cô nương kia còn sống không hải tử đâu kim tôn con mắt đỏ bừng nhìn về phía trương thanh dương nhìn hắn tê cả ra đầu đống nhiên ngờ đầu kim tôn nằm trên sàn nhà lập tức h á n tiếng nổ lớn cái này tự lượng trương thanh dương khỏe miệng có giật hai lần thở dài không nghĩ tới kim tôn bình thường một bộ tâm l ệ n h như sắp dáng vẻ lại còn là cái thương tâm người trương thanh dương suy đoán kim tôn thích cái cô nương k i a khả năng cũng chết tại vụ tai nạn tia chúng nhìn xem ngủ say kim tôn trương thanh dương cảm thấy có thể lại nếm t h ử dưới say rượu người tâm phòng không nặng như vậy hắn đưa tay bắt tôn kim tôn thủ đoạn thôi động tâm linh chi cầu lần này dễ như chở bàn tay tiến vào kim tôn tinh thần bên trong vũ、trụ. Tinh thần lần ự Cực c cuốn chi chút lôi lấy liền l Tôn thông Tôn không Kim Kim gấu quang thuận, thuật đen bên trong trong ngủ phản ứng chút nào,、Hắc、hùng rèn dàng tan say đưa hát thể hòa vào vũ bảo. kỳ trụ. dễ này tiêu hao so với cho lý t ổ n g quân quán đỉnh lúc còn muốn nhỏ một chút nhìn đến chiến kỹ nội tình càng dày tiêu hao tinh thần lực càng ít đi hoàn thành nhiệm vụ trương thanh dương cho vương vũ lên tiếng c h à o liền trở về ngày thứ hai gặp lại kim tôn hắn lại khôi phục tâm lệnh như sắt võ đạo gia g á n g vẻ hai người vẫn như cũ k h a n h chân mặt đối mặt ngồi trên sàn nhà kim tôn ho nhẹ một tiếng hỏi ta hôm qua uống rượu về sau có hay không nói lời gì không nên nói trương thanh dương hôm qua trở về đã nghĩ đến vạn nhất hôm nay kim tôn hỏi say rượu sự tình nên trả lời thế nào trương thanh dương cảm thấy cái này là đối phương bí mật nếu như ăn ngay nói thật đồ gây xấu hổ vẫn là giả bộ như không biết cho thỏa đáng tổng giáo luyện người hôm qua uống hai ba chén rượu chỉ chấp mắt liền say ngủ thiết đi trương thanh dương khẽ cười nói kim tôn chậm rãi gật gật đầu nói g e n thể thuật quả thật không tệ đối ta rất hữu dụng kim tôn nói chuyện dùng sức một năm quyền cánh tay trên cơ bắp lập tức như cùng một cái đầu linh xà giống như n ô lên lộ ra tràn ngập sức sống không giống như trước như là cây già dễ cây mạnh thì mạnh vậy nhưng là cứng ngắc g i à n mua xem xét liền là rất khó lại đào móc ra tiềm lực chúc mừng tổng giáo luyện lại có thể tiến thêm một bước trương thanh dương thành tâm thực lòng chúc mừng đối phương ngươi không có tàng tư kim tôn nói cho nên ta cũng sẽ không tàng tư ngươi hoàn thành lời hứa của ngươi hiện tại đến phiên ta thực hiện lời hứa của ta trương thanh dương hớn hở nói tiếp xuống một tháng mời tổng giáo luyện hao tổn nhiều tâm trí kim tôn g ậ t đầu không khách khí chút nào chỉ huy nói đánh trước một bộ quyền nhìn xem đây là muốn nhìn xem trương thanh dương trình độ dạng này mới có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy trương thanh dương đứng người lên trực tiếp quân thể quyền đánh một lần kim tôn nói đây là lý t ỏ n g quân trong quân chiến kỹ l a n g lệ trực tiếp trong quân chiến kỹ lấy giết địch làm chủ lại không vì võ đạo ra chỗ lấy ngươi còn học qua cái gì chiến kỹ trương thanh dương lắc đầu nói chỉ cùng lý thúc học qua cái khác đều không học qua kim tôn trầm ngâm nói chiến kỹ cả công lẫn thủ mới là cao ta dạy cho ngươi một môn thối pháp đi, gọi là thần long thối trương thanh dương vui vẻ cảm tạng kim tôn lại hỏi ngươi là nam lăng thư viện sùng thú phân viện học sinh chỉ cần ngươi lên tới cấp cao tự nhiên sẽ có lợi hại chiến kỹ truyền thụ cho các ngươi những học sinh này ngươi tại sao muốn cùng ta học đâu trương thanh dương nói đợi không được lâu như vậy ta nghĩ tại sủng thú phân viện năm nay thi đấu bên trong cầm tới trước mười kim tôn gật đầu t h à n h danh phải thừa dịp sớm cái này đến không sai nếu không thời gian quý báo đều lãng phí nhưng là muốn tuổi nhỏ t h à n h danh liền phải ăn đến đau khổ trương thanh ầ n Long o Thối, tám h cực g Ta t có ể chịu được cực khổ.、Chương、thanh Trương dương chém đinh c h ặ t sắt đất trả lời kim tôn nói t ố t nếm trải trong khổ đau mới là người trên người thần long thối chỉ có ba chiêu một chiêu thân pháp long du tứ hải còn có hai chiêu thối pháp thần long bãi vĩ phi lòng t ạ t i ê n giới thiệu chiêu thức về sau kim tôn bắt đầu giải thích cặn kẽ ba chiêu này biến hóa cùng phương pháp tu luyện trương thanh dương nghe tập trung tinh thần sau khi nói xong kim tôn lại nói mặc dù chỉ có ba chiêu muốn luyện tốt lại không hề dễ dàng đi theo ta trương thanh dương đi theo hắn đi vào trong viện nơi này là tổng giáo luyện mình độc môn độc viện một cái diễn võ trường kim tôn vừa đi vừa nói từ khi nhân loại phát hiện sùng thú về sau mỗi người đều muốn tìm đến một con cường đại sùng thú có một con còn muốn có mạnh hơn ngược lại là trong chúng ta ở lực lượng bị chính chúng ta q u y lãng sơ sót đôi chính chúng ta đề cao chí kỹ mới là căn bản chiến kỹ thuần thục đồng dạng có thể thể hiện tại hợp thể về sau sức chiến đấu tiến vào cơ giới văn minh chiến kỹ địa vị thấp hơn bởi vì vì mọi người có được sắt thép chiến l giáp không cần chúng ta mình lại đi vật lộn xa xa một phát pháo đạn quá khứ cường đại hơn nữa s ủ n g thú chiến sĩ cũng không chịu được một kích biết điều này có ý vị gì sao kim tôn đột nhiên hỏi trương thanh dương trương thanh dương bật thốt lên mang ý nghĩa s ủ n g thú phân v i ệ n đối thủ cạnh tranh nhóm có cực lớn khả năng cũng không có tại chiến kỹ trên dưới quá nhiều công phu mà ta chỉ cần đem chiến kỹ luyện tốt ở trong viện thi đấu trên ưu thế liền sẽ trở nên cực lớn kim tôn khoe miệng giật giật cười lạnh nói mang ý nghĩa ngươi chiến ký luyện được cho dù tốt về sau khả năng cũng không có đất d ụ n g võ khả năng một cái tay c h ó i gà không chặt người bình thường lái một giá cường đại chiến giáp cơ giới liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi ngươi vất vả mồ hôi ở thời điểm này chỉ có thể biến thành nước mắt ngươi sẽ hối hận sao đối mặt kim tôn lãnh khốc hỏi lại trương thanh dương m ặ t không đổi sắc đ ú n g lún vai nói ngươi nói rất đúng thế nhưng là ta hiện tại đã đổi không được đường ta không có thần kinh nguyên thiên phú ta chỉ có thể ở sùng thú chiến sĩ con đường trên một con đường đi đến e n bất quá ta xem qua rất nhiều trong truyền thuyết cường đại s ủ n g thú chiến sĩ truyền ký cái sức chiến đấu đó cũng không so thần cơ giáp hơi yếu kim tôn trầm mặc hạ nói ngươi cũng nói là truyền thuyết những người kia có phải thật vậy hay không tồn tại qua cũng không biết ngươi cái này c ũ n g nằm mơ ban ngày khác nhau ở chỗ nào trương thanh dương nói có ngộng tưởng mới có động lực để tiến tới hối hận cũng không cải biến được hiện thực không phải kim tôn tự dễu cười l ạ n h hai tiếng đi vào diễn võ trưởng kim tôn t r ư ớ c giàn giải long du tứ hải lấy được là long tại tứ hải bên trong tung hoành không ngại tiêu giao ý cảnh nói xong kim tôn tại diễn võ trưởng bên trong đi động trong diễn võ trưởng vô tự tán lạc nhiều người kim loại tảng đá khí giới phía trên còn mang theo hơn mười bao cát kim tôn càng chạy càng nhanh nhưng là vô luận kim tôn đi bao nhanh đều không có đụng đến bất luận một cái nào khí giới một bộ tùy tâm sở dục chạy tay áo tung bay nhưng lại điểm b ù i không sợ hãi dáng vẻ thật có mấy phần tung hoành không ngại cảm giác trương thanh dương thấy cực kỳ hâm mộ không thôi vừa mới bắt đầu trương thanh dương còn có thể phân biệt thanh theo kim tôn tốc độ không ngừng gia tăng hắn mở to hai mắt ý nguyên khó mà phân biệt trong đó chi tiết một cái lắc lư không trọn vẹn bóng người trên tâm linh chi cầu bảy biện ra đến tựa như một con vô hình bút tại trương thanh dương tâm linh chi cầu trên họa một bộ đen trắng tranh thủy mặc vừa mới bắt đầu chỉ có chút ít mấy bút theo trương thanh dương nhìn thời gian càng dài bóng người kia cũng càng ngày càng rõ ràng hoàn chỉnh kim tôn diễn luyện một lần mặt không đỏ hơi thở không gấp lộ ra thành thạo điêu luyện đứng tại trương thanh dương trước mặt đem động tác mới vừa rồi phân giải thành tám loại cơ sở bộ pháp từng cái kỹ càng giảng giải cho trương thanh dương nghe tâm linh chi cầu bên trên con kia vô hình bút cũng đang vẽ làm bên trong tu tu bổ bổ gia tăng chi tiết khi kim tôn lặp đi lặp lại diễn luyện mấy lần về sau tâm linh chi cầu trên bộ kia đen trắng thủy mặc s a u rốt cục rơi xuống cuối cùng một bút một đạo linh hiện lên vô hình bút biến mất trương thanh dương tâm niệm vừa động bộ kia tranh thủy mặc liền phán phất x u ố n g lại họa tắc bên trong bóng người tay h á o tung bay sinh động như thật diễn luyện lên lòng du tứ hải bộ pháp theo trương thanh dương một cái ý niệm trong đầu hình tượng liền sẽ tạm dừng dừng lại lại một cái ý niệm trong đầu ánh mắt liền có thể đến gần vô hạn từ các cái góc độ đến quan sát thậm chí phóng đại họa tác trên nhân vật động tác từ đầu tới đôi quan sát một lần cùng kim tôn diễn luyện không khác nhau chút nào hoàn toàn nhất trí kim tôn cũng không có chú ý tới hắn đang thất thần, mà là hỏi, đều hiểu không. có vấn đề gì hiện tại cứ hỏi đi long du tứ hải nhìn đơn giản nhưng là thiên biến văn hóa tám loại cơ sở bộ pháp dính liền cũng phá lệ trọng yếu đều hiểu trương thanh dương bên trong trong vũ trụ đã hoàn mỹ phục khắc long du tứ hải bộ pháp lại nhiều chi tiết cũng không thắng được hắn tùy thời đều có thể đem chi tiết phóng đại nhìn kim tôn nhữ nhữ mày cũng không tin đối phương tất cả đều đã hiểu hắn bản thân mình cũng là có cực cao luyện võ thiên phú hắn học tập long du tứ hải bộ pháp thời điểm trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng mới đưa tất cả chi tiết nhớ kỹ kia là hắn mỗi ngày tiêu hai mươi tiếng lặp đi lặp lại suy nghĩ khổ luyện kết quả cho dù trương thanh dương là một thiên tài hắn cũng không tin tại ngắn ngủi không đủ thời gian nửa tiếng bên trong đối phương liền nhớ kỹ long du tứ hải hắn càng thấy đối phương là nói khoác lác người trẻ tuổi thích sĩ diện vì mặt mũi mà nói mạnh miệng loại sự tình này hắn lúc còn trẻ cũng không làm thiếu ngươi diễn luyện một lần ta xem một chút kim tôn nói xong dừng một chút lại sửa lời nói liền đem tám loại cơ sở bộ pháp biểu diễn một l ư ợ t ta nhìn được trương thanh dương lui về sau năm sáu bước bắt đầu diễn luyện bộ này bộ pháp bị kim tôn t i ê n tài chia làm tứ cực bắt phương tám cái đơn giản động tác dễ dàng cho lý giải học tập kim tôn nhìn xem trương thanh dương khi mắt cao mày nhưng ngay lúc đó lông mày của hắn liền triển khai hướng hai bên kéo ruôi ánh mắt bên trong có khó mà che giấu kinh ngạc không thể phủ nhận trương thanh dương động tác còn vụ về non nớt kỳ thật cái này không trọng yếu đần không n ố c chủ yếu là cái độ thuần thục vấn đề nhưng là vậy mà một điểm sai đều không có cùng mình hoàn toàn giống nhau như lúc cái này cũng làm người ta kinh ngạc thật chẳng lẽ có dạng này đã gặp qua là không quên được thiên tài trương thanh dương diễn luyện kết thúc chắp tay một cái nói mời tổng giáo luyện chỉ đạo kim tôn đứng tại kia tuyển như thiết tháp không nói gì trong đầu lại nhanh chóng hiện lên các loại suy nghĩ hắn tin tưởng đối phương trước kia cũng chưa từng học qua bộ này bộ pháp một đến sư phụ của mình dạy thời điểm đã nói bộ này bộ pháp truyền thừa so so đo cổ l a o trước mắt sẽ đích sắc rất ít người một cái khác trương thanh dương dù cho trước kia học qua cũng không cần thiết cùng mình giấu diếm hắn hoàn toàn có thể để cho mình đổi một bộ chiến kỹ không cần lãng phí một tháng này thời gian học tập kim tôn nói ngươi có thể đem tám cái động tác nối liền diễn luyện một lần sau trương thanh dương do dự một chút nói ta có thể thử một chút được bên trong, trong vũ trụ long du tứ hải lần nữa xuống tới bóng người lắc lư chân đạp bắt phương lộ ra một cỗ tiêu diêu tự tại vô câu vô thuốc sức lực mặc dù dạng này có thể lặp đi lặp lại quan sát nhưng là muốn k h ắ c sâu nhớ kỹ cũng cùng thân thể cân đối đầy đủ cũng không phải là dễ dàng như vậy trương thanh dương thử nghiệm đem tám cái động tác liên tiếp so sánh đơn độc diễn luyện mỗi một cái động tác độ khó đâu chỉ gấp đội h ã n khó khăn diễn luyện một lần gập đền thậm chí xuất hiện chân trái trượt chân chân phải tình hình kim tôn m ặ t không biểu tình lời b ì n h nói làm người ký ức k h ắ c sâu trương thanh dương lung t u n g nói ta sẽ cố gắng kim tôn từ chối cho ý kiến tiếp xuống một đoạn thời t r í c luyện bộ pháp bộ pháp luyện thuần thục rồi luyện tội pháp chương sáu mươi năm thiếu đốt tinh thần p h ụ khắc tại võ quán luyện một ngày hai cái đ u ổ i cùng chân giống như đã không thuộc về mình tại vương vũ ánh mắt đồng tình bên trong trương thanh dương kéo lấy hai đầu r ó t chỉ giống như chân về đến trong nhà ăn cơm lượng cơm ăn kinh người trương phụ mấy lần muốn nói lại thôi trương mẫu đau lòng nói như tử thân thể là mình chúng ta mặc dù nóng t r o n g ngươi có thể tiền đồ nhưng là cũng không cần quá mệt mỏi thân thể hỏng liền không còn có cái gì nữa trương phụ nói mẹ c h i ề u con hư lúc còn trẻ liền phải ăn nhiều khổ trương mẫu động tác thành thạo đất tại trương phụ trên lưng hung hăng nhóm ộ t cái sau đó giao hấn ngươi nói dễ nghe vừa mới là ai tại trong phòng bếp than thở ta không có trương Phụ cự thanh u y ệ t t ừ ậ n Trương Thanh dương nhìn xem hai người sức sống m ư ờ i phần nhau nhau lên c h n g đến dở khóc dở cười chuyển trên thân lâu đánh bùn nước nóng một bên b ỏ n g chân một bên đem tâm thần chìm vào bên trong vũ trụ nghiên cứu các ấ t bức p h p long du thứ hải. thi hải. Khi h u y ể n bước ộ pháp bóng n g ờ i giữa hành động n ở ư chảy mây trôi, chuyển cơ hướng bên trong không mất tự nhiên như mây mất tám trôi, trong tự loại bên bộ ý sở pháp không có khe hở dính có l i ề n u n g du n không nổi, g không h có c ú t nào k hải lửa.、Đây、là hạ cực Mấu đem mới tấm một gấp chất luyện chốt thực có chút, tức pháp thể như thế tự nhiên.、Đồng、nhiên, trên tấm hình hướng rút trong tự trên là lập đến Đồng bóng người dừng bộ bên vô ề Trương Thanh tới. Dương đánh tới. Phúc, phúc. v số cái đen trắng bóng người diễn luyện lấy khác biệt bộ pháp liên miên không ngừng mài nào h về phía trương thanh dương mỗi người ảnh đều rất giống sương mù nào lên liền hóa thành một cái tản r a mực đoàn ở giữa không t r ú n g càng lúc càng m ở nhạt dần dần tiêu tán trương thanh dương thật giống như bị thi triển định thân thuật ý chí bị định ở nơi đó động một cái cũng không thể động bóng người nào lên tốc độ càng lúc càng nhanh kia bức tranh giống như biến thành một cái mực hồ không ngừng có mấy bóng người xông ra giả d í c không r ư ớ như không mấy cái bóng người đem trương thanh dương bao phủ hoàn toàn trương thanh dương nghiêng đầu một cái ngã xuống giường hai chân còn ngâm mình ở chậu dựa chân bên trong titan m è o ngẩng đầu liếc một cái ghét bỏ đất m è o một tiếng quay đuôi một cái quấn tại trên c ổ hắn đem hắn kéo lên giường tới hôm sau d ạ n g sáng ừng trương thanh dương mơ mơ màng màng mở mắt ra đồng hồ sinh học đúng giờ đem hắn đánh thức hắn nửa mở cặp mắt mông lung hạ đất mới vừa đi một bước một c ư ớ c liền muốn đá lên đựng đ ẩ y nước dựa chân b u ồ n ngay tại đụng phải một n á y mắt bàn chân kia tự nhiên hướng bên cạnh t r ư đi liền lách đi qua dựa chân nước trong b u ồ n nhẹ nhàng lắp ra một tầng nhàn nhạt, nhạt gợn sóng vừa vòng qua chậu r ử a chân cái chân còn lại liền muốn đá lên bên cạnh bình thủy vừa muốn đụng tới trong nháy mắt bàn chân bỗng nhiên xoay bóng n ú c ních mu b à n chân rán bình thủy trở tới trương thanh dương tựa như một cái con lật đật thân thể khó chịu đất tại r ử a chân b u ồ n bình thủy ghế gỗ mấy quyển bày trên mặt đất sách ở giữa xuyên t h ẳ n g qua vậy mà không có đụng ngược lại một kiện vật phẩm trương thanh dương bỗng nhiên dừng lại chầm rãi xoay người lại hoàn toàn tỉnh táo lại nhìn xem một chỗ đồ vật bởi vì hẹp gian phòng bên trong rất là hỗn loạn lúc này ngoài cửa sổ còn không có gì chỉ riêng xuyên thấu vào trong phòng tia sáng mười phần lờ mờ cái này cái này sao có thể trương thanh dương cứng họng mình cũng không tin vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ mình vậy mà cái gì đều không đụng ngược lại cứ như vậy đi tới hắn lập tức hít sâu một hơi thi triển long du tứ hải đi trở về trương thanh dương một mặt nhìn thấy quỷ dáng vẻ đứng tại bên giường sao lại thế hắn vừa mới vậy mà giống như khổ luyện trăm ngàn lần như thế đem bộ pháp thuần thục phát huy ra nhìn nhìn hai chân của mình trương thanh dương cảm thấy mình một cướp bước ra thật giống như tại mặt nước hoạt động đồng dạng nhẹ nhõm hắn lập tức chìm vào bên trong vũ trụ bộ kia ghi chép kim tôn diễn luyện bộ pháp hỏa tác vẫn còn ở đó nhưng là sau một khắc hắn đột nhiên cơ hồ muốn hét dầm lên tâm linh của ta c củ ụ c g gật đầu làm sao lại thiếu đi nhiều như vậy nguyên bản xếp thành núi nhỏ giống như tâm linh viên g ạ c h đột nhiên xuất hiện một mảnh rõ ràng trong chỗ chẳng lẽ trương thanh dương đ ố n g nhiên có một loại minh ngộ quay đầu nhìn về phía tâm linh chi cầu trên bộ kia long du tứ hải hỏa tác tâm linh chi cầu thiêu đốt tinh thần lực đem long du tứ hải bộ pháp khắc vào ta có tủy để cho ta trong nháy mắt liền có được luyện tập hơn một trăm lượt bộ pháp độ thuần t h ụ quả thực không thể tưởng tượng nổi trương thanh dương khiếp sợ tự l ầ m b ầ m t i a nói như vậy ta chẳng lẽ có thể cấp tốc nắm giữ càng nhiều chiến kỹ người khác cần phải cố gắng tu luyện nhiều năm mới có thành quả ta chỉ cần tiêu hao nhất định tinh thần lực liền có thể trong một đêm nắm giữ trương thanh dương c u ầ n hỷ nói không đúng tinh thần lực tiêu hao quá lớn chỉ sợ khó mà chống đỡ được cái này bên trong phương pháp tu luyện long du tứ hải ta cũng chỉ có thể coi là sơ bộ nắm giữ loại này độ thuần thục đại khái nhiều lắm là có thể bù đắp được người ta ba tháng đến nửa năm tu luyện trương thanh dương dần, dần từ quần hỉ bên trong hồi phục lý trí loại này phương pháp tu luyện cần t i ê u đốt đại lượng tinh thần lực thế nhưng là tinh thần lực góp nhặt cũng không dễ dàng cần dùng đến địa phương cũng rất nhiều chỉ là xây dựng thêm tâm linh chi cầu đều không đủ đâu thể hồ quán đỉnh cũng cần tiêu hao tinh thần lực dùng tinh thần lực đến tu luyện nhanh hơn h i ệ n nhiên cũng không đáng tin cậy ngẫu một là chi vẫn được ăn xong điểm tâm trực tiếp đi v õ q u á n kim tôn là một m võ giả cũng phi thường tự hạn chế rất sớm đã lên tới tu luyện nhìn thấy trương thanh dương sớm như vậy liền đến mặc dù có chút ngoài ý m u ố n nhưng cũng không nói thêm cái gì nói thẳng long du tứ hải là thần long t ố i cơ sở một tơm ộ t hảo sai lầm cũng không thể có ngươi tới trước một lần ta cho ngươi sửa chữa sai trương thanh dương rất khó nói trương thanh dương một đường chạy tới trên thân có chút suất mồ hôi cũng không cần làm nóng người trực tiếp liền tiến vào diễn võ trường bắt đầu thân pháp diễn luyện trương thanh dương một bước bước vào diễn võ trường kim tôn nhữ mày một bước này phóng ra bước chân có chút lớn xung lực qua mạnh gặp được chướng ngại vật muốn khống chế tốc độ cải biến phương hướng độ khó liền sẽ tăng nhiều kim tôn liếc mắt liền nhìn ra rất nhiều vấn đề tóm lại một câu trương thanh dương có chút nôn nắm nóng, nóng quả nhiên sau một khắc trương thanh dương liền gặp chướng ạ i vật biến hướng lúc thân thể n h o á một cái kém chút mất đi cân bằng miệng không có ngã một đường thất tha thất hai phút sau trương thanh dương rốt cục đầu đầy mồ hôi tại diễn võ trường lượn quanh một vòng võ tới xuất khẩu ở giữa cũng đụng ngã mấy chỗ chứa ngại vật đụng phải mấy cái khí giới mặc dù chạy xong một vòng nhưng là hiển nhiên còn cực kỳ xúc động kim tôn mặt mũi tràn đầy vẻ giận mở miệng liền muốn d a n dậy toàn bộ võ quán người nào không biết kim tổng huấn luyện viên khắc nghiệt ngay tại mở miệng một nháy mắt kim tôn đột nhiên n g ở miệng m ánh mắt bên trong toát ra khó mà ức chế kinh ngạc hắn không phải hôm qua mới học sao làm sao có thể hôm nay liền làm được đem tám cái động tác tự nhiên dính liền cùng một chỗ đồng thời liền có thể dùng bộ pháp tại diễn cái đây là thiên tài trong thiên tài xưa nay chưa từng có liền nơi đây còn không hài lòng kim tôn hổ thẹn đất suy nghĩ một chút mình giống như cố gắng luyện hai tháng mới có loại trình độ này lúc ấy đã bị lao sư khen là thiên tài kim tôn thật sâu nhìn xem hắn nửa ngày mới chậm r ã i nói ừ m luyện nhiều mấy lần liền sẽ tốt chương sáu mươi sáu kim tôn diễn võ thần long b ã i vĩ kim tôn liền đứng tại diễn võ trường bên cạnh nhìn xem trương thanh dương nghỉ ngơi mười phút liền lên đi đi một lần ngồi đi một lần liền sẽ có tiến bộ rõ ràng chờ trương thanh dương lần thứ tám ra sân không đụng phải một kiện vật phẩm đi xong một vòng về sau kim tôn đã chết lặng hắn thậm chí bắt đầu đối với mình quá khứ mấy chục năm học võ kiếp sống sinh ra hoài nghi tốt dừng ở đây đi long du tứ hải ngươi đã nắm giữ còn lại liền là dùng thời gian đến rèn luyện kim tôn mặc hiện tại ta dạy cho ngươi chiêu thứ hai thần long vung đôi đây là dùng chân công kích đối thủ muốn làm đến phiêu h i ể u tại bất luận cái gì thời gian bất kỳ cái gì góc độ đều có thể xuất kỳ bất ý công kích địch nhân của ngươi kim tôn đối một cái hình người cọc gỗ diễn luyện trò trương thanh dương nhìn kim tôn ra chân lúc quả nhiên là xuất kỳ bất ý bất luận khoảng cách xa gần chân của hắn đều giống như một đầu mềm mại không xương roi quất hướng địch nhân đây là kinh điển nhất phương thức công kích kim tôn đưa lưng về phía hình người có gỗ ở giữa khoảng cách khoảng cách khá xa dù quyền khẳng định là công kích không đến kim tôn đột nhiên q u a n người nửa người lực lượng cùng tốc độ đều rót vào đuổi phải. đùi phải phút chốc bay lên rút ra theo một đạo thối ảnh h u y h người cọc gỗ đầu bay ra ngoài hoa、wow. ở lợi hại trương thanh dương sợ hai than nói kim tôn nói trước kia võ đạo có một câu gọi là tay là hai cánh cửa toàn bằng chân đánh người thối pháp luyện tốt ưu thế cực lớn chân so tay dài c u n g so tay càng mạnh mẽ hơn bất quá bây giờ là máy móc thời đại những cơ giáp kia tay cùng chân lực lượng đồng dạng lớn vẫn còn so sánh chân càng linh hoạt cho nên thối pháp luyện tập người càng ngày càng ít tiếp xuống ta biểu diễn cho ngươi một chút chiêu này thối pháp thần long vung đôi ta phân giải làm sáu cái động tác cơ bản đem cái này sáu cái động tác luyện tốt coi như một chiêu này thần long vung đôi đã luyện thành kim tôn một bên diễn luyện sáu cái cơ sở động tác một bên nói cho trương thanh dương nên như thế nào vật lực cuối cùng đem chân luyện như là roi có thể mềm có thể cứng rắn xương sống cùng heo chân hợp làm một thể đem toàn thân k i n h lực ngưng kết thành một chiêu này thối p h á p liền là đại thành trương thanh dương tụ tinh hội thần nghe không dám có chút lười biếng thôi động tâm linh c h i cầu đến cực hạng h i chép kim tôn động tác sáu cái cơ sở động tác tại kim tôn một lần một lần diễn luyện dưới dần dần phía trên tâm linh tri cầu thành hình một bộ mới họa tác thay thế ban đầu long du tứ hải s á u cái động tác diễn luyện xong kim tôn h ư n g chi sở trí đem sáu cái động tác liền cùng một chỗ biểu diễn một phen cái gì gọi là chân núi chân biển giả dích không dứt thối ảnh đem kim tôn trước mặt lớn phiến không gian toàn bộ lấp đầy hình thành một mảnh hình quạt ra chân lúc nương theo vụ vụ tiếng xe gió cũng cực kỳ kinh người kim tôn nói nhìn hiểu không có vấn đề gì cứ hỏi đi xem hiểu kim tôn đột nhiên cảm giác được cái này đối thoại có chút quen thuộc giống như h ô m qua dạy trương thanh dương lòng du tứ hải thời điểm liền là nói như vậy kim tôn bỗng nhiên trầm ặ c để trương thanh dương có chút không biết làm sao thử thăm dò tổng giáo luyện có muốn hay không ta đem mấy cái này cơ sở động tác diễn luyện một lần ngươi cho ta sửa chữa sửa chữa sai được kim tôn đột nhiên liền có dự cảm bất tường trương thanh dương lui lại mấy bước đá lên bổ xuống hoành rút chính đạp thẳng đâm vung đôi kim tôn khỏe miệng co c ắ p động hai lần cảm giác mình tâm thật mệt mỏi không sai sáu cái động tác nối liền biểu thị thần long vung đôi đứt quãng vụng về như gấu sơ hở trong chỗ kim tôn tâm tình tốt hơn nhiều trở về luyện nhiều thuần thục liền tốt được rồi tổng giáo luyện ngày mai gặp cách mở võ quán trương thanh dương đi trường học buổi sáng tại thư viện đọc sách buổi chiều lên một tiết hóa lại đi xa trùng quán chờ đợi một hồi cho nhân viên cửa hàng nhóm phổ cập một chút xa trùng phương diện chi thức liền về đến trong nhà ăn cơm lên lầu trương thanh dương đầu tiên là khổ luyện bách đoan cốt chuẩn bị đợi đến trước khi ngủ lại nếm thử dùng tinh thần lực phục khắc thần long vung đôi bệ cửa sổ đ ỗ n g nhiên truyền đến động tĩnh trương thanh dương vọng quá khứ vừa hay nhìn thấy chính nhìn qua đầu to đầu to sừng sốt một chút ánh mắt bên trong đột nhiên toát ra một loại thấy được ma quỷ giống như thần sắc móng đốt t r ư ợ đi nửa người đều rơi vào bệ cửa sổ bên ngoài. đầu to thật vất vả vượt qua sợ hãi đem mình mập mạp thân thể lại chuyển về trên bệ cửa sổ hướng về phía titan mèo kêu lên titan mèo vừa mới bắt đầu không để ý tới nó đầu to lại liên tục kêu vài tiếng về sau titan mèo mới đứng dậy titan mèo vừa tung người liền từ trên giường nhảy lên bệ cửa sổ đầu to đã nhảy đi xuống ở phía dưới chợ mèo ô tại đầu to thúc giục dưới titan mèo nhảy xuống titan mèo vừa hạ xuống dưới trong bóng tối liền có một con to con mèo đen n à o lên titan mèo một cái đuôi đưa nó quất ra lại có hai con mèo từ đường phương hướng vào ra trương thanh dương đứng tại b ệ cửa sổ bên cạnh nhìn xem đầu to càng ngày càng rào hoa ta còn hiểu đến mai phục rất nhanh đầu to cũng nào tới cùng mặt khác ba con mẹo cùng một chỗ cùng ti tan mẹo đối chiến trương thanh dương đ ỗ n g nhiên phẩm ra có cái gì không đúng hương vị đến trong đó có một con tối tráng mẹo cùng đầu to cũng phối hợp quá t ố t rồi đi cái này vượt xa khỏi phổ thông giã thu phối hợp còn có thể vì nó càn g ao trương thanh dương đột nhiên nhớ tới trước đó đem hành thần quyết quán đỉnh truyền thâu cho đầu to hắn tranh thủ thời gian thôi động tâm linh tri cầu quả nhiên cảm ứng được đầu to cùng con kia tráng mẹo ở giữa tinh thần liên hệ gia hỏa này vậy mà thật thành công truyền thừa hành thần quyết đồng thời hoạt học học o dụng dùng hành thần quyết khống chế một con tối trắng mèo mấy cái vừa đi vừa về về sau titan mèo hơi không kiên nhẫn dùng cái đôi u quét qua đem mấy cái mèo ngăn tại bên ngoài vung lên vớt mẹo cho đầu to tới một bộ vô ảnh vớt mẹo đánh cho nó hoài nghi mẹo sinh đáng thương đầu to lại bị dạy dỗ trương thanh dương không hề có thành ý thở dài nói bị phiến đầu góc choáng váng đầu to quắt to một tiếng quay đầu liền chạy titan mẹo khinh miệt nhìn xem mấy cái nhanh chóng đào t ẩ mẹo liếm liếm móng vớt vừa tung người liền nhảy về trên bệ cửa sổ trở lại d đêm đã khuya trương thanh dương quyết định bắt đầu phục khắc thần long vung đôi tâm linh c h i cầu bên trên long du tứ hải tranh thủy mặc làm đã biến mất không thấy gì nữa mặc cho trương thanh dương làm sao tìm kiếm triệu h o á n đều không có lần nữa xuất hiện trương thanh dương đ ỗ n g nhiên ý thức được tâm linh c h i cầu khả năng trong cùng một lúc chỉ có thể tồn tại một bức tranh làm long du tứ hải ta chỉ là sơ bộ nắm giữ còn có tiến bộ rất lớn không gian quá đáng tiếc trương thanh dương thở dài hòa tắc không thấy về sau muốn lại t i ế n d à i cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cổ luyện trương thanh dương thu thập tâm tình nhìn về phía mới hòa tác thần long vung đôi hòa tắc bên trong bóng người biểu thị thối pháp một đôi chân như là hai đầu cực kỳ linh hoạt roi từ các loại góc độ hướng về phía trước phát động công kích đem không khí đá đôm đốp rung động tràn đầy nghệ thuật xung kích cảm giác trương thanh dương thở sâu một cái ý niệm trong đầu dâng lên hạ đạt phục khắc thần lòng v u n g đồi mệnh lệ tết d ạ i một h ồ i như kiến vệ cảm giác vô khổng bất nhập mà dâng lên đến họa tắc bên trong bóng người thi triển sáu cái cơ sở động tác giống như là một trận cuồng phong đập vào mặt mà tới bóng người liên tục không ngừng trương thanh dương kiệt lực nghĩ phải gìn giữ thanh tỉnh nhưng là hết thể đều là phí công chẳng biết lúc nào trương thanh dương cảm thấy đầu một trận đau đớn kịch liệt thân thể nghi kim tôn diễn võ phi lòng tại thiên hôm sau sáng sớm thường thắng v à quán trương thanh dương đứng tại kim tôn trước mặt kim tôn mặt trầm như nước đã ngươi nói tối hôm qua có l i n h mộ vậy liền diễn luyện một lần đi vâng kim sư trương thanh dương cảm thấy kim tôn là nghiêm túc tại dạy mình lấy ra đều là hoa quả khô mặc dù chưa bại sư nhưng là tôn s ư n g một tiếng kim sư cũng không đủ trương thanh dương lui lại mấy bước hoạt động một chút hai chân thừa dịp hoạt động thời gian thần long vung đuôi sáu thức động tác cơ bản như nước chạy trong đầu lần nữa chạy qua cuối cùng hòa hợp một thức khẽ quát một tiếng đùi phải đá ra sau thức động tắc một mạch mà thành mặc dù còn chưa đủ mềm mại nhưng là loại kia roi cảm giác đã có đùi phải đã xong đổi lại chân trái chân trái độ hoàn thành rõ ràng yếu một chút có thể thấy được trương thanh dương bình thường dùng đùi phải dùng tương đối nhiều cho nên đùi phải lại càng dễ trường khống chân trái liền muốn kém một ít kim tôn mặt trầm như nước từ chối cho ý kiến thật sự là không biết nên nói cái gì chỉ là một đêm vậy mà liền nắm giữ cơ bản thần long vung đôi đồng thời có thần vận nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Có nhưng là không i muốn kiêu ngạo tự mãn nghĩ muốn nắm giữ cái này sáu cái động tác cũng không phải là việc khó gì thần long vung đôi điểm trọng yếu nhất ở chỗ lực lượng cùng xương cốt độ cứng nhất định phải có thể đem lực lượng toàn thân rót vào hai cái đùi bên trong một chân liền có thể đá gãy một cái cây mới tính tiểu thành kim tôn chỉ vào trên diễn võ trường mấy tên hình người cọc gỗ nói sáu thước động tác cơ bản mỗi một loại động tác toàn lực đá một trăm chân trương thanh dương thế nhưng là biết mấy cái k i a cọc gỗ độ cứng mặc dù nhìn kim tôn một c ư ớ c đá rơi xuống cọc gỗ đầu cực kỳ hăng hái nhưng là đến thiên mình liền phi thường thống khổ kim tôn quan tâm nói bình thường tới nói nếu như định lượng mỗi loại động tác đá ba ngàn chân mới có thể vào môn một vạn chân có thể tiểu thành mười vạn chân có thể đại thành sở dĩ để ngươi mỗi ngày đá một trăm cũng là cân nhắc đến chân của n g ư ơ i khôi phục cũng không thể do sớm luyện thành để n g ư ơ i đem chân đá gãy lý toàn quân gia chuẩn bị thương dược cao cũng không t ệ lắm ta đã để hắn chuẩn bị cho n g ư ơ i một chút trương thanh dương gật đầu ba ngàn chân tương đương với một tháng cũng là không tính hoa trương thiêu đốt tinh thần lực đối với mình thể hồ quán đỉnh chẳng khác gì là giúp mình tiết kiệm một tháng kim tôn nói thần long vung đôi ngươi đã nắm giữ hôm nay dạy ngươi phi lòng tạ thiên trương thanh dương mừng rỡ hết sức chăm chú nghe giảng thái độ đối với trương thanh dương kim tôn là rất hài lòng nhất là trương thanh dương cũng không có bởi vì mình t i ê n phú dị bẩm liền không đem lão sư để ở trong mắt. loại này tôn sư trọng đạo thái độ để kim tôn cực kỳ thích bởi vậy kim tôn tại giảng giải thời điểm cũng phá lệ cẩn thận người nhìn kỹ đơn giản giảng giải một lần về sau kim tôn vẫn là theo thường lệ cho trương thanh dương diễn luyện một lần kim tôn thân thể hơi ngồi s ổ m hai cái bắp đùi cơ bắp trong nháy mắt nâng lên b ă n g một tiếng tựa như dây cung rung động kim tôn liền bắn lên giữa không t r ú n g đã có hùng ư n g hùng tráng lại có t i ê n hạc giống như thanh t h ẳ n g kim tôn mở ra hai cánh tay cánh tay tựa như chấn động cánh chờ lên tới điểm cao nhất kim tôn đột nhiên sách đầu, đầu ngang bằng kim tôn dưới thân thể rơi đồng thời chân mánh rơi xuống ở trong mắt trương thanh dương bổ xuống cái này một chân tựa như không thể phá vỡ trọng phủ thẳng trả mà xuống kim tôn rơi trên mặt đất khi hắn bay người mặt hướng trương thanh dương trước mắt g i a n g z a c một bộ cứng r ắ n chất gỗ hình người cái cọc bị tùy tiện chém thành đều đều hai nửa kim tôn nói phi long tại thiên cường điệu tại một cái c h ẳ n g c h ữ tưởng tượng chân của mình là một thanh trọng phủ mỗi một chân đều muốn địch nhân chém thành hai nửa loại này không gì không phá thôi kinh lực cùng thần long vung đôi kinh lực hoàn toàn khác biệt tại trương thanh dương trong đầu một bộ mới họa tác cấp tốc thành hình thay thế ban đầu thần long vung đôi nhìn xem thần long vung đôi dần dần biến mất trương thanh dương rất là không bỏ nhưng lại không thể không để nó biến mất nếu không liền không có cách nào ghi chép phi long t ạ i tiên một chiêu này hiển nhiên là một cái tuyệt sát hắn lực sát thương viễn siêu thần long v u n g đôi trương thanh dương thật sâu cảm thấy một đầu tâm linh c h i cầu hoàn toàn không đủ dùng hẳn là sớm ngày tăng xây đầu thứ hai tâm linh c h i cầu nhưng là nói cho cùng vẫn là tinh thần lực không đủ mỗi ngày có thể góp nhặt tâm linh viên gạch có hạn nhưng là cần dùng đến địa phương cũng rất nhiều tu luyện hành thần quyết về sau tinh thần lực của mình tăng lên không ít có thể hay không nhiều tu luyện mấy loại cùng tinh thần lực tương quan công pháp liền có thể gia tăng tinh thần lực đâu cái này về sau muốn trọng điểm thí nghiệm một chút kim tôn không sợ người khác làm phiền giảng giải một giờ thỉnh thoảng lại liền diễn luyện một lần vạch trong đó chi tiết phi long tại thiên nhìn như đơn giản chỉ có ba cái cơ sở động tác nhưng là ở giữa không trung không chỗ gắng sức đối thời cơ lực lượng góc độ nắm chắc cực kỳ coi trọng tâm linh chi cầu bên trên phi long tại thiên cũng tại kim tôn từng lần một giảng giải cùng diễn luyện bên trong dần dần hoàn thiện khi kim tôn hỏi chiêu này phi long tại thiên ngươi còn có cái gì không hiểu sao cuối cùng một bút cũng phía trên tâm linh chi cầu rơi xuống đen trắng họa tắt bên trong bóng người bắn lên lại như, như lôi đình rơi xuống mặt đất bị đánh mở một đầu dài mười mấy mét khe hở trương thanh dương tâm niệm vừa động họa tác bên trong bóng người lần lượt từ trên trời ra xuống c h i ế n h phủ chém xuống đ ỗ n g nhiên trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu giữa không trung bóng người một chân chém xuống nhưng là cái này một chân cũng không có thể khắc địch chế thắng bị phía dưới địch nhân ngăn trở bóng người mượn lực lại bắn lên một đoạn ngắn khoảng cách lần nữa một chân chém xuống hai chân giao nhau chém xuống lập tức chém ra một vùng bóng chân giống như quần quận n ộ trào đem địch nhân hoàn toàn bao phủ ở trong đó nếu như có thể giống như vậy không ngừng trên không trung chém ra mười mấy chân thậm chí mấy chục chân cái k i ệ u y lực đâu chỉ tăng gấp bội trương thanh dương hô thở ra một hơi. đón lấy kim tôn ánh mắt nói ta có một vấn đề kim tôn thực sự kinh ngạc trong lòng thậm chí có chút kích động cùng thụ sùng được kinh trương thanh dương vậy mà có vấn đề kim tôn ra v ẻ thận trọng nói có vấn đề gì cứ hỏi tới phi long tại thiên phải t r ă n g cũng không phải là chỉ là chém ra một chân mà là có thể ra càng nhiều chân kim tôn kinh ngạc nói ngươi là như thế nào nghĩ ra rốt cuộc hắn vừa rồi lặp đi lặp lại diễn lúc luyện đều là chỉ chém ra một chân liền rơi trên mặt đất trương thanh dương nhìn nét mặt của hắn đã đoán được mình có thể là đoán đúng rồi hắn núi bay nói ta cảm thấy đã có thể chạm kích một lần liền có thể chạm kích nhiều lần mà lại đối thủ cũng không phải là có gỗ khẳng định sẽ ngăn cản tại đối phương ngăn cản thời điểm chúng ta liền có thể mượn nhờ lực lượng của đối phương lần nữa dâng lên lần nữa chém xuống tới không sai người đoán rất đúng kim tôn trong lòng lần nữa khuyên bảo mình đối phương là cái võ đạo thiên tài không thể coi thường đối phương Trương 68, tiểu đồng bọ, cá rắn diễn bọ, cá pháp. khi trương thanh dương đem phi long tại thiên ba cái cơ sở động tác đều chính xác diễn luyện ra được thời điểm kim tôn đã hoàn toàn chết lặng xác định đối phương quen thuộc phi long tại thiên kim tôn y nguyên giám sát trương thanh dương tới trước mười lần long du thứ hải đồng thời tự mình tăng lên độ khó tại diễn võ t r ư ở n g phía trên treo sáu cái đống cát tại trương thanh dương thi triển bộ pháp thời điểm kim tôn lấy trưởng phong thôi động đống cát và chạm đối phương loại hoạt động này công kích lập tức để độ khó tăng gấp bội mười lần long du tứ hải qua đi trương thanh dương đã làm ặ t mũi bầm dập sau đó kim tôn lại giám sát một trăm l ầ n thần long vung đôi mỗi cái động t á c một trăm l ầ n một trăm l ầ n thần long vung đôi xuống tới trương thanh dương hai chân hai chân đã đau đến đi không được đường hai cái đuổi trên cơ bắp xương hóa trang tử đầm dạng cơ hội khó được trương thanh dương khó khăn nằm xuống liền nằm tại diễn võ trường bên trên thôi động bách đoàn cốt hai cái đùi đều có một dòng nước nóng tại lặp đi lặp lại lưu động trương thanh dương cảm thấy lại là ngứa lại là đau nhức loại này cực độ cảm giác không khỏe phán g phất sâu tại c ố tủy t h coi như nghĩ đưa tay gãi gãi cũng không thể nào hạ thủ cắn răng nhiệt lưu lặp đi lặp lại lưu động hơn trăm lần về sau ngứa cùng đau nhức cảm giác rốt cục dần dần t ố i lui chỉ còn lại như là ngâm lấy suối nước nóng ấm áp cảm giác trương thanh dương cắn răng khổ luyện bách đoán cốt lúc kim tôn ngay tại một bên nhìn xem đâu h ắ n cái này trên nửa đời người dạy qua trên ngàn người đệ tử giống trương thanh dương liệu mạng như vậy như thế chịu khổ cực một cái tay đều có thể đếm ứ n g ra mà giống trương thanh dương dạng này thiên phú lại một cái đều không có kết thúc bách đoán cốt tu luyện trương thanh dương vừa vừa đứng lên thân cơ bắp bên trên truyền đến đau bớt nhức cảm giác lập tức để hắn nghe rằng trận mắt kêu đi ra bách đoán cốt mặc dù chữa trị xương cốt tổn thương nhưng là bắp thị tổn t thương nhưng không có khôi phục nhìn xem kim tôn một mực không đi trương thanh dương ngượng ngùng gạt ra cái khó coi nụ cười nói chậm c h ễ kim sư tu luyện ta trở về kim tôn gật đầu nói nhân sinh không có h ư ở n phí chịu khổ bảo trì loại thái độ này trương thanh dương không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên cho mình giảng câu nhân sinh đạo lý nhưng là h ả o ý của đối phương lại là đã hiểu trương thanh dương nói ta biết kim sư ra cửa vương vũ cùng lý t o n g quân ngay tại kim tôn cổng chờ lấy đâu vương vũ khoa trương nói lão kim sẽ không là công báo tư thủ đi nhìn một cái ngươi cái này bị chính biết đến ngươi là đang cùng lão kim học võ không biết còn tưởng rằng lão kim ở bên trong ẩu đả ngươi nhìn ngươi cái này đi đường tư thế bị tra tấn không nhẹ đi lý t o n g quân cũng là một mặt quan tâm nghĩ thanh dương không sao đi đây là tổng giáo luyện để cho ta mang cho ngươi tới dư cao tổng giáo luyện còn trả tiền trương ổ n g thanh dương từ chối không được lý tòng quân nhiệt tình ba người cùng nhau đi vương vũ kia lý tòng quân liền cho hắn bôi thuốc cao lý tòng quân thủ pháp thành thạo đối dược tính lại giải một phen xoa bóp xuống tới để trương thanh dương chua thoải mái đất hô hót lên vào lúc ban đêm trương thanh dương lần nữa đối tượng mình tiến hành thể hồ con đình hỏa tắc bên trong kia cho phiêu nhiên như tiền lộ ra một cỗ tiêu dao lại bá đạo bóng người hóa thành trăm ngàn lần chạm kích rơi trên người trương thanh dương sáng sớm hôm sau trương thanh dương tại toàn thân mồ hôi lạnh bên trong tỉnh lại kia trăm ngàn lần chạm kích thật giống như rơi trên người mình loại kia chạm phá hết t h ể y sắc bén cảm giác để trương thanh dương cảm thấy mình thật giống như bị thiên đao vạn quả đầu dạng cái này di chứng có chút nghiêm trọng a trương thanh dương nắm vớt lông mày gen gì nói nhìn đến cho dù là thể hồ có đình cũng đến chú ý cẩn thận sử dụng trương thanh dương chìm vào bên trong vũ trụ nhìn thoáng qua mình ngày càng thưa thất cục kẹt sau đó một tuần mỗi sáng sớm rất sớm trương thanh dương liền đến đến thường thắng võ quán đi theo kim tôn tu luyện thần long thối kim tôn mắt thấy hắn tại thần long thối tạo nghệ bên trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đề cao cơ hồ một ngày một cái dạng cũng chỉ có thể cảm thán trên đời thật có kỳ tài thiên tài đương nhiên đáng sợ không là người khác là thiên tài mà là người khác chẳng những là thiên tài vẫn còn so sánh ngươi càng cố gắng trương thanh dương có thể có dạng này tiến bộ kinh người không chỉ là hắn có thiên phú càng bởi vì hắn hạ khổ công chính kim tôn nhìn xem đều thẳng túng lợi cảm thấy không bằng ngày thứ ba thời điểm vương vũ không biết vận dụng quan hệ thế nào cũng gia nhập vào đi theo kim tôn học tập thần long b á c h biến cũng chính là thần long thối kim tôn cũng không chào đón vương vũ mặc dù ta cho phép ngươi qua đây học tập nhưng ta cũng không cho rằng ngươi có thể học được cái gì vương vũ đứng tại trương thanh dương bên người nhỏ giọng nói kia lúc chức võ học của ta thiên phú còn chưa mở phát ra tới kim tôn lường vương vũ một cái nói ta mặc kệ ngươi có thể học được nhiều ít nhưng là có một chút không thể ảnh hưởng đến người khác nếu không liền xem như quán chủ mặt mũi ta cũng sẽ không cho vương vũ chờ hắn quay người hướng hắn làm cái mặt quỷ quay đầu đối trương thanh dương nói lão kim cùng ngươi quan hệ lúc nào tốt như vậy lại còn cảnh cáo ta trương thanh dương trêu chọc nói đại khái là không quen nhìn ngươi đi cửa sau vào đi vương vũ đĩu i môi nói ta sẽ dùng sự thật để chứng minh cái nhìn của hắn là sai lầm một tuần huấn luyện trương thanh dương cảm thấy long thần chân đã tu luyện tới một cái bình cảnh trước đó dựa vào thể hồ q u á đình vương vũ trải qua ba ngày học tập long du tứ hải động tác cơ bản còn không có học hết muốn đem cơ sở động tác ăn khớp tại diễn vo trưởng trên chạy một vòng còn không biết muốn năm nào tháng nào sáng sớm trương thanh dương đến vo quán thời điểm vương vũ cũng đã đến vương vũ phàn nàn nói vì cái gì khó như vậy ta nhìn người học tập thời điểm làm sao dễ dàng như vậy vương vũ luyện võ sức mạnh rất đủ bình thường đi theo tu luyện cũng coi như ăn đến khổ trương thanh dương khích l ệ nói thần long bách biến là cao giai võ học c ó một điểm rất bình thường chỉ cần vượt qua ban đầu giai đoạn nhập môn ngươi liền sẽ phát hiện phi thường dễ dàng ngươi bình thường ngoại trừ khổ luyện bên ngoài ngươi cũng thật tốt suy nghĩ một chút ta đề nghị ngươi quan sát hạ cá trong nước bên trong là thế nào du động hoặc là nhìn xem rắn ở trên mặt nước b ốn lượn trượt động tác có lẽ có thể có rõ ràng cảm lộ t ố t ta đã hiểu vương vũ nhãn tình sáng lên vẫn là ngươi có biện pháp lão kim liền chỉ biết để cho ta khổ luyện khổ luyện trương thanh dương đuối người hình có gỗ thi triển thần long vung đôi trên diễn võ t r ư ở n g mới vận luật vang lên t h a n h phanh trọng kích v â m thanh mảnh gỗ vụn v a n g khắp nơi gian g g i ắ c một trăm chân về sau hình người có gỗ lại cũng không chịu nổi từ phần e o cắt ra vương vũ chật chật nói ngươi sẽ không phải là lão kim con r i ê n g đi lão kim thật sự là đối ngươi bỏ hết cả tiền vốn cái này có gỗ ngươi h ô m qua đá gây ba cây hôm nay ta nhìn ngươi đến đá gây một cái phải biết cái này có gỗ giá vốn cũng không t h ấ p a trương thanh dương đốt một cái mồ hôi trên đầu nói may mắn mà có ngươi bách b ằ n cốt không phải xương cốt của ta đã sớm ăn không tiêu trong lòng của hắn đánh giá một chút mặc dù thối pháp đã đến bình cảnh nhưng nói thật mỗi ngày khổ như vậy luyện còn có thể cảm giác được tiến bộ chỉ là tiến bộ không có thể hồ quán đỉnh một tuần này đến nhanh hai người đang nói chuyện kim tôn bỗng nhiên đi tới kim sư tổng giáo luyện vương vũ cười đùa tí từng hô nói kim tôn mặc kệ hắn chỉ thấy trương thanh dương nói đem cái này mặc vào trương thanh dương cùng vương vũ hai người lúc này mới chú ý tới trong tay hắn còn mang theo đồ vật trương thanh dương đưa tay nhận lấy đột nhiên hướng tiếp theo rơi trương thanh dương tranh thủ thời gian phát lực mới đưa đồ vật tiếp ổn mười ký lô lai lưng bốn mươi ký lô xà cạp kim tôn nhìn ó nói, i trong t ờ i gian gia Tại kinh nói, loại dài chiến phải giản thôi ngắn tăng Vương ngạc không cũng cao sao, sao sao. muốn bên này vận hành đơn như Tôn n một làm Kim huyết đột độ thể phá, chỉ khó. chú khí h có có kỹ Vũ vậy bạo ý cũng chưa từng nhìn hắn một chút nói thẳng mặc vào thử một chút đi phụ trọng về sau ngươi sẽ phát hiện trước kia hết sức quen thuộc động tác đột nhiên trở nên mười phần lạ lẫm trước kia cực kỳ động tác đơn giản đột nhiên trở nên mười phần khó khăn Được rồi, kim Sư. Trương、Thanh、Dương rồi, Kim Thanh vương vũ tới giúp đỡ trương thanh dương đem một bên hai mươi cân xà cạp cho cột vào đ u ổ i cùng trên bàn chân chính trương thanh dương đem mười kg lai lưng buộc ở trên lưng trương thanh dương trên thân đột nhiên nhiều năm mươi kg trọng lượng quả nhiên thân thể nặng nề rất nhiều bất quá hắn cũng không có cảm thấy khó xử ngược lại kích động lên bên trên chạy một vòng kim tôn nói được trương thanh dương ma quyền sát trưởng đi vào trên diễn võ trưởng trương thanh dương thi triển long du tứ hải cất bước liền đi vào đã đi qua hơn trăm lần quen thuộc trong sân mặc dù nặng nề nhưng chỉ cần thôi động hắc hùng rèn thể thuật dùng bắp thịt lực lượng đến triệt tiêu bộ phận này trọng lượng hành động liền bình thường độc nhất vô nhị trương thanh dương đối sân bãi đã quen thuộc đến nhắm mắt lại đều biết nào đó nào đó chướng ngại vật ở nơi nào phía trước bên trái có một cái chướng ngại vật trương thanh dương thân thể tựa như một đầu du động r á n nước phía trước trong nước có một khối lồi ra mặt nước nham thạch thân thể n h ó n g một cái liền muốn sắt nham thạch vùng ven lướt qua không tốt trương thanh dương vừa làm ra t r á n h né động tác đột nhiên ý thức được lực lượng dùng nhỏ còn kịp ồn nắn phần eo phát lực thân thể chống rông n g n n g o bước chân sắt chướng ạ i vật chờ tới bởi vì vừa mới không để mắt đến trên người vật nặng lực lượng dùng nhỏ lần này v ẫ n eo bởi vì nhớ tới trên thân còn có đầu nặng một mươi kg n g a y lưng dùng lực lượng tương đối lớn nhưng là c ố lực lượng này có chút quá đầu bước chân điểm rơi là một cái k h á c c h ứ a n g ạ i vật kim tôn cùng vương vũ tại dưới đài nhìn xem trương thanh dương nguyện như say rượu t r ắ n g hán một đường tình trạng không ngừng tựa như lần thứ nhất lên đài diễn luyện bình thường thất tha thất thể u thật vất vả đi tới xuất khẩu trương thanh dương cái chán đều xuất mồ hôi ánh mắt lại sáng sáng đến tinh thần phấn chấn đối kim tôn nói quả nhiên có hiệu quả p h ụ trọng rốt cuộc không phải trên người mình thịt lực lượng rất khó cân đối mỗi một lần phát lực đều sẽ có các loại tình trạng ta cảm giác trước kia coi là hiểu rõ địa phương lại có vấn đề mới tạ ơn kim sư kim tôn từ chối cho ý kiến trước thử một chút hôm nay trương thanh dương không luyện khác chỉ riêng luyện long du tứ hải đợi đến cho tới chưa kết thúc trương thanh dương trên lưng bị mài rách ra cái khác không mài hỏng địa phương cũng đều là bầm tí một mảnh trên đùi bị xô ra mạng lớn mạng lớn máu ứ động buổi chiều trương thanh dương đi trường học cùng xa chủ quán trong nội viện thi đấu càng ngày càng gần thư viện bầu không khí cũng dần, dần khẩn trương lên đọc sách nhiều người Khoa thật a y luận bàn người cũng n i triệu Triệu kim quán có hôm nay nhiệt liệt ề u quán, quán Sa sa mùa. mùa Thanh nay trùng thấy tán Trương một trùng năm năm dương Dương phen, như khó hâm hôm có được được được được v y học ậ p bầu k h ô nhiều g k í Trương Thanh thể Thật Dương không thể bỏ qua công n h qua lao. bỏ nhân viên cửa hàng tại s a trùng chuyên nghiệp trên trình độ đều có cực lớn đề cao là triệu năm được mùa bất đi rất nhiều chuyện ban đêm về đến trong nhà trương thanh dương theo thường lệ tu luyện lên bách đoán cốt bách đoán cốt độ khó cũng không lớn khó liền khó tại phải có cực lớn nhịn đạo lực chỉ cần có thể nhịn được đau nhức phần lớn người đều có thể rất nhanh nhập môn trong khoảng thời gian này trương thanh dương khắc khổ tu luyện thần long b á c h biến liên đối lấy bách đoán cốt cũng cấp tốc hoàn thành tầng thứ nhất tu luyện xương người là màu trắng bách đoán cốt đã nói nếu như hoàn toàn luyện thành xương cốt sẽ lộ ra thanh ngọc màu sắc trương thanh dương không biết mình xương cốt có phải hay không đã chuyển biến thành thanh ngọc sắc nhưng là xương cốt của mình rõ ràng so trước kia cứng cỏi rất nhiều liên đối lấy thân thể cũng nặng có một mươi g vẻ đây là xương mật độ gia tăng hậu quả n h ĩ đau hoàn thành bách đoán cốt tu luyện thời gian đã đến nửa đêm trương thanh dương đi rửa mặt chủ yếu là thanh tẩy một chút tu luyện bách đoán cốt trên thân đau nhức ra mùa h ế trong trong trải qua một phen cẩn thận xem xét cái này xương cốt thật là có một khi hiện ra nhàn nhạt màu xanh thưởng thức xong xương cốt trương thanh dương lại đem phi long tại thiên điều ra đến lặp đi lặp lại nghiêm túc học tập mấy lần Hắn nhìn trong trong m ộ trương chút t bên o n g t thanh dương tiếp nối tiến vào giấc ngủ ở trong hốt hoảng trương thanh dương chợt nghe có người đang kêu gọi tên của mình trương thanh dương mở mắt ra tại tia sáng mở tối trong nách nhỏ đi ra mấy bước khi hắn cảm thấy có chút không đúng thời điểm trước mắt đột nhiên xuất hiện một suối nước linh cảm thần nữ lơ lửng ở trong suối nước ánh mắt tràn ngập mê hoặc nhìn về phía hắn tại sao lại là ngươi trương thanh dương tỉnh táo lại tức giận nói đương nhiên là nguyện vọng của ngươi đem ta tỉnh lại linh cảm thần nữ tỉnh không để ý thái độ của hắn nguyện vọng của ta ta không có nguyện vọng ngươi đi nhanh đi đừng chậm trễ ta đi ngủ trương thanh dương nói chẳng lẽ không phải ngươi nói muốn muốn gia tăng tinh thần lực công pháp sao linh cảm thần nữ mỉm cười mà hỏi tham chương bảy mươi sáu giáp thần chú nay vẫn ở trương thanh dương trầm ngâm tiểu hội mà hỏi ngươi có linh cảm t h ầ n nữ mỉm cười nói đương nhiên ta là trưởng quản nguyện vọng c h i thần chỉ cần chúng sinh h ứ a n g u y ệ n ta đều có thể thực hiện linh cảm t h ầ n nữ tiêm vung tay lên một mảnh màu xanh tường nước xuất hiện tại giữa hai người tường nước phảng phất màn sáng phô b à y mấy quyển công pháp b í tịch trương thanh dương nghiêm túc nhìn lại có lục t h ầ n pháp chín chữ tráng t h ầ n pháp tồn cảm rất pháp mơ hồ một quyết xem cá pháp mấy bộ b í tịch mỗi một bộ b í tịch có tên sách có giới thiệu v ă n tắt sắt có việc nhìn xác thực giống thật trương thanh dương hỏi cái này có phải thật vậy hay không linh cảm thân nữ k h á t tay mỉm cười nói sao không mình mở ra thử nhìn một chút có thể xem thử sao trương thanh dương nói thầm vậy ta liền thử nhìn một chút trương thanh dương đưa tay liền hướng trong đó một bộ tổn cảm giác pháp s ơ s o ạ n linh cảm thần nữ bất động thần sắc nhìn xem mắt thấy trương thanh dương liền muốn cầm tới quyển sách kia trong mắt nàng cũng không nhịn được lộ ra một vòng vui mừng trương thanh dương đột nhiên dừng lại nhìn về phía linh cảm thần nữ lòng tin mười phần nói nếu như ta chủ động đưa tay đem công pháp l ấ y xuống chỉ sợ cũng tương đương hoàn thành hướng ngươi cầu nguyện trình tự đi ta là không sẽ vào bẫy của ngươi linh cảm thần nữ sắc mặt âm chấm xuống người ngu xuẩn chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi cùng thần vô duyên nàng nói xong thân thể nhất chuyện li tương nước hóa thành một đạo sóng nước hướng trương thanh dương đập tới trương thanh dương đột nhiên bừng tỉnh mới phát hiện hô hấp khó khăn titan m è o nửa người đều ngủ ở trên mặt mình trương thanh dương cẩn thận từng ly từng tí đưa nó dịch chuyển khỏi thở dài nói liền không thể thật tốt ngủ ở nơi g ư dê nhung trên nệm cái này tư thế ngủ thật m u ố n mệnh hồi tưởng lại trong mộng tình hình cái này linh cảm thần nữ thật sự là âm hồn bất tán chỉ cần có chút k h ẽ hở nàng liền có thể tìm tới máy móc sẽ xuất hiện bất quá cũng là chính trương thanh dương muốn gia tăng tinh thần lực công pháp nghị quá cấp thiết cứ thế để linh cảm thần nữ chui chỗ trống cũng may không có bị nàng lừa gạt trương thanh dương nghĩ đến tường nước bên trong kia mấy bộ pháp quyết trong lòng phỏng đoán hắn thật giả bất quá chỉ từ mỗi bộ pháp quyết trên giới thiệu đến xem giống như là thật hành văn tự thuật rất có khí tượng đáng tiếc liền xem như thật hắn cũng không có khả năng cầm vận mệnh của mình nói đùa đi ngủ mắt không thấy tâm không phiền vẫn là thành thành thật thật một bước một cái dấu chân tu luyện tốt nhất thể hồ quán đỉnh mặc dù nhanh nhanh nhưng vẫn là cước đạp thực địa để thành t i ể u cao hơn nam xuống nhắm mắt lại hai phút sau trương thanh dương đột nhiên mở to mắt không đúng Lục trương thanh dương càng nghĩ càng hưng phấn khả năng này phi thường lớn đến là có thể tìm cơ hội lật qua hai giáo điện tịch cẩn thận tra nhìn một chút hai loại chú ngữ có lẽ có lật được nghĩ đi nghĩ lại ngủ thật say khổ cực như thế tu luyện một tuần trương thanh dương đã hoàn toàn thích đứng năm mươi ký lô phụ trọng hôm nay buổi sáng kim tôn đem vương vũ giáo hấn như là cá ước mối bình thường r ố trương cuộc t ầ thanh dương tại á c học hết. đ vương vũ trợ giúp hạ toàn thân cao thấp mặt tốt về sau tựa như có một cái cự đại mập mạc đừng nói là diễn luyện long thân bạch biến liền là bình thường hành tẩu đều biến đến mức dị thường khó khăn kim tôn trầm giọng nói muốn có không phải người tiến bộ liền muốn có phi thường nâng trương thanh dương nói kim sư ta sẽ cố gắng thích ứng nói lên hai câu nói đều cảm thấy có chút gian nan kim tôn cũng không hề rời đi tại dưới bóng cây trên ghế bành nằm xuống bên người đặt vào một bình trà vương vũ gõ gõ trương thanh dương giáp ngực không không rung động hiển nhiên là kim loại tính chất nhìn xem trương thanh dương nghẹn đỏ lên mặt vương vũ nói ta nhìn hắn không phải huấn luyện ngươi hắn là tại cha tấn ngươi càng nhiều một chút ngươi nếu là chịu không được liền đem trên thân những này thượng vàng hạ cám đồ vật vức cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tu luyện cao đẳng chiến kỹ còn muốn dùng những vật này cái này cùng mặc một bộ khôi giáp luyện tập chiến kỹ khác nhau ở chỗ nào. v ư ơ nhưng g Trương Vũ là t a n h d ơ Bất b ì vì, vì nếu h t r như g t n h n g điều khiển chiến giáp cơ giới đến học tập chiến kỹ có hay không có thể phát huy ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ ý nghĩ này chợt lõi lên toàn thân trọng lượng ép tới hắn không có càng nhiều tinh lực suy nghĩ những cái kia trương h thi ử t thanh dương nhẹ nhàng thở ra nhưng là duy trì cơ bắp phát lực cũng là cực kỳ vất vả một sự kiện tới đi ta có thể trương thanh dương không sợ gian nan trừng thanh dương lảo đảo bước chân tập tên giống như vừa học theo hải tử một hồi nga sắt xuống một hồi đụng ngã tóm lại một vòng xuống tới liền là mặt mũi bầm dập vương vũ không đành lòng đất tại kim tôn bên cạnh nói cái này sẽ có hay không có điểm đốt cháy giai đoạn a thanh dương còn rất nhỏ hắn có thời gian rất dài dùng để trưởng thành kim tôn khinh miệt liếc hắn một cái nói ở trên thân thể ngươi liền là đốt cháy giai đoạn tại có ít người trên thân t h như trương thanh dương đó chính là trợ giúp hắn khai quật tiềm lực đốt cháy giai đoạn không tồn tại vương vũ sắc mặt một đồ thầm nghĩ trong lòng ta biết ngươi thưởng thức hắn nhưng cũng không cần thiết dùng dẫm phương thức của ta đến khen hắn đi trương thanh dương tâm vô b ằ n g vụ giống như đã quên đi thời gian quên đi còn có kim tôn vương vũ tồn tại trong mắt hắn ngoại trừ diễn võ trưởng không còn một vật mười vòng kết thúc trương thanh dương nằm trên mặt đất ngoại trừ thợ không n ú c n í c phảng phất kéo dài hơi tàn cho chết vương v ư vội chạy tới nói, thanh dương, t h a n h dương không có sao chứ trương thanh dương không có trả lời vương vũ vọt tới bên cạnh hắn đem hắn nâng đỡ mâm nước một cỗ khó ngửi mùi mồ hôi s ô n g vào mũi vương vũ kém chút phun ra nói ngươi làm sao đi theo thiệu trong nước của qua đồng dạng trương thanh dương ngượng ngùng cười một tiếng mồ hôi chạy hơi nhiều uống nước vương vũ cố nén b u ồ nôn n đem chén nước đưa cho trương thanh dương không cần thiết l i ề u mạng như vậy đi ngươi xem một chút n g ư ơ i toàn thân cao thấp đều bị đụng thanh đi trương thanh dương ánh mắt rất là sáng tỏ nói kim sư phương pháp phi thường hữu hiệu ta ta cảm giác đối long du tứ hải lĩnh ngộ sâu hơn một tầng chương bảy mươi m nghỉ ngơi một chút lại dùng dược cao gần toàn thân hôm nay thư viện không có lớp trương thanh dương tại võ quán ăn cầm trưa buổi chiều tiếp theo tại kim tôn tư nhân trong diễn võ trường luyện tiếp buổi chiều luyện tập thần long vung đôi kim tôn nói cho trương thanh dương chờ một chút luyện phi long tại thiên tạm thời không cần mang theo phụ trọng luyện hơn hai trăm cân phụ trọng trương thanh dương cũng rất khó bay giang d ắ c trương thanh dương một cước đá bay cọc gỗ đầu trương thanh dương ngừng một chút nhìn xem lăn hướng xa xa c ọ gỗ đầu phải biết vừa mới cái này một chân mục tiêu của hắn là c ọ gỗ sơ bộ nhưng là dùng sức quá mạnh kết quả đá phải đầu trương thanh dương điều tiết một chút lực lượng lại một cước đá ra một cước này đ á gãy cọc gỗ chân nhưng là lần này mục tiêu vẫn như cũng là cọc gỗ sơn bộ hô trương thanh dương thật dài thở hát ra cảm thấy mặc vào hơn hai trăm cân phụ trọng đối phát lực ảnh hưởng vượt xa quá hắn dự đoán thần long vung đuôi cần điều động lực lượng toàn thân từ phần cổ đến sương sống thắt lưng đ u ổ i bắp chân mắt cá chân mũ bàn chân ngón chân mà phần cổ bộ ngực phần eo đ u ổ i trên bàn chân phụ trọng cũng từ nhiều cái phương hướng ảnh hưởng đến trương thanh dương đối lực lượng phán đoán muốn thích ứ n g cái này hơn hai trăm cân trọng lượng không có biện pháp tốt liền là l ư ợ n nhiều Kim trương ô n người buổi chiều để người đem cọc để đem sắt t ở tới, rốt cuộc một nhân cái cọc tiện cái nghi cuộc cọc cũng không chịu nhân hơn không đ ợ c t r ư thanh dương dạng này mới vừa đi một bước nhỏ liền nghe r a n g trận mắt đất hít một hơi hơi lạnh vương vũ cùng lý tòng quân đỡ lấy hắn một đường đi vào vương vũ phòng nghỉ lý tòng quân một mặt lòng vẫn còn sợ hay nói thanh dương ngươi đối với mình cũng quá nhân tâm cái này hai cái đuổi nhìn xem đều sắp tàn phế rồi trương thanh dương gạt ra nụ cười khó coi cái này còn không có ngươi dược hiệu kia kinh người dược cao hả lý tòng quân nói dược cao dù sao cũng là ngoại vật ngươi cái này quá đau gắt rất dễ dàng lưu lại di chứng tư vân ta sẽ chú ý trương thanh dương nói lý tòng quân nhìn ra trương thanh dương qua loa nhưng cũng chỉ có thể thở dài tận lực giúp hắn trương thanh dương gục ở chỗ này hai đầu tím thấm chân tại dược lực thấm vào dưới thật giống như bị lạnh buốt cảm giác sảng khoái bao vây thoải mái thẳng hừ hự lý tòng quân thủ pháp còn là rất không tệ rốt cuộc có kinh nghiệm trương thanh dương bất chi bất giác lại ngủ t h i ế p đi khi hắn tỉnh lại lúc trên tinh thần mỏi mệt đã tốt hơn nhiều nhưng là hai cái đuổi kịch liệt đau đớn để hắn cảm thấy ngoài ý mớn lý tòng quân nghiêm mặt nói thanh dương cái này so trong tưởng tượng của ngươi còn nghiêm trọng hơn ngươi hôm nay luyện tập quá mức liền kinh nghiệm của ta đ ế n xem ngươi cần nghỉ ngơi nếu không hai cái đuổi khôi phục sẽ cực kỳ trì hoãn trương thanh dương hoàn toàn thất vọng không có nghiêm trọng như vậy liền là có chút đau thôi luyện tập chiến kỹ nào có không t h ư ơ n g vương vũ ở một bên một mặt sùng bài nói thanh dương biết sao ta liền bội phục ngươi d ạ n g này đối với người khác hung ác không tính là gì đối với mình hung ác mới là thật hung ác ngươi cái này hai cái đ u ổ i đều sắp tàn phế rồi ngươi còn có thể kiên trì thật sự là bội phục ta phải có ngươi cái này sức mạnh ta đoán chừng ta thuốc đã sớm để cho ta tiếp ban trương thanh dương cắn răng từ trên giường đứng lên mặc q u ầ n thời điểm liền cảm thấy bị quần đụng phải làn ra đều một trận đau rát đau nhức chân vừa d ẫ m lên trên mặt đất điện đánh xúc cảm liền từ lòng b à n chân sông thẳng lên tới lý toàn quân hai người tranh thủ thời gian lại đi tới đỡ lấy hắn không có việc gì không có việc gì thanh dương ngươi nhất định phải nghe ta nhất định phải nghỉ ngơi mấy người ngay tại tranh chấp kim tôn bỗng nhiên đi đến lý tòng quân vội và nói tổng giáo luyện thanh dương hai cái đ u ổ i giống như tổn thương có chút nghiêm trọng chỉ sợ cần nghỉ ngơi hai ngày không có việc gì kim sư không có vấn đề gì lớn trương thanh dương tranh thủ thời gian phủ nhận t h o á t kim tôn đơn giản rõ ràng nói mấy người đều biết kim tôn tính cách trương thanh dương đành phải c ở i quần đem hai cái đ u ổ i lộ ra kim tôn trên giới quan sát một chút lại đưa tay mèo nhéo, nhéo nói nghỉ ngơi một tuần lễ nếu không sẽ lưu lại á n thương lúc còn trẻ có lẽ còn có thể chống đỡ đợi đến lớn tuổi á n thương liền không khống chế nổi kim sư ta có thể ta không sao trương thanh dương vội vàng nói lý t o n g quân lập tức nói thanh dương nghe tổng giáo luyện thân thể q u a n t r ọ n g người thiên phú hơn người tiền đồ rộng lớn đừng dùng tương lai đổi trước mắt một điểm nhỏ lợi ích ai thế nhưng là nhanh trong nội viện t ỷ thí lúc này có thể tiến bộ một chút đều là tốt trương thanh dương túi thấp đầu nói lý t o n g quân quên n ủ trong nội viện thi đấu cũng không phải liền lần này năm nay liền để một giới sang năm lại tranh kim tôn đông như nói nhân sinh giống như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối nên tranh còn phải tranh ngày đó ta như tranh giành lại há lại chỉ có từng đó thành tựu của ngày hôm nay ngày đó ta nếu không tranh như thế nào hôm nay tổng giáo luyện kim tôn trợt phát cảm khái trong phòng mấy người lập tức hai mặt nhìn nhau an t ĩ n h lại kim tôn nói hẳn là hai chuyện một lần không tranh đem thời cơ chắp tay n h ư ờ n g cho người cuối cùng thành việc đáng tiếc sau đó hối hận cũng v u sự vô bổ mặt khác một lần lại là tranh giành thế là thành hôm nay phong quang vinh diệu tổng giáo luyện lý t ổ n g quân lúng ta lung túng khổ sở nói thế nhưng là thanh dương chân này lại luyện tiếp tổng giáo luyện ngươi không nói sẽ lưu lại ám thương sao kim tôn nói ngươi thuốc không sai trương thanh dương nói đồ ăn đại lượng ăn thịt kim tôn cười nhạt một cái nói ăn thịt không thể tính sai nhưng là thịt tan hết cần thân thể một cái tiêu hóa chuyển hóa quá trình mới có thể biến thành khí huyết một chút bị hấp thu nạp cho mình dùng một chút muốn cung cấp thân thể lấy duy trì cơ năng mặt khác một chút bị lãng phí cho nên ăn thịt bổ sung khí huyết hiệu tỷ lệ rất thấp chỉ có ba mươi tả hữu đồ ăn cặn bã lại nhiều thân thể chính là huyết mục c h i khu một ngày có thể xử lý đồ ăn cực kỳ có hạn kia còn có biện pháp nào sao trương thanh dương hỏi kim tôn giải thích đơn giản sáng tỏ lập tức cũng là người ta minh bạch trong đó quan thiếu kim tôn đối trương thanh dương biểu hiện r a cực lớn kiên nhẫn còn có một số phương pháp hô hấp thổ nạp nuốt trong không khí linh khí đem linh khí nạp nhập thể nội lại trải qua thân thể chuyển hóa làm khí huyết c h i lực hiệu suất cùng ăn thì không sai bị lắm chỗ tốt ở chỗ chỉ cần có thời gian một ngày hai mươi bốn giờ đều có thể hô hấp thổ nạp linh khí thân thể cũng sẽ không thái quá mệt mỏi trương thanh dương nói thế nhưng là một ngày hai mươi bốn giờ thu nạp linh khí còn có thời gian làm khác sao h á không được không bù mất kim tôn lộ ra vẻ tán thành không sai cho nên phương pháp thổ nạp mặc dù lưu truyền đến nay nhưng từ đầu đến cuối h ư ơ n g thịnh không nổi liền là n à y nhân khí huyết áp s ú c thăng hoa được xưng là nguyên lực một nguyên chi lực chính là một tấn kim tôn bổ sung nói linh khí thu nạp khó khăn còn muốn chuyển hóa làm khí huyết lại từ khí huyết thăng hoa là nguyên lực cho nên nói cho cùng vẫn là trực tiếp hấp thu khí huyết mới là phương pháp nhanh nhất chương bảy mươi hai nghèo văn phú võ khí huyết an cầu đề cử cầu cất giữ kim tôn nói xong rời đi trong phòng lâm vào trong an tĩnh kim tôn nói rất rõ ràng nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng mỗi ngày cao chất lượng hoàn thành huấn luyện liền cần bổ sung khí huyết chỉ cần khí huyết bổ sung đủ lại phối hợp lý tổng quân d ự cao lấy trương thanh dương thiên phú hoàn toàn có thể bảo trì cao gánh vác huấn luyện trương thanh dương trong lòng t h ở dài kỳ thật đáp án đã bày ở trước mặt chỉ cần có đầy đủ khí huyết đan muốn làm sao luyện luyện thế nào nhưng vấn đề là một viên khí huyết đan liền phải năm trăm nguyên trước ra bữa sáng cửa hàng một năm lợi nhuận cũng cư như vậy còn phải là hiện tại lợi nhuận đổi thành trước kia đến hai ba năm mua không nổi a n g h è văn phú võ tuyệt đối không phải liền nói một ch trương thanh dương nghe răng trận mắt về đến trong nhà tạ i vào cửa mực khắc lập tức giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng cùng phụ mẫu chào hỏi sau đó rửa tay ăn cơm trên b à n đồ ăn cực kỳ phong phú ngoại trừ mỗi ngày cố định d ê mắm lỏng còn có một b à n cá hấp một b à n béo ngậy t h ị t kho tàu trương thanh dương t r e o kẹo nói gần nhất sinh ý nhìn đến rất không tệ trương mẫu cười dùng đũa gõ hắn một chút nói lớn như vậy còn định ngậm gần nhất à phía trước đường phố lý thẩm cho ta chuyển cái toát thuốc nói người luyện võ khẩu vị đều lớn hơn ăn càng nhiều luyện càng tốt lý thẩm nói ăn hết không được còn phải bổ khí bổ huyết thấm nháy mắt trong đầu hiện hiện. trương thanh dương lại nghĩ tới khỏi bệnh vừa vắn lúc mình bị các loại phương thuốc dân gian chén thuốc cho thống trị giai đoạn trương thanh dương trên mặt sầu khổ nhìn về phía trương mẫu trương phụ dùng đũa go go điện nói t ố t ngươi dọa hắn làm gì ta nói cho ngươi bao nhiêu lần ngươi vậy liền gọi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sẽ xảy ra vấn đề trương mẫu mất hứng lường hắn một cái nói liền ngươi thông minh ngươi cái gì đều hiểu làm sao không thấy ngươi đem nhi t ử tổn thương c h ư a khỏi đâu t ố ấ t ta không nói trương phụ lý chi đất làm ra lập tức rời khỏiến trường lựa chọn trương mẫu quay người xuất ra một cái cái hộp nhỏ nhìn đ ó n gói còn thật để mắt khí huyết đan trương thanh dương mở học ra nhìn thấy bên trong khí huyết đan vừa khiếp sợ lại là kinh hỷ một mực quan sát trương thanh dương biểu lộ trương mẫu rất là hài lòng trương thanh dương biểu lộ cười tủng tìm nói đúng à đây là lý thẩm t h ô n g quan à n g thân thích trong nhà sai người mua được cực kỳ chân quý nghe nói có thể rất tốt bổ sung khí huyết trương thanh dương gật đầu con mắt không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong hộp khí huyết đan đều không cần vào tay đi sở chỉ từ khí huyết đan tản ra khí tức trương thanh dương liền biết đây là thật đồ vật hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì ngẩm đầu lên nói rất đ ắ đi trương mẫu khoác k h o t a y ra vẻ không thèm để ý giá vẽ cũng v số tiền này ta và cha ngươi còn ra được chỉ cần đối ngươi l ữ dụng ta là đập nổi bán sắt đều được cha ngươi lại không được hẹn h ỏ i trương phụ cả giận ta là sợ ngươi bị người lừa mua phải hàng giả trương mẫu đắc ý nói thanh dương ngươi nói có đúng hay không hàng giả thật không thể lại thật hàng thật trương thanh dương gật đầu nói trương mẫu vừa đắc ý hai giây liền nghe được trương thanh dương nửa câu nói sau liền la mắc tiền một tí khí huyết đan bình thường hẳn là năm trăm trương mẫu mặt trong nháy mắt đổ xuống tới tốt nàng cái lý tam nương cũng dám lựa gạt tiền của ta ta đi tìm nàng trương mẫu đứng người lên liền muốn đi tìm cái kia lý tam nương trương thanh dương cực kỳ bất lực ngẩng lên tay muốn ngăn cản trương mẫu cái này trương phụ đống nhiên đứng lên nói ngươi tìm người khác nói thế nào đây là ngươi cầu người khác bán cái giá tiền này cũng là ngươi đồng ý người khác lại không bớt ngươi mua hiện tại mua về lại đổi ý người khác nhìn chúng ta như thế nào nhà sẽ sẽ không cảm thấy chúng ta ỷ thế hết người trương mẫu nói vậy cũng không thể nhiều muốn một trăm khối tiền trương phụ nói ngươi ngồi xuống trước ta cho ngươi xử lý t ố t ngươi nói nếu là nói không đạo lý ta còn phải đi tìm nàng trương phụ kiên nhẫn nói lý thẩm là ai bình dân bách tính một cái nàng có đường chết gì làm đến khí huyết đan khẳng định là người sai người nói không chừng lúc trước người ta liền là thổi cái châu ngươi tưởng thật phải từ nàng kia mua người ta kiên trì lành phải đi sai người đến mua ở giữa không biết trải qua qua bao nhiêu người qua tay tựa như chúng ta làm ăn từ nông hộ trong tay mua dê rẻ nhất nếu như ở giữa trải qua mấy người c h u y ể n tay giá cả kia cũng không biết cao bao nhiêu cho nên người ta khí huyết đan bán ngươi sáu trăm thật đúng là không đắt nói không chừng mình còn hướng bên trong dán tiền đâu lý tam nhà mẹ đẻ bên trong cũng không dễ chịu mấy đứa bé đều lớn rồi sức ăn tăng nhiều lại không có công việc sinh hoạt qua căng thẳng trương h mẫu m sắc ặ thanh, thanh, hừ hừ thanh dương hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm khí huyết đan chân chờ một lát một tay cầm lên nuốt xuống khí huyết đan mặc dù đắt đỏ nhưng cái này chính là phát huy khí huyết đan tốt nhất tác dụng thời điểm trương thanh dương cũng sẽ không như là keo kiệt quỷ giống như cất kỹ không cần khí huyết đan vào bụng vài giây đồng hồ về sau liền hóa thành khí máu dòng lũ thuận mạch máu chạy sôi khí huyết đan rất dễ hấp thu quần quần khí huyết nhanh chóng liền dung nhập vào huyết dịch của mình bên trong chạy khắp toàn thân toàn thân đều đang hấp thu khí huyết nhưng hai cái đùi hấp thu nhiều nhất cơ hổ là ăn như hổ đói đem khí huyết từng ngụm từng ngụm n u ố t vào dung nhập huyết đục bên trong bỏ cũ lấy mới sinh sôi bước phát triển mới huyết đục chạy mười hai vòng mấy lúc sau khí huyết đan đã bị hấp thu không sai bị lắm trương thanh dương cởi quần áo ra quan sát đôi chân của mình mặc dù còn nổi mạng lớn máu ứ động nhưng là dưới làn da ẩn, ẩn đẫm đất sinh mạch lực hai cái đùi rất là nhẹ trương thanh dương đứng lên t h ở phào nhẹ nhõm nói kim sư quả nhiên nói không sai nếu là dùng khí huyết đan phối hợp với lý thúc dược cao liền có thể không gián đoạn đất huấn luyện chỉ tiếc khí huyết đan giá cả đắt đỏ căn bản không phải mình gia đình như vậy có thể gánh vắt lên thanh dương bằng hữu của ngươi tới dưới lầu đ ố n g nhiên vang lên trương mẫu lớn giọng trương thanh dương xứng sở lập tức đi xuống lầu đêm hôm khuya khoác sẽ có người nào tới cửa tìm hắn xuống lầu dưới mới nhìn đến lại là vương vũ đang cùng trương mẫu nói chuyện phiếm thật vui trương thanh dương rủi, rủi con mắt hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ở nhà lão mụ có thể cùng một ngoại nhân nói chuyện v đợi đến trương thanh dương đến gần trương mẫu mới thỏa mãn nói thanh dương thật tốt chào hỏi bằng hữu của ngươi ta đi cấp các ngươi tẩy quả ướp lạnh vương vũ nói a di không cần làm phiền ta cùng thanh dương nói mấy câu liền đi ngài vẫn là phải nhiều chú ý bảo dưỡng làn da mặc dù thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ nhưng là nhiều chú ý một ít vẫn là không sai làn da đụng nhiều nước dễ dàng thô giáp trương mẫu che miệng cười nói ngươi đứa nhỏ này liền là biết nói chuyện ta cái này đều mấy chục tuổi người làn da đã sớm thô không thể nhìn vương vũ há mồm liền đến a di cùng tiểu cô n ơ n so ngươi cái này làn da khẳng định là phải kém một chút nhưng là người đồng lứa bên trong ta còn không thấy được một cái so a di người làn da tốt chứng mẫu vui vẻ đi ra trương thanh dương tranh thủ thời gian lôi kéo vương vũ lên lầu t r ư ơ n g bảy mươi ba trường khánh v õ q u á n lịch luyện chỗ vương vũ vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái nói rất lâu không có đinh hót không biết lạnh nhạt không có trương thanh dương vội và nói g n không có tuyệt đối không có người trình độ này ta đã vọng trần mạc cập ngươi về sau vẫn là ít đến vạn nhất mẹ ta nghe quen thuộc cũng dựa theo tiêu chuẩn của ngươi tới yêu cầu ta, ta sợ ta sẽ sống không bằng chết vương vũ cười hắc hắc có chút đắc ý cái này nhiều đơn giản là người liền thích nghe dễ nghe ngươi liền n h ặ t hắn muốn nghe liều mạng nói chính là trương thanh dương lười nhắc tại cái đề tài này trên tiếp tục cùng hắn nói tiếp hỏi hắn nói sao ngươi lại tới đây vương vũ hướng trương thanh dương n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày từ tùy thân trong bọc một hơi móc ra mười mấy chế tác tinh mỹ túi tiền đoán xem bên trong là cái gì vương vũ biểu lộ rất là đắc chí trương thanh dương sửng sốt một chút nhưng trong lòng đã có đáp án mở ra một cái túi bên trong là một viên sắp phong khí huyết đan đây là đưa cho ngươi vương vũ nói đưa cho ngươi không cần tiền cái này là rất lớn một khoản tiền ta không thể nhận đối với người bình thường tới nói một năm căn bản không kiếm được một viên khí huyết đan tiền mười cái khí huyết đan liền ít nhất là mười năm tiền lương trương thanh dương kiên quyết đem khí huyết đan còn đưa vương vũ vương vũ vội la lên ngươi không vội cự tuyệt trước hết nghe nói ta mặc dù là đưa cho ngươi nhưng có phải thế không t ặ n g không ngươi cũng biết ta cái này võ học thiên phú có đủ nát không có ngươi giúp ta có đỉnh đ ờ i ta ở trên con đường này không nhìn thấy một tia hy vọng cái này không có gì chúng ta là trao đổi ngươi cho ta bách bắp cốt đã đầy đủ không cần lại cho ta nhiều như vậy khí huyết đan thanh dương ngươi chính là của ta hy vọng vương vũ chân thành nói chỉ cần ngươi có thể tiếp tục cho ta q có đỉnh ta mới có thể ở trên con đường này tiếp tục đi tới đích sẽ không bị võ quán bên trong những người khác xem thường để bọn hắn phía sau chế rêu ta là bởi vì huyết mạch quan hệ mới có thể kế thừa võ quán vương vũ nói một hơi sau đó mắt lom lom nhìn trương thanh dương mèo ô thi tan mèo rất là xem thường đất quay đầu đi trương thanh dương cười nói đương nhiên chúng ta là bằng hữu ta tiếp nhận h ả o ý của ngươi đồng thời cũng cho ngươi hứa hẹn chỉ cần ta tại phạm vi năng lực bên trong ta sẽ không cự tuyệt ngươi q u á đỉnh nhu cầu vương vũ ôm chặt lấy trương thanh dương thẳng đến bị trương thanh dương nghe rằng trận mắt đầy ra mới nói liên tục xin lỗi cũng nói hôm nay lên ngươi chính là ta bằng hữu tốt nhất h ắ c h ắ c ngươi yên tâm cái này mời cái khí huyết đan là vì ngươi hứa hẹn về sau quán đỉnh ta sẽ còn nỗ lực thù lao tương ứng vương vũ rất là hưng phấn hai tay cũng không biết đặt ở đâu hai người lại hàn huyên một hồi vương vũ mới cáo từ rời đi trước khi đi vương vũ dặn dò thanh dương một viên khí huyết đan cần ba ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu cho nên ngươi tuyệt đối không nên liên tiếp mỗi ngày đều phục dụng vương ậ y huyết, sẽ sẽ lãng phí hết phần lớn khí huyết, mà lại lớn. phần thân thể tạo thành gánh nặng phí hết khí thể tạo rất với mà đối v vũ sau khi đi, t r ư ơ nói g Dương g Thanh n ba ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu thế nhưng là mình rõ ràng vừa mới một hồi liền hấp thu xong a vương vũ chắc chắn sẽ không nói láo hắn tại võ quán lớn lên đôi k h í huyết đan dược lực khẳng định quen thuộc cũng không có khả năng lầm cho nên vấn đề liền ra trên người mình có lẽ thân thể của mình đặc thù hấp thu dược lực đặc biệt nhanh hoặc là chính là mình thân thể hao tồn quá nhiều hiện tại có khí huyết đan chỉ là điền vào trước kia thâm hụt trương thanh dương quyết định quan sát một chút rồi quyết định như thế nào phục v ngày thứ hai trương thanh dương chính thường xuất hiện tại võ quán kim tôn không có chút nào kỳ quái cái này khiến trương thanh dương cảm nhận được một điểm kỳ quái chậm nhớ tới kim tôn hôm qua cố ý tại vương vũ trước mặt nói ra những lời kia nói không chừng nói đúng là cho vương vũ nghe hắn biết vương vũ tình huống cũng biết vương vũ cùng chính mình quan hệ kim tôn mặc dù rất lạnh lùng nhưng là trương thanh dương cảm thấy hắn đối tình cảm của mình rất đặc thù tựa hồ là đem mình coi như đệ tử chân chính đồng dạng một ngày huấn luyện tập trương thanh dương lại là toàn thân mình đầy thương tích so với hôm qua còn hung á t bất quá trương thanh dương cũng xác định một sự kiện thân thể của mình xác thực đặc thù một viên khí huyết đan một ngày liền hấp thu xong căn bản không cần ba ngày có khí huyết đan ủng hộ trương thanh dương tiến bộ nhanh chóng một tuần huấn luyện tập trương thanh dương đã cảm giác không thấy ngày đầu tiên toàn thân mặc vào các loại phụ trọng tiến hành huấn luyện thống khổ hiện tại hắn đã có thể tại toàn thân phụ trọng tình h u ố n g dưới tại diễn võ t r ư ờ n g trên tự do hành tàu thi triển long du tứ hải chỉ cần kim tôn dùng đống cắt ném hắn quả thực quá hung ác trên cơ bản trương thanh dương đã có thể vô hại chạy một vòng thần long vun đôi phi long tại thiên cũng đều rất có bổ ích trương thanh dương đã xong cuối cùng một chân trực tiếp đem kim loại cái cọc đá chia Cức lực trực tiếp xuyên vào kim loại cái cọc nội bộ. vương à o loại kim cái nội cọc bộ. v vũ ở phía dưới nhìn hôi dầu lấy chảy dòng quá mạnh quá mạnh đây đã là cái thứ ba kim loại cái cọc ta lúc nào mới có thể cũng mạnh như vậy vương vũ cực kỳ hy vọng trương thanh dương có thể đem thần long bách biến tùy tiện cái nào một chiêu cho hắn đến cái q u c n đ ỉ n h thế nhưng là kỳ quái là trương thanh dương luyện lâu như vậy liền ngay cả kim tôn đều nói hắn đã đem thần long bách biến nhập môn nhưng chính là không thể trên tâm linh chi cầu hình thành mới pho tượng kim tôn đi tới nhìn sang kim loại cái cọc nói thu thập một chút đồ vật theo ta đi đối tử vật luyện đối ngơi vô dụng nhất định phải trong thực chiến mới có thể ma luyện ra tới trương thanh dương nói được rồi vương vũ tại một bên kêu lên ta cũng đi ta cũng đi kim tôn nói n g ư ơ i đi cùng cha mẹ của hắn chào hỏi chúng ta khả năng phải ở bên ngoài đợi cái năm sáu ngày thậm chí mười ngày qua n g ư ơ i là võ quán thiếu chủ lại là bạn tốt của hắn n g ư ơ i đi chào hỏi cha mẹ của hắn tin được vương vũ lập tức m ặ t một đồ nói lão kim ngươi chính là kiếm cơ không muốn để cho ta đi theo kim tôn ra mặt run lên không nói gì trương thanh dương tiến lên vô vô vương vũ bà vai nói ta mau chóng ma luyện ra đến mới có thể giúp ngươi quan đình t u t không có vấn đề vương vũ lập tức tinh thần tỉnh táo vỗ n g ư c nói yên tâm đi cha mẹ ngươi chính là ta phụ mẫu ngươi một mực cùng lão kim ra ngoài tôi luyện ta sẽ mỗi ngày đi chiếu khán bá phụ bám ẫ u trương thanh dương ra mặt cũng run lên gật gật đầu trương thanh dương ra ô tô đã chuẩn bị k ỹ cảng ngạc nhiên phát hiện tay lái phụ ngồi lấy chu nhất lang chu nhất lang hướng hắn hắc hắc cười lạnh một tiếng trương thanh dương không nói gì đi theo kim tôn chui vào ô tô ô tô một đường phi nhanh lúc chạm vạng tối tại bạch mã thành dừng lại bạch mã thành đồng dạng là nam l a n g phụ thuộc thành một chồng lấy trà nghe tiếng nơi này có nam lăng lớn nhất vườn trà giao thông tiện lợi kinh tế không say nhân khẩu cũng không ít xe dừng ở một nhà võ quán trước chu nhất lang dẫn đầu từ trên xe nhảy xuống hoạt động một chút gân cốt ánh mắt không chút kiên cố kỵ tại hai bên người đi đường trên thân đánh giá kim tôn không có lập tức xuống xe nói quan chủ từng tại bạch mã thành thành lập điểm quán về sau bị một nhà gọi là trường khánh võ quán đá quán đá đóng cửa cho nên kim tôn nói cho nên nhà này môn quán liền là ngươi tốt nhất lịch lẫn chỗ bởi vì bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngơi ư đối ngơi ư thủ hạ lưu t ì n h bất quá ngơi ư yên tâm ta có thể cam đoan không để bọn hắn huấn luyện viên ra sân chương bảy mươi b ố minh thương an tiễn một thương chọn chúng ta đi xuống đi kim tôn nói ngoài xe chu nhất lang đã cùng trường khánh võ quán người xô đẩy đi lên chu nhất lang tướng mạo hung hãn lại vẫn đứng tại cửa võ quán ánh mắt không kiêng nể gì cả liền đưa tới người ta võ quán chú ý võ quán người mới vừa lên đến hỏi hai câu chu nhất lang hai con tiểu trứng mắt liền đưa tay liền đem đối phương cho đẩy đến rút lui mấy bước đặt mông ngồi dưới đất chu nhất lang cười khẩy võ quán bên trong lại xông ra mấy người liền phải đem chu nhất lang vây quanh d ừ n g tay kim tôn nói đi tìm các người quán trường tới liền nói thường thắng võ quán kim tôn bài kiến nói xong kim tôn lại chừng chu nhất lang một chút chắc hắk Toàn vẹn không thèm để ý tự nhiên mà vậy lộ ra một cỗ hung thần ác s á t ý vị còn khiêu khích hướng trương thanh dương nhìn qua không bao lâu sau một cái khôi ngô láo giả đi tới nhìn thấy kim tôn quát hỏi kim tôn người đến chúng ta trưởng khánh võ quán làm gì một tử thường thắng võ quán đi ăn máng k h a ca kim tôn lời ít mà ý nhiều phá quán lão giả ánh mắt chìm hai điểm nhưng cũng không đ ổ i sắc ánh mắt nhất c h u y ệ n tại chu nhất lan g cùng trương thanh dương trên thân lướt qua hỏi hai người bọn hắn ai khiêu chiến kim tôn nói hai người đều khiêu chiến khôi ngô láo giả hừ một tiếng ánh mắt lần nữa đánh giá trương thanh dương hai người ánh mắt nhất là trên người chu nhất lang dừng lại lâu hơn một chút người đồ đệ a kim tôn nói nửa cái đồ đệ quản ngươi nửa cái vẫn là một cái phá quán quy củ ngươi hiểu được đánh chết đánh cho tàn phế c h ớ luận khôi ngô láo giả nói lời này lộ ra một cỗ hung tàn hương vị trương thanh dương nhìn một chút kim tôn không hỏi chu nhất lang nghe rằng liếm liếm đầu lưỡi một bộ cái quy củ này rất đối với hắn khẩu vị giám v ẻ kim tôn nói đã tới quy củ tự nhiên là hiểu được các ngươi quan trường đâu khôi n ô láo giả nói chỉ bằng ngươi cũng nghĩ để chúng ta quán trưởng tiếp đ á n ngươi ta là tổng giáo luyện ta có thể làm chủ kim tôn gật đầu chỉ cần mục đích đạt tới là được về phần có phải hay không quán trưởng ra mặt hắn cũng không quan trọng khôi ngô lão giả nói mời đi ba người tại trường khánh võ quán đám người đang bao vây một đường đi hướng võ quán phía sau diễn võ t r ư ở n g khôi ngô lão giả gọi thương quỷ hắn đi đến kim tôn bên cạnh nói hai tiểu gia hỏa này có phải hay không cùng ngươi có thủ ngươi vậy mà dẫn hắn hai đến phá quán bọn hắn có biết hay không ta mấy cái đồ đệ năm đó đều chết tại nhân thủ của ngươi bên trong trương thanh dương giật mình đồ đệ chết tại kim tôn trong tay thù này là lớn kim tôn thản nhiên nói bọn hắn thụ mệnh của ngươi phá quán thụ thương thế nhưng là ngươi không tìm người cho bọn hắn trị liệu bọn hắn là chết bệnh vẫn là chết đói không nên tính ở trên thân thể ngươi sao thương quỳ hai mắt đ ố n g nhiên trợn tròn muốn nổi giận nhưng vẫn là khắc chế xuống tới nói một hồi ta liền để hai tên đồ đệ của ngươi t ế m thử tư vị này kim tôn mí mắt đều không n g ẩ n hạ thản n h ư n ó i quy c ủ cũ chỉ có thể vô í c h đệ ra sân ừ thương quỳ nói một hồi ta để ngươi đ ể mặt kim tôn nhìn về phía trương thanh dương hai có người nói không muốn làm hại nhân mạng chu nhất lan cười gần nói ta nếu là không cẩn thận xuất thủ quá nặng đâu kim tôn thần sắc nghiêm khắc không cho phép xuất thủ quá nặng nếu không ta không gánh nổi ngươi trương thanh dương tại một bên thấp giọng nói kim sư chúng ta chỉ có hai người đối phương rất nhiều người bọn hắn có thể hay không xa luân chiến kim tôn nói nếu là phá quán nào có như vậy công bằng có thể nói tự nhiên là xa luân chiến bất quá yên tâm cho dù xa luân chiến cũng là có cái đo đến lượng một đ ố i ba đã là cực h ạ n trương thanh dương gật gật đầu trong lòng có điểm phổ một đ ố i ba mặc dù không ít nhưng cũng còn có thể chịu được được hắn còn có chút kích động luyện lâu như vậy thần long bách biến rốt c u c muốn vừa hiện thân thủ tin tưởng chỉ cần đem trên người trọng lượng cho cởi xuống một đôi ba cũng không thành vấn đề không muốn thoát phụ trọng kim tôn đ ỗ n g nhiên chuyển vào lỗ thai hắn trương thanh dương vừa vươn hướng đai lưng tay một chút dừng lại lập tức yên lặng thu hồi lại diễn võ t r ư ở n g phụ cận không ngừng có người tuân đi qua nhìn về phía trương thanh dương ánh mắt của mấy người đều tràn đầy căm thủ thanh â m cũng dần dần ồn ào xen lẫn một chút nhục mạ mấy người lời nói chu nhất lan cười gần quan sát bốn phía ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng lại cùng người đối mặt tràn đầy khiêu khích thí vị trương thanh dương có chút xấu hổ rốt cuộc những người này trước đây đều không oán không cừu mình là tù tiện trước tới khiêu chiến có chút đối lý cảm giác kim tôn mặt k h ô n đối trương thanh dương nói bất luận cái gì tâm tình tiêu cực đều là không cần thiết sẽ chỉ làm ngươi đem sự t ì n h làm hỏng tỉnh táo đối mặt là cường giả gây nên chu nhất lang khinh miệt nói đều là một chút yếu cặp bã không có mấy cái có thể chịu được ta một quyền một hồi ta sẽ thật tốt giáo dục bọn hắn một chút đối mặt cường giả hẳn lá ngoan một điểm trương thanh dương nhận kim tôn lây nhiễm cũng dần dần làm mình an tính lại xung quanh gọi nhục mạ âm thanh dần dần liền bị biên giới hóa trương thanh dương trong bóng đêm trông coi một ngọn đèn sáng nội tâm càng thêm yên tĩnh kim tôn kinh ngạc nhìn thoáng qua trên mặt nổi lạnh nhạt yên tĩnh chi sắc trương thanh dương kinh ngạc tại đối phương nộ tính chi cao có thể trong nháy mắt lĩnh nộ mình trong lời nói chân lý đợi không sai biệt lắm có nửa giờ lâu thương bị xuất lĩnh một đám huấn luyện viên cùng tình anh học đồ khoan thai tới chậm đi vào diễn võ trường thương bị ánh mắt nhìn về phía kim tôn ba người tràn ngập đắc ý hắn liền là cố ý phơi ba người bọn họ phong túng võ quán học đồ lấy c a m thủ vũ đ ụ c thái độ đến đối phó bọn hắn nhất thiết phải để ba người tại tranh tài trước đó phập phông không yên một thân sức chiến đấu chỉ có thể phát huy ra bảy tám phần một chiêu này kim tôn rất rõ ràng có đến thường thắng võ quán phá quán người cũng sẽ bị hắn dùng một chiêu này tới đối phó kim tôn là quen thuộc đối phương m a n h khóe chú nhất lan g là hoàn toàn không quan tâm đối phương cách nhìn hắn còn ướp gì đối mới có thể trực tiếp đ ộ n thủ trương thanh dương mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đạt được kim tôn đề điểm vậy mà cũng có thể bảo trì tâm cảnh bình thản thương tổng kim tôn cầu tặc kia mang tới hai người nhìn không dễ đối phó a thương quỳ bên người một cái trung niên văn sĩ bộ dáng để dâu dê người thấp giọng nói thương quỳ bên người một người khác nhìn chính vào tráng niên khổng vũ hữu lực hai mắt giống như mắt hổ l o ạ hung q u a n g thư lệnh nói một cái thoạt nhìn là cái miệng còn hôi sữa ra tiểu t h í hải một cái thoạt nhìn là cái như đầu như heo ngu xuẩn có cái gì khó đối phó lao dương người lá gan là càng ngày càng nhỏ thương quỳ nói hồ tông giáp không thể chủ quan kim tôn là ai ngươi là rõ ràng hắn mang đến người làm sao khả năng đơn giản hồ tông giáp n ạ o n g nói thương tổng đạo lý ta minh bạch bất quá quản hắn là long là hổ đến địa bàn của chúng ta là long đến quật lại là hổ cũng phải nắm sớp chương bảy mươi lăm ngưu mẹo nham hiểm truyền đạo giải hoặc đang khi nói chuyện thương quỳ mang theo đám người liền đến đến kim tôn ba người trước người tại mấy b ư ớ c ngoại c h ạ m nói chính xác nói lao kim à ngươi là võ quán làm được lao nhân phá quán quy củ ngươi là hiểu được đánh trước đó trước tiên ta hỏi một câu là sinh tử đấu vẫn là chạm đến là thôi sinh tử đấu liền là tử thương v ô luận chạm đến là thôi chính là có thể hạ nặng tay nhưng là không thể hạ tử thủ có thể đả thương không thể chết kim tôn nói chạm đến là thôi không muốn tổn thương h o ặ khí thương quỷ cười tùng tìm nói như thế rất tốt rốt cuộc hiện tại bồi giữa người đệ tử cũng không dễ dàng vậy cứ như thế dựa theo phá quán quy củ ta bên này ra hai mươi người người bên kia hai người xa luân chiến đã thông tính ngươi thắng các ngươi có thể lựa chọn một bản chiến kỹ công pháp làm bàn thưởng đánh thua liền lập tức rời đi bạch mã thành trong ba năm không cho tiến vào hai mươi người kim tôn cười lạnh ngươi dứt khoát để đệ tử của ta đứng đấy bất động để các ngươi tùy tiện đánh được rồi thương quỷ cười h á h á nói lão kim phá quán chính là như vậy a cũng nên ăn chút thiệt thòi kim tôn cười lạnh một tiếng nói năm đó ngươi mang theo trường khánh võ quán người đến phá quán tại bạch mã thành tuần bổ dáng dấp công chứng dưới chúng ta võ quán phái ra người tỷ lệ là so sánh ba làm sao hiện tại muốn một m g ờ i sao thương quỳ nói ngươi cũng nói là tại tuần bổ dáng dấp công chứng dưới tuần bổ dài muốn an bài như vậy chúng ta cũng không có cách nào nha nhưng là võ quán vòng hành lý quy củ nhưng không có so sánh ba quy củ a kim tôn nhìn hắn một cái chào hỏi trương thanh dương hai người một tiếng nói chúng ta đi ta sẽ đem trường khánh võ quán phá quán quy củ chuyển cáo cho những người khác thương quỳ biến sắc phất phất tay học viên bốn phía nhóm soạt một chút đem ba người đường chặn lại kim tôn xoay người thương quỷ cười d ạ n g d ỡ đi qua nói lão kim à ngươi vẫn là cái này tính xấu dạng này ngươi ở xa tới là khách ta liền nghe ngươi nhưng là so sánh ba là không được dạng này so sánh tám kim tôn tiếng hử lạnh nói ngươi vẫn là mặt d à y như vậy vô s ỉ thương quỷ lúng túng một chút lại khôi phục bình thường nói lão kim ngươi nói chuyện vẫn là khó nghe như vậy so sánh sáu đây là ta là danh kim tôn nói so sánh ba cứ như vậy tất cả võ quán ngầm thừa nhận quy tắc liền là so sánh ba thương quỷ buông tay nói ngươi nếu là nói như vậy đó chính là không có nói chuyện kim tôn trầm mặc hai giây nói sinh tử đấu ta khiêu c h i ế n n g ư ơ i hiện tại thương quỷ nguyên bản đắc ý biểu lộ lập tức nương kết sau một khắc mặt liền đỏ lên không biết là sợ hãi vẫn là thẹn quá hóa giận thương quỷ thần s ắ c động lại hai giây có chút quay đầu hướng dương tú tài nhìn lại ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt dương tú tài đã đoạt trước một bước xoay người sang chỗ khác hướng bốn phía võ q u á n người quát lớn vây gần như vậy làm gì không biết lễ phép đều hướng lui về phía sau lui hắn lại hướng một phương hướng khác quay đầu hồ tông giáp túi đầu hết sức chuyên chú nhìn xem mu bản chân tựa hồ trên bản chân có cái gì võ công về thế thương quỷ c ủ họ khó khăn bông n ú c n h c h qua một、cái. quay đầu l kim, kim, chơi chơi. Kim, kim tôn không ư nói n coi Kim tứ Tôn, n gì chỉ là nhìn xem thương quỷ thương quỷ miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt cùng kim tôn đối mặt trên trán từ từ xuất hiện mồ hôi khi thương quỷ vớt một cái mồ hôi trên trán lúc kim tôn mới thản nhiên nói đúng vậy ta mới vừa rồi là nói v ù a ha ha một đối ba liền một đối ba thương quỷ cười lên một phát bắt được kim tôn cánh tay cùng kim tôn một bộ cầm tay nôn hoan lão bằng hữu bộ dáng thời gian rất lâu không thấy ngươi như thế cứng nhắc người đều học biết nói đùa thế giới trở nên thật nhanh nha song phương tại lôi đài hai bên ngồi xuống hồ tông giáp oán giận nói thương tổng chúng ta không phải đã nói ít nhất phải một trọi sáu cùng bọn hắn đánh sao sao có thể đồng ý điều kiện của bọn hắn đâu thương quỷ liếc hắn một cái nói vừa mới làm sao không thấy ngươi lên tiếng hiện tại ngươi khả năng ngươi nếu là nguyện ý cùng hắn lên lôi đài sinh từ đấu ta lập tức đem điều kiện đổi lại tới thương quỷ bây giờ còn đang nghĩ mà sợ thật lo lắng vừa mới kim tôn nói một câu ta không phải nói đùa vậy liền lúng túng thật lên lôi đài thương quỷ biết mình căn bản không phải là đối thủ của kim tôn mà kim tôn trên lôi đài hung tàn người nào không biết thanh danh của hắn là trên lôi đài vô số đối thủ g ã y kích trầm xa đức thành dương tú tài gặp hồ tông giáp kinh ngạc trên mặt hiện lên một vòng chế dê ớ xích lại gần thương quỷ bên người thấp giọng nói kim tôn giá hỏa này quá phết lối có muốn hay không ta cho hắn hạ được liệu thương quỷ do dự một chút nói kim tôn cũng là lao g i a hồ chưa chắc sẽ thượng sáo dương tú tài nói cái kê hai cái độ lệ ta nhìn đều là sinh dư viên c ta cho bọn hắn làm điểm thuốc sổ thả trong nước đưa qua ừ không sai cái này đến là có thể thương quỳ gật đầu đồng thời hướng hồ tông giáp nói ngươi không phải một mực nói với ta ngươi mấy cái k i a đồ đệ có thiên phú sao liền để đồ đệ của ngươi xung phong d i ệ t d i ệ t tinh thần của bọn hắn kim tôn ba người bên này nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi đối phương an bài đối thủ ba người đang chờ thời điểm trường khánh võ quán bên này khách khí đưa tới một chút bánh ngọt cùng đồ uống chu nhất lan g cười nhạo nói nhà này võ quán cũng quá sợ chúng ta tới pha quán bọn hắn còn đưa ăn chu nhất lan một bên khinh bỉ một bên nắm lên một khối bánh ngọt liền muốn hướng miệu bên trong đ kim tôn quát lớn nói nhiều động nao chúng ta là đến phá quán bọn hắn sẽ tốt bụng như vậy sao chu nhất lan g rõ ràng có chút không bỏ bánh ngọt nắm trong tay không nỡ b u n g xuống trương thanh dương chú ý tới có người lén lén lút lút đang trộm nhìn bọn hắn xem xét liền không có hảo ý trương thanh dương hỏi kim sư có người đang dình coi chúng ta kim tôn nói giang hồ h i ể m ác các loại mưu mẹo nham h i ể m tầng tầng lớp lớp vẫn là cẩn thận mới là tốt đồ vật c h ớ ăn nước đừng uống dừng một chút kim tôn lại tiến một bước giải thích cái này có nhà giáo truyền đạo học nghề giải hoặc hương vị tại võ quán nặng nhất than bị người đánh bại thanh danh liền sẽ lại giảm ai còn sẽ cùng kẻ thất bại học tập cho nên vì danh âm thanh vì bất bại võ quán dùng bất cứ thủ đoạn nào trường khánh võ quán nếu là tại cái này một ít ăn uống bên trong thêm một chút liệu ta là không có chút nào sẽ kinh ngạc t h u giáo trương thanh dương gật đầu nói chu nhất lang do dự mãi mới mười phần không thôi cầm trong tay bánh ngọt lại ném về trong hầm một bên khác một mực tại chú ý bọn hắn thương tùy thất vọng nói đáng tiếc kém một chút hồ tông giáp khinh miệt nói lao dương loại sự tình này về sau bất làm vạn nhất bị người khám phá mất mặt không nói còn ảnh hưởng chúng ta danh dự của võ quán chương o i n k h nhìn đấu, trong đấu, bảy mươi sáu lựa giận tôi thân kiểu một cái thân hình khôi vĩ tráng hán đi lên lôi đài dưới đài bốn phía một trận vang dội trợ uy tiếng vang lên tráng hán mặt lộ vẻ thận trọng nụ cười đại ý hướng giới đài gọi người tốt nhóm nắm quyền hoàn lễ Như như so、chú nhất, nhất, nhất, nhất lang lắc đầu một mặt khinh thường nói bất luận sinh tử còn thế nào tôi luyện chữ kỹ chú nhất lang gật gù đắc ý hướng lôi đài đi đến cực kỳ phách lôi dáng vẽ lập tức dẫn tới đám người hư thành chú nhất lang cũng không thèm để ý làm theo ý mình đi lên lôi đài tại hạ chú nhất lang xen lời hắn đánh thắng ta lại báo danh chữ trắng hán sửng sốt một chút nói thật đúng là phách lối a cái gì trương không trương ta nhìn người toàn thân trên giới đều lộ ra kẻ yếu hương vị trắng hán mặt chầm xuống một tia cười lạnh liền từ khỏe miệng trồi lên lập tức trắng hán liền như là bị t r ọ c giận châu đực bắc thị toàn thân lập tức bí lên dưới chân bỗng nhiên đạp một cái lôi đài mặt đất hướng phía chú nhất lang đục vào ẩm chân đạp lôi đài n g ộ t ngạt tiếng vang ép tới d ư ớ i đài thanh â m huyên náo vì đó yên tĩnh giới đài trương thanh dương không chớp mắt nhìn xem trên lôi đài hắn cũng muốn mượn cơ hội nhìn một chút đối phương võ quản xuất chiến người đến cùng là cái gì trình vô hình khí lãng hướng bốn phía khuyết t á n ra nhìn thế lực ngang nhau song phương khí lực tựa hồ không sai bị lắm c h u nhất lang đ ứ n g y ê n không có bị đối phương dung chuyển về mặt sức mạnh trên thực tế thắng qua đối phương một bậc tại song phương đụng vào một n á y mắt c h u nhất lang hai tay đột nhiên bắt lấy đối phương làm cho đối phương khó mà trốn tránh âm tàn tiếu dung tại chú nhất lang trong hai con người hiện hiện đối thủ của hắn trực giác cảm thấy không đúng lập tức nửa người dưới chuyển đến khó mà chịu được đau đ g à vỡ vụn thanh âm chuyển vào tráng hán trong hai khó có thể chịu đựng thống khổ để tráng hán con người xuống lập tức lại là một cái lên gối đem tráng hán đỉnh thân thể hướng lên quăng lên ẩm c h u nhất lang nắm lên đối phương thân thể càng quá đỉnh đầu trùng điệp càng xuống đất tráng hán hai mắt vằn v ệ n tiêm máu mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu vài giây đồng hồ bên trong liền đem toàn thân nước nhẹ toàn thân co do nằm trên mặt đất một câu đều nói không nên lời bốn phía lôi đài trong nháy mắt a n t ĩ n h lại yến t ĩ n h như chết bốn lần tiếng vang về sau mình võ quán cao thủ liền bị đối phương nhẹ n h õ m giải quyết tất cả mọi người không muốn tin tưởng theo bên giới hậu trường liền buộc phát ra to lớn tiếng ẩm gọi giận mắng mắt đỏ đám người cao giọng mắng trên lôi đài chú nhất lang trương thanh dương bên cạnh hai người nếu như không phải có người giữ gìn trật tự mất lý trí đám người sớm đã v ọ t lên trương thanh dương thần sắc nghiêm túc khuôn mặt trẻ tuổi trên lộ già khẩn trương kim tôn nhìn hắn một cái nói ngôn ngữ uy lực rất lớn nhưng có lúc lại rất nhỏ yếu so như bây giờ ngươi khi những âm thanh này không tồn tại nó lại có thể l ạ i ngươi gì trương thanh dương hít sâu một hơi nói ta đã biết trương thanh dương sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp tâm tình hướng tới bình phục chỉ đem l ự c chú ý tập trung trên lôi đài vừa mới đám người đột nhiên bộ phát ra to lớn p ẫ n nộ cảm xúc thông qua tâm linh chi cầu quan sát trương thanh dương lập tức nếm nhiều nhức đầu một đ o à n ngọn lửa màu đỏ đồng dạng phẫn nộ cảm xúc đánh thẳng vào tâm linh chi cầu một nháy mắt tâm linh chi cầu tại bên trong vũ trụ bên ngoài bộ phận liền nhiễm đến hỏa hồng một mảnh tựa hồ muốn hắn nóng chảy cái này đoàn hỏa hồng còn đang không ngừng ăn mòn bên trong vũ trụ bộ phận tâm linh chi cầu cái này khiến trương thanh dương có chút bối rối bị kim tôn quát lớn một câu về sau trương thanh dương cũng cố gắng chấn định lại quan sát đến bên trong trong vũ trụ tâm linh chi cầu biến hóa đoàn kế hỏa hồng tựa hồ ăn mòn cũng cực kỳ phí sức mỗi tiến lên một đoạn ngắn khoảng cách phía ngoài cùng một tầng liền sẽ dần hòa hồng nhưng trên thực tế còn lộ ra một chút pha tạp chi sắc phẫn nộ cảm xúc theo trên tâm linh chi cầu một chút xíu tiến lên pha tạp nhan sắc dần dần rút đi thật giống như bị chiết xuất bình thường chỉ còn lại đỏ rực biển như mây lửa khi đoàn kia hòa hồng nọ ngoại tiến vào bên trong vũ trụ phạm vi lúc tiêu hao trong nháy mắt tăng lớn mỗi thời mỗi khắc đều đang thu nhỏ lại thẳng đến chỉ còn lại n g ó n ú t lớn như vậy một khối vay một tiếng nổ tung hóa thành vô số tia lửa tan thành mây khói trương thanh dương bỗng nhiên cảm giác dễ dàng rất nhiều vừa mới giống như lửa tiêu cảm giác dần dần t ố i lui đầu lập tức thanh tỉnh rất nhiều trên lôi đài chu Nhất Lang một cái khác đối thủ đi tới. lôi đài đối diện thương quỷ ba người sắc mặt đều rất khó coi dương tú tài thừa cơ dễ ư c ẩ nói n kim tôn cũng quá phết lối tại trên địa bàn của chúng ta còn dám ra dạng n à y n g o a n thủ đã bọn hắn xuất thủ tàn nhẫn chúng ta cũng không cần cho bọn hắn n g ề mặt trên lôi đài đầu kia heo mập mặc dù xuất thủ cực kỳ hung nhưng là hồ giáo luyện người cũng quá vô dụng một điểm ra g i a n g chống cự đều không có hoàn toàn là thiên về một bên trả đạp hồ tông giáp trứng mắt liền muốn ở mỹ lên thương quỷ trầm giọng nói nôn áo cái gì mà nhôn áo có năng lực trên lôi đài đánh ngã đối thủ bọn hắn ra tay ngoan lệ chúng ta cũng không nên lưu tỉnh trực tiếp hạ từ thủ tại chúng ta địa bàn bên trên cũng k hồ ô n bọn họ thường thắng võ quán người g sợ họ h lật trời. võ giáo ngươi người lợi hại luyện, n đem h ấ tông cử đi đi. Hồ t giáp học đồ mới vừa lên đến liền bị đối thủ đánh ngã trên mặt hắn cũng rất khó coi ngay tại lúc này cũng không dám cùng thương quỳ hô to gọi nhỏ thấp giọng nói thương tổng cái kia con lợn béo đáng chết liền là khí lực lớn một ít nhìn hắn động tác thô giáp vô cùng lần này ta phái một cái thân thủ linh hoạt đi lên c a m đoan đùa chơi chết hắn hướng trên lôi đài đi tới người kia t ứ chi cao hình thể hơi gầy lộ ra bên ngoài cánh tay có thể nhìn ra tinh anh hình thể con mắt tại trong hốc mắt không ngừng chuyển động xem xét liền là g ả o hoạt cơ linh đối thủ người tới bỗng nhiên tăng thêm tốc độ cuối cùng mấy bước trực tiếp vọt lên bay qua lôi đài vây dây thừng thân thể nhẹ nhàng đến tựa như lá cây tại trải qua vây dây thừng lúc đột nhiên mũi chân tại vây dây thừng trên một điểm vây dây thừng đột nhiên chầm xuống bị ép ra một cái khoa trương đường vòng cùng bắt một tiếng người tới bắn ra đi như cùng một con đột nhiên đập ra săn mồi báo săn trực kích chú nhất lang một chậm một khối chậm nhẹ nhất trọng động tác g ọ n gàng lập tức gây nên một mảnh tiếng khen thương q u ba người cũng khẽ gật đầu nhà mình võ quán học đồ chiêu này xác thực xinh đẹp một chậm một nhanh rất dễ dàng gây nên đối thủ nộ phán mà lại lên lôi đài liền đá không có cho đối phương thời gian chuẩn bị đánh đối phương một trở tay không kịp đối thủ mượn vây dây thừng chi lực tốc độ cực nhanh bổ nhào về phía trước l i ề n tới trương thanh dương âm thầm là c h u nhất lang lo lắng lấy hắn tại võ quán trung hòa lý t o n g quân tỉ thí đến xem tốc độ nhanh nhẹn đúng là hắn t h ê yếu hắn chỉ sợ rất khó tránh đi đối thủ cái này bổ nhào về phía trước mà lại đối phương hai tay quyền diện lóe băng lãnh kim loại s á n g bóng hiển nhiên meo chỉ hổ một loại vũ khí c h u nhất lang như bị đánh trúng yếu hại chỉ sợ cũng sẽ làm trận ngã xuống đất mặt đối, với đối thủ đột nhiên công kích chú nhất lang lộ ra chấn kinh tri sắc v ụ n về nghiêng người muốn né tránh lại hốt ho đối thủ ánh mắt bên trong lộ ra cùng nhiệt vẻ đắc ý chỉ h ổ tiếp theo trong nháy mắt liền muốn đánh vào chú nhất lang quai hàm trên lúc chú nhất lang trên mặt đột nhiên hiện hiện miệng mai nghe răng cười mập nặng thân thể nhẹ như phi hiến nhanh chóng nghiêng người lóe lên để qua công kích của đối thủ chú nhất lang giơ lên hai tay t r u n g điệp n ệ n tại đối thủ trên lưng đối thủ một mặt không thể tin l i ề u mạng muốn n é tránh lại không còn kịp rồi c u â n phú lấy máu đập t ầm ầm trên lôi đài lôi đài phụ cận người thậm chí có thể nghe được hắn xương cốt đứt gãy mở kinh dị âm thanh đánh lén bản sự ta thế nhưng là tổ tông của ngươi chú nhất lang cười ha ha lấy nhìn xem nằm tại chân mình bên cạnh đối thủ. chương bảy mươi bảy tròn trùng trục lên cơn giận dữ trong võ đài bên ngoài nhất thời nghẹn ả o người một nhà đánh lén còn chưa từng làm đối phương còn có thể nói cái gì ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo cái này cũng không mặt mũi nói rõ lý lẽ a ta nhận h u a ngược lại trên lôi đài đối thủ nâng lên một cái tay mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ khàn khàn nói biết mình sương sườn gáy mất căn bản không có sức tái chiến còn không bằng thống khoái mà nhận h u a nhanh đi nhìn bác sĩ chu nhất lang hiếp mắt nhỏ n ư ờ i c à n ó i vậy liền cút đi được đối thủ đầy bụi đất liền muốn đứng lên rời đi lôi đài ta để người cút chu nhất lang đột nhiên một cước đá lên đi đối thủ kêu thảm một tiếng t ừ trên lôi đài bay ra ngoài nếu không phải bốn phía lôi đài đều là người tiếp nhận hắn nói không chừng liền phải ngã chết nói đánh lén liền đánh lén nói nhận thua liền nhận thua khi l á o tử là người chết ta chu nhất lang đắc ý cười lạnh bốn phía lôi đài lập tức quần tình xúc động phẫn nộ có mấy cái nhìn thể trạng cường tráng học đồ nắm lấy vây dây t h ư ờ n g liền muốn leo đi lên đi mẹ nhà hắn hồ tông giáp nhìn thấy mình tinh thiêu tế tuyển học đồ nhận thua còn bị một cước đá cho trọng thương trừ ấm lên đứng người lên đã sắp qua đi thương quỳ một phát bắt được hắn trầm giọng nói ngươi lên đài liền cho kim tôn l không nên vọng động hồ tông giáp cả giận nói đã ngược lại trên lôi đài đã nhận thua còn ra nặng tay cái này trái với tranh tài quy định là đối võ đức lớn đại bất kính thương tùy nói kim tôn xuất thủ ngươi có thể đỡ được c hồ tông giáp quá to k i a mặc cho hắn phách lối như vậy sao dương tú tài đ ỗ n g nhiên c ư ờ i hữu ám n ó i dân tâm có thể dùng quần tình xúc động phẫn nộ chúng ta đừng ra mặt liền xem bọn hắn đối phó thế nào trong nháy mắt liền có hai người xông lên lôi đài chu nhất lang nhìn thoáng qua ngồi tại dưới lôi đài kim tôn kim tôn mặc không biểu tình chu nhất lang lập tức minh mạch đưa ánh mắt thu hồi chu nhất lang động tác cực kỳ ẩn nấp một chân đá hướng sau lưng vừa vọt tới phía sau hắn một cái học đồ lập tức kêu thảm đến gập cả lưng hắn đưa tay nắm lên đánh lén học đồ ném ra ngoài lôi đài chu nhất lang tựa như là cái bạo lực lại linh hoạt gấu đen trên lôi đài mạnh mẽ đâm tới trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi kêu thảm cùng xương vỡ vụn thanh âm như hòa âm liên tiếp chu nhất lang ngay cả liền xuất thủ trường khánh võ quán đám học đồ máu vẩy tại chỗ trong thời gian ngắn trương thanh dương nhìn ra đã có sáu người bị ném ra lôi đài trong đó có hai cái bị té gãy chân có một người là bị bẻ gãy cánh tay ném ra tiếng kêu rên dần dần trở thành tiếng tại tâm linh chi cầu cảm giác dưới bốn phía lôi đài cơ hồ thành nổi giận cảm xúc hải dương một đợt tiếp một đợt phóng tới chu nhất lang nồng đậm hỏa hồng ẩn ẩn lộ ra một tiếng hắc nồng đậm địa hỏa đỏ ăn mòn lực cũng biến thành mạnh hơn nhanh chóng thuận tâm linh chi cầu hướng phía bên trong vũ trụ bộ phận kéo dài tới như là trước đó như thế mỗi tiến lên một đoạn ngắn khoảng cách nồng đậm hỏa hồng liền sẽ rút đi một bộ phận tạm chất sắc ngoài còn lại bộ phận càng dày đặc càng thuần túy càng nhỏ hơn một đợt lại một đợt phẫn nộ cảm xúc bên trong tựa hồ là cái này đoàn hỏa hồng liên tục không ngừng cung cấp năng lượng vậy mà để cái này đo cho dù nó chỉ còn lại cực nhỏ một đ o ạ n nhưng lại thành trên cầu không thể bỏ qua một cái màu đỏ ngọn lửa đoàn k i a hỏa hồng đốt khắp cả cả tòa tâm linh chi cầu tại đầu cầu trên thửa xuống một đoàn khiêu động ngọn lửa nhỏ trương thanh dương khẩn trương nhìn xem cả tòa tâm linh chi cầu trên màu đỏ đột nhiên co rụt lại như là một nói giải lụa màu đỏ toàn bộ dung nhập đoàn kia ngọn, ngọn lửa nhỏ đột nhiên ngừng đập xuyên thấu qua ngoại tầng hòa diễm nội bộ nồng diễm hồng sắc không ngừng xoay tròn ngưng tụ lại lẫn nhau bài xích tựa hồ đang nổi lên cái gì trương thanh dương trong chốc lát quên đi trên lôi đài kịch i ế n hết sức chăm chú địa nhìn ch ngọn lửa nhỏ đang nổi lên bên trong hẳn là cũng đang không ngừng sinh ra to lớn tiêu hao tốn năng lượng quá nhiều lại dần dần mất đi sức sống một bộ sắp khô h é o tư thế cái này khiến trương thanh dương mắt choáng váng nhưng là đột nhiên trong đầu linh quang lõi lên trương thanh dương thôi động tâm linh chi cầu chủ động hấp thu bốn phía lăn lộn phẫn nộ cảm xúc trương thanh dương cảm thấy phẫn nộ cảm xúc đại khái cũng là tinh thần lực một loại nếu không không có khả năng bị tâm linh chi cầu hấp thu phẫn nộ cảm xúc vậy mà thật có thể vì ngọn lửa nhỏ chú có thể nguyên bản thoi thót trạng thái theo phẫn nộ cảm xúc đưa vào dần, dần khôi phục lại cũng cho người ta một loại sung mãn cảm giác cái này đoàn ngọn lửa nhỏ sống tới về sau. l i ê n chủ động bắt đầu hấp thu tâm linh chi cầu thua đưa tới phẫn nộ cảm xúc nương theo lấy ngọn lửa nhỏ t h ố n vệ tâm linh chi cầu đối phẫn nộ cảm xúc hấp dẫn hiệu suất đột nhiên tăng vọt ngọn lửa nhỏ từng ngụm từng ngụm đất t h ố n vệ thân thể cũng đang không ngừng thu nhỏ dần dần hình thành một cái nho nhỏ hình cái trứng từng vòng từng vòng hồng quang tại trứng mặt ngoài lấp lánh d i ư ờ n g tay một tiếng xét đùng đoàn gầm thép tỉnh lại đắm chìm trong bên trong, trong vũ trụ trương thanh dương thương quỷ ánh mắt v à bừng tựa như là bị chọc giận dã thú nhắm người muốn vớt võ quán bên trong đám người công p ẫ n tại thương mặt mỉm cười lắc lắc trên mu b Có Kim trương ô n ba b ọ thanh dương báo than、so、trong ư lòng âm thầm cảnh giác nhìn đến trong khoảng thời gian này đối phương cũng không nhàn rỗi đồng dạng tại tiến bộ trương thanh dương không biết kiệt ngạo bất tuần chú nhất lan cũng là bởi vì tại cùng lý t o n g quân trong tranh đấu ngoài ý muốn bại trận lại mỗi ngày nhìn xem trương thanh dương nhanh chóng tiến bộ bị kích thích hắn mới nguyện ý tiếp nhận kim tôn an bài trong khoảng thời gian này cũng đồng d ạ n g khắc khổ tu luyện kim tôn vì hắn chế tạo riêng chiến kỹ phát huy trọn vẹn một thân k h á i lực bao quát tốc độ cùng nhanh nhẹn cũng có bước tiến dài lúc này mới trong chiến đấu có là m người khiếp sợ biểu hiện thương quỷ thở sâu cưỡng chế lựa giận nói lão kim trận này coi như các ngươi thắng thay người kim tôn lời ít mà ý nhiều nói được hắn nhìn về phía trương thanh dương nói lôi đài đã thêm nhiệt xong tiếp xuống liền là ngươi sau cùng bài học bốn phía lôi đài võ quán đám học đồ mỗi người trong mắt đều cất dấu hung t ậ phẫn độ trương thanh dương thầm nghĩ đây chính là thêm nhiệt ai bảo hắn thêm nhiệt nhìn xem những cái kia hung ác như m ả n h thu giống như ánh mắt sẽ chết người đ ấ y đi trương thanh dương im h n g đứng lên hít sâu một hơi ánh mắt dần dần bình tĩnh lại lộ ra mấy phần khảo thí đến hưng phấn c h u nhất lang tùy tiện từ lôi đài đi xuống cùng hắn sượt qua người lúc nhai răng cười một tiếng ác ý tử trong hàm r ă n g lộ ra thương quỳ nhìn chăm chú trên lôi đài thân hình tương đối đơn bạc rất nhiều người trẻ tuổi đối tả hữu nói ván này ngươi đến phụ trách thương tổng hồ tông giác kháng nghị nói tiểu gia hỏa này rõ ràng dễ đối phó hơn nhiều dương tú tài cười hát, hát nói lão hổ ngươi chính là quá nghĩ đương、nhiên. hắn có thể đi theo kim tôn xuất hiện ở đây tất nhiên có hắn t r ỗ hơn người nhìn người không thể chỉ nhìn b ê ngoài n còn phải phỏng đoán phân tích thương quỷ cũng gật đầu nói lao dương nói không sai tông giáp ngươi ở một bên nhìn xem thương quỷ cũng hướng về dương tú tài hồ tông giáp chỉ có thể nhận thua l ạ n h hư một tiếng ngậm miệng không nói thầm nghĩ trong lòng nịnh hót nhìn ngươi một hồi làm sao mất mặt chương bảy mươi tám nửa đêm thiếu nữ bất tốc khách hồ tông giáp châm trọc khiêu khích nói đến để ngươi nhặt cái tiện nghi ba đối một cũng đừng thua à dương tú tài sờ lên râu rịa du cục lấy mỹ mắt nói cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm Ta tự mặt tới. sẽ là võ quán kiếm về quán Quyền Nô n kiếm mũi. Đi để d ư ơ gầy Tú t à hát n nói. Không phó bao lâu sau, một c thanh niên túi đầu xác nhận mặt không biểu tình như là gỗ nói xong cũng quay người hướng lôi đài đi qua toàn bộ hành trình tựa hồ cũng không thấy thương quỷ cùng hồ tông h giáp hồ tông giáp bất mãn nói tiểu tử này quá không coi ai ra gì trông thấy ta cùng thường tổng vậy mà cũng không biết hành lễ dương tú tài hướng thương bị giải thích nói tiểu tử này là cái quyền si chỉ đánh nhau quyền cảm thấy hứng thú bình thường ngay tại tiểu nữ bên người phụ trách bảo hộ an toàn của nàng không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế còn xin tổng giáo luyện thông cảm thương bị rộng lượng đất vung tay lên nói chỉ cần có thể thắng là được muốn nhiều như vậy lễ tiết làm cái gì trương thanh dương nhìn xem cao hơn chính mình một cái đầu còn nhiều đối thủ đi lên lại ôn quyền hành lễ trương thanh dương quyền ô chúng ta là vo quán dạy kỹ không phải chiến trường chép giết còn xin điểm đến là rừng. điểm là trương thanh dương nói lay o r động ể cho ta đ chết n thân trên tránh ra đối phương nằm đấm đồng thời thi triển long du tứ hải bộ pháp bước chân di động xuất kỳ bất ý chuyển hướng đối thủ bên cạnh hơn trương thanh dương vừa vừa chuẩn bị huy quyền đánh kích đối phương uy hiếp một cô ác phong nhanh chóng đánh tới đối thủ một quyền thất bại đã cấp tốc nước chảy mây trôi đất về k hiệu tay vọt tới trương thanh dương một bên gương mặt c h â n hắn dâm long du tứ hải lần nữa né tránh bước chân một bên tránh đi đối phương đánh trả đánh tới s á t k hiệu tay trương thanh dương gương mặt một trận đau rát đau nhức chỉ là bị đối phương s á t k hiệu tay từ trên gương mặt s á t qua liền trực tiếp bị xé mở một đầu vết thương trương thanh dương trong lòng hãi nhiên bước chân lại không có chút nào dừng lại đem long du tứ hải thi triển ra vây quanh đối phương du động né tránh tìm kiếm cơ hội phạt k đối thủ tựa như một cái ra quyền máy móc ba động tâm tình cực nhỏ ra mỗi một quyền đều cực kỳ nghiêm túc quyền nô mặc dù gọi quyền nô nhưng là quyền cước cùng sử dụng thối pháp cũng mười phần sắc bén quyền nô quyền cước nhìn mỗi một kích đều cực kỳ phổ thông nhưng là nhanh chóng mà tràn ngập lăng lệ chơi liều tại c ư ờ n g đại đối thủ áp bắt giới trương thanh dương đem long du tứ hải cũng thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế nhưng dù vậy đầu của hắn bốn phía vẫn là bị đối phương quyền ảnh cho báo phủ đáng sợ quyền kình không ngừng từ bộ mặt hai chóc núi sắt qua đi chỉ cần một cái sơ sẩy trương thanh dương liền sẽ bị hung hăng đánh chúng đối mặt đáng sợ như vậy tựa như máy móc đồng dạng trương thanh dương không thể không thức tỉnh mười hai phần tinh thần đến ứng phó đối thủ mỗi một cái quyền cước bởi vì đối phương lên tới lôi đài liền đã nói qua hắn liền là đến đánh chết trương thanh dương trương thanh dương cũng không dám cược dũng khí của đối phương lại nói dạng này thế lực ngang nhau lại không giữ lại chút nào đối thủ bình thường muốn tìm còn tìm không thấy đâu thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn thần long bách biến luyện đến cùng thế nào liền phải nhìn trong thực chiến biểu hiện giờ này khắc này trương thanh dương cũng là đầy đủ minh bạch kim tôn vì cái gì nhất định phải dẫn hắn đến phá quán làm bài học cuối cùng long du tứ hải tiềm ẩn tại, trong trí nhớ chi tiết tại cường đại lực á p bách tiếp theo vừa phù Nguyên tại một chuyến t này mặc dù giảng cứu thiên phú nhưng là nghiêm túc khắc khổ người thường thường sẽ đi càng xa hiện tại quyền nô đã chiếm thượng phong tiểu tử kia mặc dù linh hoạt nhưng là thủ lâu tất thua một quyền chỉ cần một quyền quyền nô liền có thể để hắn đánh mất tất cả sức chiến đấu hồ tông giáp làm trái lại lao dương ngươi thấy rõ ràng tiểu tử kia dùng tựa như là kim tôn thần long bạch biến mà lại hương vị t h u ậ t khiết là được c h â n truyền đồ đệ của ngươi thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn thương quý nói bộ pháp là không sai nhưng là không nhìn hắn ra chân sẽ không thần long vung đôi liền không có uy hiếp chỉ dựa vào linh hoạt thân pháp là tránh không lâu dài ngươi nhìn hắn cái chán đã toát mồ hôi ngực chập trùng cũng có biến hóa hiển nhiên có chút phí sức quyền nô muốn chiến thắng ba người tại lời bình thời điểm quyền nô bỗng nhiên quyền phong biến đổi t ử cương manh tàn nhẫn đột nhiên trở nên xảo t r á âm độc không tốt q u y ề n nô hai tay đột nhiên như độc x à xuyên qua trương thanh dương phòng ngự chui đi vào hai cánh tay cánh tay hóa thành hai đầu độc x à hướng về trương thanh dương cổ cùng ngực phân biệt c h ộ m tới tháng thương quỳ hai tay xếp chặt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lôi đài thắng ở trước mắt q u y ề n nô ý nguyên mục quang l á n h lệ một cái tay xương ngón tay lồi ra hóa thành sắc bén mũi thương đột nhiên ra tốc hướng phía trương thanh dương hầu kết đâm tới thắng lợi trong tầm mắt quyến nô sau lưng khán giả lại đột nhiên xôn xao âm thanh nổi lên một phía một cái chân như cùng một cái nh từ quyền nô sau lưng từ dưới hướng lên q u a n tới trên không trung lôi ra một loạt tạt ảnh xuất hiện tại quyền nô cái hót thần long vung đôi thương quỷ thốt ra trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên lập tức trở nên tức giận ba quyền nô cái hót bị đánh trúng cho dù toàn thân luyện vững như gỗ chắc y nguyên ngăn cản không nổi cái này xuất kỳ bất ý một chân quyền nô chấn động toàn thân hai cánh tay cánh tay lập tức vô lực rủ xuống đến hai mắt k h ẽ đ ả o gián trương thanh dương thân thể bổ nhào trên lôi đài thắng bại đã phân trương thanh dương thật sâu thở hát ra lau một cái mồ hôi trên trán thật là một cái đối thủ lợi hại nếu như không phải xuất kỳ bất ý Ván này, Trương Thanh Dương cảm thấy mình trong ư h nháy ơ vung t liền lôi bên trên Trong đài đi. ngay mắt bốn phía lôi đài võ quán tất cả mọi người đi sạch sẽ chỉ còn lại hai cái nhân viên công tác hầu ở kim tôn ba bên người thân cẩn thận hầu h ạ n kim tôn đứng lên nói đi thôi chúng ta cũng đi tìm cái chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức ba người là đến phá quán trường khánh võ quán đương nhiên sẽ không cho ba người sắp xếp chỗ cư trú kim tôn mang theo hai người ở trong thành tìm một nhà quán trọ ở lại ban đêm ăn không tệ kim tôn để nhìn thoáng qua trương thanh dương cho mèo ăn đến là không nói gì cũng không chịu hồi ra nhà mình sùng thú cho ăn chắc là tại thẻ bài bên trong ngủ say chu nhất lan g cười hắc hắc mười phần trướng mắt trương thanh dương đối sùng thú tỉ mỉ hầu hạ cơm nước xong xuôi kim tôn đối chu nhất lan nói phá vỡ núi công có chút h ỏ a hậu nhớ kỹ có thể phát có thể thu lấy cương mánh mạnh đánh ra âm nhu chi lực mới tính được là đại thành chu nhất lan nói ta liền thích loại này cương mánh cảm giác một quyển xuống dưới sương cốt đứt gãy trường khánh võ quán học đồ không chịu nổi một kích nếu là bọn hắn huấn luyện viên ra sân còn có thể hào hào chơi đ ù a kim tôn lại nhìn về phía trương thanh dương nói thần long bách biến đã tiểu thành nhưng là tượng khí quá đủ long du cựu thiên cỡ nào tiêu diêu tự tại thần long bệ nghệ trung sinh cỡ nào bá đạo ý mãnh lúc nào nắm giữ hai loại ý cảnh lúc nào liền là đại thành trương thanh dương ở trong lòng tính toán hai lần cảm thấy hình như có đ o ạ t được đang muốn hỏi lại kim tôn đứng lên nói hồi phòng nghỉ ngơi ban đêm đi ngủ quả thực quá chết ba người c á t tử về đến phòng nghỉ ngơi một chút đến mà đối đãi ngày thứ hai tỷ thí trương thanh dương về đến phòng trước tiên đem ti tan m è o cho an bài tốt lại lột xe lông đợi đến ti tan m è o treo lên t i ể u khò k h ẻ hắn mới bắt đầu hôm nay b à i t ậ p trương thanh dương tu luyện lên bách đoán cốt trong khoảng thời gian này mất ăn mất ngủ đất tu luyện bách đoán cốt tinh tiến cũng là tiến triển cực nhanh thời gian dần trôi qua một trận như có như không chua ngứa từ xương cốt chỗ sâu hiện hiện phản phất có vô số chỉ côn trùng tại xương cốt trong khe cắn xé trương thanh dương đã từng có cùng loại kinh nghiệm đây là khí huyết tại tu sửa xương cốt trương thanh dương báo nguyên thủ nhất duy trì tâm tình bình tĩnh thẳng đến c ố này cảm giác dần dần thối lui trương thanh dương nhắm mắt lại c h ậ m một hồi mới mở mắt ra hôm nay tu luyện x o n g dư vị phá lệ kéo dài hẳn là rất có bổ ích trương thanh dương lấy ra một viên cuối cùng khí huyết đan nho nhỏ thở dài một ngụm n u ố t vào lại nhắm mắt lại thôi động thể nội khí huyết vận chuyển tiêu hóa dược lực thẳng đến toàn thân ấm áp tràn ngập chắc bụng cảm giác mới dừng lại khí huyết đan xác thực là đố tốt tháng này đi theo kim tôn tu luyện thần long bạch biến tựa như luyện ngục tu luyện nếu như không phải có khí huyết đan lúc nào cũng bổ sung không nói bách đoán cốt cùng thần long bách biến tu luyện có thành tựu chính là mình thân thể chỉ sợ đều bị luyện hỏng cái gọi là hang quá hóa dở luyện ác như vậy đối thân thể tổn thương là rất lớn có khí huyết đan cùng lý tòng quân dược cao trong uống n g o à i thoa nguồn bổ sung dồi dào thân thể tiêu hao khiến cho thay c ũ đổi mới có thể lúc nào cũng không ngừng lớn mạnh khí huyết bổ sung cốt chất muốn nhanh chóng tiến bộ khí huyết đan ác không thể thiếu còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mua khí huyết đan mới được trương thanh dương tinh thần chìm vào bên trong, trong vũ trụ tâm linh chi cầu bên trên tượng trưng cho bách đoán cốt cây kia tiểu xào xương cốt trán phong thanh ngọc mông lung q u a n huy r a đây là đã l u y ệ n thành bí pháp đã nói xương cốt hiện lên thanh ngọc chất tức là bách đoán cốt đại thành tiêu chí trong chốc lát trương thanh dương không kìm được vui mừng tâm linh chi cầu trên ngọn lửa nhỏ vẫn duy trì tại một cái hình cái trứng nhìn không ra có động tính gì tựa hồ yên tĩnh lại trương thanh dương tò mò dùng ý thức sờ đụng một cái l ử a t r ứ n g bày biện ra chất keo quy đạn cảm giác không biết đến cùng đang nổi lên cái gì trương thanh dương đang nghiên cứu cái này không hiểu thấu hình thành lựa trứng thời điểm đột nhiên một cái nguy hiểm tín hiệu từ titan mèo nơi đó trương thanh dương lập tức từ bên trong trong vũ trụ trở về hiện thực ti tan mèo đứng ở trên giường tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm cửa gian phòng thân thể chậm r ã i chắp lên tại cửa bị gõ vang một khắc này xóa tung lông mèo đột nhiên nổ lên là ai trương thanh dương đ ể phòng mà hỏi thăm hắn còn chưa bao giờ thấy qua ti tan mèo khẩn trương như vậy ha ha ngoài cửa truyền đến một thanh mềm mại giọng nữ là n g ư ờ i đả thương ta của nô thanh âm có loại không thể nghi ngờ nhìn xuống chi ý sau một khắc một cố cương mánh lực lượng a n h thuê phòng môn v ảnh、Mảnh、gỗ vụn như mũi tên vầy ra cửa gian phòng từ giữa đó hướng ra phía ngoài khuyết tán đất nổ tung một cái đ ộ n lớn một ánh mắt lạnh leo c ứ n g rắn giữ lại cương châm t ấ c phát tráng hán thu hồi nằm đ ấ m từ rách dưới cửa gian phòng bên trong đi tới sau lưng hắn là một vị tuổi trẻ thiếu nữ ăn mặc như là tiểu mộ i nhà bên ghi mấy cây đẹp mắt bím tóc thải sát dây lụa buộc lên mấy cái tiểu xảo tinh xảo linh đang cột vào bím tóc bên trên người là ai trương thanh dương ngăn chặn tức giận trong lòng hỏi tóc ngắn tráng hán không cho giải thích như cồn phong sông về phía trước một quyền đánh vào trương thanh dương n ự c trương thanh dương phần lưng trực tiếp tầm mắt bên trong mơ hồ một mảnh chỉ có lỗ thai nghe được thiếu nữ như t r u ô n g bạc vui vẻ tiếng cười dám đánh ta quyền nô liền dùng mệnh của ngươi đến bồi thường hoặc là đem ngươi trộm tới làm ta quyền nô đi trương thanh dương lung la lung lay đứng người lên nếu như không phải bách đoán cốt đại thành vừa mới một quyền này mình một thân xương cốt đoán chừng cũng sẽ không còn lại mấy cây hoàn chỉnh hắn nổ ra trong miệng hòa với cho bụi bọt màu nói ngươi rốt cuộc là ai t r ư ơ n g một nửa đêm tập kích bốn tiên nô không được không được nữ hải buồn dầu nói quyền nô rất ngoan đem tên của hắn cho ngươi hắn sẽ thương tâm uy nghe nói chân ngươi pháp cực kỳ tốt phải không đến ta cái này làm chân nô đi nữ h à i một đôi sáng lấp lánh con mắt mong đợi nhìn xem hắn ngươi đồng ý chúng ta chính là mình người nữ h à i nói không phải ta kim cương nô thế nhưng là sẽ không đối ngươi lưu tình trương thanh dương nhìn lướt qua tất phát nam cái này nhìn liền c ứ n g hãn kiên cường nam nhân loã lộ ra trên da lóe ra màu đồng cổ kim loại d a chết. tựa hồ luyện qua cái gì công pháp đặc thù m è o titan mèo đ ố n g nhiên phát ra đe dọa thành n m cái đôi bỗng nhiên hất lên trên không chúng trong nháy mắt dài ra hung hăng hướng phía nữ hải rút đi t ấ phát nam vượt ngang một bước dài vừa vặn ngăn tại nữ hải trước người đôi mèo ba một chút rút ở trên người hắ phát ra rút kích như kim loại giòn vang t ứ c phát nam đưa tay liền đi bắt mèo đôi u đôi u mèo linh hoạt tránh ra trở lại titan mèo sau lưng dựng thẳng lên giữa không trung có vẻ như ngây thơ nữ hải lạnh giọng nói con mèo này cực kỳ không ăn ta chán ghét cái đôi u của nó còn có nó cặp mắt kia kim cương nô ngươi đi đem ánh mắt nó móc ra cái đôi u chặt đi xuống vâng thiểu thư kim cương nô cất bước liền hướng titan mèo đi đến mèo ô titan mèo phát ra sắc nhọn đất tiếng tê vẫy đôi một cái nguyên bản mềm dẹo như là dây thừng cái đôi đột nhiên hóa thành một thanh trường thương hướng phía kim cương nô đâm tới đương đương ti tan mèo lấy đôi u mèo diễn dịch thương pháp góc độ càng thêm xảo trá tốc độ nhanh như đ i ệ ném trong chốc lát thương ảnh đầy trời đâm vào tấc phát nam trên thân phát ra tiếng vang l a n h lảnh kim cương nô lông tóc không thương không quan tâm hướng lấy ti tan mèo đi tới ti tan mèo cố nhiên lấy cái đuôi thi triển thương pháp có thể xưng thương pháp đại sư nhưng là trương thanh dương thấy rõ ràng cái đuôi mèo còn chưa đủ sắp bén khó mà phá phỏng đánh nửa này g đều không có ở kim cương nô trên thân lưu lại một chút vết thương nhỏ kim cương nô chọi cứng đuôi mèo công kích tới đến ti tan mèo trước mặt một quên vung mạch dưới ti tan mẹo h nó dưới thân bàn gỗ bị kim cương nô một quyền nện thành hai nửa titan m è o trên mặt đất chạy một đoạn ngắn khoảng cách vừa tung người nhảy lên trương thanh dương b ả vai trương thanh dương lúc này đã tỉnh táo lại hỏi các ngươi là t r ư ờ n g khánh võ q u á người n đánh không thắng liền muốn nửa đêm đến đánh lên sao trương thanh dương cảm thấy mười phần kinh ngạc kim tôn mang theo hai người mình đi vào t r ư ờ n g khánh võ quán tuy nói là pha quán nhưng quan g minh chính đại hết thể đều bày ra trên mặt bàn trình độ nhất định tương đương với chính phủ hoạt động nào có trắng trận nửa đêm đánh đến tập cửa ra ám chiêu kim cương nô lạnh leo cứng rắn gương mặt lộ ra cái mịt cười quyền nô tên k thật là chúng ta x ỉ nhục thiếu nữ phinh phinh đình đình từ trên vách tường lô rách bên trong đi ra cười duyên nói thiệu đ ệ đ ệ giang hồ chém giết nào có cái gì đạo lý có thể nói ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp thiếu nữ dựng thẳng lên trắng non xanh thẳm ngón tay ngọc mấy đạo đa nô kim t ư ơ nô g n quyền nô tổng cộng ba người thế nhưng là người ta vẫn cảm thấy tứ đại trời nô nói đến uy phong hơn à, ngươi như đầu hàng ta liền phong ngươi làm chân nô dạng này vừa vặn góp đủ tứ đại trời nô vê anh đột nhiên sắc vách truyền đến chu nhất lan một tiếng gầm thét lập tức chu nhất lan béo tốt thân ảnh đánh vỡ vách tường đầu đầy cho b trương thanh dương hướng hắn nhìn lại thời điểm hắn cũng chính nhìn qua hai người đứng tại quán trọ bên ngoài trên đường phố liếc nhìn nhau chu nhất lang d ọ n g mũi bên trong hừ một tiếng đưa tay phát rơi trên đầu một khối tờ r a t h i ể u thư đầu này heo mập cũng không có gì đặc biệt một cái thô thanh thô khí mập mạp thiếu nữ đi ra một tay cầm đao thoạt nhìn như là đem đao mổ heo một tay nắm lấy dễ đ u ổ i gà đưa vào miệng bên trong một n g ụ m liền n u ố t vào béo cô nàng vừa ăn vừa nói ồm ồm i a n g lợi vô cùng tốt thậm chí ngay cả xương vụn một khối nhai nát mất xuống lắm điều lắm điều đầu ngón tay bóng m ờ béo tay vươn vào tùy thân trong túi tìm tòi một chút lại móc ra một cây lớn đùi gà bắt đầu ăn chu nhất lang sắc mặt âm trầm có thể chạy ra nước trương thanh dương rất kỳ quái hắn sao có thể tha thứ đối diện cái kêu béo cô nàng ở trước mặt hắn làm c à n bất quá khi ánh mắt của hắn di động nhìn thấy chu nhất lang trước ngực cùng trên cánh tay hai đạo v ế t đao liền lập tức bừng tỉnh đại ngộ xinh đẹp thiếu nữ nhữ mày nói đao nô ngươi còn có thể tìm tới eo của ngươi sao nữ hải tử phải chú ý hình tượng béo cô nàng lập tức một mặt xấu khổ giả bộ đáng thương nói ti đối phương có ba người từ xuất thủ hai người đến xem thực lực đều rất mạnh mẽ hơn nữa còn có một cái chưa xuất thủ nhìn cũng có chút khó đối phó tiểu thư mình cái này mới ngoại trừ mình cùng chu nhất lang còn có tại trong khách sạn còn không có động tĩnh kim tôn đối phương ba người mặc dù mạnh nhưng là chỉ cần kim tôn động thủ ba người đánh lén liền lại biến thành trò cười trương thanh dương diêm chính luôn từ nói chúng ta phá quán là dựa theo quy củ tới quan g minh chính đại ba người các ngươi trong đêm đánh lén không sợ lọt vào đồng hành chế nhạo sao không sợ trường khánh võ quán bởi vậy hồ thẹn sao lại nói có kim sư ở đây các ngươi không thể cho ai biết dự định chỉ sợ là khó mà thực hiện xinh đẹp thiếu nữ che miệng cười nói tiểu đ ệ đệ thật đáng yêu thật sự là hồn nhiên ngây thơ ngươi lưu lại làm chân của ta nô chúng ta liền làm một nhà làm gì phá quân đâu đối phương hoàn toàn không thèm để ý kim tôn g á n g vẻ để trương thanh dương tâm không ngừng chìm xuống ta nhưng không có hứng thú làm người khác cái gì chân nô trương thanh dương trầm giọng nói kim cương nô cười lạnh nói tiểu thư để ý ngươi mới thu ngươi làm nô lấy ngươi m è ba chân bản sự lại có tư cách gì chọn ba lời bốn nhìn ta thu phục ngươi lại nói xinh đẹp thiếu nữ nói kim cương nô hạ thủ nhẹ một chút nhưng chớ đem hắn đánh chết đa nô đầu kia heo mập ngươi tùy tiện xử lý đi ta nuôi dưỡng ngươi một cái đã cực kỳ cố hết sức lại nuôi một cái có thể ăn ta sẽ bị các ngươi ăn phá sản Thiểu thương, ta thời Trở tắc nhất thân thể trước, nha. hổ nhân nhiều Chú hừ lệnh. nhiên phía người điểm lại điểm liền nói. quái. giận xấu Xỉu còn đang lớn lên thời điểm Chờ lại lớn lên điểm liền sẽ gầy. Béo cô nàng vặn vốn lang hừ lạnh. Béo cô nàng đống xông gầy. cô cô mập mạp đống nhiên về sẽ Béo Béo vẹo eo eo dữ, trương thanh dương để ở trong mắt lại cảm nhận được băng l á n h trong ánh đao kia cố phẫn nộ cùng sát ý lanh khóc vô tình chu nhất lan g không sợ chút nào dị thường linh hoạt di động béo tốt thân thể thôi động lên phá vỡ nuôi c ô n g vươn ra năm ngón tay tựa như một tòa đại sơn liền hướng về mặt đao vô tới hai cái trọng lượng cấp nhân vật trong bóng đêm giao chiến đao quang lấp lóe t r ư ở n g phong như sấm vậy mà để nhìn người có loại người nhẹ như y ế n cảm giác bên kia độc thủ kim cương nô cũng không nhịn được hướng trương thanh dương đi qua trong đêm tối mặc dù ánh mắt chiếu tới chỗ có hạn nhưng tại tâm linh chi cầu cảm ứ n g xuống trương xinh đẹp thiếu nữ tại kim cương nô sau lưng cũng hướng về trương thanh dương đi tới thiếu nữ k h ẽ động trương thanh dương trên người ti tan mèo lập tức liền hét dầm lên thiếu nữ mặc dù cười duyên dáng nhìn người vật vô hại nhưng nàng tại tâm linh chi cầu cảm ứng xuống sắc khí nhất là dày đặc ai nha nói nhỏ chút trương thanh dương xoa lỗ hai toán trách một câu t i tan mèo đột nhiên một cuống họng đâm hắn màng n h ĩ đau biết sẽ nghiêm túc trương thanh dương đối tính khí nóng nảy ti tan mèo nói kim cương nô r u lên lập tức khinh thường nói cố lộng huyền hư chương hai long du bối biển loạn tiến đánh cuối cùng một tiết h ó a vậy liền đến nghiệm thu một chút thành quả đi trương thanh dương hít sâu một hơi trên mặt trồi lên mong đợi mỉm cười tại đối diện ánh mắt kinh ngạc bên trong trương thanh dương nghiêm túc bắt đầu giải áo nước thắt nghe ô thi tan miêu miêu trên mặt lộ già vẻ mong mỏi ừ vân rất nhanh từng kiện phụ trọng loảng xoảng đập xuống đất tại yên tĩnh trong đêm tối xa xà c h u y ể n đem ra ngoài kim cương nô ánh mắt kinh ngạc về sau vậy mà trở nên mừng rỡ lại còn là cái bảo tàng nam hải ẩn giấu thực lực ta thích trương thanh dương hoạt động một chút cổi xuống phụ trọng cảm thấy toàn thân thoải mái không diễn tả được tôi h dùng sức nhảy một cái đã cảm thấy mình người nhẹ như hiến giống như chỉ cần dùng nhiều lực liền xe bay tới đi trương thanh dương xông kim cương nâu ngắc ngón tay kim cương nô giận dữ đột nhiên tăng thêm tốc độ bắt đầu chạy mỗi một bước phóng ra thân thể đều trở nên nặng nề rất nhiều chờ vọt tới trương thanh dương trước người kim cương nô toàn thân đều lộ ra đồng thau sắc kim loại tính chất đến phối hợp với tiếng bước chân nặng nề để hắn nhìn như là một bộ đồng thau chế tạo mô phỏng chân thật người máy kim cương nô u y quyền hướng phía trương thanh dương mặt bằng đến gào thét quyền phong như làm anh thu khét ơ hiện thị rõ uy lực của một quyền này trương thanh dương đã luyện thành bách và cốt lại đem hát hùng rèn thể thuật tu luyện đến tầng thứ tư mặc dù không phải cường cân thiết cốt nhưng là một thân khí lực cũng tuyệt đối không yếu được nhìn đối phương mãnh liệt q u y ề n phong trương thanh dương cũng hưng phấn gầm nhẹ một tiếng một v ậ n kỉnh lực lượng trong nháy mắt phun ra ngoài trương thanh dương muốn lấy lực khắc lực còn lấy nhan sắc quyền phong giao kích kinh k h í bốn đảng trương thanh dương quyền phong rất nhanh liền đem đối phương quyền phong đánh tan trong lòng của hắn lập tức có bài bản mình tại quyền pháp trên tạo nghệ muốn vượt qua đối phương bởi vậy lực quyền cổ động hơn đang song quyền đâm vào một h ố i nương theo lấy kim cương nô khỏe miệm nổi lên một vòng nhe hối hận chi tỉnh trong nháy mắt phun lên trương thanh dương trong lòng hắn cảm thấy mình nắm đấm giống như hung hăng đâm vào một khối sắt tảng bên trên đối phương là chân chính cương cân thiết cốt xa so với trương thanh dương dự đoán còn cứng hơn kim cương nô một kích thành công một quyền lại một quyền liên hoàn s u ấ t kích tốt loạn tiến đánh ai nha đừng đem hắn đánh chết xinh đẹp thiếu nữ hét lên trương thanh dương biết rõ mình nếu như bị đối phương mưa to gió lớn công kích c u ố n vào mình khẳng định xong đời đè nén khẩn trương trong lòng bước chân lui lại ngược lại giấm lòng du tứ hải thân thể đột nhiên chậm nhẹ một c ỗ quyền phong đánh tới trương thanh dương thân tùy tâm động tự thân tựa như hóa thành một cây tàu biển theo tôn u r a mà đến sóng biển hướng về sau dập dờn ra ngoài quyền phong vừa thu lại trương thanh dương căn này cây rong cũng đồng dạng hướng về đối thủ nhích tới gần bỏ đi trói buộc về sau thật giống như thu được tuyệt đối tự do có thể tại khắp mặt đất với vùng trong không khí bay lượn mỗi một bước dấm ra tựa hồ cũng dấm tại trên đông có thể rõ ràng cảm thấy được khí lưu hướng chạy a loại này mới lạ cảm giác để trương thanh dương trong lòng kìm lòng không đặng phát ra kinh ngạc tiếng hô uy lực mạnh mẽ loạn tiến đánh cứ như vậy bị nhẹ nh trương thanh dương thiết thực cảm nhận được l o n g du tứ hải uy lực kim cương nô quyền pháp so với quyền nô đến kém không ít quyền lộ đại khai đại hợp biến hóa không nhiều nhưng là thắng ở nắm đấm uy lực cực kỳ cường hãn mỗi một quyền đều giống như là vung mạnh đi ra thiết chủ y sắt liền tổn thương đụng liền chết trương thanh dương lúc đầu đối l o n g du tứ hải liền cực kỳ tinh thục chỉ là không có trải qua thực chiến t y lễ cách chân chính tiểu thành còn kém một tầng xa kim cương nô quyền pháp, càng là hung ánh, trương thanh dương bộ pháp nắm giữ liền càng thêm thành thạo trương thanh dương thân thể nhẹ nhàng đến giống như là một đầu xảo trá tàn nhẫn cá chạch sắt quyền phong khu vực biên giới cứ như vậy mượt mà đất trượt ra ngoài. Hắn thậm chí nghiêm chút quan tâm tư nghiêm túc quan sát một có kim cương nô t một một lung nhỏ lay Một lại lông tóc không tổn hao gì vẻ giữ tận tại trong hai mắt trợn lóe lên lập tức một quyển hướng trương thanh dương mặt đánh tới trương thanh dương thuận quyền phong hướng ra phía ngoài tung bay phá phất thuận dòng nước lắc lư cá bơi xào rượu tránh đi một cách này một chút cũng nhìn không ra trương thanh dương vừa mới ra chân bản chân kia đau g ầ n g ầ n thân thể của người này sẽ không thật dùng kim loại cải tạo qua đi làm sao cứng như vậy trương thanh dương t ú n túng lợi trương thanh dương tránh đi kim cương nô một cái k h á c quyền lại làm một chân như roi quất tới thanh thúy ba một tiếng một cước này quất vào kim cương nô trên cổ kim cương nô nửa người trên hơi còn một chút sau đó tức giận một quyền đánh tới hướng trương thanh dương chân trương thanh dương nhẹ n h ó n tránh đi trả lại lấy nhan sắc trong chốc lát trương thanh dương tại kim cương nô phẫn nộ quyền núi quyền biển bên trong liên tiếp đá kim cương nô sáu chân kim cương nô thân thể quá cứng ngay cả ăn trương thanh dương sáu chân không chút nào không ngại chính trương thanh dương đau n h è răng trận mắt thầm nghĩ nếu như không phải trùng hợp vừa đem bách đ o á n c u ấ t tu luyện đến đại thành chân của mình sương chỉ sợ đã tại tấp nập trong công kích đầu tiên bị chấn đoạn kim cương nô bị đánh ra hỏa khí dứt khoát từ bỏ phòng thủ c u ồ n g h ố n g một tiếng chỉ công kích không phòng thủ quyền phong điên cùng gào thét mơ hổ còn mang theo điểm vết gì loang lộ hương vị long du tứ hải bị thi triển đến càng thêm thành thạo Kim Cương Nâu n g a tại trương thanh dương lên chân đá hướng kim cương nô dưới nách lúc kim cương nô lập tức đình chỉ của ngoanh loạn tạc công kích cánh tay đột nhiên lùi về đem hai bên dưới nách chăm chú bảo vệ trương thanh dương nhãn tỉnh sáng lên tìm được kim cương nô ánh mắt bên trong toát ra vẻ kiếp rẻ nhưng là trương thanh dương không cho hắn ứng biến thời cơ thúc giục hắc hùng rèn thể thuật toàn thân gân cốt trong nháy mắt cùng v ă n g lên khí huyết hội tụ thành sông như là một đầu gào thét đại long tại trong huyết mạch lao nhanh ba cuồng phong càng quét một cái chân ảnh tựa như trong cuồng phong vung đôi u cự long hung hăng đập vào k i m cương nô trên cánh tay một cước này uy lực không nhỏ kim cương nô mặc dù hai tay y nguyên vững vàng bảo vệ dưới nách nhưng là cả người đều bị cố lực lượng này đã lướt ngang hai bước kim cương nô ngoài mạnh trong yếu cuồng h ố n g một tiếng chuẩn bị phản kích trưng thanh dương hào khí tự sinh la lớn lại đến kim loại va chạm tiếng vang như là mưa rơi lá chuối tây giống như liên tiếp vang lên rốt cục kim cương nô cánh tay run dày rốt c ủ a kẹp không ở dưới nách mặc dù hắn còn tại kiên trì cánh tay chỉ cũng là tại dưới nách lộ ra cái lỗ đúng lúc này một cái thần long vung đôi u tựa như rắn độc c h u i vào mũi chân chính đá vào dưới nách ở giữa a kim cương nô một tiếng h é t thảm kim cương bất hoại chi thân lập tức phá công chương ba lâm trận đột phá áo nghĩa hiện kim cương nô h é t to một tầng thật mỏng kim quang hiện hiện đem s o n g quyền bao vây lấy trong đêm tối kim quang trứng mắt xong quyền như là hai thanh to lớn đồng truy không gian vì thế mà chấn động trương thanh dương h i ế mắt chân đạp long du tứ hải nghiêng người tránh đi phần lớn kim quang. kim cương nô kia nổi giận trên nét mặt thần dấu đi ngoài mạnh trong yếu sợ hãi hắn đại khái là không ngờ tới trương thanh dương lại nhanh như vậy tìm tới cũng đánh tan hắn duy nhất được điểm nếu như lui kim cương nô liền có thể thở phào được một hơi trương thanh dương phiêu hốt thân thể đột nhiên nhất định tựa như định h ả i thần trâm đ í n h tại kia mặc cho sóng lớn c u ồ n g phong tứ ngược vẫn l ù l ù bất động thần long vung đôi trên không trung đá ra ra đầy trời t à n ảnh phanh phanh âm thanh bên thai không dứt kim cương nô bị phá công về sau đại khái cần thời gian nhất định khôi phục thời khắc này thân thể không còn trước đó cương cân thiết cốt trương thanh dương dựa vào đại thanh bách đoán cốt vậy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ kim cương nô c á i chán khỏe mắt lan xuống không có thân thể ưu thế liều chiến kỹ hắn so trương thanh dương liền không chỉ yếu một cái cấp độ kịch chiến đến lúc này trương thanh dương đột nhiên vọt lên lực lượng toàn thân bỗng nhiên tại thời khắc này rót vào đùi phải vô số linh cảm trong đầu bắn ra tất cả phù quang l ư ợ c ảnh hình tượng cuối cùng hình thành một bức cự phủ bổ ra mặt đất tràn g cảnh phi long tại thiên trương thanh dương k h á c quát một tiếng một cô tê cả ra đầu cảm giác bay thẳng đỉnh đầu nhìn thoáng qua trông thấy kim cương nô sắc mặt sang quét sợ hãi ngưỡ vọng chính mình trương thanh dương đột nhiên minh nộ phi long t ạ thiên vệ ngh đ ô n g nhiên một cánh cửa sổ mở ra từ đầu đến cuối không có lộ diện kim tôn đột nhiên xuất hiện tại sau cửa sổ ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung trương thanh dương một kích này đã đến phi long tại thiên chân chính áo nghĩa tại trương thanh dương thi triển phi long tại thiên một nháy mắt cái này ngắn ngủi một cái nháy mắt công phu tựa hồ bị vô hạn kéo dài trương thanh dương chẳng những đem đối thủ thần thái cử động để ở trong mắt thậm chí có rảnh r ô i đem nửa cái đường đi đều đặt vào trong mắt vừa xuất hiện liền cao cao tại thượng tiểu cô nương tại thời khắc này rốt cục biến sắc linh động lại đẹp mắt con mắt đột nhiên hiện ra chấn kinh cùng h ư n g quang thân thể n g i á n g người yểu điệu liền thể hiện ra là báo đi săn tốc độ sau lưng lưu lại một đạo tàn ảnh người đã trải qua vọt tới kim cương nô bên người bị kim cương nô xưng là tiểu thư cô nương vẫn luôn không có xuất thủ lại một mực cho trương thanh dương mang đến áp lực rất lớn giờ phút này khét động càng lộ v ẻ bày ra xuất siêu phàm thực lực nhưng trương thanh dương ngược lại không có trước đó áp lực vẹn vẹn lấy một loại ngang nhau ánh mắt thậm chí ánh mắt tán thưởng nhìn đối phương nhanh chóng tuyệt luân đất từ chân mình hạ cứu g i ú p kim cương nô trương thanh dương có chút quay đầu ánh mắt một nháy mắt liền đem chu nhất lang cùng cái kêu bảng nha chiến đấu thu hết vào mắt hai người ngươi tới ta đi đánh mười phần náo nhiệt chu nhất lang thực lực so với đối phương mạnh nhưng là trong tay đối phương có một thanh sắc bén đao m ổ heo ngược lại chiếm thượng phong giết chu nhất lang phía sau m ổ hôi lạnh chạy dòng tiếp theo trong n g a y mắt trương thanh dương cảm thấy đại địa tựa như một khối to lớn nam châm hấp lực càng lúc càng lớn hắn giống như một khối thiên ngoại rơi xuống thiên thạch ẩm vang hướng phía dưới kinh hai thất sắc kim cương nô ném đi một cái t i ể u tiếu thân ảnh tại hiểm đến hào điên trong n g a y mắt một phát bắt được ngây người như phông kim cương nô hướng ra phía ngoài lao đi đồng thời tiêm tiêm ngọc thủ nghiêng đột nhiên ở giữa không trung hình thành không giống nhân thủ cự trảo móng tay thật dài lóng lánh xâm nhiên h à n g quang hướng phía trương thanh dương trộm tới trương thanh dương ôm theo lưu tinh truy đất uy thế một c ư ớ c chém xuống cự trảo như b ọ t nước tại trương thanh dương dưới chân bị tùy tiện chạm phá nhưng là cự trảo vẫn là phát huy tác dụng cản trở hắn như vậy một m ấ y mắt đầy đủ tốc độ kinh người tiểu cô nương mang theo thủ hạ của nàng chạy ra một c ư ớ c này phạm vi trương thanh dương một c ư ớ c tựa như c h i ế n phủ đánh vào mặt đất trong ngõ nhỏ mặt đất lập tức bị triển khai một đầu tựa như giống như tia chớp khe hở vô hình sóng xung kích bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra gọn só Vì, thế thế, vì t kim cương thế, đ nô thở hồng hộp đứng lên dùng n mu bàn tay xóa đi khỏe miệng tràn ra máu tươi da hỏa này rất lợi hại ca một người chỉ sợ không phải đối thủ đầy trời cho bụi dần dần rơi xuống trương thanh dương đứng thẳng bất động nắm chặt cái này quý giá thời cơ trải nghiệm vừa mới phi long tại thiên cảm giác tiểu cô nương nhìn thoáng qua cửa sổ sau ánh mắt phức tạp kim tôn thấp giọng nói vậy mà tại chiến đấu bên trong nắm giữ phi long tại thiên thật sự là thiên phú kinh người thần long bách biến là kim tôn độc môn tuyệt kỹ cho tới bây giờ không nghe ai nói học hội môn tuyệt kỹ này môn tuyệt kỹ này chia làm long du tứ hải thần long vung đôi phi long tại thiên ba bộ phận lấy phi long tại thiên nhất là thâm ảo khó hiểu t ù y ý học hội trong đó một bộ phận đều tính không được cái gì nếu như ba bộ phận đều có thể lĩnh nộ còn thông vậy liền đáng sợ nhìn xem kim tôn liền biết tiểu thư chúng ta làm thế nào kim cương nô hỏi triệu tập nhân thủ ta nhất định phải đem hắn cầm xuống thu làm chân nô tiểu cô nương ánh mắt nóng bỏng thủ hạ có một cái nắm giữ thần long bách biến c h â n nô chỉ cần ngẫm lại liền khiến người hưng vấn trương thanh dương cảm nộ kết thúc mở mắt ra liền đối đầu tiểu cô nương kia đầu cơ kiếm l ợ i nóng bỏng ánh mắt hắn cười cười cũng không coi là chuyện đáng kể v ừ a mới một cái phi long tại thiên tựa như hóa thân thần long cao cao tại thượng nhìn xuống thương sinh loại kia ở trên cao nhìn xuống b ê nghệ vạn vật cảm giác lập tức đem tâm cảnh của hắn cho đề cao tiểu cô nương mặc dù biểu hiện ra rất mạnh thực lực nhưng là trương thanh dương đã có thể lạnh nhạt c h ố chi gọi người đi tiểu cô nương bị hắn cười x ư n g sở lập tức cười hắc hắc phân phó k ta kim tôn đ ánh ả i thu phục mắt n t Một rơi vào tiểu cô nương trên mặt nói dương có nhi ngươi quả tuyến tiểu cô nương ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn mỉm cười lộ ra đẩy miệng tiểu bạch nhà nơi này là bạch mã thành trường khánh võ quán trong bóng tối một cái âm trầm thanh em vang lên kim tôn quay đầu một cái bóng đen tựa như, như đọc xà tiềm phục tại trong bóng tối là cao thủ một cái kẻ ngoại lai còn dám cuồn vọng như vậy có thể thấy được người kim tôn phách lối nghe đồn không giả lại một thanh em tại ngõ hẻm trong trong bóng tối chuyển đến chậm rãi tràn ngập uy hiếp ý vị chương bốn kim tôn phát huy sói đen hiện hai người này không giống như là trường khánh võ có người kim tôn mặt không thay đổi đánh giá trong bóng tối hai người mặc dù không nhìn không rõ hai người tướng mạo nhưng là hai người đặc biệt khí chất lại tại kim tôn trước mặt nhìn một cái không sót gì trường khánh võ quán mấy tên kia mặc dù h ú n đ à n nhưng là tuyệt không có loại này âm trầm quỷ mị khí chất võ quán sinh hoạt dưới ánh mặt trời phía dưới đường đường chính chính ngươi có thể nói võ quán người lỗ mãng hung hãn bá đạo nhưng tuyệt sẽ không là loại này tựa như độc xà giấu ở trong bóng tối âm trầm cảm giác kim tôn ánh mắt quay lại đến dương hoàng nhi trên thân thanh âm lanh đạo nói hai người này s ợ là cản ta không ở hư trong bóng tối một người khó chịu hư lạnh một tiếng một người khác phát ra lanh lảnh đất cười lạnh không ngại thử một chút dương h o ả n nhi lại lơ đ ẽ n ung dung không vội nói ta biết kim thúc thúc thân thủ bất phàm cho nên còn dương h o ả n nhi lời nói một nửa kim tôn một cái diều hâu xoay người từ cửa sổ xuyên ra thân hình phát một cái thẳng đến d ấ u ở trong bóng tối hai người m u ố n chết trong bóng tối địch nhân gầm thét dương h o ả n nhi lung lay ngón tay như bạch ngọc mị vợi đem còn lại một nửa nói cho hết lời mặt khác làm một chút tàn bài ẩm kim tôn động tác nhanh như sấm chớp một cái chớp mắt liền xông đến địch nhân trước người đưa tay liền như là một thanh trọng truy đỡ đùi phải như là thương thép thẳng đ â m kim tôn một dưới hai người trong nháy mắt liền lẫn nhau trao đổi bảy t á m chiêu chấm thấp tiếng oanh minh liên tiếp trong bóng tối ẩn nút một cái khắc cường giả cũng không có làm nhìn xem như quỷ mị dọc theo bóng ma tiềm hành tới tại một khắc cuối cùng một con mọc đầy sắc bén móng tay tay lặng yên không một tiếng động hướng kim tôn sau lưng m ó c tới trong lúc kịch chiến kim tôn tựa như không có phát giác lại tại đối phương móng tay sắp đụng phải mình trong nháy mắt như là xảo trá tàn nhẫn cá chạch đột nhiên trượt hướng ở bên đồng thời bỗng nhiên quanh người xoay e o trùng xẹn qua một đạo hoàn mỹ đường vòng đánh lén đ ệ n h nhân không t r á n h kịp nửa người đều bị đá bên trong nửa ngụm máu tơi ư uống vào mấy k h o ả r ă n g p h ơ n ra têu thảm bay ra ngoài liên tiếp đụng ngã vài lần tường bị gạch ngói vùi lấp ở phía dưới đồng dạng là thần long vung đôi bị kim tôn thi triển đi ra uy lực liền so trương thanh dương lớn rất nhiều vừa mới kim tôn là lấy tự thân làm m ộ i nhử cố ý thu liếm mấy phần thực lực dụ hoặc đối phương đánh lén hiện tại nút trong bóng tối một người k h á c len sửa lại kim tôn cũng liền không còn thu thối pháp thi triển cương nhu cùng tồn tại hai ba lần liền đem còn lại đối thủ kia bức cho tại nơi hẻo lánh ngay tại đối thủ như là g ã thú điên quần phản công thời điểm kim tôn nhanh như gió lốc x u ấ t liên tục số chân đem đối phương đá bay ra ngoài kim tôn xoay người nhìn về phía dương hoàng nhi ngươi tìm đến người không có tác dụng gì bị kim tôn đánh bại hai người từ gạch ngói bên trong chật vật leo ra ánh mắt tràn đầy hận ý lại chỉ dám xa xa nhìn chằm chằm kim tôn không còn dám tùy tiện lên tiếng khiêu khích dương hoàng nhi m ặ t không đổi sắc bạch ngọc tựa như tay nhỏ nhẹ nhàng ngỗ vỗ, vỗ nói không hổ là kim tôn mang theo ngươi người lập tức từ trước mắt ta biến mất kim tôn nói ta chỉ sợ làm không được a kim thúc thúc dương h o à n nhi nói nơi này chính là bạch mã thành không phải nam lăng thành vậy ta đành phải bắt lại ngươi giao cho cha người dương tú tải kim tôn cũng là cực kỳ lanh k h ố c không biết cái gì thương hương tiết ngọc kim tôn vừa r ứ t lời nặng nề g h máy móc tiếng bước chân đột nhiên từ đằng xa chuyển đến cái này rõ ràng là máy móc chiến sĩ xuất động thanh â m dương hoản nhi nhiều hứng thú nói không biết chờ một chút kim thúc thúc đối mặt truy bắt cục mệnh lệnh lại sẽ như thế nào đâu kim tôn mặt trầm như nước dương hoản nhi khỏe miệng đắc ý cong lên nhưng là sau m ộ t khắc kim tôn giống như cồn phong càn quét v ọ t tới dương hoản nhi hoa dung thất sắc lui về phía sau nàng đánh giá thấp kim tôn hành động lực máy móc chiến sĩ đại biểu chính phủ kim tôn liền là lại cồn vọng cũng không dám cũng không dám trắng trợn kháng cự bạch mã thành chính phủ mệnh lệnh hiện tại chỉ có tại đối phương xuất hiện trước đó bắt được dương hoàn nhi mới có đàm phán tư cách đem dương hoàn nhi quấy lên sự cố bóc chết tại trong trứng nước kim tôn nhanh chân vọt tới trước mỗi một chân đều tại mặt đất lưu lại một cái mạng n h ệ n trạng hồ đến khí thế k i n h người sau lưng c u ố n lên b ụ i m ù tựa như l a n g yên cút cút mấy bước về sau liền đến đến dương hoàn nhi trước người lấy tay liền hướng đối phương trộ tới dương hoàn nhi khuôn mặt nhỏ lộ ra ngân sắc toàn thân khí huyết phồng lên sau lưng giữa không trung một con lóng lánh hồng quang to lớn manh thú lợi chảo ngưng tụ mà ra dài hai mét lợi chảo nhấc lên một cỗ huyết tinh chi khí hung hăng hướng kim tôn trộm tới kim tôn hơi mỉm cười bàn tay đến một nửa liền cải biến phương hướng nên tiếp giữa không trung trộm tới lợi chảo mặc dù kim tôn tay cùng manh thú lợi chảo so ra cực kỳ nhỏ bé nhưng là lực phá hoại lại hoàn toàn tương phản kim tôn một lần phát lực liền bóp nát manh thú lợi chảo kim tôn đang muốn thừa lúc vắng mà vào bắt lấy dương h o à n nhi giữa không trung lại một cái lợi chảo đã ngưng tụ thành hình chính rơi xuống kim tôn liên tiếp bóp nát nh hiện nhiên bị bóp nát cự trào đối nàng cũng ảnh hưởng không nhỏ thế nhưng là nàng vậy mà cắn chặt hàm răng chống xuống tới không ngừng ngừng tụ ra mới cự trào để kim tôn nhất thời khó mà đưa nàng cầm xuống cái gì người ở đây làm loạn một thanh em rốt cục văng lên lập tức dừng tay nếu không giết chết bất l u ậ t tội theo cái này cao cao tại thượng quát lớn âm thanh hơn m ộ ư ơ i cô cơ giáp kéo lấy nặng nghề thiết giáp thân thể từ bốn phương tám hướng đem đoạn này quảng trường ngăn lại kim tôn c h ầ m mặt bạch mã thành truy bắt cục xuất hiện trên cơ bản đặt vững đại cục mà để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là dương h oản nhi vậy mà không có bởi vì giúp đỡ xuất hiện mà có chút thư giãn để hắn không có chút nào thừa lúc vắng mà vào thời cơ kim tôn t h ở sâu một q u y ề n đánh nát rơi xuống c ự trào mặc kệ đã ngưng tụ thành hình một cái khác c ự trào liền muốn cưỡng ép x ô n g đi lên đem dương h oản nhi bắt lấy đây là cuối cùng thời cơ dương h oản nhi khuôn mặt nhỏ rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi s i ê u tiếng xe gió lên thậm chí phát ra sắc nhọn trói hai tiếng gạo một vòng nhàn nhạt quăng hoa bọc lấy một cây dài nửa mét sắt mũi tên lấy vượt qua định luật vật lý tốc độ hung ánh đất bắn về phía kim tôn phía sau lưng. To bằng ngón tay trong c h ư ớ c mắt liền đến đến kim tôn sau lưng kim tôn bắt lấy dương h oản nhi một m h á y mắt liền sẽ bị căn này hung vật xuyên qua trái tim kim tôn nhìn xem dương h oản nhi kết như bút bê tinh xảo trên gương mặt vẻ sợ hãi do dự muốn hay không đập nổi dìm thuyền đột nhiên một vòng dị quan g từ nàng trong hai con người sáng lên kim tôn trên mặt đột nhiên lộ ra hoảng hốt c h i sắc nhưng là sau một khắc hắn đột nhiên bừng tỉnh vào mắt là dương h oản nhi xảo trá tiêu dung phần lưng quần áo làn da trong nháy mắt nổ t u n g sắt mũi tên nhọn đã dính vào hắn làn a kim tôn giống như là xù lông mẹo chân đạp long du tứ hải b ỗ n nhiên đường con h đồng thời quay người một cước thần long vung đôi đã bay sắt mũi tên trên chân d à y trong nháy mắt nổ vỡ nát một cỗ máu tươi thuận bắp chân trở xuống dương h oản nhi liên tiếp mấy cái lấp mình linh xảo nhanh chóng rời xa kim tôn thủ hạ cũng kịp phản ứng trải qua tới gần bảo hộ nàng dương h oản nhi yêu k i ề u cười thần long thối kim tôn lần này biến thành quẻ chân kim tôn kim tôn không để ý tới hắn ánh mắt nhìn về phía chính đi tới một bộ cơ giáp màu đen cơ giáp so với chuẩn hóa cơ giáp nhỏ hơn một vòng bởi vì hình dọn nước bề ngoài lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn không như vậy thô kệ chỗ ngựa có một cái hình sói đồ án vừa mới bắn ra sắt mũi tên liền l à c ô này cơ giáp cơ giáp vừa hiện lập tức chấn nhiếp toàn trường mấy người các ngươi n h i ề u loạn trị an nguy hại công cộng an toàn lập tức thúc thủ chịu c h ó i sói đen trong cơ giáp chuyển ra mệnh lệnh chương năm phá vây cùng thi triển t u y ệ t học dương hoản nhi mặc dù tại vừa mới ngắn ngủi kịch đấu trung thành công c h ặ n kim tôn nhưng là cũng nhận nội thương không nhẹ tại sói đen cơ giáp phát ra mệnh lệnh về sau dương hoản nhi một bên điều khí một bên hài hước nhìn xem kim tôn ngươi không phải cùng sao ta nhìn ngươi có phản kháng hay không sói đen trong cơ giáp thanh âm tiếp tục nói dám căn đạm phản kháng trong nháy mắt trương thanh dương mấy người liền trở thành truy bắt đối tượng lập tức liền muốn biến thành tù nhân trương thanh dương tiếp hận mình không mang theo trong người long huy nếu không lúc này lộ ra đến có lẽ có thể phát huy được tác dụng lựa chú ý chuyển tới tâm linh chi cầu bên trên bốn phía cơ giáp đều bày biện ra tính công kích màu đỏ trương thanh dương trong lòng dừng lại bạch mã thành truy bắt cục mấy người kia chẳng lẽ liền là hướng về phía mình mấy người tới không phải là bởi vì nơi này xung đột đưa tới chú ý của bọn hắn hai cái máy móc chiến sĩ trực tiếp hướng về chú nhất lan g cùng hắn đi đến tràn ngập ý đây càng tiến một bước sâu hơn trương thanh dương suy đoán trương thanh dương trong lòng một trận đập mạnh tình huống đột nhiên trở nên phức tạp dương bản nhi cùng truy bắt cục xuất hiện để hắn ý thức được cái này tựa hồ đã không phải là phá quán đơn giản như vậy đơn giản một cái phá quán sẽ dẫn phát nhiều chuyện như vậy hắn đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía kim tôn kim tôn bắp chân thụ thương không nhẹ máu me đầm địa điểm ấy vết thương nhỏ hắn không quan tâm truy bắt cục người xuất hiện hắn cũng không sợ hai quái lạ rốt cuộc trường khánh võ quán có thể tại bạch mã thành tắm dễ lớn mạnh phía sau nhất định là có truy bắt cục người chiều cố mình mang hai tên t i ể u tử tới p h a quán trường khánh võ quán không phải là đối thủ đối phương vì mặt mũi nhất định sẽ mời truy bắt cục người ra mặt can thiệp hắn kinh ngạc chính là truy bắt cục đại lao quảng ố chẳng những tự mình lái hắn sói đen cơ giáp ra mặt mà lại không có chút nào che giấu thiên vị đi lên liền cho mình ba người chủ mũ một bộ tự trọng xử lý tư thế một cỗ bóng ma nổi lên trong lòng kim tôn cảm thấy được trương thanh dương cùng chu nhất lang đưa tới ánh mắt quyết định thật nhanh nói đi lập tức đi về nam lang thành sói đen trong cơ giáp chuyển ra u n g tùm thanh âm còn muốn trốn trương thanh dương đột nhiên q u a n người quả quyết hướng phía cuối hẻm phóng đi tất cả mọi người bị trương thanh dương quả quyết gây kinh hãi chết hai ba giây kim cương nô mới hét to bắt hắn lại đám người kịp phản ứng tiếng h ò hét nổi lên một phía trong bóng tối lờ mờ thân ảnh bốn phương tám hướng hướng phía trương thanh dương vây lại cuối hẻm một bộ cơ giáp động lực hạch tâm đột nhiên oanh minh chu nhất lang tải nổi lên bốn phía tiếng la bên trong lúc này mới kịp phản ứng hôm quang bắn ra bốn phía hướng phía trương thanh dương đuổi theo dương h oản nhi thanh â m tại ồn ào hỗn loạn hoàn cảnh bên trong vậy mà phá lệ rõ ràng bắt sống sói đen cơ giáp cùng kim tôn cũng không có động giống như song phương trong mắt chỉ có đối thủ kim tôn trong tay cầm một cái thẻ bên trong là một chương ngẩng đầu hung ác lớn rùa người muốn cùng ta đậu thủ sói đen trong cơ giáp ngữ khí xâm nhiên ta nhưng không có t h ú c thủ chịu trói thói quen một cỗ vô hình khí thế hung ác đang từ kim tôn trong tay tấm thẻ bên trong lan tràn ra sói đen cơ giáp sợ ném chuột vỡ bình rốt cuộc đây là tại thành nội nếu là làm cho đối phương liều lĩnh đậu thủ, khẳng định sẽ tạo thành cực lớn thương vong loại ảnh hưởng này là rất khó giấu giếm nói không chừng liền sẽ đối về sau hoạn lộ tạo thành ảnh hướng trái chiều nhưng làm một hơi này hắn nhưng nuốt không trôi chuyến ta lệnh bắt lấy kim tôn hai cái đ ồ đ ệ chết hay sống không cần lo sói đen trong cơ giáp chuyển đến cười lạnh vâng quảng ô đại nhân kim tôn bất động thanh sắc ta tin tưởng bọn họ có thể trốn được vậy liền rửa mắt mà đợi đi kim tôn cùng lái sói đen cơ giáp quảng ô hai người k i ể m chế lẫn nhau kim tôn nếu là muốn trốn quảng ô tất nhiên sẽ đích thân xuất thủ đi bắt t r ư n g thanh dương hai người mà hai người bọn họ tất nhiên trốn không thoát quảng ô lòng bàn tay kim tôn nếu là muốn để cho hai người lao tẩu liền tất nhiên không thể chốt trốn Mà trong hoảng n hốt ư thế, nếu là m trương, trương, phanh phanh trương thanh dương cảm thấy mình tựa như rơi vào sát cơ tứ phía nguyên thủy trong rừng hung át sói hoang nhóm đang từ bốn phương tám hướng lộn xộn tuôn ra mà tới nhưng là ở trong mắt trương thanh dương chỉ có cuối hẻm cỗ kia cao hơn bốn mét cơ giáp trương thanh dương thi triển lên long du tứ hải tựa như một trận nhẹ nhàng gió từ ngõ hẻm bên trong thổi qua hắn có nắm chắc đem đang từ bốn phương tám hướng đánh tới địch nhân cho bỏ lại đằng sau hắn duy nhất phải đối mặt liền là cuối hẻm cỗ kia vận sức chờ phát động cơ giáp cánh cửa giống như đại đao vào đầu tật c h ạ m mà xuống tại t r ợ lực khí thôi thúc giới đại đao chém xuống tốc độ siêu việt người bình thường lực có khả năng đạt tới cực hạng ông một tiếng đao minh tại trương thanh dương trong thai v ă n g lên trương thanh dương trong ánh mắt chỉ có đại đao lướt qua về sau lưu lại một mảnh xâm nhiên tan ảnh tê cả ra đầu lệnh t ấ u xương đao quang t ấ u xương rét lạnh trương thanh dương cảm thấy mình sắp bị cánh cửa giống như đại đao cho cắt thành hai mảnh lúc khoe miệng đột nhiên ngậm lấy một tia tự tin mỉm cười tại thời khắc này hắn vẫn có lúc rỗi d à i ở trong lòng cảm tạ kim tôn trong khoảng thời gian này đối với hắn tiến hành nghiền ép giống như huấn luyện gian g i á c đại đao chạm tại mặt đất một đạo dài năm sáu mét khe hở bốn lượn tạo ra trương thanh dương đứng tại trên sống đao thuận sống đao cấp tốc hướng về phía trước lao đi phi long tại thiên không có khe hở kết nối long du t ứ hải khiến cho trương thanh dương nhẹ nhõm tránh đi cơ giáp đao chạm đứng tại trên sống đao vây anh cắm vào mặt đất cánh cơ giáp tiếng oanh minh bên trong đại đao dơ lên vung vẩy mưa to gió lớn sóng mưa to tật trương thanh dương tựa như tại thủy triều phía trên phi tốc du động thần long mặc cho đối phương như thế nào huy động đại đao đều tự có một cỗ nhàn nhã nhàn bước cảm giác hai ba bước trương thanh dương liền vọt tới cán đao vị trí thân thể nhảy lên liền muốn xông qua cơ giáp đầu tiêu chuẩn cơ giáp bình thường đều sẽ một cây đao kiếm vũ khí lạnh còn có một mặt hai cái ngón tay dậy khiên kim loại trương thanh dương sớm có đón trước mắt thấy tấm chắn quay tới phiêu nhiên như áng ngây thân thể đột nhiên trở nên lăng lệ bén ọ n số nhớ thần long vung đôi liên tục số chân đạp ở trên tầm chắn dày ô n g quần đều không chịu nổi dạng này lực lượng c u ầ n bạo mà nổ tung tầm chắn bị đá đến đẩy ra qua một bên trên đó lưu lại mấy cái lom sâu dấu chân mấy tấn nặng cơ giáp cũng bị bị đá đứng không vững l ù i về phía sau trương thanh dương nhìn thoáng qua cơ giáp khoang điều khiển mũi chân tại cơ giáp trên một điểm từ cơ giáp đỉnh đầu hành không l ư ớ t qua trương thanh dương hít sâu một hơi phản phất hô hấp đến tự do không khí lao ra khỏi vòng vây mặc dù còn không thể nói là hoàn toàn an toàn nhưng là chí ít chạy đi tỷ lệ liền rất lớn mèo、ô. titan mẹo ghê vào trương thanh dương trên bờ vai cái đôi quấn lấy cổ của hắn được được đừng thúc giục ta lập tức đi vừa mới khẩn trương như vậy ngươi cũng không nói ra tay giúp ta một chút trương thanh dương tiểu đ á n trách một chút uy đôi bà sần bung lỏng sắp bị ngươi l i ề chết bất quá đối mặt cơ giáp loại kim loại này hư cục titan mèo cũng không có gì biện pháp tốt trừ phi nó khôi phục thân thể khổng lồ mới có thể phát huy một chút tác dụng trương thanh dương ngựa không dừng vó tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy sau lưng trong ngõ nhỏ đột nhiên truyền đến chú nhất lang một tiếng nổi giận gọi tiếng quát trương thanh dương kinh ngạc quay đầu nhìn lại chú nhất lang bị bản nha cầm đầu mấy người vây khốn ở trong、đó. hoàn toàn bất đắc di triệu hoán nhà mình sùng thú hợp thể toàn không thân ủ h cao n g thấp quần áo trong nháy mắt nổ tung vô số quần áo mảnh vỡ trên không trung tung bay chỉ còn lại một đầu vẹn vẹn bao trùm cái mông một nửa tuần trương thanh dương thở dài chính mình là bởi vì không muốn tại trước mặt mọi người biến thân loan a m mới không có lựa chọn hợp thể a một đạo đao quang âm hiểm từ đầy trời quần áo nát ra bên trong cắt vào tiền đến t ậ t trạm chu nhất lang mọc đầy lông đen ngực n ô n g đậm t h u cứng rắn lông đen tại trong ánh đao như b ổ công anh tàn mát mũi đao dính vào làn ra một máy mắt một con thô giáp đại thủ như là một con dày đặc màu đen tay gấu đột nhiên vỗ xuống tới đao quang xoay chuyển nhấp nô hướng đại thủ c h ạ m tới không giống hình người thô giáp đại thủ cùng đao quang dây dưa va chạm liên tục mấy lần hung mánh va chạm về sau lấy lơi đao bẻ gãy kết thúc hai người ngắn ngồi những người khác của lên điển vào nàng rời khỏi sau chống không quyền cước đao kiếm nao nhao nhau hướng phía chu nhất lang chào hỏi hợp thể sau chu nhất lang chẳng những thân hình cao tráng tựa như núi nhỏ càng thêm toàn thân mọc đầy nồng đậm lông đen lực phòng ngự cực mạnh quyền cước công kích chỉ là chấn động đến trên người hắn m ỡ như gợn sóng dập dần chính chu nhất lang toàn vẹn vô sự đao kiếm rơi xuống cũng chỉ là chặt đứt một chút lông mau lợn lông đen tại bên ngoài thân lưu lại mấy đạo dễ hiệu vết thương mà thôi chu nhất lang đỏ hơ mắt t ư n g quyền từng quyền đem tiến p ụ mà lên địch nhân cho banh thổ huyết nga ra chu nhất lang toàn thân rúng động sói đen trong cơ giáp chuyển đến mỉm cười thanh âm ngươi tên đồ đệ này q u á n g u hợp thể sau vậy mà không nắm chặt thời cơ phá vây ngược lại cùng những cái kia d â u ria người dây dưa kim tôn lạnh lùng không nói chu nhất lan g ra hỏa này mặc dù hung tàn xào trá nhưng là có cái thiếu hụt hợp lại thể liền dễ dàng bị nộ khí trừ khống mất lý trí chu nhất lan g chính đem địch nhân nhóm đánh người ngã ngựa đổ thời điểm một bộ máy móc chiến sĩ cũng nhanh chân đi gần máy móc chiến sĩ một đao hung hán đất c h é m tới chu nhất lan bằng vào bản năng chiến đấu né tránh quay người liền hướng về máy móc chiến sĩ xông lên hợp thể sau chu nhất lan mặc dù hình thể bành trướng cùng cự nhân đồng dạng nhưng ở máy móc chiến sĩ trước mặt liền thua trị k é m em chu nhất lang tránh đi đối phương hai đao liền vọt tới trước mặt đối phương hai tay d ỗ i ra liền muốn máy móc chiến sĩ hất t u n g ở mặt đất một mặt nặng nề g h khiên kim loại đột ngột xuất hiện mang theo gào thét quái phong trùng điệp đập vào chu nhất lang đỉnh đầu một trận làm người r ă n g chua thanh â m vang lên nặng nề g h thân thể núi thịt đập xuống đất máy móc chiến sĩ lanh khốc đất giơ lên cánh cửa giống như lại đao hướng về trên mặt đất chu nhất lang tật trảm mà rơi kim tôn thần sắc đột nhiên biến đổi trương thanh dương đột nhiên xuất hiện tại lưới đao dưới một cái thần long vung đôi đem hơn nặng cút không đợi đối phương chuyển đổi đao thế lấy trẻ do hóa văng ngang trương thanh dương tật biểu hướng về phía trước trực tiếp hướng về máy móc chiến sĩ trong ngực phóng đi máy móc chiến sĩ đem tấm chắn thu hồi dán tại mặt ngoài thân thể vừa người hướng về trương thanh dương đánh tới song phương sắp đụng vào một nháy mắt máy móc chiến sĩ trước mắt đột nhiên đã mất đi trương thanh dương trương thanh dương đột nhiên đem thân thể co giục lại từ máy móc chiến sĩ dưới hông lăn lộn ra ngoài x o n g đến máy móc chiến sĩ sau lưng hắn cũng không làm dừng lại cũng không để ý chu nhất lang chết sống chỉ là hô to một tiếng nói đi mau nói xong cũng không quay đầu lại hướng ngõ nhỏ khác một bên p h ó n g đi trương thanh dương đến cùng bởi vì không đành lòng gặp chu nhất lang l ầ m vào t r ù n g đây mạo hiểm trở lại cứu hắn rốt cuộc hai người cùng đi phá quán miễn cưỡng cũng coi là đồng bạn bất quá mạo hiểm một lần đã hết lòng quan tâm giúp đỡ vâng chu nhất lang phun khí thô đột nhiên từ tường vây lỗ hổng bên trong sông ra hung hăng đem không có chút nào phòng bị máy móc chiến sĩ đụng bay ngã xuống đất mới mở miệng nộ khí đất gào t h t một tiếng quay người đuổi theo trương than Kim thay ô n n ì n xem h nội g ư động tĩnh quá lớn rốt cuộc ảnh hưởng không tốt cho nên trương thanh dương hai người ngoài ý liệu phá vây mà đi quảng âu cũng không định để cho thủ hạ máy móc các chiến sĩ tiếp tục truy kích dù sao có dương hoàn nhi thủ hạ tiếp tục xuất thủ nếu như hai người có thể lần nữa xông phá dương hoàn nhi phong tỏa chạy ra ngoài thành chắc hẳn đã là tình trạng kiệt sức mà máy móc chiến sĩ có thể toàn lực xuất thủ khi đó còn không dễ như chở bàn tay nhìn thấy hai người chạy xa quảng âu cũng xác thực không để máy móc chiến sĩ lần nữa xuất động truy kích kim tôn nhìn quảng âu một chút quay người rời đi quảng âu nhìn xem kim tôn bóng lưng dần dần tại tầm mắt bên trong biến mất thử lạnh một tiếng mặc hắn rời đi hai cái tiểu nhân không bắt lấy lại nghĩ bắt kim tôn đã cực kỳ không thực tế dương oản nhi đi vào sói đen cơ r i á c trước cười r ê n r á n g đêm nay may mắn có quảng Âu đại nhân áp trận nếu không loan nhi thật đúng là không phải kim tôn lào thất phù kia đối thủ quảng âu nói ta sẽ lưu hai cái máy móc chiến sĩ cho ngươi lại nhiều ta liền không cách nào bàn giao nhớ kỹ ngươi nợ ta một món nợ ân dương hoản nhi cười rồi nói tự nhiên loan nhi ghi nhớ trong lòng quảng âu đại nhân nếu có dùng đến loan nhi thời điểm một mực phái người đến chào hỏi mặc dù đêm nay hành động không như ý muốn quảng âu cũng coi là đạt được vật mình muốn thỏa mãn dẫn người rời đi trong bóng tối chỉ còn lại kim cương nô theo hầu tà hưu những người khác tại bản nha xuất lĩnh giới như lưới đánh cá t ạ n ra truy tung trương thanh dương hai người mà đi thất bại trong gang tất ca một người bỗng nhiên từ trong bóng tối đi ra thở dài nói dương hoản nhi cười đây không tính là cái gì bất quá là lại chơi chơi trò chơi mẹo vờn cho thôi từ giờ phút này bắt đầu ta người sẽ để cho bọn hắn ăn không ngon ngủ không ngon thời khắc mệt mỏi đợi đến tình trạng kiệt sức thời điểm còn không phải rơi vào trong tay của ta sư muội mèo vần chuột loại l ờ i này cũng không thể nói lung tung ha ha sư minh ta là thánh nữ còn không sợ ngươi lại sợ cái gì dương h oản nhi cười hì hì nhìn về phía đi tới chuột lão đại chuột lão đại nữ trọng tâm chừng nói vẫn là cẩn thận là hơn rốt cuộc đây là chúng ta thử thần sẽ kiên kỵ dương h oản nhi tự tiếu phi tiếu nói sư minh lá gan của ngươi là càng ngày càng nhỏ ta nhớ được ngươi xảy ra chuyện trước đó lá gan vẫn là rất lớn Thử thần miếu chuột y vậy, ệ n lớn như vậy, ngươi cũng dám giấu tới. giấu dám m ngươi lão i chiếm chiếu ề n muốn lượng sân sích, chiếu đăng. ưu Chuột đọc sích, l đại trên mặt hận hận nói đều bị là trương thanh dương tiểu tử kia hại tả sứ không biết chúng cái gì tả vậy mà nghiêm khắc cấm chỉ ta trả thù đáng tiếc tiểu tử này mình muốn chết vậy mà từ nam l a n g thành chạy đến may mắn lao thiên có mắt vậy mà để cho ta tại sư mội trên địa bàn của ngươi phát hiện tiểu tử này ta nếu không thật tốt lợi dụng cơ hội lần này trời cao cũng nhìn trừng phạt ta chờ bắt được hắn nhìn ta không đem hắn thiên đao và quả mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta chuột lão đại nghiến răng nghĩ lợi thần sắc dữ tợn như ác quỷ dương h o à n nhi nói sư minh cái tên mập m ạ c kia ngươi bắt được có thể tùy tiện xử trí nhưng là trương thanh dương phải cho ta lưu lại làm chân nô thiên phú của hắn không sai viễn siêu quyền nô đa o nô cùng kim cương nô nếu là lại lợi dụng trong hội bí pháp bào chế một phen l u y ệ n chế kim cương ma thân thể không chừng có thể thành tựu i địa ngục thử ma chi thể lại mê tâm trí của hắn để hắn nhận ta làm chủ từ đây đ ố i ta nói gì ngay đấy thủ hạ ta chẳng phải lại thêm một viên đại tướng sao tử thần sẽ phục hưng cũng có thể lại tăng một chút phần thắng chuột lão đại mất hưng nói sư muội hắn là cựu nhân của ta ngươi lưu hắn lại làm sao có thể tiêu mối hận trong lòng ta ngươi để cho ta báo thù sư huynh ta nhất định cho ngươi tìm tư chất tốt hơn dương h oản nhi đánh gây hắn băng lanh ánh mắt nhìn thẳng hắn ta nói trương thanh dương đến lưu lại cho ta làm chân ô chuột lão đại dùng mình một cái không còn dám phản bác